t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi rất trung thành t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi rất trung thành lý chính dương kèm chút cười bay ra ngoài lâm linh cười hắc hắc ta đùa giỡn ta tứ tỷ ngũ tỷ đần như vậy đến lúc đó đánh cũng không nhất định có thể đánh được ta ta trêu tức nàng nhóm làm gì nha vậy ngươi về sau thì khí ta vậy sẽ không ta không dám lâm linh ngay lập tức đem đầu lắc được cùng c h ố n g bỏ giường như cho thấy lòng trung thành của mình anh rể ta là phi thường trung thành lý chính dương lừa ư một cái n o á n g một cái mấy ngày trôi qua tại một ngày này chín giờ sáng tả hữu lý chính dương vừa mới xuất viện từ môn liền nhìn thấy bành kiến minh ra hiện tại hắn trước cửa nhà chính dương ngươi muốn dường ta cho ngươi cầm đến đây bành kiến minh nhìn lên tới đặc biệt vui vẻ lý chính dương đuổi nhanh lên trước đem người dẫn tới bên trong đi không cần khách khí ta cái đó lái thuyền lao sư chính ở chỗ này trở lấy ta trở về đâu vậy ta trước cho ngươi đem đồ vật cầm lên nói xong lý chính dương đi lên đem mạo xưng ơ dây điện cho hắn cầm tới sau đó vội vàng đi vào bến tàu ngươi có thể a hiện tại đem đường cũng đã sửa xong về sau nơi này thì dễ dàng hơn cầm lên mạo xưng ơ dây điện sau đó bành kiến minh đặc biệt vui vẻ một bên nói với hắn nhìn còn vừa nhìn về phía tình huống bên này so với hắn lần trước tới lúc xác thực tốt rất nhiều hơn nữa là tốt đến hắn không dám tưởng tượng cái chủng loại kia hắn cũng biết lý chính dương những thứ này thiên hẳn là kiếm lời không ít tiền không có cách ta cũng làm môn này làm ăn nha cái kia muốn làm sự việc còn phải làm xong hai người nói xong đã tới thuyền một bên bên ấy lai thuyền lão sư nhiệt tình cùng hắn thấy vậy cái m ỉ thì cùng lý chính dương kia hai cái thuyền cá nhỏ giống nhau như lúc dường như không có gì khác nhau cuối cùng lý chính dương trước tiên đem tiền đệm ra đây rất nhanh bành kiến minh hai người muốn đi lý chính dương giữ lại không ở chỉ có thể mở ra xe ba bánh đem bọn hắn đưa đến phá bên ấy đưa tiễn bọn hắn sau đó lý chính dương lần nữa về tới trong nhà đều không có chờ hắn đi báo tin phan hoành hà trưởng căn bọn hắn đã đến đến nơi này lúc này đang bến tàu cao hứng nhìn chiếc thuyền này lý chính dương cười lấy đi lên sáu trăm khối tiền lý chính dương đối bọn họ mở miệng tiền ta đã trước đệm hiện ra tổng cộng là sáu trăm khối tiền ngươi nhìn xem các ngươi một chút mấy người thế nào tới tới tới đem tiền cũng móc ra đi phan hoành nghe xong vung tay lên ra hiệu những người khác vội vàng bỏ tiền chúng ta tổng cộng sáu người mỗi người một trăm khối tiền vội vàng móc ra người ta chính dương giúp chúng ta làm nhiều chuyện như vậy hiện tại còn thay chúng ta trước tiên đem tiền cho đ ệ hiện ra hiện tại liền phải cho hắn những người này sớm liền chuẩn bị tốt sôi nổi móc ra tiền một người một trăm viên phóng tới cùng nhau vừa vặn chính là sáu trăm khối tiền cuối cùng phan hoành đem sáu trăm khối tiền đưa cho lý chính dương chính dương thật là quá cảm tạ ngươi ngươi cái này k h á c h khí cần phải cái gì cảm tạ đâu có muốn hay không ta tìm người giáo dạy các ngươi ngươi này còn dạy cái gì nha chúng ta những người này đều là ngư dân chẳng qua là không có mở qua k i ể u này thuyền máy ngươi yên tâm chính chúng ta đến đây đi với lại chúng ta sáu người đều phải làm quen một chút lại nói cho dù chưa ăn qua heo vậy ta còn chưa từng thấy heo chạy sao này còn có thể đem chúng ta khó đến n g ư ơ i thì ở bên này nhìn là được rồi chính chúng ta đi thử một chút nói xong mấy người bọn hắn thì sôi nổi chạy tới thử thuyền đương nhiên bọn hắn ở trong b i ể n phòng v ấ n thuyền nhưng ở bên cạnh vây quanh không ít người trong thôn kỳ thực trước đó về bọn hắn muốn mua thuyền thông tin cũng đã tại t r u y ề n nhưng mà không hề có dẫn tới bao lớn o a n h động một mặt là rất ít người sẽ tin tưởng bọn họ sẽ đi mua thuyền dù sao cũng là cảm thấy có chút không dám tưởng tượng một cái thuyền được bao nhiêu tiền vậy có thể hiện tại không giống nhau à thuyền trực tiếp thì ở trước mặt bọn họ với lại người ta đều đã tại mở ra lần này tất cả thôn cũng sôi trào lên không phải đâu bọn hắn vẫn đúng là mua đúng vậy à chân không tưởng tượng nổi bọn hắn vẫn đúng là mua thuyền ngươi nói bọn hắn đây là làm sao làm bọn hắn mua thuyền sẽ không sợ đánh không đến ngư sao sẽ không sợ bán không được sao bọn hắn có gì có thể sợ đánh cá không phải chuyện rất khó khó khăn nhất là bán cá sự việc người ta chính dương ở chỗ này có khách hàng lớn bọn hắn hơn phân nửa là đem ngư bán cho chính dương chính dương lại rót tay ra ngoài ngươi lời nói này có đạo lý à nếu chính dương có thể giúp bọn hắn bán vậy bọn hắn xác thực có thể mua thuyền kia đừng nói là bọn hắn mua thuyền chúng ta mua thuyền cũng được a một câu nói kia thế nhưng nhắc nh Mọi người đầu trong i lại thời ê lên n ngây ngốc một chút, sau đó nhãn tỉnh sáng đồng Đúng này là lý. lý gật thấy chút, cảm có một thế, sau đầu, đó đạo đạo ấ t thường thể ta ta rõ ràng, à, là cũng không phải thường nói còn nghe、được. Bọn hắn chúng cũng chúng nếu đánh hẳn cũng năng được. có được, cá lực kiếm phải với lại đi b a h i tiền. ê u cuộc Rốt n ư người ờ i ai biết mọi trong thôn tất không biết đánh cá cả lúc à có c h t năng l ự t r o nhất g lúc n thời trên bờ người nghị luận lên tất cả mọi người đang nói ý kiến của mình dù sao nghe bọn hắn ý nghĩa chính là mọi người cũng cảm thấy quả thật có thể làm chẳng qua vào lúc này bên ấy xe ba bánh thì đến xem xét là lý tiến triều lý chính nghĩa phụ tử đến đây với lại sau lưng còn có cái la đại vĩ bọn hắn đang nhìn đến bên ấy sau đó bọn hắn cũng có chút tò mò cẩn thận vừa nghe liền h i ể u bọn hắn ý nghĩa lần này mấy người bọn hắn chỉ là cười cười lý chính dương tiến lên cùng bọn hắn chào hỏi ngươi này nhìn tới vẫn rất có thể nha lý tiến triều mở miệng cười nói ngươi nhìn xem nhiều người như vậy đều đã tại nơi này thấy với lại nghe bọn hắn ý nghĩa hình như rất nhiều người đều đối với cái này rất có hứng thú ngươi nơi này là càng làm càng tốt khiến cho tất cả mọi người đối với các ngươi có tương đối mạnh tín nhiệm có thể a tiến triều bá phụ ngươi đây là giải thích c ư i kỳ thực ta cũng bất quá đều là tại nơi này làm cản mọi người nể tình cảm thấy có làm đầu lời này cũng không thể nói như vậy a ngươi làm người trong sạch mới biết đi theo ngươi làm ngươi cứ như vậy đừng nói là kiểu này gần biển hải sản chính là tượng bọn hắn loại cá này loại viễn hải hải sản cũng có thể khiến cho càng ngày càng nhiều đến lúc đó ngươi làm ăn không lại càng đến càng dễ làm cái này xác thực muốn khiến cho hào hào làm lý chính dương cười ha ha một tiếng cùng bọn hắn trên bến tàu trò chuyện một lúc sau lại dẫn bọn hắn cùng nhau về tới trong nhà nhường minh thẩm cùng dương hoa đi cho bọn hắn cân nặng sau đó mấy người bọn hắn ngồi vào bên trong đi uống rượu uống c h ặ thủy được kể ngươi nghe một việc a lần trước ngươi mang theo chúng ta đi ngươi trong nhà làm một cái người phiên dịch tình hứa hoa cùng hứa kiến hình như không ở nhà nói là ra ngoài làm việc cái đó từ phân gần đây hình như thì thành thật không ít không có nghe ba mày đã từng nói chuyện gì lý tiến triều cho lý chính dương khoảng nói một lần lý chính dương cười ha ha huynh n ộ i bọn họ hai cái ra ngoài làm việc đúng vậy à thôn chúng ta trong người lại không chào đón bọn hắn lại thêm xảy ra chuyện lớn như vậy bọn hắn thì trên mặt không ánh sáng đi cho nên liền chạy ra khỏi đi làm việc ngay tiếp theo từ phân bên này thái độ thì khá hơn một chút tổng thể mà nói ba mày thời gian hẳn là sẽ tương đối khá hơn một chút cái kia bọn hắn đã sớm nên ra ngoài làm công từ phân đã sớm nên đúng anh ta khách khí một ít từng ngày chỉ toàn làm những thứ gì không bằng heo cho sự việc lý thu nguyệt ở một bên mắng chương ba trăm bốn mươi mốt phan hoành ra biển chương ba trăm bốn mươi mốt phan hoành ra biển thân làm lý tiến bộ muội muội nhìn thấy ca ca của mình bị từ phân bắt nạt thành cái dạng kia tự nhiên là lại sinh khí lại thay hắn cảm giác được không đáng hiện tại cháu thay ca ca thở m ộ t hơi lý thu n g u y ệ t tâm trạng bạo tốt lý chính dương chỉ là cười ha ha kỳ thực với hắn mà nói lý tiến bộ cùng từ phân hai người một người muốn đánh một người muốn bị đánh cùng chính mình cái dám quan hệ đều không có nhưng mà hắn không ngại thường xuyên mượn việc này báo báo thủ chính dương các ngươi nơi này nhiều người như vậy chuẩn bị ra ngoài đánh cá sao la đại vĩ bắt đầu nói sang chuyện khác còn tốt đó chứ lý chính dương nghiêm túc suy nghĩ một lúc cuối cùng cấp ra một cái trả lời như vậy kỳ thực cũng không thể coi như là rất nhiều người ra ngoài đánh cá chẳng qua có ít người cảm thấy ta có thể đánh đến ngư cho nên hắn thì chuẩn bị ra ngoài thử một chút các ngươi vừa mới nhìn thấy thuyền là chúng ta thôn ngoài ra một số người mua bọn hắn là gan thật là lớn nha lý tiến triều nhịn không được sợ hãi thàn phục bọn hắn là gan lớn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ bây giờ nghĩ liệu một phát với lại bọn hắn ý nghĩ kỳ thực vẫn rất tốt dù sao hiện tại chúng ta bên này ngư nghiệp tài nguyên rất phong phú chỉ cần bọn hắn có kỹ thuật không lo đánh không đến ngư lại thêm ta bên này sẽ giúp hắn thu mua đến tối thiểu nhất có thể bảo đảm bọn hắn sản phẩm sẽ không không người thu cũng không cần thua thiệt đến thất bại thảm hại lý chính dương cùng bọn hắn giải thích người khác hảo tâm như vậy là o nghị giúp bọn hắn thu mua những t h ứ này ngư ngươi cũng phải nghị chính mình lý thu nguyệt nhắc nhở cô cô ta lại không có ngu như vậy chúng ta làm làm ăn đều cũng có lợi hai bên tên cứ gọi tất cả hai cùng có lợi ta làm sao có khả năng l ạ quan khiến người khác kiếm tiền chính mình không kiếm tiền đâu vậy ta làm môn này làm ăn làm gì ta cũng không phải cái gì thánh mẫu bồ tát vậy cũng tốt nha ta liền sợ ngươi người trẻ tuổi tâm địa tốt cái gì lòng người hiểm ác cũng không biết liền biết thứ bị thiệt hại chính mình đền bù người khác ngươi biết nặng nhẹ là được rồi vậy ta cũng liền không lo lắng cho chuyện tiếp trong chốc lát la đại vĩ cùng lý tiến triều bọn hắn mới rời khỏi chẳng qua lúc rời đi từng cái mang trên mặt ý cười ngươi hiện tại thì không cần lo lắng chính dương ngươi nhìn xem nhìn xem cuộc sống của mình trôi qua tốt như vậy hiện tại cũng còn mang theo trong thôn những người khác cùng nhau tổng chạy giàu có đường chúng ta còn lo lắng cái gì nha la đại vĩ cười lấy đúng lý thu mới、nói. đó cũng không phải là ta là không có cái gì có thể lo lắng lý thu nguyệt ý cười đầy mặt ngươi nói chúng ta biết nhau nhiều người như vậy có ai tượng nhà chúng ta chính dương thông minh như vậy với lại dám nghĩ dám làm đúng đúng đúng ta biết rồi thì nhà chúng ta chính dương thông minh nhất cái này ngươi nói không sai lý thu nguyệt đạt được thỏa mãn cực lớn nhưng nhịn không được lại sắc mặt t ạ m đạm hắn là thông minh chính là ta vậy ca ca thật là ngốc đến nhà ngươi nói ta làm sao lại có như thế ca ca đâu thật là tức chết ta rồi được rồi mau về nhà đi mặc kệ bọn hán hai ngày này người trong thôn quan trọng nhất nghị luận điểm đều là phan hoành bọn hắn mua thuyền với lại ngay tại ngày thứ hai phan hoành bọn hắn chính thức ra biển đánh cá tại ra biển đánh cá trước đó bọn hắn còn cố ý tìm được rồi minh thúc thiên minh ngươi thế nhưng lão ngư dân so với tư cách của chúng ta lão nhiều ngày mai chúng ta chuẩn bị ra ngoài đánh cá ngươi có cái gì muốn dặn dò không có phan hoành đi thẳng vào vấn đề hà căn sinh vẫn tương đối huyện chuyển khiêm tốn một ít ngươi nếu cảm thấy có nhiều thứ khó mà nói vậy cũng không cần nói cho chúng ta biết minh thúc lường một cái nói với bọn họ các ngươi nói bậy bạ cái gì đâu cái gì gọi là có nhiều thứ khó mà nói ta đồ vật dễ nói đây người ta chính dương lại không có gì bí mật phải phấn ấ u lại nói hắn còn muốn nhìn các ngươi nhiều đánh điểm ngư như vậy chúng ta thì thoải mái một chút cái kia khách hàng muốn lượng cũng lớn các ngươi có thể đánh bao nhiêu hắn cũng thu thật sự nói nhảm đương nhiên là thật minh thúc lắc đầu các ngươi là thực sự một chút cũng không hiểu rõ chính dương người ta chính dương phong cách hành sự chính là quang minh lỗi lạc chưa bao giờ che giấu hắn tất nhiên dám giúp các ngươi mua thuyền tự nhiên thì không sợ các ngươi kiếm được tiền lại nói chúng ta nơi này đánh tuyệt có thể đánh đến chúng ta cũng không đánh được ngư sao phan hành có chút lúng túng gãi gãi đầu kỳ thực chúng ta thì không có nghĩ như vậy chẳng qua có chút hải vực có thể là các n g ư ơ i thật không dễ dàng mới phát hiện có ngư đánh chỗ ta liền sợ các ngươi không tiện lộ ra không có gì không tiện lộ ra ta cứ như vậy nói với các ngươi đi lưu minh đảo kia c h ú n g quanh có không ít ngư đánh nhưng không địa phương tốt chính là lưu minh đảo ly chúng ta bên này xa xôi các ngươi thuyền nhỏ đâu cũng có thể đi nơi đó đánh cá nhưng mà hội phí kình một ít với lại hiện tại mùa hè nhanh đến gió to sóng lớn thỉnh thoảng còn sẽ có bão cho nên tới đó các ngươi nghìn vạn lần được cẩn thận một chút còn có a kia lưu minh đảo phía trên có nhà các ngươi cũng biết các ngươi nếu đi đường x a xa x ô i hoặc là chỉ hoãn thời gian tương đối dài có thể trực tiếp ở phía trên nghỉ sắc mặt hai người vui mừng kia thật không có ý tứ bất quá ta cũng phải nhắc nhở các ngươi một tiếng a người ta chính dương ban đầu ở lưu minh đạo làm nhà kỳ thực chính là đoán được sẽ có một ngày như vậy cho nên bất luận là các ngươi đi lên đánh cá hay là người khác đi lên bắt hải sản khi thủy triều rút đều có thể ở bên kia ở nhưng bên trong có không ít là người ta chính dương lưu tại bên kia đồ ăn chính các ngươi hay là mang một ít đi thôi vẫn không thể dùng hắn nhà còn ăn hắn đồ vật nay không thể nào nói nổi đây là khẳng định về sau chúng ta đi lên khẳng định là sẽ mang thức ăn đi lên chúng ta chính là chỗ ở phương m à thôi còn có kêu bên trên có một ao nước mặc dù nói ao nước cũng sẽ có điểm mưa xuống ở đâu một bên nhưng chủ yếu vẫn là chính chúng ta thỉnh thoảng mang một ít nước ngọt quá khứ các người đâu đi bắt hải sản khi thủy triều rút hoặc là đi đánh cá nếu chuẩn bị tại lưu minh đ ả o qua đêm thì thường xuyên mang một ít thủy quá khứ như vậy chúng ta còn có thể thường xuyên dùng đến thủy đã hiểu có ngươi những lời này chúng ta tất cả đều đã hiểu vậy chúng ta thì nhanh đi đi thôi đi thôi theo phan hoành hà căn sinh ra biển trong thôn nghị luận thì càng ngày càng nhiều lý chính dương ngày này thì không có đi đâu khó nghị được một chút chuẩn bị hào hào khao một chút chính mình minh thúc cùng triệu khang bọn hắn thì không có đi đá dứt khoát thì mời bọn hắn cùng nhau đến chính mình trong nhà ăn cơm người càng nhiều lại thêm lý chính dương nơi này hải sản còn nhiều dứt khoát thì tích lũy cái cục đem đ ạ i khổ cực mấy ngày người cùng nhau kêu đến ăn một bữa cơm bởi như vậy đồ ăn coi như phong phú quả vật hàng lâm linh vui vẻ nhất không dừng lại trong sân đi tới đi lui liền đợi đến ăn đấy cá ngừ rất khó tìm a đem đồ vật mang lên bàn bọn hắn bắt đầu ăn cơm vừa mới ăn một miếng triệu khang thì nói như vậy một câu lao gia tử ngài này gấp làm gì nha lý chính dương không khỏi nợ nụ cười chúng ta còn có cái gì có thể nói ngươi là cái này suy nghĩ nhiều không nóng này không phải không nóng Ta biết người muốn đánh cá ngữ, kỳ thực ta cũng nghi đánh. Đặc biệt tiểu vật đánh nhau cảm giác cả người, trạng thái tinh thần nhau nhau. người nghi giác người giống muốn đánh ngử, cũng đánh. này đánh cũng không cảm Đặc cá cự cả kỳ lần ạ i nói, phải đi, chúng ta này thuyền cá thật lớn, dù sao cũng phải làm một ít cá lớn đến đây đi, cho nên cá cá cho thật ta một ít sao làm đây l dù tiếp theo h c ú này g ta hay l là được làm chút ít cá đến. 342, Đài Đài Trưng Trưng chút cá làm Lần Phong Thiên Khí, 342, Đài Phong Thiên Khí. ít ngử n thì đừng nói làm ở miệng phan hành o chính là những người khác thì sôi nổi gật đầu không còn nghi ngờ gì nữa đối với đánh cá lớn hưng thú cũng tương đối cao ta nhìn xem ngươi mấy ngày nay cũng sẽ không cần xen vào nữa những chuyện này tiếp xuống chúng ta sẽ đi tìm nhưng chuyện này chờ chúng ta phát hiện có đánh thông báo tiếp ngươi qua đây chính là minh thúc cũng nói như vậy kia làm sao có ý tứ a ta nên muốn cùng đi đi lý chính dương cười lấy hỏi bọn hắn hiểu rõ ngươi bên này những chuyện khác thì tương đối nhiều t ư ợ n g loại chuyện này cũng không cần phải tham dự đến lúc đó chờ chúng ta làm không sai biệt lắm xác định có n g ư sẽ gọi ngươi đến bằng không ngươi mỗi ngày buổi tiếp chúng ta ra ngoài đánh cũng không như chuyện tình ngươi cũng đừng làm nhiều như vậy lý chính dương tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy bọn hắn nói cũng đúng cũng không có tiếp tục kiên trì nữa tất nhiên bên này không cần hắn lại đi làm cái gì tiếp xuống liền phải đi làm một chút chuyện dối khác t h như nói hắn phải trở về nhìn một chút thế kỷ hai mươi mốt những kia mặt tiền cửa hàng phát triển thế nào với lại hắn xe điện nhỏ lần trước cho bành kiến minh chính mình hiện tại chỉ có thể mở xe ba bánh cũng phải hào hào đi lại làm hai chiếc xe điện nhỏ quay về làm lý chính dương qua bên kia lúc lý tỷ thấy được nàng rất vui vẻ ngay lập tức tiến lên cửa hàng chúng ta đã mướn tiền thuê tương đối vừa phải không có đắt như vậy với lại mướn đến sau đó ta lại để cho vu lao sư đi chằm chằm vào trang trí hắn là làm thật lâu phương diện này người hiểu rõ trang trí phong cách cùng cụ thể muốn thế nào làm mới càng phù hợp chúng ta phát triển đương nhiên ta thì thỉnh thoảng lại nhìn lấy bọn hắn chủ yếu là dám một chút công ngoài ra giám đốc phạm cùng giám đốc thái thì ra sức giúp đỡ trên cơ bản bọn hắn cũng sẽ ở bên ấy giúp chúng ta thỉnh thoảng đi xem một chút có thể a lý chính dương tương đối thỏa mãn liền phải làm như vậy mới được các ngươi này làm tương đối có thể lão bản lý tỷ mở miệng cười chúng ta đều biết ngươi gần đây s ắ c thực bệ b ộ n nhiều việc rất nhiều chuyện ngươi cũng không để ý tới chúng ta bên này vậy chúng ta năng lực việc làm tự nhiên là nghĩ trước tiên đem nó giải quyết hết như vậy ngươi có thể thiếu phân điểm lòng tại chúng ta bên này lời này của ngươi ta an tâm đi theo giúp ta qua bên kia xem một chút đi rất nhanh lý t ỷ cười lấy xe điện nhỏ mang theo lý chính dương đi tới tiệm mới lúc này tiệm mới đang trang trí trong bên trong khiến cho một mớ hỗn độn chẳng qua đúng lúc là người trong cuộc vu xuân phát thì ở bên kia hơn nữa nhìn đến bọn hắn sau đó thật cao hứng tiến lên chào hỏi vu lão sư khoảng tình huống ta cũng đã biết lý chính dương cười lấy chào hỏi hắn nhìn thấy ngươi ở bên này tự mình chằm chằm vào bên này trang trí tiến độ ta cũng yên lòng về sau ta không ở chỗ này ngươi có chuyện gì có thể cùng giám đốc phạm giám đốc thái nhiều hơn thương lượng một chút hai người bọn họ đều là làm khách sạn hiểu khá rõ ăn uống phương diện này vận chuyển cũng biết phương diện này rất nhiều chuyện thậm chí bọn hắn ở chỗ này so với ta hiểu rất nhiều dù là ta tự mình chằm chằm vào bên này rất nhiều chuyện cũng phải hướng bọn hắn đi chừng cầu ý kiến ý kiến cho nên rất nhiều chuyện ngươi hỏi bọn hắn là được rồi lý tỷ là ta người tin cẩn rất nhiều chuyện ngươi cũng phải cùng với nàng lên tiếng kêu gọi hy vọng các ngươi mấy người phối hợp thuận lợi yên tâm đi chuyện này chúng ta trong lòng đều nắm chắc chắc chắn sẽ không làm loạn dư xuân hoa cùng lý chính dương bảo đảm lời nói nói đến đây cũng liền đã không sai bị lắm lý chính dương thì tương đối thỏa mãn biểu hiện của bọn hắn cho nên nhìn một chút sau đó lý chính dương đang cùng bọn hắn dặn do một tiếng thì chuẩn bị đi trở về mua mình xe điện nhỏ mua những vật này thì có vẻ rất thuận lợi không bao lâu hai chiếc xe điện nhỏ đã mua đến tay lý chính dương rất tự nhiên liền đem bọn hắn sách về đến năm 1982. c h ẳ n g qua về đến năm 1982 lúc lý chính dương đột nhiên cảm giác g i á c thiên khí có chút không được tốt thời tiết âm trầm dường như muốn trời mưa to giáng vẻ đây đã là mùa hè bao đều là vô cùng thường gặp thời tiết cho nên nhìn thấy thời tiết như vậy sau đó hắ minh thúc bọn hắn ra biển không có lý chính dương đi vào trạm thu mua phía trước hỏi minh thẩm bọn hắn nói là ra biển đi chẳng qua ngươi yên tâm đi ngươi minh thúc người này so với quỷ còn tinh đâu hắn xem xét thời tiết không tốt khẳng định sẽ sớm trở về thúng chi còn có ngươi triệu ra ra ở bên kia l i ê n đại bọn hắn nói như vậy nhìn lúc quả nhiên liền nhìn thấy bên ấy triệu khang cùng minh thúc mang theo lưu châu hà đại lực bọn hắn đã quay về lý chính dương thở phào nhẹ nhõm chính dương ca trong này cao hơn nhất thuộc về tại a xuân nhìn thấy lý chính dương thì vui vẻ tới chúng ta đánh không ít ngư bất quá chỉ là không có gặp được ngươi nói cái gì cá ngừ thật có chút ít đáng tiếc không sao không có cá ngừ liền không có đi lý chính dương một chút cũng không bất ngờ cá ngừ nào có tốt như vậy đánh nha hiện tại bọn hắn ra ngoài bất quá chỉ là đánh cá tiện thể dò một chút mà thôi s ắ c thực không có tìm được cá ngừ tung tích chẳng qua ngươi yên tâm chỉ cần chúng ta mỗi ngày đi đánh một ngày nào đó có thể tìm tới bọn hắn triệu khang thì đi tới có chút bất đắc dĩ không đúng hình như phan hoành bọn hắn còn chưa có trở lại đâu đột nhiên minh thúc nói như vậy một câu bọn hắn vẫn chưa về lý chính dương không khỏi nhữ mày chúng ta ở trên biển kỳ thực cùng bọn hắn đủ phải xem bọn hắn ý nghĩa hình như rất có lòng tin muốn đi địa phương xa một chút nếu bọn hắn bây giờ còn chưa trở lại hẳn là không có quay về lưu châu sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng bọn hắn đều là lão ngư dân nên trong lòng cũng có ít đi mặc kệ hắn mọi người về nhà trước đi thôi ngươi nhìn xem thời tiết này càng ngày càng mở ta nhìn xem hôm nay hẳn là có mưa to những người khác sôi nổi gật đầu ở tại bờ biển người trên cơ bản đối với thời tiết đều có cảm giác bén nhạy rốt cuộc thời tiết là thực sự sẽ muốn m ạ n người cho nên bọn hắn chậm nhất thì trong lòng rõ ràng l i ê n tại bọn hắn vừa mới trở về không bao lâu liền thấy phan hoành vợ vội vàng đi tới nhà của lý chính dương trong cùng nàng cùng đi còn có hà căn sinh vợ hai người nhìn lên tới sắc mặt t r ắ n g bệnh chính dương nhà chúng ta nam nhân đến hiện tại cũng còn chưa có trở lại ngay tại nàng nhóm vừa mới nói xong câu đó lúc trên bầu trời tiếng sấm mách liệt sấm xét văng r ộ i với lại dường như đã nổi lên phong bọn hắn bây giờ còn chưa quay về sao lý chính dương đ ằ n g một chút thì đứng lên đúng vậy à hai người bọn họ đến hiện tại mới thôi cũng còn chưa có trở lại đâu chúng ta đợi rất lâu không phải nói vừa mới sắc trời nên muốn quay vậy nhưng không biết vì sao đến hiện tại cũng còn chưa tiếng động ngươi nhanh đi giúp chúng ta xem một chút đi còn không chờ bọn hắn nói xong lúc này minh thúc cũng đã từ bên ngoài vội vàng vào hắn vừa vặn nghe được những lời này sau khi nghe xong thì tức giận nói nói bậy bạ cái gì đâu thời tiết như vậy ngươi để cho chúng ta đi nơi nào tìm người ngươi còn nhường chính dương đi tìm hai nữ nhân trong nháy mắt thì không dám lên tiếng thì quả thật là như thế hiện tại thời tiết này muốn đi tìm người khác làm như thế nào tìm a đừng làm phải đi tìm người cũng không về được chương ba trăm bốn mươi ba gió táp v ư ợ xa t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba gió táp mưa xa minh thúc hai người bọn họ còn chưa có trở lại ngươi nhìn xem lập tức liền muốn lên gió lớn phá mưa to nếu không về nữa sẽ xảy ra chuyện lý chính dương vội vàng nói với minh thúc đúng là ta nghe nói bọn hắn đến bây giờ còn chưa quay về cho nên mới qua tới tìm ngươi tìm là khẳng định phải tìm nhưng mà không có cách nào ra biển đi tìm nếu hiện tại ra biển lời nói đến lúc đó cũng không riêng là bọn hắn ngay cả ra ngoài tìm người đều sẽ bị vây ở trên biển thậm chí có khả năng sẽ chết mất ai dám gánh trách nhiệm như vậy lần này mọi người ngay lập tức thành thật hay cũng không dám mở dạng này khẩu nói ra lời như vậy như g ư ờ i đó m ệ n không không phải mệnh à. Vậy cũng không thể h cũng quang n Vậy cứ như vậy nhìn bọn hắn nha.、Cuối、cùng Phan hoành vợ nhẫn không ở như thế nói thế ra Cuối câu vợ ở một đi â y Mặc dù đã t ạ h ế ta sức sắp chịu lực được khóc nhưng nghe như đựng, năng dường mà r thành tiếng. Như vậy đi triệu a đi t tập một chút thôn chúng ta bên trong người đi phụ cận nhìn một chút thừa dịp bây giờ còn chưa trời mưa minh thúc nhanh chóng suy nghĩ một chút cuối cùng làm ra một cái quyết định như vậy các người mang theo hải tử tại trong nhà tuyệt đối không nên ra đây nhớ kỹ tuyệt đối không nên ra đây mưa gió sẽ tới rất nhanh thậm chí có khả năng sẽ đánh bão những người khác sôi nổi gật đầu nhưng vào lúc này vừa mới trường học nghỉ trở về lâm hoan lớn tiếng nhắc nhở anh rể, hôm nay là thứ bảy buổi chiều nhị tỷ tam tỷ nàng nhóm liền phải quay về hiện tại đã nhanh khoảng ba giờ nàng nhóm lập tức liền muốn thả học lần này lý chính dương biến sắc hắn không hề nghĩ ngợi ngay lập tức vọt tới sân nhỏ cưới lên xe ba gác xe máy đồng thời đối bên trong nổi giận gầm lên một tiếng lâm hoan ngươi mang cho ta nhìn những thứ này m u ộ i m u ộ i tuyệt đối không nên để bọn hắn ra đây ta lập tức đi trên trấn đem các nàng tiếp quay về lần này phong bạo tới đặc biệt nhanh khẳng định đều phải nghỉ lý chính dương không để ý tới cái khác vội vàng cưỡi xe ba bánh hướng trên trấn trường học mà đi mà những người khác thì đi tìm trong thôn những người khác cùng đi xem một chút có thấy hay không phan hồng hà căn sinh treo lên phong treo lên mưa lý chính dương rất mau tới đến sơ trường trung đại cửa hắn đi tới lúc phát hiện cửa lớn bên ấy mặc dù có học sinh ra vào nhưng mà cũng không n h i ề u dường như đã qua tan học cao trào kỳ hắn hiểu rõ hơn phân nửa là trường học nhìn xem báo tôi đến trước giờ đem những người này thả ra chẳng qua những thứ này ra vào cũng đều là bản địa học sinh cái khác trong thôn ngược lại là hoang mang lo sợ hơn phân nửa là không về nhà được lý chính dương vội vàng đi vào bọn hắn ký túc xá quả nhiên liền thấy đầy túc xá người ngồi ở kia bên cạnh anh dể chẳng qua đang nhìn đến lý chính dương sau đó lâm tú trong nháy mắt đứng lên các ngươi không có về nhà là được rồi dọa ta một hồi lý chính dương t h ở phào nhẹ nhõm liền sợ hai cái này tỉ bội không phải bướng bình nhìn muốn về nhà anh rể ngươi lại không đến chúng ta sẽ phải về nhà chẳng qua lâm ai lại bổ sung một câu các ngươi h ỏ i cái gì ra tại nơi này hảo hảo trải qua thôi lý chính dương có chút bất đắc dĩ không được chúng ta khẳng định được về nhà trường học cất k ỹ vài ngày nghỉ đâu chúng ta một mực nơi này cũng không giống chuyện t ì nhà với lại đến lúc đó trường học lại không cơm ăn hiện tại mưa gió chưa đủ lớn chúng ta đi nhanh lên đi lâm tú hôn hắn lý chính dương kỳ thực thì hiểu rất rõ nàng nhóm hai tỷ bội chân muốn nói lên này tỷ bội vẫn có chút tượng tỷ như nói đừng nhìn lâm tú bình thường nói không nên lời lời hung á c đến nhưng nàng tính cách vô cùng kiên nghị làm xuống chuyện quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi lâm ai thì càng không cần phải nói nói chuyện làm việc hùng hùng h ổ h ổ tính cách cũng là như thế cho nên nàng nhóm chuyện quyết định lý chính dương chỉ có thể đồng ý lại nói hắn cũng đã đến đến nơi này nhìn thấy bọn hắn không sao nhưng trong nhà còn có ba đứa hải t ử chờ đợi mình đâu nếu chính mình không quay về cho dù minh thẩm sẽ giúp nhìn chăm sóc nhưng trong lòng mình vẫn luôn không yên lòng bọn nhỏ trong lòng khẳng định thì không kết thúc cho nên hắn còn phải trở về đem các nàng đem đồ vật vừa để xuống nhường hai tỷ bội làm được trên xe lý chính dương mang theo bọn hắn vội vàng xuất phát hướng trong nhà đuổi kỳ thực này thời điểm này đã đang đổ mưa nhưng chỗ tốt chính là mặc dù đang đổ mưa nhưng mà cũng không lớn bọn hắn còn có thể treo lên phong vũ kế tục hướng phía trước không quá nhanh đến bọn hắn trên chân lúc bên ấy mưa gió càng lúc càng lớn cuối cùng bọn hắn về tới ra khi trở lại ra sau đó bên trong tia ba tên tiểu gia hỏa tất cả đều chạy ra được nhìn thấy bọn hắn sau đó đều nhanh muốn khóc ra thành tiếng đặc biệt nhỏ nhất lâm linh sợ tới mức sắc mặt t r ắ n g bệnh nhìn thấy hai cái t ỷ t ỷ cùng anh rể sau đó một cái b ổ i nào vào trước mặt của bọn hắn nhị t ỷ tam t ỷ anh rể các ngươi có thể tính bay về làm ta sợ muốn chết này mưa quá lớn ta nghĩ đến đám các ngươi cũng nàng chưa kịp nói xong bên này lâm mai chừng nàng một chút ngăn cản nàng tiếp tục nói đi xuống xuống dưới chớ có nói hiệu nói vượn chúng ta cũng hào hào đây không phải trở về rồi sao nhưng vào lúc này tiếng sấm oanh liệt sấm xét v a n ộ i một trận mưa lớn ẩm vang hạ đi lên càng quan trọng chính là phía ngoài thực vật đang điên cuồng ngắt lư ch gió lớn cũng tới đây quả thật là muốn đánh bão bọn hắn vội vàng vào trong giữ cửa cửa sổ đóng kỹ dù là như thế vẫn có thể nghe phía bên ngoài hô hô gió thổi âm thanh đặc biệt tại trong này cảm thụ lấy cái đó tiếng gió cảm giác đặc biệt kinh người cũng may bọn hắn nhà mới vô luận từ phương diện nào mà nói cũng hoàn toàn không lo lắng liền tại bọn hắn thở phào nhẹ nhóm lúc lý chính dương đột nhiên nhớ tới một việc vội vàng hỏi bọn hắn mấy mỗi mấy người minh thúc bọn hắn có chưa có trở về có hay không có nói một chút người tìm thế nào bọn hắn đi tìm a y lâm tú nhịn không được hỏi hắn lý chính dương chỉ có thể ngắn gọn nói với các nàng một chút bọn hắn phan hoành cùng hà tiên sinh hai người ra biển đánh cá đến bây giờ còn chưa trở về sự việc sau khi nghe xong này hai tỷ bội sắc mặt cũng thay đổi vừa mới hẳn là còn chưa có trở lại nhưng mà ra ngoài tìm người người cũng đã quay về nói là bọn hắn không có bất cứ động t í n h gì thì tìm không ra người ở nơi nào xem ra hẳn là chưa có trở về hơn phân nửa còn đang ở trên biển đối với cái này lâm hoang tương đối thành thục một mạch đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra sau khi nghe xong lý chính dương tâm cũng lạnh nói cách khác đến hiện tại mới thôi phan hoành bọn hắn còn chưa có về nhà bọn hắn khẳng định không phải là không muốn về nhà hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy bọn hắn kỳ thực cũng nghĩ về nhà hơn phân nửa là phía sau lớn như vậy mưa gió bọn hắn không tốt về nhà làm hư làm hư bây giờ còn chưa về nhà vấn đề này coi như không dễ làm lý chính dương rốt cuộc vô tâm tại nơi này ngồi thế là vội vàng đứng lên cầm lên rủ đối nàng nhóm phân phó nói các ngươi ngay tại trong nhà cái nào cũng đ ừ n g đi chờ lấy ta quay về là được rồi làm tốt cơm nhìn tiểu nhân tuyệt đối không nên ra ngoài bên ngoài bây giờ lớn như vậy phòng ra ngoài người đều sẽ bị thổi đến tìm không thấy anh dễ vậy sao ngươi còn chạy ra ngoài đâu vậy quá nguy hiểm nàng nhóm m ấy tỉ mội cũng ở đâu khuyên lý chính dương nhưng lý chính dương mặc kệ nhiều như vậy đánh lên dù thử một chút phía ngoài sức gió còn tốt thế là cắn ra đầu liền chạy ra khỏi đi chạy sau khi ra ngoài hắn trực tiếp chạy nhà minh thúc mà đi Trường 344, người không chờ hắn đi vào nhà minh thúc xem xét phát hiện trừ gia minh thúc minh thẩm a xuân ở nhà bên ngoài còn có hà hỷ triệu khang hà đại lực lưu châu bọn hắn tất cả đều ở bên kia bọn hắn nhìn thấy lý chính dương đến đồng thời thì thở phào nhẹ nhõm ngươi thì thực sự là lỗ mãng cũng cái đó thời tiết còn chạy ra ngoài chúng ta còn lo lắng cho ngươi đâu ngươi cũng bay về rồi liền tốt cũng đừng chạy lung tung chạy minh thúc có chút oán trách nói lý chính dương gật đầu hắn biết mình thì quả thật có chút liều lĩnh lỗ mãng chẳng qua còn tốt hắn cái hoàn cảnh kia hạ cùng phan hoành cảnh ngộ hoàn cảnh vẫn là có chút không giống chính mình tối thiểu nhất còn có chỗ chỗ nhìn một đường trên đều có người ta tùy thời năng lực tránh ngươi nói như phan hoành cùng hà căn sinh như vậy ở trên biển ở đâu năng lực tránh nha minh thúc bọn hắn xác thực còn chưa có trở lại sao theo hiện tại xem ra khẳng định là chưa có trở về chúng ta dọc theo bờ biển tìm một hồi thì không thấy được thuyền thì không thấy được người ngươi nói bọn hắn đều là lao giang hồ nếu quay về khẳng định sẽ về nhà bây giờ nếu như quay về vậy liền ta sẽ đem thuyền rừng ở bên ấ y mà sẽ không tượng như bây giờ tại thôn chúng ta trong căn bản liền không tìm được bọn hắn người cho nên hiện tại chúng ta có thể kết luận hắn chính là không có quay về vậy làm sao bây giờ bây giờ thời tiết đều đã thành bộ dáng này càng không khả năng đi trong b i ể n tìm bọn hắn bọn hắn nếu không có quay về khẳng định gặp được nguy hiểm kia hiện tại làm sao bây giờ đối mặt lý chính dương tra hỏi không có bất kỳ cái gì một người hồi đáp được rốt cuộc ai cũng biết hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất chính là ở đây ngươi để bọn hắn trả lời thế nào hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi nơi này g i à nhất người cũng là triệu khang mở miệng đề nghị chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn nếu bọn hắn vận khí tốt có thể không sao hiện tại nếu đi trên biển tìm người tìm người cũng phải chết cho nên chỉ có thể chờ đợi ta mới từ căn sinh trong nhà quay về hắn bà nương khóc cũng không được lúc này minh thẩm chen vào một câu đi vào nhưng mà mọi người vẫn như c ũ chỉ là trầm mặc bởi vì ai cũng không có cách nào trả lời vấn đề này lý chính dương cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi nói với bọn họ vài câu sau đó liền chuẩn bị đi trở về được rồi các ngươi tất cả mọi người trở về đi sau khi trở về cũng đừng chạy hiện tại như thế đại lớn như vậy phong mưa lớn như vậy sau khi rời khỏi đây chưa chừng đến làm cho phong cho thổi đi mọi người mau về nhà đi tại phong vũ đỉnh tiếp theo trước đó tuyệt đối không nên đi ra ngoài nữa bên ngoài có tiền nhặt cũng đừng đi ra mọi người sôi nổi gật đầu không bao lâu lần lượt biến mất tại nơi này riêng phần mình trở về nhà sau đó lý chính dương cũng liền đợi trong nhà không ra ngoài lúc này lâm tú lâm mai bọn hắn đã đang nấu cơm nhìn thấy lý chính dương sau khi trở về t h ở phào nhẹ nhõm chẳng qua nhìn hắn sắc mặt cũng biết hơn p â n nửa phan hoành cùng hà căn sinh vẫn chưa trở về mọi người thì vô cùng t ứ c thời không hỏi nữa chuyện này lúc ăn cơm phía ngoài phong hô hô tại thổi mạnh tại thời tiết như vậy phía dưới tất cả mọi người có chút bận tâm nhà có thể hay không bị thứ này cho lay động sụp đổ rơi may mắn lý chính dương tốn món tiền khổng lồ xây dựng nhà này nhà so với bọn hắn nhà cũ không biết muốn kiên cố gấp bao nhiêu lần lại vững như thái sơn trừ ra nghe phía bên ngoài tiếng gió bên ngoài không còn có hắn hắn cảm giác gió lớn đi theo mưa to hoặc là cùng đi hoặc là hết đợt này đến đợt khác dù sao bên ngoài liền không có yên t ĩ n h qua luôn luôn tại như vậy ở mầm vang lý chính dương kỳ thực cảm giác còn tốt chỉ chẳng qua hắn thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa cửa s Các n g bởi tốt như vậy n g lý chính dương lông mày càng là hơn nhữ chặt nên qua điểm tâm sau đó lý chính dương nhìn bên này mưa gió hơi rừng sau đó bước nhanh đi đến nhà hà căn sinh trong đi đến xem xét phát hiện minh thúc cùng minh thẩm thì tại hiển nhiên là giống như hắn ý nghĩ hà căn sinh vợ còn tại bên ấy khóc đâu hơn nữa nhìn dạng như vậy khóc con mắt nước mắt đều nhanh phải làm giường như đang nhìn đến lý chính dương đến sau đó càng là hơn nhịn không được vội vàng tiến lên tóm lấy lý chính dương tay chính ở đằng kia khóc lóc kể lể nhà chúng ta căn sinh rốt cục thế nào nha ngươi nói thời tiết như vậy nó còn có thể sống sớm mà nhà chúng ta coi như chỉ có hắn một cái chủ của ta mẹ người ta chính dương thì không rõ ràng a ngươi lôi kéo hắn có làm được cái gì một bên hà xuân phát cũng có chút bất đắc dĩ kéo lại mẫu thân thầm n g ư ơ i ngươi để cho ta hiện tại kể ngươi nghe căn sinh t h u ố c rốt cục thế nào ta đúng là không có cách nào trả lời ngươi vì chúng ta thì không biết hắn đến cùng là thế nào làm bất quá ta có một cái suy đoán đến hiện tại mới thôi hắn không có động tĩnh ta đoán có phải hắn tại lưu minh đảo bên ấy nghỉ ngơi xuống đúng đúng đúng có thể là chính là tại lưu minh đảo kỳ thực minh t h u ố c cũng là như thế một cái ý nghĩ ngay lập tức cao dọn g phụ h ò a hắn lưu minh đảo bên ấy là tốt nhất t r á n h né bao chỗ nếu hắn không cách nào tại trong lúc nhất thời trong về đến trong thôn đến vậy hắn phương thức tốt nhất chính là đi lưu minh đảo tránh né mưa gió hắn đều cũng có kinh nghiệm ngư dân không có quay về khẳng định chính là tại lưu minh đảo. các có ngươi thật ể Tiểu yên này Phan hoành cùng、Hà、Căn sinh người lại không đốc. Tiểu nói tâm. t Hà h đốc. lại là có có thể. Hà Căn sinh vợ ngay lập tức chút nước xác có thể, thu thập một mắt, tại Thật Hà sinh nhìn hắn hướng hắn nhận. ngay bọn bọn vợ lập khả năng này lý chính dương lần nữa mở miệng nói ngươi yên tâm đi nếu như nói chúng ta bên này ngừng mưa không có bão đến lúc đó chúng ta liền đi bên ấy xem xét có thể đều không cần chúng ta đi nhìn xem và bão cùng mưa dừng lại chính bọn họ mở ra thuyền liền trở lại chúng ta hiện tại không muốn dối tung lên ngay tại bên này trở lấy là được rồi tuất tia ta biết rồi chấn an được bọn hắn sau đó lý chính dương cùng minh thúc cùng nhau về tới chính mình trong nhà với lại quá khứ xem xét phát hiện a xuân cùng triệu khang cũng tới chẳng qua vừa mới tốt phía ngoài mưa gió lại lớn hơn hôm nay thì tại ta nơi này ăn đi nay trong thời gian ngắn thì không về nhà được lý chính dương đối minh thẩm mở miệng chờ một chút ngươi đi cùng lầm tú cùng nhau nấu cơm đi minh thẩm gật đầu nàng nhóm vừa đi sau đó lý chính dương a xuân minh thúc còn có triệu khang bốn đại nam nhân tựu ngồi đến cùng một chỗ c h ẳ n g qua mọi người lông mày đều có chút nhữ chặt ngươi nói bọn hắn có khả năng tại lưu minh nào đúng là có khả năng nhưng cũng có khả năng không ở đâu a triệu khang lẩm nói hôm nay thời tiết này thì thật sự l ạ quái ngươi nói lần đầu bọn hắn ra biển đánh cá thì gặp phải dạng này đài phong thiên khí này sao có thể dễ làm cái này cũng không có cách nào lý chính dương bất đắc dĩ xoa xoa tay tựu chân là gặp được chúng ta cũng chỉ có thể nhận ta tin tưởng bọn họ sẽ có chính mình biện pháp giải quyết khẳng định không thể nào thật sự xảy ra chuyện chúng ta hay là được nhịn quyết tâm đến chờ một chút nhìn xem thời tiết này nhiều lắm là lại kéo dài một hai ngày nên còn kém không nhiều không cần phải gấp chương ba trăm bốn mươi lăm sống sót sau hai nạn chương ba trăm bốn mươi lăm sống sót sau hai nạn kỳ thực hắn lời này đã là an ủi bọn hắn đồng thời cũng chưa h ẳ n không có an ủi chính mình ý tứ chẳng qua tất cả mọi người cần dạng này tâm lý an ủi t i ể u nói này sau đó mọi người tâm thái cũng cảm giác tốt hơn nhiều ai đều không có nói chuyện chính dương ca ta nghĩ chuyện này ta có thể có thể giải quyết đâu không ngờ rằng nhưng vào lúc này đột nhiên nghe được A xuân nói như vậy một câu bọn hắn vẻ mặt mộng nhìn a xuân trong lòng tự nhủ ngươi có thể giải quyết vấn đề gì cha ngươi không phải nói ta luôn luôn tương đối điều sao thời tiết như vậy nói không chừng ta còn có thể ra biển đi tìm bọn họ đâu minh thúc khí mặt cũng x i n h mét đứng lên cách một chút hướng trên đầu của hắn vỗ một cái từng à y liền biết mẹ hắn nói bậy b ạ liền biết ngươi tương đối điều ngươi có cái gì điều ngươi điệu qua người ta thời tiết sao thời tiết như vậy ngươi đi ra ngoài một cái sóng lớn đem ngươi đập bay ở đâu ngươi không thể dậy được nữa ngươi vẫn còn tương đối điệu ngươi có cái gì điệu a xuân giật mình trong lúc nhất thời cái dám cũng không dám phóng một cái có chút lúng túng nhìn bọn hắn trong lòng tự đủ kích động như vậy làm gì ta chẳng phải nói một lần ta tương đối điệu không các ngươi phụ thân đây là hâm mộ ghen ghét ta sao minh thúc có chút bất đắc dĩ may mắn ở đây đều là người quen b ạ n không mỗi ngày được mất mặt đi lý chính dương cũng có chút bất đắc dĩ đừng nói a xuân thật sự chính là tại lúc cần thiết có thể cho mọi người cung cấp một chút trò cười hòa hoãn một chút bầu không khí chờ đi quả nhiên lại qua một tiên bên này thời tiết cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại chẳng những là bình tĩnh lại với lại thì không có động tác lớn như vậy phong hòa mưa tựa hồ cũng n ừ n g lại đương nhiên mưa gió dừng lại người trong thôn thì ngao ngoe muốn động một mặt là bão qua đi có lẽ có đại hàng có thể n h ậ n cho dù là gần biển đổi bắt hải sản khi thủy triều rút cũng có thể lấy tới không ít đ ồ tốt một mặt khác là có ít người phải đi xem xét hà căn sinh cùng với phan hoành tung tích của bọn hắn tối thiểu phải đem người tìm thấy đi chẳng qua còn không chờ bọn hắn hành động bên ấy lâm đức đã qua tìm đến bọn hắn tới với lại chính là chạy chuyện này đến rồi lập tức liền trên lưu minh đ ả o lâm đức xem xét chính là một cái xử lý hiện thực người chưa bao giờ dây dưa dài dòng đến làm việc liền trực tiếp nói làm việc sự việc lúc này sau khi đi vào liền đối với bọn hắn như vậy nói căn cứ tình cảnh cục báo trước hiện tại bao đã qua đến tiếp sau sẽ không còn có bao mưa to cũng sẽ đình chỉ bây giờ lập tức đi lưu minh đ ả o xem xét tình huống ta và các ngươi cùng đi lý chính dương gật đầu ngay lập tức lái thuyền chuẩn bị đi lưu minh đ ả o ta thì cùng theo một lúc đi phan hoành vợ lúc này đứng ra muốn cùng theo một lúc đi ngươi đi làm gì ngươi ngay tại trong nhà hảo hảo mang theo n g ư đứa bé lâm đ ứ ớ c dăn dạy hắn chúng ta những người này đi đã đủ rồi mặc kệ xảy ra chuyện gì mấy người chúng ta đều có thể làm nổi không người đang trong nhà hảo hảo chờ lấy tuyệt đối không nên đi chờ chúng ta trở lại h ă n g nói lâm đ ứ c tại trong thôn nói một t r ă n g hai những người khác lập tức liền không còn dám nhiều tranh cái gì rất phối hợp mà tỏ vẻ tán thành thế là lý chính dương minh thúc cộng thêm lưu châu hà hỉ hà đại lực mấy người trực tiếp chạy trên đảo mà đi mặt ngoài mấy người bọn hắn cũng rất bình tĩnh kỳ thực trong lòng cũng có chút nóng n ả y thật sự sợ tại trên đảo không nhìn thấy bọn hắn hoặc nói chờ bọn hắn đến buổi sáng lúc phát hiện người đã không được、Thuyền. chẳng qua liền tại bọn hắn đi vào trên đảo lúc phát hiện thuyền cá ngay tại trong vịnh chỗ sở dĩ nói cái này lưu minh đảo thật là thích hợp nghỉ ngơi chỗ đặc biệt tránh bão cũng là bởi vì nó bên trong co i trong vịnh bất luận bên ngoài sẽ biến thành bộ rắn gì cái này trong vịnh trừ ra lãng lớn hơn một chút bên ngoài cũng sẽ không thổi tới phong dù là có phong thì tương đối nhỏ cho nên thuyền cá có thể bình ổn dừng ở bên này bọn hắn quả nhiên tại nơi này nhìn thấy thuyền sau đó mấy người đồng thời hô to lên với lại từng cái phi thường cao hứng vui vẻ nhìn thấy thuyền tại nơi này trên cơ bản thì có thể xác định người tại nơi này người đều ở nơi này khẳng định không có chuyện gì bọn hắn vội vàng hướng nhà bên ấy đi quả n h i ê n mới vừa tới đến bên ấy liền thấy lúc này phan hoành cùng hà căn sinh hai người đang thu dọn đồ đạc đang nhìn đến những người này đến sau đó phan hoành cùng hà căn sinh sửng sốt một chút đồng thời hoan hô lên các ngươi có bệnh đúng không lâm đức nhìn thấy bọn hắn sau đó vừa vui vẻ đồng thời lại có chút phẫn nộ về phía trước giận mắng ngươi nói các ngươi trước đó không có cách nào gấp trở về ở chỗ này tránh gió bạo ta có thể hiểu được hiện tại cũng đã bộ dáng này vì sao các ngươi vẫn chưa trở lại à các ngươi là nhà sao bí thư tri bộ chân không phải chúng ta không muốn trở về đến là thuyền của chúng ta đã hết dầu chúng ta cũng là buổi sáng mở lúc mới phát hiện dầu chưa đủ trở về nhưng mà ta biết các ngươi khẳng định sẽ tới tìm chúng ta cho nên chúng ta liền nghĩ tại nơi này lại đợi cái một hai ngày đến lúc đó các ngươi đến nhất định có thể giả bộ trên chúng ta trở về ngươi nhìn xem nơi này có ăn có uống còn có thủy chúng ta một chút cũng không lo lắng với lại kia hai ngày lớn như vậy báo một chút cũng đánh không đến bên này hai chúng ta ngủ được có thể ăn ổn phan hành còn đang ở bên ấy giải thích minh thúc tức giận nói các ngươi là tại nơi này có thể ăn ổn nhưng mà ngươi biết ngươi vợ con cũng gấp thành hình dáng ra sao hiện tại thì bảo chúng ta đến tìm ngươi ngày đó lớn như vậy bão bọn hắn cũng muốn cho chúng ta đến tìm ngươi ta nói vậy làm sao tìm đúng đúng đúng ta hiểu rõ khẳng định là như vậy nhưng chúng ta sốt u ruột thì vô dụng à ngày đó chúng ta kỳ thực ban đầu là nghị quay vậy nhưng mà chúng ta ngày đó khoảng cách là ly lưu minh đ ả o thêm gần cho nên chúng ta lựa chọn lưu minh đ ả o không có lựa chọn trở về sự thật chứng minh lựa chọn của chúng ta rất chính xác chúng ta vừa tới lưu minh đ ả o bão lập tức liền d ậ y ngươi nghĩ một hồi kia thời điểm này chúng ta có thể căn bản đều không có về đến trong nhà được rồi lý chính dương thì hơi xúc động với lại chuyện này cũng không thể trách hai người bọn họ bọn hắn làm lựa chọn chính xác với lại bảo đảm tính mạng của bọn hắn an toàn không có gì có thể nói cho nên cởi lấy đối bọn họ mở miệng đã các ngươi đã không có việc gì kêu mọi người chúng ta cũng yên lòng mọi người cũng liền khát xoắn suýt nơi này đi thôi hiện tại người tìm được rồi chúng ta nhanh đi về đi có thể a chúng ta cũng nghĩ về sớm một chút ta đúng ta và các ngươi nói chúng ta cũng đúng thế thật kém chút thu được một cái cá ngừ hơn nữa còn là cá ngừ vây xanh nói đến đây cái đột nhiên phan hành o cùng hà căn sinh kích động gần như sắp muốn ngao ngao ngao kêu loạn cái gì những người khác toàn bộ lên tiếng kinh hô đặc biệt lý chính dương càng là hơn trực tiếp chạy vội tới trước mặt bọn hắn có chuyện gì vậy người nói rõ ràng nói chuyện ngày đó chúng ta ngay tại cái kia phương hướng đi dù sao ly nơi này rất xa chúng ta chính ở đằng kia đánh cá lên mạng lưới lúc phát hiện đặc biệt trọng làm thời chúng ta đều có c h ú t mộng còn muốn cùng người ta liều một phen kết quả ngươi đoán làm gì chúng ta căn bản thì chưa đủ người ta dùng sức chúng ta rõ ràng muốn đem nó làm ra mặt nước nhưng mà người ta cuối cùng dùng hết khí lực soạt một chút liền đem chúng ta lưới cho làm phá cuối cùng lại trở về trên mặt biển bất quá chỉ là kia một chút ra mặt nước hay chúng ta cũng thấy rõ ràng chính là cá ngừ vây xanh trong ư Trước người ngươi ớ c các Chính cá có tổn thất tổn thất nặng nghề. Chương 346, tổn thất nặng nghề. Hai người các người nhớ không、lầm. Không đúng, không nhìn lầm phải không? ngử xanh có đúng hay không? Hai phải hay a lầm. lầm là vây h ứ nhất, thuộc về tại Lý Chính Dương mấy người bọn hắn. Trong thuộc mấy tại về Lý khoảng thời gian này bọn hắn ngay tại tìm cá ngừ vây xanh tung tích luôn luôn không đúng phương pháp không ngờ rằng vậy mà tại thời điểm như vậy tìm thấy đúng thế khẳng định không sao h ế t ta đó chính là cá ngừ vây xanh vật kia mặc dù chúng ta không chút gặp qua nhưng mà chúng ta thì nghe người ta nói đến q u a lại nói lớn như vậy chủng loại ngư kỳ thực cũng không nhiều chúng ta rất dễ dàng có thể loại bỏ ra đây chính là cá ngừ vây xanh n mà nó đi xem lý chính dương đến hưng thú ngươi nhìn cái gì nha minh thúc một cái để lại hắn tức giận nói ngươi cũng vậy như vậy để bọn hắn cho lắc lư có phải chó rồi hiện tại đến lúc nào rồi còn chạy tới nhìn xem cá ngừ vây xanh hiện tại chúng ta nhiệm vụ thứ nhất là trở về nhanh đi về người ta tại trong nhà chờ lấy chúng ta đây với lại hiện tại chúng ta trên chuẩn bị như thế thổi sau đó ngươi nhìn xem mọi người thứ bị thiệt hại cũng không nhỏ ta nhìn xem tiếp xuống có đoạn thời gian chúng ta cũng không có cách nào đi đánh cá hơn phân nửa còn phải đi thu thập trong nhà lý chính dương này mới phản ứng được đúng đúng đúng lớn như vậy bao tiếp theo khẳng định có ít người thứ bị thiệt hại phi thường lớn đồng thời cũng sẽ có nhiều chỗ làm cho lung ta lung tung tiếp xuống bọn hắn nhưng có đoạn thời gian được thu thập xong trong nhà này không như hậu thế gia báo hoặc là cái khác tự nhiên khí trời ác liệt tình hình chẳng mấy chốc sẽ có người vào sân đi hỗ trợ cùng nhau thu thập hiện tại quốc gia thực lực không có phát triển đến loại trình độ kia bình thường đều phải dựa vào chính mình đi đi đi nhanh đi về lâm đức đối bọn hắn với tay hiện tại bọn hắn tại trong nhà không biết gấp thành bộ rắn gì nhanh đi về đừng ở nơi này chậm trễ thời gian đúng a nhanh đi về cho chúng ta làm chút dầu à hai chúng ta thì lái thuyền trở về chúng ta trong thuyền còn có không ít l g ư đâu không biết có chết hay không chính là đi thôi trước trở về rồi hay nói thế là lý chính dương cho bọn hắn dầu hai bên riêng phần mình lái lên thuyền đem người mang về chờ bọn hắn về đến bến tàu bên kia lúc thật xa liền nhìn thấy đen nghịt đứng một đám người các ngươi nhìn xem hai cái thuyền hai cái thuyền các ngươi nhìn xem chỗ nào là hai cái thuyền phan hành cùng hà căn sinh không sao hà trường căn bọn hắn tự nhiên thì tại dù sao cũng là bọn hắn cùng nhau kiếm tiền mua thuyền cá lúc này nhìn thấy hai cái thuyền sau đó mấy người kia đồng thời hoan hô lên hà căn sinh cùng phan hoành vợ càng là hơn hai mắt mang theo nước mắt không bao lâu thuyền tại bến tàu cập bờ làm hai người bọn họ theo trên thuyền xuống lúc hai nữ nhân một chút bổ nhào trước mặt của bọn hắn đem bọn hắn ôm chặt lấy khóc khóc không thành tiếng quá dọn người được rồi lâm đ ứ c theo trên thuyền tiếp theo đối bọn hắn phất phất tay ra hiệu mọi người khác vây tại nơi này các ngươi mọi người cũng đều khác vây tại nơi này cái kia làm gì làm cái đó đi thôi các ngươi xem xét đài này phong qua đi chúng ta thôn thành hình dáng ra sao các ngươi cái kia muốn đi làm chuyện liền trở về làm việc mau đem chúng ta nơi này khôi phục lại như trước dáng vẻ mới có thể làm những chuyện khác đi nhanh lên đi những người khác xem xét cũng là có đạo lý lại thêm đã triệt để yên lòng thế là cười cười nói nói cùng những người khác cùng nhau theo nơi này rời khỏi lý chính dương cùng minh thúc bọn hắn thì cáo biệt mà đi về tới chính mình trong nhà chẳng qua vừa mới trở về liền thấy trong nhà mấy tên tiểu tử kia đã tại thu dọn đồ đạc không nói cái k h á c liền nói sàn nhà tại gió mạnh phía dưới thổi đầy đất đều là rác thải nàng nhóm lúc này đang bên ấy quét dọn lâm linh nhìn thấy hắn sau khi trở về quét dọn càng phát ra nghiêm túc dường như ở trước mặt hắn biểu hiện một phen lâm linh người ít tại anh rể trước mặt khoe khoang ngươi làm việc vừa mới mấy người chúng ta tại nơi này thì không gặp ngươi nghiêm túc như vậy à ngươi rồi sẽ tại anh rể trước mặt hiến vật quý một bên lâm nguyện tức giận đến không được chỉ về phía nàng nói tứ tỉ ngươi ghen tị dáng vẻ thật sự không dễ nhìn ngươi đừng như vậy nha mọi người chúng ta đều là t h muội anh rể nói ta làm tốt ta khẳng định cũng sẽ nói ngươi làm cho gọn gàng vào n h a ngươi loại này luôn nhìn ta chằm chằm không tốt đẹp gì chơi lý chính dương k é m chút không có cười ra tiếng tên dở hơi này thật sự chơi thật vui chẳng qua hắn cũng không để ý nàng nhóm mà là đi vào lâm tú trước mặt lâm tú cùng l â mai niên kỷ lớn hơn một chút tại xử lý tương đối khó xử lý sự việc chẳng qua đang nhìn đến lý chính dương đến sau đó nàng nhóm trên mặt thì mang theo một tia lo lắng có chút mặt mày ủ rũ nhìn nơi này anh dễ chúng ta nơi này hiện tại thật là bị đ ạ i thai ngươi xem một chút hiện tại chúng ta nơi này thành hình dáng ra sao ta nhìn xem có người trong nhà làm cho càng thẳng hơn nhà chúng ta còn khá tốt nhưng nhà chúng ta nhà cũ bên ấy ngói cũng bị sốc không ít kia đến lúc đó còn phải mời những k i a bồ thợ xây đến giúp chúng ta đem ngói sửa một chút bằng không cũng không có biện pháp nghiêm trọng đến thế sao lý chính dương bởi vì là trực tiếp theo bến tàu về đến trong nhà mà bến tàu đến trong nhà liền là chính mình tu kiên một đoạn đường cũng không nhìn thấy những gia đình khác cho nên hắn kỳ thực cũng không rõ lắm trận này gió to mưa lớn đúng phía bên mình tạo thành rốt cục bao lớn ảnh hưởng có rất nghiêm trọng có tất cả ngói đều bị nhấc lên coi như là vô cùng nghiêm trọng nếu theo lời như vậy mọi người thứ bị thiệt hại là phi thường lớn ta nhìn một chút dù sao đến lúc đó có thể rất nhiều người đều được tốn không ít tiền đi đem trong nhà lại lần nữa đổi mới một chút như vậy lý chính dương thì có thì bất đắc dĩ dù sao những thứ này sự việc chính mình thì không có c á c nào thế là gật đầu một cái nói được rồi cái khác chúng ta trước mặc kệ ta bụng có chút nói bụng chúng ta ăn cơm trước đi cơm nước xong xuôi ta nhìn một chút lại nói những chuyện khác cơm nước xong xuôi sau đó lý chính dương bắt đầu tại trong thôn nhàn bắt đầu đi dạo lúc này mới phát hiện trong thôn xác thực bị hao tổn thật nghiêm trọng rất nhiều nơi ngói hoàn toàn đã bị sốc hết lên tượng trước đó có chút nguy phòng hiện tại càng là hơn đã đổ sụt không ít người t u ổ i lều hay là chuồng heo chuồng b ò cái gì đổ không ít v ề phần nói cái gì rác thải đồ vật loạn thất bát tao càng là hơn t u ổ i đầy thôn đều là những thứ này thì càng không cần phải nói mà lý chính dương trải qua xem bọn hắn những địa phương này lúc liền nghe đến không ít người ở bên kia nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc nức nở hiển nhiên là thứ bị thiệt hại phi thường lớn cái này cũng dễ hiểu thời đại này tất cả mọi người không giàu có hiện tại thật không dễ dàng lý chính dương tại bọn hắn thôn làm một ít chuyện ra đây để mọi người kiếm nhiều tiền một chút một hồi bao đến đ ê m cố gắng của bọn hắn lại dường như toàn bộ xóa sạch này ai chịu nổi à đều là hảo hảo sống qua ngày cuộc sống ai nguyện ý gặp tổn thất như vậy đâu hắn ở đây vừa nhìn lúc nhìn thấy lâm đức thì chắp tay sau lưng ở bên kia mặt mày ủ rút ớ i chẳng qua nhìn thấy hắn sau đó, thở dài một hơi. lý chính dương đổi nhanh lên trước cho hắn phát khói một bên phát khói còn một bên hỏi hắn đức thúc ta nhìn xem chúng ta thôn thứ bị thiệt hại thật lớn nha muốn tiếp tục như thế sự việc không dễ chơi à. lâm đ ứ c hít một hơi khói đi theo lại nổ một ngụm vòng khói lúc này mới bất đắc di thở dài một cái đúng vậy à tổn thất nặng nề a chương ba trăm bốn mươi bảy báo qua đi chương ba trăm bốn mươi bảy báo qua đi tổn thất nặng nề kỳ thực cũng tại trong dự liệu của bọn họ tất cả mọi người là bốn thôn người cũng không phải lần đầu xuất hiện đài phong t h i ê n khí báo dường như mỗi năm cũng đến chẳng qua lớn nhỏ có khác nhau mà thôi có lúc bao tương đối nhỏ một tạo thành lực sát thương thì không có lớn như vậy Có lâm ú c lực cơ co đến, mọi người cũng đều quen thuộc cái chính cũng chẳng cho báo bản bao bởi sát tạo tương thành thương thì trên thời tiết. Tượng thế thật tương ít, rất thấy tại dét tuyết Nhưng người như như sương lớn, lớn. hàng năm đến, quen này hiện nhiên năm nay nhiều năm không hiện hắn sống lạnh đối đều đều đại đối đã đời đã mọi phải lại là là l mà sự sẽ sao. vì vì ra qua, vậy, đức thân làm trong thôn bí thư tri bộ hiện tại trong lòng khẳng định rất khó chịu hắn cũng không phải ăn không ngồi rồi những kia cán bộ là thật tâm thực lòng thay trong thôn như phúc lợi cán bộ bởi như vậy hắn hiện tại thực tế không vui tại mặt mày ủ dụ nghĩ thế nào mới có thể giúp đến trong thôn những người này nhìn ra được rất nhiều người trong nhà nhà không sao nhưng mà ngói bị sốc hết lên lại lần nữa lại sinh con gái cũng phải tốn không ít tiền đi hơn nữa còn được phí nhiều như vậy tinh thần đi làm những việc này s ắ c thực tương đối khó làm lâm đức gật đầu nhưng mà cũng không nói chuyện nhanh chóng đem một điếu thuốc hút xong đầu thuốc lá q u ă n g ra đối lý chính dương phất phất tay được rồi ta không dành tại nơi này nói với ngươi những thứ này ta còn phải đi trong thôn bốn phía đi dạo xem xét cụ thể rốt cục thứ bị thiệt hại bao lớn ngươi tự mình một người tại nơi này xem đi sau khi nói xong lâm đức liền đi lý chính dương cười khổ một tiếng như thế dạo qua một vòng dù sao chính mình trong nhà khẳng định là không sao hết chủ yếu là hắn ra nhà tương đối tốt mới xây nhà lại thêm xây lúc là ra cố lại không có nóc phòng cho nên cũng là quét sạch một chút rác thải mà thôi nhưng mà lâm tú nhà bọn hắn nhà cũ tổn hại tương đối nghiêm trọng đặc biệt ngói rất nhiều đều bị vén đi rồi lúc này lại xem xét cảm giác trên nóc nhà trồi lùi đầy đất trên đều là ngói vỡ đem nhà mới bên ấy quét dọn sau đó lâm tú lâm m a i bọn hắn đã đi nhà cũ bên ấy quét dọn nhị tỷ tam tỷ này nhà bằng không cứ định như vậy đi chúng ta còn đang ở nơi này phí cái này kình làm gì nha chúng ta cũng ở nhà mới lâm linh mắt thấy anh rể không ở chỗ này ý của nhà n là ự c anh g dạy nhà l trong lòng các ngươi không rõ ràng sao ngươi về sau anh d ạ muốn kết hôn sinh con chúng ta còn không biết xấu hổ tại người ta chỗ nào ở lại sao đây chính là chúng ta đường lui tự nhiên được đem nhà hào hào chuẩn bị cho tốt ai nói với các ngươi này nhà cũng không cần các ngươi có phải hay không không có chịu qua đánh lâm hoan cùng lâm nguyệt giật mình vội vàng khoát tay giải thích nhị tỷ tam tỷ chúng ta cũng không nói à đều là lâm linh nói chúng ta đều ở nơi này làm việc đâu chúng ta đều cho rằng muốn đem chúng ta nhà chuẩn bị cho tốt một chút vấn đề đều không có lâm linh biết mình lại nói sai lập tức l u n g túng đứng ở đó một bên cũng không có dũng khí lại đi cùng hai cái tỷ tỷ nói cái gì những thứ này cũng không là vấn đề hiện tại lớn vấn đề là chúng ta ngói bị vén thành như vậy nếu là không làm quay về phía sau lại xuống trời mưa đến vậy chúng ta nơi này trên cơ bản thì không có cách nào che mưa đến lúc đó nhà chẳng mấy chốc sẽ đổ sụt lâm tú một mặt lo nghĩ vậy thì mời những k i a thợ xây đến đem nhà chúng ta ngói cho lại lần nữa nhặt một chút để lọc đi s ố c hết lên ngói lại lần nữa bổ trở về lâm ai mở miệng chúng ta đây cũng không phải là nhặt nhạnh chỗ tốt là thực sự cần bổ ngói trở về đến lúc đó có thể tiêu tiền cũng sẽ không ít lâm tú nhữ mày nhị tỷ tam tỷ nhà chúng ta có tiền a anh dễ kiếm lời nhiều tiền như vậy đâu chúng ta không cần lo lắng vấn đề này vừa mới bị tam tỷ thối mắng một trận hiện tại lâm linh nóng lòng cùng hai vị tỷ tỷ biểu hiện một chút chính mình cũng không phải không có đầu góc cho nên lại để một cái đề nghị nhưng mà nàng không ngờ rằng là nghe xong lời này lâm mai giận không chỗ phát tiết lại lại chụp nàng đầu hai lần nói ngươi không có não thì từng ngày không có nào thôi ngươi xem một chút ngươi còn không thừa nhận anh rể có cái gì nghĩa vụ thay chúng ta đem cái này ra chuẩn bị cho tốt hắn hoàn toàn không có dạng n à y nghĩa vụ cho dù nơi này muốn tu cũng là chính chúng ta ra s u ấ t tiền tu cùng anh rể có quan hệ gì chúng ta có ý tốt nhường anh rể xuất tiền sao ngươi ngày này thiên bất động đầu ó c thì nói lung tung ngươi còn dám nói bậy bạ một câu ngươi có tin ta hay không đánh ngươi lâm linh vẻ mặt cầu xin thế giới của người lớn quá phức tạp đi ta nào biết được nhiều như vậy à chúng ta không phải người một nhà sao sao người một nhà còn nói hai nhà b ả o đâu nàng kém chút sắc khóc thậm chí cũng đang nghi ngờ có phải hay không tam tỷ cố ý mượn chuyện này trả thù chính mình bằng không sao ta nói cái gì cũng sai cái gì đâu cái nào có chuyện như vậy à ngươi sẽ không là công báo tư thủ đi các ngươi tam tỷ nói rất đúng chúng ta đã phiền toái anh rể nhiều chuyện như vậy hiện tại c h ú t chuyện nhỏ này làm sao có ý tứ lại phiền phức anh rể giúp chúng ta xử lý đâu cũng không có đạo lý như vậy cho nên sau đó phải nhặt ngói thì phải chúng ta chính mình xuất tiền đi nhặt như vậy đi mọi người đem trong túi của mình tiền tiêu vặt cũng lấy ra góp một góp nhìn xem có bao nhiêu tiền n g h e xong muốn bắt tiền kiếm tiền cùng nhau mời thợ xây mấy tỷ mội ngay lập tức vội vàng vào gian phòng của mình trong lấy tiền ra chính là nhỏ nhất lâm linh thì chu cái miệng về đến trong nhà đem chính mình thật không dễ dàng giấu đi năm khối tiền móc ra đưa tới lâm tú trước mặt còn vẻ mặt hào sà nói n nhị tỷ ngươi xem một chút đây là ta tồn năm khối tiền ta toàn bộ cũng lấy ra các ngươi cũng không thể nói ta sự tình gì đều không có làm ta thì tại vì nhà chúng ta làm công n h n đâu ta biết nhà chúng ta lâm linh luôn luôn cũng ngon nhất ngươi này năm khối tiền có thể có thể giúp chúng ta bận rộn ta đa tạ hỗ trợ của ngươi lâm linh này mới thốt ra một chút khuôn mặt tươi cười cảm thấy mình có công với đại gia đình này thế là cười ha hả đứng ở phía sau đi cuối cùng không còn vẻ mặt cầu xin cuối cùng năm chị em cùng nhau tiếp cận hai mươi tám khối tiền kỳ thực lý chính dương mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn một chút gia dụng cùng tiền tiêu vặt nhưng mà một thì là trong nhà hài tử thì s á c thực nhiều tiếp theo tự bọn hắn đặt mua đồ vật thì xác thực sẽ tiêu mất không ít tiền cho nên có thể gom góp này hơn hai mươi khối tiền đã tương đối không dễ dàng、Tỷ. số tiền này có đủ hay không a lâm ai có chút lo âu nhìn lâm tú sợ số tiền này chưa đủ ta thì không biết ta lâm tú cũng có chút bất đắc gì nói hiện tại chúng ta thì không có biện pháp khác trước hết chấp nhận dùng đến đi nếu tiền không đủ chúng ta lại nói dù sao chuyện này dù thế nào không thể để cho anh rể xuất tiền chính là chính chúng ta giải quyết với lại này chuyện phòng ố c cũng không thể để anh rể phân tâm đúng anh rể hiện tại bận rộn như vậy không chỗ trống để ý đến chúng ta chuyện bên này lâm ai hung hăng gật đầu chỉ vào mấy cái mội mội nói ta cảnh cáo các người à khắc các ngươi lấy chút phá sự đi quấy dối anh rể nếu không phải nhường ta biết ta cũng không khách khí với ngươi Trưng 348, bởi tối lúc ăn cơm lý chính dương thì nghĩ đến chẳng qua vừa mới còn đang ở ăn cơm đột nhiên liền nghe phía ngoài phịch một tiếng a xuân đi vào chính dương ca chính dương ca vội văng a chúng ta ra ngoài nhặt hàng hải sản nhanh lên a lớn bao nhiêu đồ vật a xuân cả người nhảy nhóc tưng mừng nhìn xem dạng như vậy hẳn là mới từ bờ biển quay về càng quan trọng chính là trong tay hắn lại giơ một con lớn vô cùng mẹ thuộc nhìn xem dạng như vậy tối thiểu nhất mười mấy hai mươi cân lúc này xúc tu còn đang ở c o r u ộ i nhìn lên tới có chút khủng bố n g ư ờ i đang bên bãi biển n h ặ t lý chính dương s ừ n g sốt một chút nhìn cái này đại trương ngư hỏi hắn đúng thế rất nhiều hải sản đâu rất nhiều đều bị vọt tới trên bờ cát có chút chết rồi có chút còn sống sót a xuân hào hứng vô cùng cao nhanh đi a cơm nước xong xuôi chúng ta nhanh đi tuyệt đối không nên chậm trễ thời gian lý chính dương vội vàng lay hai cái cơm lúc gần đi đối mấy người các nàng người mở miệng nói các người ngay tại trong nhà cái nào đều không cần đi ta ra đi xem một cái nói xong lý chính dương vội vàng đi theo a xuân cùng đi ra không bao lâu bọn hắn đi ra phía ngoài trên bờ cát như thế xem xét liền thấy trên bờ cát những vật kia giống như là hải sản thị trường bảy lung ta lung tung hải sản giống nhau xác thực rất nhiều thứ gì đó có ngư có tôm với lại có chút vẫn là vô cùng vật lớn cũng không phải là trước đó loại đó tiểu cái kể từ đó chính là lý chính dương đều có chút chấn kinh rồi lần này quả nhiên là đại bảo a nhìn tới trong biển thì đã xảy ra rất nhiều sự việc đem những vật này xông đến trong lúc này nếu đã vậy vội vàng động thủ a cũng không thể cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội lý chính dương cao hứng lên nhưng mà rất nhanh liền phản ứng ngay lập tức gọi a xuân n g ư ờ i đi đem thôn những người khác kêu đến không ngờ rằng a xuân lại thì không đốc nghi ngờ nhìn lý chính dương gãi gãi đầu nói hai cái này không cần thiết a chính chúng ta nhặt tốt bao nhiêu a người càng nhiều lời nói chúng ta nhặt liền thiếu vậy chúng ta năng lực kiếm không liền thiếu không ít mà đạo lý là như thế cái đạo lý nhưng mà ta nhìn xem rất nhiều hải sản cũng hấp h i ngươi cũng biết công việc hải sản giá tiền cao hơn b i ể n chết tươi giá tiền thấp hơn nếu để cho bọn hắn cùng nhau đến nhặt nói không chừng năng lực kiếm một ít sống đến lúc đó ta vừa thu lại bán đi giá tiền thì càng cao với lại hiện tại mọi người bị hao tổn cũng rất nghiêm trọng nhường bọn họ chạy tới nhặt hải sản trợ cấp một chút gia dụng cũng có thể để bọn hắn khôi phục lại như trước như thế trạng thái đây không phải càng tốt sao chính dương ca ngươi mới là tối đ i ể u ta nghĩ ngươi nói chuyện rất đúng ta lập tức đi gọi bọn hắn ta theo hiện tại bắt đầu bảo ngươi điệu ca có được hay không quân quân quút lý chính dương khí ngao ngao gọi chỉ vào bóng lưng của hắn nói a xuân người khác tại nơi này khí ta ngày nào ta nếu như bị ngươi làm tức chết có thể làm sao xử lý a xuân một bên m á n h chạy một bên trong lòng còn đang ở hoài nghi ta này khen ngươi đâu như thế nào là khí ngươi đây ngươi đây không phải loan luồng ta sao chẳng qua a xuân trong lòng nghĩ như vậy hay là đi vào trong thôn kêu to t h a n h âm kia cũng lớn ngao ngao trực thiếu để người khác đ ố n g chốc cũng cho rằng có phải hay không có ma tử vào thôn vội vàng c ơ m nước xong xuôi nhanh đi nhặt hải sản thật nhiều hải sản hơn nữa còn là đại hải sản tất cả mọi người khác nghỉ ngơi nhanh đi, đi. Chính dương ca Dương đúng ã từng nói nói nhặt thu, nhanh cũng chớ ăn. Như thế một cuốn họng hồng quá khứ, những cái nguyên bản mặt nói nói người hắn nhanh cũng ăn. Như mọi đi chớ cuốn quá vậy à bây giờ nếu như có hải sản nhặt lời nói chúng ta có thể đi nhặt hải sản bán cho chính dương ta không phải năng lực kiếm một chút tiền mà năng lực kiếm bao nhiêu thì bấy nhiêu đi người ta chính dương có lòng như vậy chúng ta cũng không thể cô phụ hào ý của người ta à đúng đúng đúng chính là như vậy nhanh đi trong lúc nhất thời trong thôn rất nhiều lão tiểu đều đi ra đi nhặt hải sản trên bờ biển quả thật có rất nhiều hải sản bình thường thời gian không nhìn thấy cho dù là ra biển đều chưa hẳn năng lực đạt tới đại hải sản tại không cần tiền giường như chỉ cần quá khứ cơ bản trên đều năng lực nhặt được tay bất quá bọn hắn ở chỗ này nhặt hải sản lý chính dương lại vội vàng về tới trong nhà hắn đem dương hoa cùng minh thẩm đều gọi đi qua lại thêm lâm tú cùng lâm ai chờ một chút bọn hắn khẳng định sẽ có rất nhiều người đến bán hải sản các ngươi nhanh tại nơi này nhìn a đúng ta nhìn thấy không ít người ngươi xem một chút kia bên bãi biển những cái tay kia đèn tin thì cùng những vì sao giống nhau rất dày đặc minh thẩm một bên gặm nhìn hạt dương một bên trả lời hay là a xuân nói với ngươi ngươi nhường a xuân đi gọi bọn hắn nhặt có phải hải sản năng lực nhặt một phần thì một phần nha chúng ta vừa mới trải qua bão mọi người cũng không dễ dàng lần này coi như là hơi đền bù vừa xuống đài phong thứ bị thiệt hại đi chính d ương ngươi nhìn xem ngươi chính là chúng ta trong thôn hảo tâm nhất người kia hơn nữa còn là có tiền nhất người kia đáng đời ngươi phát đại tài minh thẩm chủ đánh chính là dám làm dám nói với lại có can đảm khích lệ một bên dương hoa thì nghiêm túc gật đầu trải qua trong khoảng thời gian này lý chính dương ở bên này cách đối nhân xử thế mọi người thì tin tưởng lý chính dương là cái hạng người gì với lại cũng tín nhiệm hắn dù s a o hai ngày này chúng ta thì nhiều bận rộn một chút lý chính dương cười lấy mọi người thì xác thực cũng không dễ dàng các ngươi thì mệt nhọc nhiều một ít giúp mọi người sớm chút đem đồ vật thu lại ta thì sẽ ở nơi này chúng ta b u ổ i tối hôm nay có thể biết bận đến vô cùng không sao quả nhiên đến chín h tôi bắt đầu trở về người thì nhiều hơn với lại lần này thật là thu hoạch lớn chẳng những là chủng loại nhiều với lại rất nhiều đại hàng thậm chí bọn hắn làm đến có sáu bảy cân cá đủ vàng lớn có chút cá đủ vàng lớn còn sống sót hơn phân nửa là lưu tại cái nào trong ao sau đó để bọn hắn cho t ô n lấy có chút thì là đã chết còn có mười mấy hai mươi cân m ạ c h thuộc thì có lớn vô cùng úc dù sao đem lý chính dương cùng minh thẩm mấy người cũng bận rộn mệnh rồi hạ muốn đổi đồ vật vẫn là phải cầm tiền lý chính dương hỏi đã c ầ n xong thôn dân lấy tiền đi thôn dân có chút vui vẻ nhưng mặt m à y bên trong yêu sầu vẫn còn ở đó lý chính dương không nói hai lời đem tiền cho hắn hắn hiểu rõ hiện trong thôn người những người này ý nghĩ lần này mọi người thứ bị thiệt hại phi thường lớn bọn hắn cũng nóng lòng lấy tiền đi đền bù một chút trong nhà cần chi tiêu bình thường nhất là xốc hết lên ngói phải lần nữa bổ trở về những thứ này liền cần tiền cho nên bọn hắn cũng bằng lòng lấy tiền không muốn đổi đồ vật chẳng qua đối với lý chính vinh mà nói sao cũng được bọn hắn cầm cái gì đều được một đêm này vẫn bận đến mười hai giờ không sai biệt lắm một chút lý chính dương hắn thật sự là không chống nổi đương nhiên cũng là bởi vì tất cả mọi người đã không sai biệt lắm đem những vật này toàn bộ p h o n g tới bể hải sản trong lý chính dương còn cố ý đi quan sát một chút phát hiện nuôi trong bể hải sản hải sản ngược lại là hóa bác thậm chí bị bọn hắn lấy ra lúc sau đã có chút nửa chết nửa sống trải qua lý chính dương tay cũng trở nên dị thường hóa bác chương ba trăm bốn mươi chín mời người nhặt nhạnh chỗ tốt được rồi mọi người chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi buổi tối hôm nay thật là vất vả mọi người nếu ta đoán không sai ngày mai có thể lại sẽ là một hồi đại chiến lý chính dương phất phất tay ra hiệu mọi người có thể tản ra riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi một chút dương hoa cùng minh thẩm sát thực mệnh không được hai người riêng phần mình trở về bên này lâm hoan lâm n g u y ệ t cùng lâm linh ba người đã sớm chịu không được đi ngủ chỉ có lâm tú cùng lâm mai còn cùng lý chính dương cùng nhau làm việc không có cách nàng nhóm tuổi tắc lớn hơn một chút hiểu rõ lý chính dương vất vả chính mình khẳng định không thể nào ngồi nhìn mặc kệ và không như thế nào là người một nhà nhanh đi tắm rửa đi lý chính dương phân phó hai cái cô em vợ các ngươi nên còn có thể lại phóng hai ngày nghỉ đúng không đúng vậy ngày nghỉ của chúng ta sẽ khá lâu một chút ngày nghỉ lúc lão sư cũng đã nói đã từng nói sau mấy ngày mới tan học trở về đi học thôi được các ngươi nhanh nghỉ ngơi đi nói xong lý chính dương mặc kệ các nàng vội vàng đi trong phòng tắm rửa một cái hắn thì buồn ngủ quá đỗi trực tiếp lên giường đi ngủ đây một thẳng ngủ thẳng tới ngày thứ hai khoảng tám giờ mới lên, lên giường kỳ thực này thời điểm này rời giường phía trước trong tiệm thu mua đã bận rộn những người này thì cùng hư phấn một mực vội vàng sáng sớm thì có người lên nhặt hải sản t lý chính dương ngược lại là có vẻ tương đối nhàn nhã từ từ ăn cơm và ăn sáng xong sau đó hắn phát hiện chẳng những là lâm tú lâm ai tại lâm hoan lâm nguyệt mấy tỷ bội cũng đều ở bên hướng kia giúp đỡ chẳng qua tương đối mà nói làng nhóm năng lực việc làm thì tương đối ít nhưng nay một đống lại một đống hải sản lý chính dương biết mình cũng phải nhanh đi đem hàng lấy đi bằng không trồng chất tại bên này cũng không giống chuyện cho nên hắn cưỡi lấy xe ba bánh trước tiên đem những vật này phóng tới xe ba bánh bên trên cứ như vậy một xe một xe vận nói với bọn họ ta là đưa đến trong thuyền đi đến lúc đó dùng thuyền vận quá khứ cho hộ khách kỳ thực hắn là trực tiếp một xe một xe xuyên không về tới thế kỷ hai mươi mốt đều do hắn đêm qua không còn thời gian đi vận hàng bằng không hôm nay ban ngày cũng không trở thành như vậy mẹ nhọc b ứ n ba bên kia lý tỷ nhìn thấy như vậy chất lượng hàng sau đó phi thường cao hứng lão bản hôm nay là chuyện gì xảy ra à ngươi cho chúng ta làm đến những thứ này hại sản hình như cùng trước đó làm có chút không giống so trước đó thậm chí càng tốt với lại có chút đặc biệt lớn cũng không biết vì sao lại như thế đại người đây là lại ra biển xa khơi đánh bắt sao xa khơi đánh bắt ta thì không có đi chẳng qua là tại phụ cận tìm một ít cũng có thể là vận khí tương đối tốt đến mau đem hắn sách về đi ta lại trở về lại cưới xe lý chính dương quanh đi q u ò n lại t r ở nhiều lần mới đưa một ít lớn vô cùng cùng với rất nhiều thứ gì đó trở tới xem hết những vật này sau đó lý thì bọn hắn lại vui vẻ vì đây đều là thực sự đồ tốt nha đặt ở bên này nhất định có thể bán xong mắt thấy làm không sai bị lắm lý chính dương mới ở chỗ này ngồi vừa đưa ra cùng bọn hắn trò chuyện trong chốc lá tiên t chủ yếu là nhường lý tỷ hồi báo một chút chính mình quán ăn tiến độ lý tỷ báo cáo thật nhanh với lại trên cơ bản đem quán ăn hết thạy tất cả cũng suy xét tiến b ả o cũng làm cho lý chính dương đã hiểu ở bên kia tiến hành rất thuận lợi dường như không để cho mình lo lắng nhiều vậy ngươi thì hao chút tâm tư lý chính dương mở miệng nói gần đây ta bên ấy có chút việc phải xử lý có thể không có nhiều thời gian như vậy thường xuyên đợi ở chỗ này ngươi liền giút ta nhìn nhiều nhìn một ít nhớ kỹ có bất kỳ cần chuyện muốn ta làm đều có thể nói với ta nhưng các ngươi năng lực tự mình giải quyết sự việc cũng liền có thể chính mình nghĩ đi giải quyết một cái thực sự không giải quyết được lại nói cho ta biết được rồi lắp bản g i à n d o một tiếng này sau đó lý chính dương liền vội vàng lại trở về lúc trở về đã nhanh đến giữa t r ư a mười điểm này thời điểm này bán đồ người vẫn như c ũ rất nhiều đặc biệt bọn hắn trải qua cho tới chưa bắt hải sản khi thủy triều rút có nhiều thứ hơn cho nên thì dẫn đến người ở đó càng nhiều chẳng qua nhìn kỹ lại phát hiện lâm tú lại không tại nơi này chỉ có lâm mai ở một bên giúp đỡ lâm hoan lâm nguyệt lâm linh ba người ngược lại là thì đang giúp đỡ nhưng các nàng làm việc thì không có lanh lẹ như vậy người nhị tỷ đi đâu rồi lý chính dương vào trong n h ì n tháng o qua không hề có phát hiện lầm tu bóng dáng theo bản năng mà hỏi một câu ta nhị tỷ đi mời thợ xây cho nhà chúng ta nhặt ngõ a nhỏ nhất lâm linh không hề nghĩ ngợi đến liền trả lời như vậy nhưng mà lời mới vừa lẽ ra ra đây liền phát hiện không ổn ta sao đem chuyện này nói ra nha quả nhiên nàng cái này nói chuyện ra đây một bên lâm m a i biến tức giận nhìn nàng thậm chí nhìn nàng bộ dáng này dường như còn muốn hảo hảo phê bình một chút mắng một chút nàng tam tỷ ta chân không phải cố ý nói ra tới đúng là ta một cái nhịn không được mà thôi không thể trách ta nha lâm linh muôn phần vui thân ta thật sự không phải cố ý đúng là ta tại nơi này thuận miệng một lần nào biết được liền nói lên chuyện này ta nếu biết ta chắc chắn sẽ không lại nói đúng là ta lỡ lời mà nhặt ngói a ta biết rồi có phải hay không trong nhà nhà cũng n ó i chẳng qua vì sao không nói với ta đâu còn cần phải chính các ngươi đi làm lý chính dương thì minh bạch qua đến tò mò nhìn nàng nhóm chẳng qua lần này ai đều không có nói chuyện mọi người sắc mặt lúng túng nhìn lý chính dương thì không biết muốn làm sao hồi nhưng lý chính dương là nhân t í n h à, xem xét bộ dáng này lại nghĩ tới bọn hắn trước đó làm những chuyện kia liền nghĩ minh bạch làm sao vậy n g ư ơ i tại nơi này xa lánh tỷ phu lý chính dương biết rõ còn cố hỏi thậm chí còn như thế hỏi ngược lại nàng nhóm một chút anh rể ta không có ý tứ này chúng ta nào dám xa lánh ngươi a chúng ta tức là ngươi tại chuyện bên này thực sự quá nhiều quá bận rộn không để ý tới nhiều như vậy cho nên chúng ta thì miễn cưỡng để cho mình đến làm này kiện sự tình làm nhưng không có xa lánh ý của ngươi là với lại thì không cần phải chúng ta chính là đơn thuần không nghĩ làm phiền ngươi lâm ai dù sao vẫn là tại nơi này lớn nhất mắt thấy anh rể hỏi lại ra những lời này lập tức liền cho anh rể giải thích đi với lại giải thích rất có đạo lý cái này lại không phải chuyện ghê g ớ gì hiện trong thôn chúng ta nhiều người như vậy đều phải đem chính mình đồ trong nhà cho hảo hảo làm một chút lại không riêng gì chúng ta nơi này vì sao không thể cùng ta r ằ n g đâu ta tiện thể tay sự việc mà thôi a các ngươi thật đúng là thích đem những vật này vớt trên người mình các ngươi hoàn toàn có thể nói với ta sao đúng nếu là tỷ ngươi đi mời người nhà tiền kia có đủ hay không a đối mặt với lý chính dương liên tục hỏi lại n à y mấy tỷ bội bắt đầu ngại ngùng có thể còn có một chút chưa đủ chúng ta trong nhà ngói vén thật lợi hại chẳng những muốn mua không ít ngói với lại lại phải mời người ta đến giúp làm chuyện nghe nói hiện tại nhà thợ xây tiền lương vẫn rất cao lâm ai túi đầu cuối cùng nói ra những lời này chương ba trăm năm mươi tổn thất nặng người bão chương ba trăm năm mươi tổn thất nặng người bão lý chính dương đều nhanh để bọn hắn tức tới m u ố n c ư ờ i tức giận nói tiền đều không đủ các ngươi lại không hỏi ta vậy mọi người muốn thế nào khác đến lúc đó để người ta mời đi theo đều không có tiền cho người ta các ngươi thật đúng là có thể a đợi lát nữa tỉ ngươi quay về nói cho ta biết một tiếng bị hắn như thế một g i a n dậy sau đó những thứ này tiểu tỉ mọi tất cả đều im lặng nhỏ nhất lâm linh vậy mà tại bên ấy vụ trộm vui vẻ ngươi xem một chút ngươi xem một chút ta liền nói anh dễ khẳng định sẽ không vui đi các ngươi lại còn nghĩ giấu d i ế m hắn các ngươi đây là đang làm cái gì đâu chúng ta cùng anh rể sinh sống thời gian dài như vậy ngươi còn không biết anh rể là cái hạ người gì sao các ngươi là cái này hoàn toàn không đem anh rể để vào mắt càng không coi anh rể là thành chúng ta chính mình người trong nhà anh rể không tức giận mới kỳ lạ đâu ngươi ít tại nơi này nói lời châm t r ọ c lâm linh ngươi có phải hay không muốn ăn đòn lâm linh giật mình có chút lúng túng nhìn tam tỷ tam tỷ ngươi khác suy nghĩ nhiều đúng là ta thuận miệng vừa nói như vậy kỳ thực ta không phải nghĩ như vậy ta là thực sự rất nghĩ mọi người trôi qua các loại hòa thuận hòa thuận ta không có ý tứ gì khác không cần tìm ta à lâm hoan cùng lâm n g u y ệ t kém chút cười ra tiếng ngươi cũng liền dám ở trước mặt chúng ta hành ta tỉ vừa ra tay ngay lập tức trở nên cùng cháu trai giống nhau ta nhìn xem ngươi còn thế nào hành chẳng qua đến ăn cơm chưa lúc lâm tú cuối cùng quay về vừa về đến liền phát hiện bầu không khí rất không thích hợp lâm ai tương đối bắt mắt dùng sức đối nàng làm cái nháy mắt nhìn về phía lý chính dương lâm tú một chút liền hiểu đây là các nàng sự tình n h ư ờ n g anh dễ hiểu rõ lần này trong bụng nàng cũng có chút loạn vội vàng đi vào lý chính dương trước mặt chuyện làm thứ nhất chính là cùng lý chính dương xin lỗi anh dễ xin lỗi chúng ta thật sự không có phải ẩn dấu ý của ngươi là mà là hiểu rõ ngươi trong khoảng thời gian này thực sự quá bận rộn rất nhiều chuyện phải chờ đợi ngươi đi xử lý cho nên chúng ta cũng không có nói với ngươi những thứ này chẳng qua cũng may ta đã cùng thợ xây đã từng nói ngày mai bọn hắn rồi sẽ qua tới giúp chúng ta nhặt ngói lý chính dương nhìn thoáng qua sợ hãi lâm tú trong lòng t h ở dài một cái ngược lại không năng lực trách cứ nàng nhóm cũng là nàng nhóm nghĩ thật nhiều mới biết giấu giếm chính mình lâm tú ta hy vọng ngươi hiểu rõ một việc đó chính là chúng ta mọi người đã là người một nhà ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào nhưng sự thực là trong chúng ta bất cứ người nào xảy ra chuyện gì những người khác không thể nào khoanh tay đứng nhìn mặc kệ nói cách khác bất luận ngươi nghĩ như thế nào nhưng cuối cùng sự việc còn phải là mọi người chúng ta cùng đi giải quyết cho nên ngươi nghĩ như thế nào kỳ thực không có vấn đề gì nếu lần sau gặp lại chuyện như vậy ta hy vọng các ngươi năng lực chi tiết nói với ta cho dù là ta không dành đi làm cũng được để các ngươi đi làm như vậy thì phí không được ta bao lâu thời gian chúng ta mới là người một nhà thôi ngươi nói có đúng hay không anh rể, thật sự thật xin lỗi được rồi có cái gì thật xin lỗi sự việc à vội vàng ăn cơm cơm nước xong xuôi sau đó các ngươi tiếp tục ở chỗ này giúp minh thẩm cùng dương hoa thẩm một tay ta còn phải đi ta nhà cô, cô xem xét đấy lớn như vậy báo bọn hắn bên ấy khẳng định thì chịu thứ bị thiệt hại ta phải đi giúp bọn hắn xem xét tình huống các ngươi cũng không cần để ý đến được rồi ta biết rồi ngươi yên tâm đi trong nhà có chúng ta khẳng định không có vấn đề sau khi ăn cơm chưa xong lý chính dương vội vàng hướng lý thu n g u y ệ t trong nhà tiến đến đợi đến bên ấy xem xét lúc phát hiện bọn hắn thôn quả nhiên cùng phía bên mình không có gì khác biệt cũng là một mớ hỗn độn mà còn chờ hắn đi vào nhà cô cô, phía ngoài lúc, phát hiện nhà cô cô sân nhỏ đã quét sạch sạch sẽ nhưng mà ngẩm đầu nhìn lên có chút ngói cũng bị vén đi rồi chính dương sao ngươi lại tới đây ôi nha ngươi đã đến thì không nói với ta một tiếng với lại ngươi hiện tại đến ta cũng không có cách nào hào hào chiêu đãi ngươi nhìn thấy cháu sau khi đến lý thu nguyệt vừa vui vẻ đồng thời lại có chút thật có lỗi không cần khách khí như thế đúng là ta hiểu rõ chúng ta tất cả mọi người chịu thay cố ý ghe thăm ngươi một chút ngươi xem một chút chúng ta nơi này dường như thì thật nghiêm trọng nói xong lý chính dương đi tới ngẩng đầu nhìn lên môi trường sau khi xem xong hắn cũng chỉ có thể thở dài một chút kỳ thực thì thật nghiêm trọng thậm chí có thể nói so với bọn hắn bên ấy không khá hơn bao nhiêu Tin tưởng bên này hay là tính tương bên này là hay đều ố i coi người giác nhẹ có rất nặng không như như như càng thần hương. chỉ thật thêm có cứ cảm được rất xa xa vậy, vậy để đ như thế lý thu nguyệt thấy qua việc đời có thể nhiều đặc biệt tượng báo loại khí trời này cho nên nhìn thấy sau đó một chút cũng không bất ngờ ngược lại là nghiêm túc lắc đầu năm nào lên bão không như vậy à chính là khán đài gió lớn tiểu mà thôi nhưng mà cơ bản trên đều trốn không thoát chúng ta đều quen thuộc lại nói năm nay nhờ hồng phúc của ngươi gặp gỡ kiểu này bão trong lòng của chúng ta còn hơi nắm chắc một chút ngươi nói nếu những năm qua đụng phải cái dạng này bão quan tổn thất như vậy cũng không biết bao lớn vậy chúng ta buồn cũng buồn chết rồi có thể hiện tại không cần chúng ta trong nhà vẫn có chút tiền dư dù là chân ra chuyện như vậy cũng không phải nói không có cách nào giải quyết cùng lắm thì có thêm ít tiền nhà nếu thật là nói lên chúng ta hiện tại là càng có lòng tin lý chính dương gật đầu tỏ vẻ tán thành đúng rồi chính dương ta cùng ngươi dượng đều nghĩ qua dù sao đều đã đem nơi này biến thành bộ dáng này hai chúng ta nghĩ dứt khoát thừa cơ hội này đem nhà đổi mới một chút thì xây thành tiễn ngươi tiến triều bá phụ như thế cứ như vậy chúng ta coi như dễ dàng hơn ý của ngươi là cũng là xây nhà gạch đỏ sao lý chính dương hỏi nàng đúng a xây nhà gạch đỏ a các ngươi trong nhà nhà gạch đỏ hiện tại thế nào nên không sao chứ phía trên kia rốt cuộc không có ngói đâu không như chúng ta nơi này giống nhau sinh con gái đi lên hiện tại tất cả đều thành bộ dáng này đúng ta trong nhà nhà rất tốt không có bất kỳ vấn đề gì nhiều lắm là nói cách khác làm thời g i ó quá lớn chia tay rồi không ít rác thải đến ta trong nhà tới nhưng là nhà chúng ta thứ gì đó là vô cùng tốt không có bị tổn hại đặc biệt ngói vì chúng ta chỗ nào căn bản thì không có ngói kia thật sự thật tốt quá hay là loại đó nhà dám chắc a không được ta cùng ngươi dượng là muốn xác định một chút xây dạng này nhà đó không thành vấn đề a lý chính dương gật đầu rất ủng hộ ý nghĩ của nàng dù sao trong khoảng thời gian này tin tưởng các ngươi thì kiếm lời không ít tiền đi nếu đã vậy vậy chúng ta không cần sợ n h a cái kia dùng tiền liền phải dùng cái kia tiêu tiền liền phải hoa hiện tại là cái cơ hội tốt thừa dịp cơ hội này đem nhà xây so với cái gì cũng tốt với lại chúng ta thì xem là khá hơi hơi bông lòng một hơi năm nay xây xong sau đó cũng không cần lại lo lắng bao sự tình ta ủng hộ các ngươi xây một bên la đại vĩ lúc này cũng bay về rồi xem ra hẳn là chọn những kia rác thải ra ngoài ngược lại c ta dù sao khẳng định là không có ý kiến ta trước đó thì cùng ngươi cô cô đã từng nói Nói nhà chúng theo a i ệ n t ạ xác định chuyện này sau đó hai vợ chồng này hai cái thì cao hứng không được người hiện tại đến xem qua nhà ta sau đó ngươi có phải hay không phải đi xem xét bên quê cũ tình huống nhưng vào lúc này lý thu nguyện đột nhiên như thế hỏi một câu ta ngược lại thật ra muốn đi xem tiến triều bá phụ trong nhà gặp thai họa tình huống lý chính dương cũng không nói đi xem lý tiến bộ nhưng mà hắn muốn đi xem lý tiến triều trong nhà được a dứt khoát ngươi mang theo ta cùng đi thôi hiện tại mọi người trong nhà xác thực cũng gặp thai họa tương đối nghiêm trọng chúng ta thì muốn đi xem một chút người ta bên ấy bá phụ ngươi thì giúp ngươi nhiều như vậy bận điệu xem xét có cái gì cần giúp đỡ t ố t vậy chúng ta cùng đi còn là thế nào các ngươi đi thôi ta thì không đi được la đại vĩ mở miệng ngươi mang ngươi cô cô đi ta tại trong nhà còn có rất nhiều thứ phải xử lý đâu lại nói đợi lát nữa khẳng định sẽ có không ít người đến chúng ta bên này bán hàng nghe nói kia bờ biển tất cả đều là đại hàng trước đó cũng thu một đợt hiện tại khẳng định cũng sẽ có người tới ta thì không đi được hai người các ngươi đi thôi ta tại trong nhà xử lý những thứ này la đại vĩ nói có lý cho nên cô cháu hai cái cũng liền không có khách khí nữa cưới lên xe điện nhỏ trực tiếp chạy quê cũ đi lúc này lý ra thôn bên ấy xác thực cũng là một mớ hỗn độn chẳng qua lý tiến triều trong nhà có tốt chủ yếu là hắn ra nhà cũ đã phá hủy với lại chính đang trong quá trình k i ế n thiết chẳng qua không địa phương tốt chính là bọn hắn cái này nhà c ũ bị sốc nhưng mà cũng may nhà không nhiều lắm Mặc dù bị sốc, chỉ c dù bị ầ n lại đi hào hào sách đem nó sách về g i ố nhà ta rất tốt lý chính dương liền đem tình huống trong nhà khoảng nói một lần quả nhiên sau khi nghe xong lý tiến triều rất vui vẻ dùng sức vỗ tay ngươi nhìn xem ta liền phải nói muốn xây như thế nhà đi như thế nhà mới là thích hợp nhất chúng ta bên này không có ngói thì không cần lo lắng bị vánh ngõa với lại vô cùng kiên cố phong thoáng qua một cái tới dọa căn cũng không n ú c nhích tí nào cứ như vậy chúng ta bên này tốt bao nhiêu à? đang nói bên ấy lý chính nghĩa hai huynh đệ cái đã ở bên kia bắt đầu trắng trận thu hàng hơn nữa nhìn những người kia làm đến hàng phát hiện thì là phi thường lượn cái liền tại bọn hắn nhìn lúc lý chính dương nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc lại nhìn thấy lý tiến bộ thì chọn hải sản đi tới k lý thu nguyệt đứng lên vội vàng đi vào lý tiến bộ bên người lý tiến bộ ngây ngốc một chút đang nhìn đến bọn hắn sau đó có chút vui vẻ đặc biệt nhìn thấy con của mình thì ở chỗ này thu nguyệt các ngươi sao lại tới đây các ngươi trong nhà tình huống thế nào còn có thể thế nào a mọi người thế nào chúng ta trong nhà thì thế nào thôi nói g đều đã bị sốc hiện tại đang xử lý với lại thì mời thợ xây còn chuẩn bị mua n gói bổ trở về nhìn xem lý thu nguyệt trả lời như vậy d á n g vẻ lý chính dương trong lòng lại tại nói t h ầ m ngươi không phải nói đều muốn chuẩn bị lại lần nữa xây phòng lúc sao ngươi còn mua gói bổ trở về nhưng mà nghĩ lại hắn liền hiểu đây là cô cô không muốn cùng phụ thân nói lời này Rõ trong lòng của hắn không công bằng lại là một ít chuyện ra đây đều như thế đều như thế ngươi nhìn bọn ta trong thôn bao nhiêu người đều là như vậy đều bị sốc nóc nhà đều nói muốn bổ ngói trở về chúng ta trong nhà nhà cũ kia nóc nhà tất cả đều bị sốc cũng không có cách nào ở lại đi ta cùng ngươi t ẩ u t ử liền nói nhanh đi đem nhà chuẩn bị cho tốt chẳng qua này có thể lại là một số tiền lớn a ngươi cũng biết ta hiện tại cũng chỉ có thể kiếm chút tiền như vậy trong nhà chi tiêu còn cần lại muốn như thế một số tiền lớn ngươi nói chúng ta đi đâu làm số tiền kia đi a không phải sao ta cùng ngươi tàu tự cũng buồn chết rồi lý tiến bộ một bên lúc nói lời này còn một bên quăng tới lý chính dương ở đây đều là lão giang hồ năng lực không biết lý tiến bộ kia nghĩa là gì sao lý tiến triều kém chút thì vỗ bàn lên hỏi hắn nhưng suy nghĩ một chút cùng chính mình hình như thì không quan hệ nhiều lắm thế là thì mặt buồn rầu một chút không phát ngồi ở kia một bên coi như là không nghe được mà lý chính dương trong lòng kém chút cho buồn nôn nôn con mẹ nó ngươi thứ đ ổ gì ha ngươi còn nhớ ta cho ngươi xuất tiền đúng không ngươi nghĩ cái dám ăn đâu thấy lý chính dương bọn hắn đều không có bất luận cái gì tiếng động lý tiến bộ cười khan một tiếng này không hiện tại dậy rồi một hồi bão trong biện tiếng động cũng rất lớn đem không ít đại vật cũng vọt tới bờ bên cạnh ta nhìn xem mọi người tại nhặt ta cũng đi nhặt vẫn đúng là làm không ít thứ có thể bán một chút tiền trợ cấp một chút trong nhà nhiều một phần tiền thì thoải mái một chút n h a ngươi nói có đúng hay không ta biết rồi vậy chính ngươi thì nhìn một chút đi đúng rồi đợi lát nữa ta đi chung với ngươi xem xét chúng ta trong nhà đi lý thu nguyệt cũng biết lý chính dương không nghĩ phản ứng lý tiến bộ cho nên đem đ ồ vật một sừng chi kéo về phía sau nhìn lý tiến bộ cùng nhau hồi bọn h ắ n quê c ũ đi ba mày đời này là không có cách nào sửa lại chính là bộ dáng này thẳng đến lúc này lý tiến triều mới mở miệm an ủi lý chính dương ngươi cũng không cần quản hắn hắn thể cốt khỏe mạnh ở chỗ này h ả o h ả o qua chính hắn thời gian là được rồi ngươi thì xử lý chính mình sự tình đi đừng bị việc này chỗ bắt cóc s ở không nhiễu nên làm như thế nào liền làm như thế đó lý chính dương gật đầu nhấp một n g ụ m t r à đúng rồi ngươi bên kia nhà mới xây thế nào chúng ta đi xem thôi đi a ta dẫn ngươi đi xem nhìn xem nhường chính nghĩa bọn hắn ở bên này nhìn là được rồi bọn hắn đi tới lý tiến triều nhà cũ bên đấy quá khứ xem xét nhà khẳng định là xây ra dáng chẳng qua hiện trường cũng là một mớ hỗn độn trừ ra vì xây chuyện phòng ốc cũng bởi vì những thứ này sân thượng phong đến đem không ít thứ cũng làm cho lung ta lung tung không có cách nào đối với cái này lý tiến triều cũng có chút bất đắc dĩ hiện tại biến thành như vậy cũng là bởi vì báo quan hệ chẳng qua trở bên này hơi tốt một chút sau đó ta sẽ đến thu thập một chút đến lúc đó hà trưởng quý bọn hắn hẳn là cũng qua được tới làm tiếp tục cho ta xây phong ố c dù sao không bao lâu nên còn kém không nhiều được rồi nhà tối thiểu nhất năng lực dựng lên chính là phía sau trang trí còn cần tốn chút thời gian lý chính dương gật đầu đối với hắn nhà ngược lại là thì thật coi trọng bá phụ bên này dựng lên về sau tái xuất kiểu này đài phong thiên khi chúng ta sẽ không sợ nhà ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng trừ ra có chút rác thải thổi qua đến bên ngoài Ta c ũ nàng g nghĩ như vậy. Đúng, ngươi không ngươi như bên n thì h vậy. ấy xây để cô cô bên ấy thì xây một bộ một à nhà y n h so với c ú ta đời định kiểu cũ này nhà khẳng định muốn tốt rất nhiều. Xây, nàng mới u nhiều. ố tốt n nàng rất m vừa tới lúc cũng nói với ta xây không có cùng ta cha nói là sợ hắn sẽ sinh ra dạng gì ý nghĩ lý chính dương bất đắc gì chỉ có thể nói như vậy một câu hiện tại các ngươi thu con hàng này cũng rất kiếm tiền xây một bộ này nhà khẳng định không thành vấn đề nàng khẳng định cũng nghĩ c chương ba trăm năm mươi hai người tiên phong chương ba trăm năm mươi hai người tiên phong lý tiến triều ngay lập tức lộ ra ta h i ể u thần sắc mở miệng cười ta đã nói rồi trước đó không tâm tư xây nhà ta có thể lý giải nhưng bây giờ bị báo thổi nếu còn không nghĩ xây nhà vậy liền không như chuyện tình kia ta hiểu được nhìn qua nơi này trên cơ bản lý chính dương cũng yên lòng ảnh hưởng khẳng định có nhưng còn chịu đ ổ i mắt thấy không sai biệt lắm s á t trời lý chính dương cùng lý thu n g u y ệ t cũng liền chuẩn bị đi trở về chân không tại nơi này ăn cơm tối lại trở về sao không ăn lý chính dương từ chối ngươi nhìn khí trời vẫn như c ũ không tính quá tốt mặc dù b á o là không có nhưng chưa chừng phía sau còn có thể lại xuống điểm trời mưa đến quá muộn trở về chúng ta cũng không yên lòng lại nói ta còn phải sớm chút qua p h à đợi lát nữa đừng cho ta ngừng thuyền ta cũng không có cách nào đi qua vậy liên tại ta trong nhà ở lý thu nguyệt sao tiết lời đây không phải trụ hay không trụ vấn đề mà là trong nhà còn có nhiều người như vậy còn có công việc bề bộn như vậy phải chờ đợi ta đi làm đâu được rồi chúng ta nhanh đi về đi bằng không ta chân sợ không đuổi kịp thuyền hai cái cùng bọn hắn vung vây tay từ biệt mở ra xe điện nhỏ phi tốc hướng bến đỏ đuổi đầu tiên là đem cô cô để xuống sau đó lý chính dương đi vào bến đỏ cuối cùng đuổi kịp cuối cùng một chuyến chờ hắn về đến trong t ố t lúc chính là muốn lúc ăn cơm tối lâm tú cùng lâm m a i bọn hắn đã đem làm cơm tốt liền đợi đến lý chính dương quay về ăn đấy anh rể ngươi có thể tính quay về ta bụng cũng đói dẹp bụng ta buổi chiều làm rất nhiều sự việc hung hăng cho bọn hắn hỗ trợ lâm linh nhìn thấy lý chính dương sau đó rất vui vẻ hung hăng chạy quá khứ không dừng lại cho lý chính dương nói xong chính mình vất vả được được được ta biết ngươi khổ cực kêu buổi tối ngươi ăn nhiều một chút được rồi mau đưa ta đói chết rồi tới tới tới vội vàng ăn cơm lý chính dương cũng là đói bụng kêu gọi nàng nhóm đuổi nhanh lên trước ăn cơm cấm nước xong xuôi sau đó lý chính dương lại đi đến bể hải sản chỗ nào nhìn thoảng qua phát hiện bể hải sản lại chất đầy đ nay tràn đầy địa trồng chất tại kia bên trong hải sản thời khắc nhắc nhở lấy lý chính dương ngày mai lại có làm mấy ngày nay thu hải sản nhiều như vậy nhìn tới cũng không thể lãng phí thời gian lý chính dương hơi xúc động s á c thực thu hơi nhiều với lại rất nhiều đều là đại hàng chẳng qua so với hai ngày trước đã hơi không có nhiều như vậy một bên lâm thú tỷ đó là bởi vì đem những kia đồ tốt toàn bộ cho lấy đi hiện tại khẳng định thì không có tốt như vậy chẳng qua không cần lo lắng chờ qua trong khoảng thời gian này bình ổn một ít đến lúc đó mọi người lại sẽ đi ra ngoài đánh cá ta cũng phải ra ngoài chính trò chuyện bên ấy triệu khang cùng minh t h u c lại đi tới lý chính dương lên tới cho bọn hắn phát khói một bên phát khói còn vừa cười lấy hỏi bọn hắn ta biết rồi hai người các ngươi đến khẳng định là có chuyện gì muốn nói với ta đi có phải hay không nói đánh cá sự việc đang nói phan hoành cùng hà căn sinh thì đến đây chẳng qua hai người này mang trên mặt nụ cười lý chính dương tiện thể cấp hai người bọn họ thì phát khói sau đó ngồi xuống coi trọng bọn hắn dường như liền đang chờ nhìn bọn hắn chính dương ngươi nhìn xem khi nào lại phải ra biển đánh cá a phan hoành hút thuốc cười ha hả nhìn lý chính dương phan hoành thúc các ngươi đánh cá còn phải cùng chúng ta cùng nhau sao lý chính dương biết do còn cố hỏi không phải ta muốn với các ngươi cùng nhau nha mà là sự tình này hiện tại đem tất cả cũng làm đến một chỗ thiên minh cùng khang thúc một mực nói để cho chúng ta mang theo hắn đi lần trước phát hiện cá ngự vây xanh chỗ nào nay không lớn ra tiện thể thì cùng đi xem nhìn xem thôi ta tin tưởng các ngươi cũng rất tò mò ta mang bọn ngươi đi sau khi xem các ngươi cũng liền có thể biết rốt cục ở đâu mới có cá ngự à, về sau muốn đi đánh có thể đi đánh có phải hay không như thế cái lý các ngươi hỏi qua hắn lý chính dương lại hỏi minh thúc cùng triệu khang làm như hỏi ta biết ngươi hai ngày này cũng bề bộn nhiều việc không g à n h làm những thứ này cho nên ngày đó phan hoành bọn hắn đem ngư bán đến lúc ta thì cùng bọn hắn tử nói rõ ràng qua cuối cùng ta phát hiện q u a n g cứ như vậy nói vẫn là không có cách nói rõ ràng còn phải cùng đi bên ấy xem xét như vậy sau khi xem chúng ta trong lòng mới có đếm nếu phan hoành như thế nói chuyện cái chỗ kia khẳng định sẽ có không ít đồ vật lý chính dương sau khi suy nghĩ một chút h ỏ i triệu khang lão ra từ hiện tại còn không thích hợp ra biển a hiện tại ta nhìn khí trời ngược lại là rất ổn định phía sau thì không có lần này cái gì mưa nếu tiếp qua cái một hai ngày chỉ sợ đều phải mặt trời t r ó i t r ă n g kia thời điểm này chúng ta là có thể ra biển hiện tại chúng ta đến tìm ngươi là đem sự việc xác định một chút xác định rõ chúng ta là có thể đập thủ lý chính dương nợ nụ cười cuối cùng nghiêm túc gật đầu được à đã các ngươi cũng nói như vậy vậy ta khẳng định không có ý kiến đến gì phan hoành thúc cùng cùng căn sinh thúc hai người các ngươi cùng đi sao đúng à, lần này hay là hai chúng ta đi phan hoành cười ha ha một tiếng hai chúng ta lại đi xem xét rốt cuộc chúng ta mới biết được đường nhà đến lúc đó chúng ta thì cùng đi lý chính dương gật đầu n h ị n không được tò mò hỏi hắn đúng rồi các ngươi lần trước đánh trở về ngư bán bao nhiêu tiền vậy bốn mươi ba viên phan hoành vui vẻ phất tay hà căn sinh thì vui vẻ gật đầu mặc dù nói nghe hình như không tính rất nhiều nhưng ngươi nghĩ một hồi chúng ta mỗi lần ra ngoài đều có thể đánh tới những thứ này ngư với lại chúng ta mỗi ngày đều có thể ra ngoài đánh cho nên này thu nhập kỳ thực không tính thấp tính là rất cao rồi t lần, lần, lần, lần này hà căn sinh thì liệu mạng bắt đầu từ lúc đã xảy ra lần này báo sự kiện về sau bọn hắn tất cả mọi người tán thành lý chính dương nhà mới chính là so với bọn hắn nhà cũ tốt dù là b á o đến rồi bọn hắn thì hoàn toàn không sợ hãi có thể nhất định có thể kiếm nhiều tiền lý chính dương cười ha ha một tiếng chẳng những có thể kiếm nhiều tiền với lại năng lực một mực kéo dài kiếm tiền nói rõ các ngươi còn chưa mua sai vậy thì cứ quyết định như thế hai ngày sau đó chúng ta ra biển đánh cá ngừ có thể nói xong sau đó mọi người hàn huyên nữa một hồi mới trở về chẳng qua thời gian kế tiếp về hà căn sinh cùng phan hoành đánh cá kiếm chuyện tiền bạc hay là rất nhanh chuyển đến trong thôn mỗi một cái góc trước đó mọi người đối với chuyện này cũng cầm quan sát thái độ thì đem hai người bọn họ trở thành người tiên phong thì xem bọn hắn rốt cục có được hay không được không hiện tại bởi như vậy mọi người đều biết xác thực được không a hơn nữa còn khiến cho không ít người hâm mộ chương ba trăm năm mươi ba lâm đại hải muốn sửa đổi chương ba trăm năm mươi ba lâm đại hải muốn sửa đổi không phải đâu hắn chân nói kiếm lời nhiều như vậy a đã có thôn dân tại nghị luận lên với lại đang nghe bọn hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy sau đó mang theo kinh ngạc hẳn là sẽ không sai đi ta nghe bọn hắn đều là như thế chuyển n g ư ờ i nghĩ một hồi thu hàng là chúng ta người trong thôn chính là thiên minh lao bà hắn còn có dương hoa hẳn là bọn hắn chỗ nào truyền ra tới lại nói cùng n g a y ở bên kia bán hàng người thật nhiều những người khác nghe được nha muốn thật có thể kiếm nhiều như vậy vậy bọn hắn không phải phát tại sao đúng a một tháng tối thiểu nhất kiếm cái mấy mười đồng nhẹ nhàng thoải mái đi thậm chí có khả năng trên trăm khối tiền nói đến còn phải là bọn hắn thông minh à. đúng vậy à ta cũng nghĩ không thông bọn hắn đều là nghĩ như thế nào kia có phải hay không chúng ta cũng được đi mua một cái thuyền ra biển đánh cá đến lúc đó chúng ta cũng có thể kiếm tiền ngươi nói lý chính dương hắn có thu hay không thu a hắn khẳng định thu a lý chính dương hiện tại là có bao nhiêu hàng hắn thì thu bao nhiêu hàng các ngươi là không biết hắn hiện tại bên kia làm ăn tốt bao nhiêu dù sao chưa từng có nói không thu hắn không thu chỉ có thể là chết không muốn những vật kia hắn thì không thu cái khác hắn căn bản thì thu hết đặc biệt hắn tốt khi nào cũng thu vậy chúng ta là có thể đi mua thuyền ra biển đánh cá a tiền này so cái gì tiền đều t ố t kiếm ra biển đánh cá có thể nhưng mà ngươi có tiền mua thuyền đi k i a m ộ t cái thuyền hơn mấy trăm khối tiền người ta đều là sáu người cùng nhau h ù n vốn mua ngươi ngốc nha chúng ta cũng được h ù n vốn mua à cũng không phải chỉ có chúng ta người một nhà không phải đi mua thôn chúng ta nhiều người như vậy ngươi cho rằng quang chúng ta có ý nghĩ như vậy đấy đúng thế chúng ta thì tìm người đi hỏi một chút hay còn hứng thú quét hiệu nguyện trong nhà lâm đại hải thì tại mặt mày ủ rũ bởi vì hắn cũng biết trong thôn chuyện đã xảy ra đặc biệt phan hoành cùng hà căn sinh mua thuyền đánh ca kiếm chuyện tiền bạc tại trong thôn đã truyền ầm lên nghe nói không ít người đã muốn hùn vốn mua thuyền thì đi theo đám bọn hắn cùng đi đánh ca sự tình đối với cái này lâm đại hải thì ngao ngoe muốn động hắn hiện tại là phát hiện cái gì cũng không thể so với kiếm tiền quan trọng mà kiếm tiền hiện tại chỉ có thể đi theo lý chính dương đi chỗ lẫn ngươi nếu chỉ dựa vào chính mình chân rất khó chỗ lẫn hiện tại theo sát lý chính dương đường mới là quan trọng nhất chẳng qua nhìn lâm đại hải ngồi ở kêu bên cạnh nhứ nhứ lại nhả lên trong miệng d ư ờ n g như thao thao bất tuyệt nói cái gì không được tốt nghe từ ngày n g sự tình gì cũng không dám thì ngồi ở chỗ kia ngươi có cái gì tốt ngồi ngươi đệ cùng ba mày cũng vào đồn trong đi ngươi cũng không nghĩ một chút sao đi vớt bọn hắn ra đây thì bọn hắn từng ngày liền biết tại nơi này làm ngồi như vậy có làm được cái gì a ngươi còn không bằng nghĩ sao đi làm sự tình tốt chân không biết ngươi đang chỗ nào làm gì nay kẹp thương beo gậy nhường lâm đại hải sắp không chịu đổi từ ngày đến m u ộ n liền biết nói những thứ này lùng ta lung tung sự việc hắn thực sự nhịn không được đứng lên tức giận nói mẹ ngươi có lời gì nói thẳng ít tại nơi này cùng ta nói、vậy. Ai ta với ngươi, ta nói hổ xả lâm ẽ nào sai l hảo hảo đệ đệ đại hải vô cùng tức giận bỗng nhiên đứng lên ngươi làm gì đi người quản ta làm cái gì lâm đại hải mắng một tiếng cũng không tiếp tục muốn theo mẫu thân đợi ở cùng một chỗ loại hoàn cảnh này mường hắn một ngạt theo nơi này vội vàng đi ra sau đó hắn suy nghĩ một lúc đột nhiên đi tới bọn hắn nhà lao lâm một cái thuốc bá trong nhà ngươi tới làm gì chẳng qua hắn vừa mới vào trong cái này thúc ba thái độ đối với hắn lại không tốt đàm chuyện đứng đắn chẳng qua lâm đại hải lại không còn hắn mà là vung tay lên đem chúng ta trong nhà cái khác mấy cái đi tương đối gần người kêu đến ta có việc muốn với các ngươi thương lượng một chút nhanh đừng ở nơi này xem ta á bây giờ người ta đều đã phát t ả i chúng ta nhà lão lâm nếu lại tiếp tục như thế đến lúc đó ta phải nhường toàn thôn dẫm tại dưới lòng bàn chân ngươi có phải hay không cũng nghĩ như vậy à thúc ba không ngờ rằng lâm đại hải đột nhiên trở nên ngưu bức như vậy lên trong lúc nhất thời mộng ở đâu nhưng một lát sau sau đó cuối cùng phản ứng ngay lập tức ra ngoài gọi người không bao lâu bọn hắn nơi này đã tụ tập không ít bọn hắn nhà lao lâm thúc bá huynh đệ kỳ thực lâm đại hải trước đó tại bọn hắn lao nhân ra cho dù là tại lâm đại sơn trong nhà cũng không tính là đặc biệt xuất sắc lúc này lâm đại hải nhìn thấy mọi người tới hắn ngay lập tức đứng lên trước đối bọn hắn lên tiếng kêu gọi lúc này mới chính thức mở miệng tin tưởng trong thôn phan hoành cùng hà căn sinh ra biển đánh cá kiếm tiền thông tin các n g ư ờ i đã hiểu rõ nguy hiểm là nguy hiểm nhưng chúng ta từng ấy năm tới nay như vậy đều là ngư dân cũng là gần đây những năm này làm ăn khó thực hiện mọi người mới không có làm ngư dân ấy có thể hiện tại lý chính dương làm thành như vậy hắn có thể thu mọi người hàng nói rõ chúng ta có thể đánh ngư thì có bán hàng chỗ hắn phan hoành cùng hà căn sinh đều có thể đi ra biển đánh cá kiếm tiền chúng ta dựa vào cái gì không thể à? lời này ngược lại là nói rất hợp lý tất cả mọi người không ngờ rằng lâm đại hải lại nhưng ở thời điểm này có dạng này đảm nhận trong lúc nhất thời ngừng người, người ai đều không có nói tiếp nhưng rốt cuộc còn có người tuổi trẻ giống như hắn ý nghĩ ngay lập tức mở miệng hỏi lại hắn đúng chúng ta cũng được ra biển đánh cá nhưng mà hiện tại có hai vấn đề đầu tiên là được mua thuyền thuyền kia hơn mấy trăm khối tiền chúng ta có tiền mua thuyền sao thứ hai chúng ta đi ra biển đánh cá người ta lý chính dương thu chúng ta ngư sao Trước đó chúng ta nhà lao lý cho người ta người chúng cho chân đó nhà hạ ngáng lao lý sự vì i Tiểu nói này ra đây, những người khác sôi nổi gật đầu đồng ý, đặc biệt người đời coi. ệ c cũng khác đặc trước sắc mặt càng bọn hắn không này những đồng hơn khó làm là mặt gật ít đâu. đây, đầu ra ý, v sao người đời trước sắc mặt khó coi đâu bởi vì loại này sự việc cơ bản trên đều là bọn hắn ra mặt làm bọn hắn cùng lý chính dương quan hệ rất không s o n g cũng là lý chính dương không phải người hẹp hòi sao không có cùng bọn hắn so đo không có cố ý đi nhằm vào bọn họ bằng không bọn hắn hiện tại đã sớm chơi xong ta đi đàm không ngờ rằng lâm đại hải ở thời điểm này lại tựa hồ như đã quyết định cái gì quyết tâm ngay lập tức đối bọn hắn trả lời ta biết ý nghĩ của các người về lý chính dương có thu hay không chúng ta hàng hải sản vấn đề ta đi tìm h ắ n đảm ta tin tưởng lý chính dương cùng chúng ta những người này không giống nhau hắn chắc chắn sẽ không tượng chúng ta những người này giống nhau hiện tại kỳ thực chúng ta vấn đề lớn nhất ngay tại ở mua thuyền chỉ dựa vào chúng ta một nhà một hộ đi mua thuyền khẳng định là không đủ ai đều không có nhiều tiền như vậy nhưng mà chúng ta có thể liên hợp lại mọi người cùng nhau mua tự phan hoành căn cùng căn sinh như thế mấy người kiếm tiền mua bọn hắn sáu nhà người tiếp cận sáu trăm khối tiền mua thuyền vậy chúng ta thì mười người nhà góp sáu trăm khối tiền bọn hắn một nhà ra một trăm chúng ta một nhà ra sáu mươi cũng có thể đi sẽ không ngay cả sáu mươi khối tiền cũng móc không ra đi móc không ra vậy liền đi mượn dù sao ta lâm đại hải ý nghĩa rất rõ ràng lần này dù thế nào đều phải đem thuyền mua về chúng ta mới có cơ hội thay đổi chương ba trăm năm mươi bốn ó i xin lỗi chương ba trăm năm mươi bốn ó i xin lỗi vẫn đúng là đừng nói lâm đại hải thật muốn nói lên loại chuyện này cũng nói là đạo lý rõ ràng hơn nữa còn rất thuyết phục người những người này sau khi nghe xong lại cảm thấy có đạo lý trong chớp mắt phát hiện lâm đại hải dường như so với lâm tiểu hải hoặc nói lâm đại sơn đáng tin hơn, hơn nhiều ý của ngươi là chúng ta muốn đi cầu lý chính dương trong đó có người nhẫn không ở như thế hỏi Tìm ta tìm ta đi đàm. Ngươi mặc hắn kệ lâm à là nào, đàm, cầu còn cũng chính các quản, hắn thế ngươi đừng ngươi nơi này an ta tại t sao rồi đi dù sẽ làm tham chuyện của chính các người. các người tất cả thế hệ trước cũng khác chính thế hệ nhường chúng ngươi, ngươi gia, ta tất đại i làm. Lâm đ hải lời này của ngươi là có ý gì ngươi đây là nghĩ bỏ qua một bên chính chúng ta làm đúng không các ngươi người trẻ tuổi đi làm các ngươi được không ngươi không phải là muốn làm trò gì à quả nhiên đã có người bất mãn đứng lên chất vấn lâm đại hải lâm đại hải đối chọi gây gắt để các ngươi đi làm các ngươi có thể làm được sự tình gì đ ừ n g q u ê n làm sơ mang theo tất cả nhà lão lâm người đi làm lý chính dương người là ai đều là các ngươi này thế hệ t r ư ớ c là ngầm đầu lên là cha ta cùng lâm đại lương ngầm đầu lên nhưng các ngươi không phải cũng ở bên trong đảm nhiệm quan trọng nhân vật sao hiện tại để các ngươi đi cùng lý chính dương đàm hắn không đem các ngươi đánh ra cho dù tốt các ngươi còn muốn đi đàm hiện tại cần cũng là chúng ta người trẻ tuổi cùng hắn đàm cái kia nhận lầm nhận lầm cái kia cùng người ta túi đầu túi đầu muốn để các ngươi đi lại phải bày các ngươi kia t ắ c phong đáng t ở m các ngươi cho là mình là ai đâu lâm đại hải xem bộ dáng là cái gì cũng không quan tâm dù sao có đạo lý gì nói cái gì Cái gì có cái trái tim liền nói cái gì gì? thể hắn đâm bọn quả nhiên rất nhiều cái lao ngốc bức sắc mặt đã trở nên rất mặt nhiều ngốc nên nhưng mà bọn hắn lại còn không có cách nào phản khó cách cái coi, lại bức sắc có bác, lao mà đã vẫn ì Lâm Đại đúng Hải nói đúng vô cùng. Quả nhiên Quả cùng. vô v là người trẻ tuổi A, ngay tại lâm đại hải nói xong câu đó sau đó những kia lao ngốc bức con cháu nhóm ngược lại là từng cái gật đầu tỏ vẻ đồng ý b i ể n cả nói vẫn đúng là đúng hiện tại đúng là chúng ta trẻ tuổi người đi đàm tốt một chút nếu như các người đi nói lời nói ta còn thực sự lo lắng bọn hắn sẽ không đáp ứng các người với lại lý chính dương tính tình của người này mọi người cũng không phải không biết có chút cứng rắn đúng thế ta nghĩ cũng thế những người tuổi trẻ này nói như vậy những kia lão buộc bọn họ rất nhanh liền cúi đầu trong lúc nhất thời không có cách nào phản đối thế là dứt khoát thì ngậm miệng lại ai đều không có nói chuyện không nói gì thì đại biểu cho ngầm thừa nhận mắt thấy cũng không sai biệt lắm đến hòa h ậ u lâm đại hải lúc này mới đánh nhịp vậy chuyện này cứ làm như thế chúng ta sẽ đi tìm lý chính dương đảm tiện thể hai người các ngươi đi theo ta cùng đi ba người chúng ta người cùng nhau còn lại chính các ngươi thương lượng một chút chúng ta nhà lão lâm hiện tại khẳng định phải mua một cái thuyền m ờ i ra chúng ta chỉ cần m ờ i ra xác định m ư ơ i người nhà vậy liền xuất tiền sáu mươi khối tiền một nhà nói xong lâm đại hải làm đi ra ngoài trước bị hắn điểm danh hai người ngay lập tức đi theo lâm đại hải ra ngoài tất nhiên muốn làm chuyện vậy dĩ nhiên liền phải làm được mau một chút mã trên đều phải đi xử lý kỳ thực lý chính dương hiện tại chính tại trong thôn đi dạo đâu chủ yếu là nhìn một chút hai ngày này trong thôn gặp thai họa tình huống thế nào chẳng qua ngay tại đi dạo lúc đột nhiên nghe được tiếng bước chân đi theo nhìn thấy lâm đại hải ba người bọn họ đi tới bắt đầu lý chính dương là không để ý rốt cuộc bọn hắn quan hệ luôn luôn không hề tốt đẹp gì cũng là trùng hợp đ ư ợ ả i cho nên hắn thì không thèm để ý bọn hắn thật tới không nghĩ đến hắn, không nghĩ để ý tới bọn hắn những người kia đến bọn người để ý lý ạ i vội vàng đối rồi. vàng hắn đến l chính dương nhớ mày trong lòng tự nhủ các ngươi còn muốn chơi cái gì là a chính nghĩ như vậy lúc lâm đại hải đã tới trước mặt hắn lý chính dương chúng ta có lời muốn cùng ngươi nói lý chính dương không lại sửng ư sốt một chút trong lòng tự nhủ còn có lời nói với ta các ngươi cũng đừng cùng ta chơi một bộ này ta không muốn cùng các ngươi nhà lao lâm người có bất kỳ lạ i nói cũng không muốn với các ngươi tiếp tục chơi những kia trò chơi nhàm chán ta không r ả n lý chính dương ngắt lời bọn hắn lời nói không muốn cùng bọn hắn dây dựa việc này hiện tại ta một lòng chỉ muốn kiếm tiền ai với các ngươi chơi những thứ này l ù n g ta lung tung sự việc ngươi nhìn ta có dành không ta vài phút mấy trăm vạn trên dưới làm ăn ai với các ngươi kéo những thứ này l ù n g ta lung tung đồ thần kinh không không phải đợi lát nữa lâm đại hải lấy dũng khí tiến lên cản lại lý trinh dương vẻ mặt thành thật nói lý trinh dương ngươi hiểu lầm chúng ta chúng ta không phải muốn theo các ngươi trò chuyện trước đó những cái kia loạn thất b ắ t tao sự việc chúng ta nhà l ã o lâm trước đó xác thực làm việc rất quá mức ta tại nơi này có thể xin lỗi ngươi ngươi có điều kiện gì có thể nói với ta ngươi để cho ta quỳ xuống xin lỗi ngươi đều có thể lâm đại hải như vậy làm hắn hai cái huynh đệ sửng ư sốt một chút kinh ngạc nhìn hắn chính là lý chính dương cũng cảm thấy có chút không thích hợp này không như ngươi lâm đại hải làm người a các ngươi nhà lão lâm người khi nào không có cốt khí như vậy vậy mà đều còn muốn quỳ xuống nói xin lỗi cho ta đùa dẫn đi chẳng qua đối phương thái độ như vậy ngược lại để lý chính dương nhìn thẳng vào lên nhìn tới đối phương dường như có lời gì muốn nói với mình có lời gì thì nói nhanh lên đừng ở nơi này cùng ta kéo có hết rồi lý chính dương cuối cùng quyết định cho bọn hắn một cơ hội lão bản lý ta biết ngươi hiện tại thu mọi người chúng ta hàng đúng là ta muốn theo ngươi xác định một chút nếu như chúng ta đi đánh cá ngươi sẽ thu chúng ta ngư sao lâm đại hải hít sâu một hơi cuối cùng nói ra ý nghĩ của mình lý chính dương cuối cùng đã rõ ràng rồi qua n g u y ê n lai、like、đối phương nói là chuyện này tới nhìn tới phan hoành hà căn sinh bọn hắn mua thuyền lực ảnh hưởng hay là thật lớn người trong thôn hiểu rõ năng lực kiếm tiền sau đó xác thực cũng ngao nghe muốn động chính là lâm đại hải dạng này người đều có khởi tâm ý. các ngươi thì chuẩn bị ra biển đánh cá đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi ra biển đánh cá cũng không đơn giản như vậy các ngươi nếu là thật đi lời nói kia được đặt mua thuyền cá vậy nhưng được không ít tiền đâu làm ăn tự chịu trách nhiệm lời lỗ tự phụ mạo hiểm kiểu này đạo lý chúng ta hay là đã hiểu tất nhiên chúng ta chuẩn bị ra biển đánh cá khẳng định liền sẽ có dạng này chuẩn bị tâm lý hiện tại ngươi chỉ cần muốn nói cho chúng ta biết nếu như chúng ta ra biển đánh cá ngươi có thu hay không chúng ta ngư là được rồi đúng a lão bản lý trước đó ngươi theo chúng ta nhà lão lâm văn đoán đúng là chúng ta nhà lão lâm không đúng chúng ta đều tin tưởng ngươi nếu là không hả giận tại nơi này ta có thể xin lỗi ngươi đúng chúng ta thật sự hiểu rõ sai lầm rồi này bên cạnh hai người lại thì bắt đầu nói đến mềm lời nói hơn nữa còn thật sự đúng lý chính dương xin lỗi nhìn xem bộ dáng này còn rất có thành ý bọn hắn lần này làm việc ngược lại là thực sự đem lý chính dương c h ấ n nhìn bởi vì bọn họ hai bên đã giao thủ qua rất nhiều lần đến hiện tại mới thôi đối phương nhăn nhăn nho nhó chưa bao giờ như hôm nay như vậy thoải mái cho mình xin lỗi nói mềm lời nói bọn hắn còn họ lâm phải không lý chính dương bồi dối một chút cảm thấy đầu óc của mình nên hào hào chuyển đổi một chút bằng không thấy không rõ lắm bọn hắn dùng mánh khỏe càng nghĩ không thông phía sau bọn họ còn sẽ có cái chiêu số gì ra đây các ngươi không phải là tự cấp ta gài bấy đi chương ba trăm năm mươi lăm đáp ứng thu chương ba trăm năm mươi lăm chờ một chút ta ta nghĩ các ngươi tất cả mọi người đừng có gấp có chuyện gì chúng ta có thể nói rõ ràng hiểu rõ ta bông chốc thực sự nghe không hiểu các ngươi đây là ý gì hiện tại các ngươi a i có thể cho ta mở một chút hoặc sao lý chính dương nhìn về phía bọn hắn ra hiệu bọn hắn cho mình hào hào giải thích giải thích này đến cùng là thế nào chuyện lão bản lý rất đơn giản chúng ta cũng nghĩ đi mua thuyền cùng hắn phan hoành giống nhau ra phía ngoài đi đánh cá nhưng mà chúng ta cùng quan hệ của ngươi rất bình thường lâm đại hải lúc này giải thích không đúng ta cảm thấy phải chúng ta muốn đem chúng ta quan hệ nói rõ ràng một chút chúng ta quan hệ không phải rất bình thường mà là chúng ta quan hệ rất kém Đúng, trước đó những chuyện kia xác thực đều là chúng ta nhà lão lâm sai chúng ta không có gì không thừa nhận chúng ta thừa nhận nhưng hiện tại chúng ta muốn cùng n g ư ơ i tiêu tan hiểm khích lúc trước với lại ta nghĩ hỏi các ngươi một chút nếu như chúng ta đi đánh tới ngư sau đó ngươi có thể hay không cùng chúng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước thu hàng của bọn ta nếu ngươi thu hàng của bọn ta kia chúng ta hiện tại lập tức đi mua thuyền làm môn này làm ăn nếu ngươi không thu vậy coi như ta hôm nay lời này chưa nói qua nếu như ta muốn nói hôm nay ta không thu hàng của bọn của các ngươi các ngươi có phải hay không lại phải tượng trước đó như thế nhằm vào n h ì ta lý chính dương tò mò hỏi bọn hắn kỳ thực lâm đại hải sau đó không cho chính mình xử qua ngang chân quét hiểu nguyệt nhiều lắm là cũng là tại chính mình trong nhà lại n h ạ i vài câu đối với mình đỏ mắt mà thôi nhưng mà phía sau thì không có gì xử qua ngang chân đương nhiên cũng là hắn không sử dụng ra được nhưng mà lâm đại hải sẽ chạy đến trước mặt mình đến ăn nói khép nép cùng chính mình thảo luận chuyện này vẫn là để hắn cảm thấy có chút ngoại ý muốn cùng kinh ngạc không không không dĩ nhiên không phải chúng ta lần này đến là thật tâm thành ý muốn cùng ngươi cùng nhau thảo luận làm ăn ta mặc dù không như n g ư ơ i như thế sẽ làm làm ăn nhưng mà đại đạo lý mọi người vẫn hiểu làm ăn nha nói tốt mới gọi làm ăn đáng không tốt đâu thì nhiều lắm là chính là không có mở cửa lại là không làm được người quen lý chính dương cười ha ha các ngươi kiểu nói này trước đó ngược lại là xem nhẹ các ngươi à ý kia chính là ngươi hiện tại có lòng cùng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước làm ăn ta không muốn sai đi đúng chính là cái đạo lý này chúng ta cũng nghĩ cùng ngươi làm ăn không biết lao bản lý nói thế nào các ngươi này làm ăn có thể thật phiền thoái trừ ra ta muốn giúp ngươi thu hàng bên ngoài ngươi này mua thuyền còn phải phiền phức ta đi bằng vào chính ngươi những người này hẳn là không mua được đi lần này lâm đại hải bọn hắn lại lúng túng thật đúng là như vậy chẳng qua các ngươi cũng đừng khẩn trương như vậy ta lý chính dương cũng không phải một cái rất không giảng đạo lý người các người muốn là thực sự muốn theo ta làm ăn cũng không phải không thể chỉ là ta để cái yêu cầu à thì có thể hay không hy vọng các ngươi về sau đừng tiếp tục cho ta cả những thứ này yêu t h i ê u thân h i ệ ra ta lý chính dương với các ngươi không giống nhau à ta thật sự chính là một cái chỉ nghĩ làm ăn người các ngươi nếu lao cho ta cả việc này ra đây ta phiền ta tin tưởng các ngươi chính mình thì phiền đúng không lý tổng trước đó là bởi vì cha mẹ ta bọn hắn không hiểu chuyện cho ngươi tạo thành phiền thoái lớn như vậy nhưng mà ngươi yên tâm hiện tại ngươi nhìn xem tất cả mọi người chạy ngày sống dễ chịu đi chúng ta khẳng định thì không có đạo lý để đó ngày tốt lành chẳng qua chạy tới làm những chuyện khác cho nên ngươi có thể yên tâm chúng ta khẳng định hảo hảo sống qua ngày tuyệt đối sẽ không cùng ngươi gây sự t ì n h ra tới lâm đại hải cơ h ồ i là hướng lý chính dương bảo đảm vậy mọi người đi yên tâm lớn mật mua thuyền đi các ngươi nếu có thể đánh tới ngư ta khẳng định thì thu các ngươi ngư với lại cùng những người khác giá tiền là giống nhau còn có các ngươi nhất định phải thuyền ta hiện tại bất thời gian liền đi cho các ngươi đặt hàng thuyền khác đến lúc đó ta đặt trước qua sau khi đến các ngươi nói không muốn nhà lý chính dương vô cùng tùy tiện nói như vậy một câu lâm đại hải cùng nhà lão lâm những thứ này nhân đại hỷ có lý chính dương đâu câu này hứa hẹn bọn hắn là có thể yên tâm lớn mật trở về làm chuyện của mình về sau đánh tới ngư có thể trực tiếp cho lý chính dương bên này bán nói cách khác bọn hắn đã b ớ t đi rất nhiều chuyện cho nên bọn hắn thì không nói gì thêm nữa đối hắn thiên ân vạn tạ mà đi chẳng qua đi rồi một đoạn đường sau đó bên trong một cái nhà lão lâm người vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi lâm đại hải ngươi nói hắn hiện tại nói với chúng ta tốt như vậy nhưng nếu là nói bậy bạ gạt chúng ta làm sao bây giờ nếu như chờ chúng ta mua thuyền sau đó hắn không thu đồ đạc của chúng ta kia、yeah. ngươi có bệnh đúng không lâm đại hải này liền không nhịn được mở miệng mắng hắn một tiếng ngươi nói bậy bạ cái gì đâu chúng ta nói đồ tốt vì sao lại ở thời điểm này lật lọng ngươi cho rằng người ta lý chính dương là nhàn hốt hoặc sao đùa với ngươi những thứ này âm nhụ quỷ kế đâu hắn nếu là thật muốn trả thù chúng ta cũng sớm đã đậu thủ còn về phần đợi đến hiện tại nha ngươi chân là chuyện gì cũng không làm rõ được đúng không n g ư ơ i kia cũng là ngượng ngập cười một tiếng tỉ mỉ nghĩ lại lâm đại hải nói rất có đạo lý hiện tại các ngươi nếu là thật muốn lời ít tiền liền nghe ta cái khác cái gì đều không cần quản mời ta cùng lão bản lý bên này hào hào tâm sự và chúng ta thuyền vừa về đến chúng ta là có thể ra biển đánh cá chỉ cần hắn vui lòng thu đồ đạc của chúng ta hiện tại chính là kiếm lợi nhiều nhất lúc các ngươi có thể tuyệt đối không nên lại cho ta cả sự việc ra đây nếu ai ngăn cản ta phát tài đường cũng đừng trách ta đến lúc đó đối với các ngươi không khách khi a những người khác nghe xong vội vàng lắc đầu tỏ vẻ chính mình sẽ không kỳ thực nhìn sau khi bọn hắn rời đi lý chính dương thì gãi đầu một cái nay lâm đại hải nhìn tới làng n ĩ thông lại còn gặp qua tìm đến mình đám phương diện này làm ăn chỉ từ hắn hành động này nhìn xem so với lâm đại sơn lâm đại lương hay là lâm tiểu hải quách hiểu nguyệt đám người này mà nói hắn thành thục nhiều ngay h i nay tại mắt thấy đều đã khôi phục không sai bịt lắm lý chính dương bọn hắn lại phải chuẩn bị ra biển đánh cá đặc biệt triệu khang cùng minh thúc nhìn lên tới ngon kia n g á y muốn động bọn hắn đối với đánh cá ngử chờ mong cùng lý chính dương không sai bịt lắm đương nhiên chẳng những là bọn hắn kỳ thực càng kích động ở chỗ phan hoành cùng hà căn sinh hai người hai người này lần trước tại dưới tình huống như vậy tránh được một tiếp hiện tại chẳng những không có sợ sệt ngược lại là chờ mong càng lần tiếp theo hành động chúng ta rốt c u ộ c chừng nào thì bắt đầu đi a k i ệ c cá ngừ ngay tại kia bên cạnh ta sợ đến lúc đó chúng ta đi m u ộ n chờ chúng ta đi chỗ đó cá ngừ cũng chạy chúng ta coi như không tốt đánh phan hoành nhìn lên tới ngon nghe muốn động tựa hồ tại du thuyết lý chính dương bọn hắn phải sớm bắt lính theo danh sách di chuyển mới được người sao so với chúng ta còn gấp đâu chúng ta lần trước không phải đã nói ngày mai đánh cá sao c h í n h là m i n h Thúc c ũ n g không có b u ồ n nhìn hắn, cười lần t r ư ớ c đ e m tất t cả dọa h à n h như thế, vợ ngươi vợ còn m u ố n n g ư ơ i ra quay dọa biển đánh cá không? Ngày đó, buổi tối đánh không. Ngày nàng đó cá phát cho cho là về sáu ợ ông không buông cũng nguyện tay. Chúng ta tay. ta ý l thê bao lâu đều không có Trường 356, mục tiêu chính là ca lớn ư những g 356, mục c tiêu í n lớn. n h h là cả lớn. Những người khác càng là hơn cười ha ha cười ha h a chuyện xưa không phải là nói được rồi đôi vợ chồng trung niên hôn một cái ác mộng có thể làm tốt mấy túc cười cái gì cười cái gì phan hoành nghe bọn hắn như thế c ư ờ i chính mình lập tức trứng mắt tức giận đối bọn họ mở miệng với lại đầu mâu nhắm thẳng vào minh thúc các ngươi còn đang ở nơi này cười ngươi nói những người khác c ư ờ i còn chưa tính thiên minh ngươi có gì b u ồ n cười a xuân đem ngươi q u ầ n lót cũng bóc ngươi không được ngươi còn đang ở nơi này cười đâu lần này a xuân sắc mặt nhìn không tốt minh thúc càng là hơn nhảy dựng lên suýt chút nữa thì mắng chửi người a xuân vẻ mặt xứng sở trong lòng tự nhủ ta cũng không có tìm các ngươi đi tại sao lại đem sự việc hướng trên đầu ta trêu vào đến, đến rồi ngày nào nếu đem cha ta nói tức giận hắn lại phải mắng ta phan hoành thúc ngươi không nên nói bậy nói bạn ta có thể không có nói qua chuyện như vậy à? a xuân cảm thấy muốn làm sáng tỏ một chút chính mình người mất đi người còn chưa nói qua đây người đem ba mày quần l ó t cũng nhìn lầm rồi hiện tại chúng ta toàn bộ thôn nhân hầu như đều hiểu rõ lưu châu bọn hắn cười ha ha cười to xéo đi nói chính sự minh thúc thực sự có chút bất đắc dĩ ngay lập tức dặn dò bọn hắn đừng ở nơi này nói bậy b ạ hiện tại hay là trước tiên cần phải làm chính sự nói chuyện chính sự mọi người ngay lập tức nghiêm túc kia vẫn là như vậy chúng ta rõ thiên nhất thật sớm lên đường đi minh thúc cuối cùng mở miệng g ư ờ n g như lại hướng lý chính dương chứng cầu đoạn đường kia vẫn còn tương đối xa đâu chúng ta phải sớm một chút xuất phát mới được tranh thủ tại trước giữa chưa đã đến chỗ nào là có thể bắt đầu hành động ngươi cảm thấy thế nào ta đương nhiên không có ý kiến lý chính dương nợ nụ cười nói ra ý kiến của mình dù sao tại nơi này các ngươi các vị đều là tiền bối của ta ta đi theo các ngươi mở mang hiệu biết mà thôi vậy thì cứ quyết định như thế minh thúc vẫn là như vậy p h o n g phạm thiết lập sự khởi đến sấm r ề n g i ó c u ố n ngày mai mọi người chúng ta cùng lúc xuất phát các ngươi làm ở chính các ngươi thuyền nhỏ xuất phát đúng hay không minh thúc lại coi trọng phan hoành cùng hà can sinh vậy khẳng định hai chúng ta tất nhiên mua thuyền cá ra biển đánh cá khẳng định được lái lên chính mình thuyền cá n h à cá n g ử có đánh hay không được nhìn lại nói cái khác ngư chúng ta dù sao cũng phải đánh một ít quay về đi như vậy mới không đi không à bằng không ngay cả tiền xăng cũng kiếm không trở lại ngươi đừng nói là giàu chuyện tiền bạc hiện tại trong thôn đều biết các ngươi lần trước ra đây đánh cá sự việc mặc dù trải qua mạo hiểm nhưng kiếm có thể nhiều ngươi nhìn xem cái này có không ít người đã tại nói thầm nhìn mua thuyền sự tình cái gì nói thầm nhìn mua thuyền có người dứt khoát liền đã mua thuyền cái đó lâm đại hại bọn hắn nhà lão lâm những người kia nghe nói kiếm tiền mua thuyền là hỏi ngươi đi bọn hắn coi trọng lý chính dương đúng vậy à bọn hắn hỏi ta ta đều đã cho bọn hắn đem thuyền định tốt qua mấy ngày nên là có thể đi mở thuyền lý chính dương trả lời rất sảng khoái người xem một chút ngay cả nhà lão lâm người đều cùng chính dương tiêu tan h i ể m khích lúc trước còn muốn dựa vào hắn đánh cá ăn cơm ngươi nghĩ một hồi ngươi hiện tại chính là chúng ta bên này mọi người hâm mộ đối tượng còn có cái gì b u ồ n cười chỉ có thể nói các ngươi có mấy người kiến thức phi phạm càng là hơn có nhìn xa trông rộng bằng không làm sao có khả năng vượt lên trước mọi người một bước đem thuyền cũng lấy lòng hơn nữa còn hiện tại kiếm tiền lời này đem hai người bọn họ cao hứng không được đặc biệt phan hoành ánh mắt đều đã không đồng dạng xem xét hay là ta lợi hại. được rồi vậy thì cứ quyết định như thế chúng ta ngày mai xuất phát hơn nữa còn phải là rõ thiên nhất thật sớm xuất phát chúng ta sáu giờ ăn điểm tâm ăn điểm tâm xong khoảng bảy giờ ngay lập tức xuất phát lý chính dương suy nghĩ một chút cuối cùng cấp ra một cái thời gian cụ thể các ngươi trước tiên cần phải một chút xuất phát nha chẳng qua một bên minh thuốc đùa dẫn với phan hoành hai người đến rồi các ngươi thuyền ca không có chúng ta chạy nhanh à, cho nên các ngươi trước tiên cần phải tìm chúng ta trước đó ăn sáng xong sau đó đổi tới nhất định có thể đ ổ i được các ngươi thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương tại mấy người các nàng vẫn chưa có tỉnh lại trước đó cũng đã rời giường rửa mặt c h à n g qua vừa mới tẩy xong nhà đang trong nồi nấu mì sợi lúc liền thấy lâm hoan đã thức dậy mặc cái dép nhìn lý chính dương ta hôm qua đã nói với ngươi ta hôm nay đạt được một chuyến viễn hải đánh cá cho nên ta phải sớm chút ra ngoài ta đã nhường minh thẩm cùng dương hoa thẩm sớm chút đến đây các ngươi đã ăn cơm rồi sau đó đi học lâm linh sẽ có nàng nhóm nhìn không cần lo lắng anh rể, vậy chính ngươi cẩn thận một chút lâm hoan mở miệng lý chính dương gật đầu để ta làm đi được rồi hiện tại còn sớm ngươi nhanh đi về ngủ tiếp một hồi đi nấu mì sợi ta còn sẽ không nhà còn cần phải ngươi tới sao lý chính dương lắc đầu cự tuyệt lâm hoan hảo ý nhường nàng trở về tiếp tục ngủ nấu cái m ì sợi ăn chút gì lý chính dương vội vàng xuất phát đi vào trên bến tàu lúc này chỗ nào bên cạnh thì cơ bản trên đều tới đ ô n g đủ hắn coi như là không sai biệt lắm người cuối cùng trước đó vẫn không cảm giác được được hiện tại này một lớn một nhỏ hai chiếc thuyền ở bên kia xem xét so sánh dưới này sáu trăm đồng tiền thuyền thì có vẻ quá nhỏ điểm phan hoành t lúc các ngươi còn chưa đi lý chính dương quá khứ nhìn thoáng qua phát hiện trừ r a phan hoành cùng hà căn sinh bên ngoài còn có bọn hắn một người khác cũng ở đó bên cạnh ít tại nơi này đánh ta thú vị phan hoành l ư ờ n một cái thôi được đi thôi lý chính dương n ở nụ cười đi lúc làm i n h thúc lái thuyền hà đại lực ở một bên phụ trợ những người khác thích dí ngồi ở kia bên cạnh a xuân nhìn lên tới tinh thần đầu không tệ lúc này ngồi ở một bên cùng lý chính dương trò chuyện chẳng qua khoảng mở một nửa lộ trình tại hữu minh thúc tiếp theo nhường hà đại lực lái thuyền một bên khác là lưu châu tại thay hắn phụ trợ lý chính dương tiến lên cho minh thúc phát khói minh thúc đặt mông cũng liền ngồi đến thuyền này đại chính là được chúng ta ở chỗ này còn có thể cùng nhau trò chuyện một lúc minh thúc đối với cái này phi thường hài lòng nhịn không được mở miệc cười đó cũng không phải là nhà, nơi này được chứ、đây. bọn hắn l á i thuyền chúng ta còn có thể ở chỗ này tâm sự nếu là có bài lời nói thậm chí còn năng lực tại nơi này treo lên bài đến hà hỉ cười h t h t đ i ệ u nói lý chính dương quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện triệu khang ngược lại là rất chân thành ở đầu thuyền đôi u thuyền nhìn chủ yếu cũng là nhìn đường tuyến chẳng qua một bên khác phan cầu vồng bọn hắn thì theo rất lâu l a o ra tử đường xem vội vàng đến cùng nhau ngồi một hồi đi lý chính dương mở miệng nói triệu khang nhìn bọn hắn một mắt cuối cùng thì đến cùng nhau ngồi xuống lần này tám chín mươi vẫn có thể đánh tới ngư chúng ta cứ yên tâm đi lý chính dương có vẻ tương đối lòng dạng lớn rất thích gì nói với bọn họ có thể đánh đến ngư chúng ta lần này ra đây liền xem như có chỗ được mục đích chủ yếu chính là vì đánh cá n g ư đến cái khác chúng ta khẳng định cũng muốn đánh nhưng muốn đạt tới cá n g ư mới tính là chân chính có chỗ được nha một bên minh thúc hơi xúc động nhất định có thể đánh tới lý chính dương lòng tin mười phần ă n ủi nếu đánh không đến vậy chúng ta còn đánh cái cái dám nha những người khác tất cả đều nợ nụ cười nếu chúng ta lần này có thể đánh đến cá n g ư trở về ta nhìn xem những người khác được bắt đầu mua thuyền ra biển đánh cá lạc lúc này hà hỉ đột nhiên nói một câu chương ba trăm năm mươi bảy lại thất bại chương ba trăm năm mươi bảy Lại thất bại. thất h c ẳ những g qua n lời người à y lại đạt nhiều được rất n tán khác à n lần nữa nhẹ nhàng địa nợ nụ cười như vậy một đường cười cười nói nói vượt qua lưu minh đạo bọn hắn hướng về chỗ xa hơn mà đi Mắt làm Mọi sớm, sớm, hắn thấy thì tốt. tương thì tương nhanh này đến bọn bên ăn người lên sáng ăn bữa đồ đã đối đối chúng o khoảng trong nên liền ăn thuyền dừng lại, một lớn một nhỏ hai cái thuyền đồng thời ăn cơm. Các người muốn hay không trên hai thời hay giờ đi. lại, cái l bắt một một ta đầu Đem cơm cơm. Các c à y thuyền ăn Minh nhỏ bên n cơm. thúc đối t r o ba người mở miệng, các người ăn đều là cái gì nha? Chúng gì cái mở các đều là ta nơi này chính là hiện làm tôm cá những thứ này có thể mới mẹ các người muốn hay không nếm thử phan hành o lừa một cái lại tại nơi này hấp dẫn chúng ta là a ta biết thuyền của các người tương đối lớn bắt đầu ăn tương đối dễ chịu nhưng chúng ta thuyền nhỏ cũng không phải không thể ăn lại nói đây là lao bà của ta làm chính các ngươi làm có lao bà của ta làm ăn ngon những người khác ha ha phá lên cười sau khi ăn cơm xong mọi người cũng liền chính thức bắt đầu tiến vào chiến đấu trong trạng thái chính ở đằng kia lúc này phan hoành chỉ về đằng trước mở miệng một lần kia ta cùng căn sinh chính là ở bên kia đánh tới cá ngừ cái t i a cá ngừ tối thiểu nhất hơn một trăm cân được vậy trước tiên tại nơi này đánh đi minh thúc vung tay lên các ngươi tìm một chỗ chúng ta tìm một chỗ sau đó một đường đánh lấy qua bên kia bên này ngư nghiệp tài nguyên nên vô cùng phong phú c h ú với lại bọn hắn loại đó lưới thế nhưng lưới con tay không giống như là kiểu này lưới máy như thế so sánh phía dưới tốc độ của bọn hắn thì càng chậm tự nhiên ngư lấy được cũng liền kém hơn rất nhiều thành thật mà nói bên này cá lấy được rất phong phú cho dù là lý chính dương đều phải nói một tiếng tốt thế nhưng liên tục đánh mấy trên mạng đến phát hiện đều không phải là mục tiêu của bọn hắn ngư không nóng n ả y còn chưa tới bên đó đây lần này minh thúc hiểu rõ lý chính dương trong lòng đang suy nghĩ gì cho nên thừa dịp lúc nghỉ ngơi thì đang an ủi hắn ta cũng chẳng có gì ngươi nhìn xem này đánh đều là cá mú sao đông cá đủ vàng lớn kiểu này thứ đáng giá chúng ta lại không lỗ lý chính dương thì mở miệng cười an ủi bọn hắn có phải không thua thiệt nhưng mà chúng ta cũng nghĩ đánh cá lớn a đối với cái này một bên lưu châu mở miệng cười này đánh tới đánh lui kỳ thực đại đông tây thật sự chính là càng chơi vui một ít chúng ta hiện tại cũng là nghĩ như vậy lý chính dương cười ha ha một tiếng ngược lại là không ngờ rằng chính mình đem những này người tất cả đều đưa đến này tròng khe đến rồi lại đánh một cái chúng ta liền đi bên ấy đánh cá ngừ đối với cái này triệu khang có hứng thú nhất lúc này mở miệng đối bọn họ vung tay lên những người này nghe xong càng là hơn hứng thú một bên khác kỳ thực phan hoành cùng hạ căn sinh thu hoạch cũng rất lớn rốt cuộc nơi này ngư là thực sự nhiều cho dù là bọn họ lưới quăng tay cũng có thể đánh không ít chẳng qua đúng lúc này bọn hắn nhìn thấy thuyền lớn đã hướng về một bên khác đi qua ngươi xem một chút ngươi xem một chút bọn hắn qua bên kia đánh cá ngừ hà căn sinh đối phan hoành mở miệng đừng để ý tới bọn hắn đánh cá ngừ mục đích của chúng ta không phải cá ngừ phan hoành đối với cái này trong lòng đã sớm chuẩn bị ngay lập tức lắc đầu đối hắn chúng ta lần này đến mục tiêu chính là bình thường ngư cá ngừ đồ chơi kia đúng chúng ta mà nói tác dụng không phải quá lớn còn không bằng cá đủ vàng lớn cùng cá mú sao đông hai loại âu cho nên không cần phải để ý đến bọn hắn chúng ta làm chính mình là được rồi hà căn sinh gật đầu tán thành lời nói của hắn bọn hắn là đánh nhiều cá mú sao đông cùng cá đủ vàng lớn nghĩ muốn đánh cá lớn mở mang tầm mắt qua qua tay nghiện nhưng đối với hai người bọn họ mà nói hiện tại việc cấp bách chính là giải quyết chính mình vấn đề sinh tồn nói cách khác cái gì ngư tốt nhất đánh vậy ta thì đánh cái gì ngư vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa tương đối mà nói cá thể nhỏ hơn cá mú sao đông cùng cá đủ vàng lớn hiện tại lại như thế sung túc khẳng định là bọn hắn tối ưu lựa chọn mới đúng bọn hắn ở chỗ này lúc đang bận điệu lý chính dương bọn hắn bên ấy cũng đã bận rộn không sai bịt lắm chính là nơi này lần này triệu khang nhìn một chút nơi này đối minh thúc bọn hắn mở miệ loại cá này có thể rất l ớ n cái đợi lát nữa l ư ớ i kéo lúc có thể tuyệt đối đừng cẩn thận một chút những người khác sôi nổi gật đầu đã sớm muốn đến đánh loại cá này hiện tại cuối cùng có cơ hội với lại phan hoành nói ngư ngay tại bên này khẳng định không thành vấn đề cho nên bọn họ bắt đầu l ư ớ i kéo thứ nhất lưới lên rất nặng rất nặng nhưng mà bọn hắn mọi người đồng thời lắc đầu năng lực cảm giác được ở trong đó khí lực không giống nhau cũng không phải là bọn hắn muốn mục tiêu ngư kéo lưới đến xem xét phát hiện phía trên có không ít cá mú sao đông cùng cá đủ vàng lớn, còn có không ít tôm hùm xanh nhỏ nhưng chính là không có cá ngừ chẳng qua tất cả mọi người tập mãi thành thói quen cá ngừ nào có dễ dàng như vậy đ ấ y nha bọn hắn hôm nay có thể nói chính là tới trước thử một chút chẳng thử nếu đánh tới tốt nhất nếu không có đánh tới kia còn chưa tính đến a cũng khắc ghét bỏ a đối với cái này minh thúc đ ố i bọn hắn mở miệng nói cũng không phải không có đánh tới ngư chúng ta đánh nhiều như vậy ngư các ngươi cũng cái biểu tình này làm gì tới tới tới lập tức tiếp lấy đến những người khác ngay lập tức bắt đầu bước kế tiếp chẳng qua để bọn hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ là liên tục hạ ba lưới cuối cùng kéo lên đều không có đánh tới mục tiêu ngư đương nhiên cái khác ngư đánh một đ ồ n lớn giờ phút này thì nằm trong k h o a n g thuyền tiên sống vô cùng đánh không ít cá đối với cái này thân làm nơi này thuyền trưởng minh thúc ngay lập tức mở miệng chỉ trì chỗ nào mặc dù chúng ta không có đụng tới mục tiêu cá ngừ nhưng mà chúng ta đánh nhiều như vậy những người khác lại không lỗ tất cả mọi người chớ n h ụ c trí hôm nay không có đánh tới chúng ta ngày mai lại tới chính là mọi người cười lấy gật đầu lần này bọn hắn ra đây nguyên bản cũng là nghĩ nhìn tốn nhiều chút thời gian đến đây khẳng định không thể nào hôm nay đánh xong thì hôm nay trở về nhưng vào lúc này một bên khác phan hoành cùng hà căn sinh cũng đã đến đây nhìn xem hai người bọn họ nợ đủ cười dáng vẻ liền biết thu hoạch rất tốt Thế trở phải hay không nào? Có về? lý chính dương và bọn lắc n tới phụ ậ hiểu rõ, hiểu rõ, đầu chẳng qua âm thanh lại rất hào khí hôm nay không có đánh tới chẳng qua không nên gấp nói không chừng ngày mai chúng ta một tá đánh hai cái chương ba trăm năm mươi tám cuối cùng đắc thủ chương ba trăm năm mươi tám cuối cùng đắc thủ lần này những người khác tất cả đều nợ đủ cười thế là mọi người cùng nhau hướng lưu minh đảo mà đi về đến lưu minh đảo lúc sắc trời đã tôi xuống thế là nấu cơm nấu cơm rửa mặt rửa mặt lý chính dương tự nhiên thì rửa mặt xong đi theo đám bọn hắn cùng nhau chờ nhìn cơm ăn một bên a xuân nhìn lên tới không hăng h à i lắm ngươi làm gì lý chính dương tò mò hỏi hắn cũng không có cái gì chính là cảm giác chúng ta lần này lại không có đụng tới cá ngừ lại là lãng phí một ngày thời gian a xuân nhìn lên tới còn có một chút yêu sầu ngươi nói bậy bạ cái gì cái gì gọi là lãng phí một ngày thời gian chúng ta nhiều người như vậy tại nơi này mặc dù nói là đến đánh cá ngừ nhưng cũng là đến kiếm tiền cũng đừng nhìn chằm chằm vào người ta cá ngừ năng lực kiếm tiền là được rồi nói thì nói như thế ta cũng biết chúng ta lần này ra đây đánh nhiều như vậy ngư nhất định có thể kiếm tiền tức là có thể đánh đến cá ngừ không phải càng tốt sao ngươi nói có đúng hay không hiện tại chúng ta thì kém một chút không kém không kém lúc này mới ngày thứ nhất đâu ngày mai chúng ta lại đi thử một chút liền biết ngươi yên tâm đi chỉ bằng chúng ta tốt như vậy tài nguyên cùng tốt như vậy trang bị chỉ cần có cá ngừ xuất hiện tuyệt đối là chúng ta vật trong bàn tay a xuân nghe xong cảm thấy hắn có đạo lý ngay lập tức biết miệng cười một tiếng chính dương ca hay là ngươi sẽ an đ u ổ i người nói thì có đạo lý ta nghe ngươi không bao lâu nghe được bên ấy minh thúc để bọn hắn ăn cơm âm thanh thế là hai người nhanh đi về ăn cơm một đám đại nam nhân ở chỗ này có ăn có uống thật sự đặc biệt hài lòng với lại vừa mới ngồi xuống vừa nhìn đến phan hoành lại rút bình rượu ra đây ngươi thật là giỏi a đánh cá ngươi còn lấy rượu đến minh thúc nhữ mày trứng mắt liếc hắn một cái ngươi đừng nhìn ta như vậy chúng ta cũng là tại lúc buổi tối uống một chút này mấy giờ đâu hiện tại uống không thành vấn đề dù sao nửa đường đánh cá chúng ta thì không uống ngươi nhìn xem nhiều người như vậy đâu hiện tại chúng ta tất cả mọi người buồn ngủ mệt rồi hả? uống chút rượu tốt bao nhiêu nha hải sản phối ít rượu càng uống càng có được rồi được rồi ngươi chớ nói róc phai nhạt minh thúc không khỏi bó tay rồi buổi tối hôm nay có thể uống một chút nhưng mà ta cảnh cáo ngươi à bình thường thời gian ngươi không thể uống đặc biệt ra biển đánh cá lúc rất nguy hiểm hiểu rõ hiểu rõ tới tới tới chúng ta nhiều người như vậy đem cái này điểm phan hoành cười hắc hắc lúc này mới yên tâm cho mọi người gió rượu chẳng qua tại nơi này những nam nhân này đều là vạc rượu、tử. Đặc biệt có thể uống rượu, như thế một bình điểm có chính biệt bình tiếp theo, mọi người thể thế một theo, thì thật như uống rượu, sự lý à nếm cái vị. l chính dương ngược lại kỳ h chút uống, một thì là hắn không thích uống. Tiếp theo nhiều người như hắn phải không tình nhất thiên thể nghỉ Chính ô n uống, uống. người nơi này, bọn uống cũng người uống Từng uống rượu đã ăn cơm rồi, tâm tình mọi người rất tốt, quan trọng nhất là bận rộn một thiên cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Lý chính dương g có cơm cuối có một Tiếp tại một tâm rất tốt, một đều rượu, rượu rượu mọi là là Lý k đi. rồi, sao vậy đã dù thực thì có chút mệt mỏi chẳng qua đối với so với những người khác mà nói hắn việc làm càng ít cho nên cũng không có người nào khác như vậy khốn cái này vừa mới một hồi liền nghe được bọn hắn ngay âm thanh lý chính dương ở bên ngoài ngồi trong chốc lát chia tay rồi một hồi gió biển lúc này mới về đến bên trong đi ngủ thứ hai thiên nhất thật sớm bầu trời tờ mờ sáng liền nghe đến minh thúc cùng triệu khang gọi thanh em của bọn hắn rời giường rời giường chúng ta hôm nay sớm chút đi tốt nhất năng lực nhiều đánh mấy con cá quay về tất cả mọi người rời giường ăn mì nhanh lần này bọn hắn sôi nổi rời giường rửa mặt liền chuẩn bị bắt đầu hành động n ế n qua đồ vật sau đó bọn hắn lần nữa xuất phát nơi này qua bên kia tương đối mà nói lân cận rất nhiều đến bên kia lúc vẫn rất sớm nhưng mà bọn hắn đã không kịp chờ đợi bắt đầu thả lưới ngươi nhìn xem hai người bọn họ vẫn rất khởi kình đối với cái này xa xa c h ầ m c h ầ m vào phan hoành cùng hà căn sinh lưu châu đột nhiên mở miệng cười so với chúng ta đánh còn tới kình đâu nói nhảm ngươi xem bọn hắn hôm qua đánh không ít ngư hôm nay lại đánh một lần kia cũng không biết kiếm bao nhiêu năng lực không cao hơn sao này nhiều đánh một cái bọn hắn thì nhiều dễ một chút tiền những người khác sôi nổi gật đầu tán thành thuyết pháp này chúng ta cũng phải thêm chút sức ca cá n g ử ngay ở phía trước chúng ta thêm chút sức có thể đem bọn hắn đem tới tay tới tới tới, tới cũng xốc lại tinh thần cho ta lập tức thả lưới thì không biết là minh thúc dậy rồi hiệu quả còn là thế nào những người kia nghe được sau đó nhiệt tình mười phần ngay lập tức bắt đầu hành động thứ nhất lưới rất nhanh kéo lên cá lấy được cũng có rất nhiều nhưng mà làm bọn hắn thất vọng là lại không có đụng phải cá ngừ kỳ thực vừa mới kéo lưới lúc thức dậy bọn hắn thì năng lực cảm giác được mặc dù nói lưới xác thực rất chìm nhưng mà bên trong không cùng bọn hắn chống đỡ kia cố k ì n h nói cách khác không có cá lớn đang d á y rụa cho nên dẫn đến lực lượng hay là kém một chút nếu là thật có cá ngừ kia l ư ớ có thể đều phải để bọn hắn cho xé không sao không sao chúng ta lại nói thế đến lý chính dương hiện tại chính là bọn hắn mọi người thuốc c a n thần cũng là đội cổ động viên đội trưởng giờ phút này phủi tay lần nữa đối bọn hắn mở miệng ra hiệu bọn hắn không cần phải gấp người chân đừng nói ngươi còn đang ở nơi này an ủi chúng ta đây chúng ta cũng cảm thấy ngươi so với mọi người chúng ta đều gấp nhiều hà hỉ một bên ném lưới vừa hướng lý chính dương cười nói những người khác tất cả đều n ở nụ cười n à y một lưới xuống dưới bọn hắn lại kéo được rồi một quãng thời gian sau đó mới chuẩn bị lên mạng ngay tại bàn kéo chuẩn bị kéo lưới lúc đột nhiên đang động bàn kéo lưu châu biến sắc không đúng hình như kia lưới bên trong có đại đông tây theo hắn một câu nói kia ra đây. những người khác trong nháy mắt thì nhìn về phía chỗ nào có chút khẩn trương ta nói lao lưu ngươi cũng đừng báo cáo sai quân tình à, nếu thật là có đồ vật là được nếu không có đồ vật ngươi này sai lầm nhưng l ớ n lắm hà đại lực đã có chút khẩn trương như thế đúng liêu châu nói ngươi thiếu nói chuyện tào lao ta báo cáo sai cái gì quân tình à, là cái này cảm giác được không giống nhau lực lượng lưu châu có chút vui vẻ bởi như vậy tất cả mọi người có chút hưng phấn lên đều là lao di dân cũng tin tưởng đối phương đối với những thứ này trực giác tới tới, tới chúng ta cùng nhau chờ hội đừng cho cái này cá lớn cho tiêu diện đặc biệt nếu cá ngừ lời nói vậy chúng ta nhưng phải hối hận chết hà đại lực hứng thú ngay lập tức tiến lên cùng nhau giúp đỡ làm bàn kéo người bước đi chúng ta cái này lại không phải tay ném đối với cái này lưu châu tức giận lúc chúng ta đây là bàn kéo kéo lên là được rồi hắn có lớn như vậy lực có thể đem chúng ta bàn kéo cũng cho tránh thoát sao lý chính dương thì nợ nụ cười đúng vậy à theo đạo lý mà nói hắn không có lực lượng lớn như vậy tất cả mọi người không cần khẩn trương chúng ta chậm rãi nhìn hắn đi lên là được rồi tới tới tới vội vàng hành động đi cho nên bọn họ lập tức bắt đầu ngay tại lưới lúc thức dậy đột nhiên cảm giác được lưới bên ấy dường như một mực tả hữu lung lay l i ề u mạng dễ rồi lấy đặc biệt tại nổi trên mặt nước b ỹ lúc bọn hắn năng lực cảm giác được to lớn sóng nước ba đậu là cá ngừ là cá ngừ một thằng chú ý mặt nước minh thúc cũng nhịn không được nữa cao giọng kêu lên là cá ngừ vây xanh ta đã thấy hắn là cá ngừ vây xanh theo minh thúc câu này là cá ngừ vây xanh xuất hiện những người khác toàn bộ cao giọng kêu lên tốt để đến, đến rồi chứng ba trăm năm mươi chín hai cái cá ngừ chứng ba trăm năm mươi chín hai cái cá ngừ mặc dù thứ này bọn hắn thì không biết rốt cục giá trị bao nhiêu tiền nhưng mà bọn hắn hiểu rõ một việc đó chính là thứ này là đại vật là mỗi một người bọn hắn đều có thể sinh ra đặc biệt chinh phục cảm giác thứ gì đó cho nên khi bọn hắn hiểu rõ phía dưới kia thứ gì đó là cá ngừ sau đó toàn bộ cũng hưng phấn lên với lại đầu này cá ngừ cùng trước đó không giống nhau đây là cá ngừ vây xanh lần trước cái đó là cá ngừ vây vàng thứ này có thể cùng trước đó thứ gì đó hoàn toàn không giống mọi người năng lực không tới hứng thú sao chẳng qua khi bọn hắn kéo lên lúc cá ngừ động tác cũng rất lớn kình cũng rất lớn bọn hắn năng lực cảm giác được to lớn sức phản kháng nhưng mà bọn hắn là máy móc bàn kéo còn không phải thế sao lưới con tay không phải sức người cùng hắn chống lại dù là bọn hắn lực lượng lại lớn hay là chậm rãi bị mang lên bong phiền mì đại con cá này đủ lớn lúc này chính là lão ngư dân triệu khang cũng nhịn không được chụp lên tay đến ha ha cười to hơn một trăm cân tối thiểu nhất một trăm năm mươi sáu mươi cân lần này chúng ta thật đúng là làm một cái lớn có thể rất có thể chuyến này ra đây không hưởng công chuyến này những người khác là ha ha cười to mỗi người mặt trên đều là ý cười lần này ra đây thực sự là cái gì ngư cũng đánh bắt đến vừa đánh bắt bán cực kỳ tốt cá đủ vàng lớn cùng cá mũ sao đông lại bắt được t i ể u này cá đủ vàng lớn đại kim thương ngư có thể nói bọn hắn cần bắt ngư hiện tại tất cả đều đã bắt tay năng lực không vui vui v ẻ sao nhanh chúng ta đem con cá này cho lấy tới bên trong đi lao ra tử tay ngươi cách nào so với tốt hơn ngươi đến lấy máu đi lý chính dương vui vẻ m u ô n phần ngay lập tức để bọn hắn đem ngư đem thả tiếp theo đồng thời n h ư ờ n g lao ra tử đến lấy máu triệu khang đối với những vật này vẫn tương đối hiểu rõ lấy máu càng là hơn hắn sở trường sự việc hắn phụ trách lấy máu những người khác thì tại vừa bắt đầu điểm lấy loài cá đem bọn hắn phóng tới nước chạy kho bên trong đi không bao lâu đem hết t h ả tất cả chuẩn bị xong đồng thời hết u y thì cất kỹ lần này trên thuyền càng nhiều vui cười thanh â m đừng n g ố c cười vội vàng động thủ đi minh thúc đ ố i những người khác nợ nụ cười nơi này có một cái nói không chừng thì còn có đầu thứ hai đâu vội vàng thả lưới lại đến một cái những người khác sôi nổi gật đầu thật đúng là như thế cái đạo lý không có bọn hắn đem đồ vật vừa để xuống lần nữa bắt đầu lưới kéo đem lưới kéo lên làm bọn hắn có chút thất vọc rồi bên trong nhưng không có đại kim thương cá bất quá bọn hắn thì bất thích khí lần nữa ném lưới như thế một lưới xuống dưới lần nữa lúc thức dậy bọn hắn lần nữa cảm giác được loại đó quen thuộc chấn động không sai lại là cá ngừ tuyệt đối là lưu châu đã nhanh muốn điên rồi đối bọn hắn điên cuồng kêu to lý chính dương cũng có chút vui vẻ không ngờ rằng trước đó rất lâu đều không có lấy tới cá ngừ bây giờ lại lại tới một cái này một tá thì đánh hai a ngươi nhìn ta nói cái gì tới ta nói một chút không chừng chúng ta hôm nay đánh hai cái đi n à y thật sự thì đánh hai cái vội vàng làm lên mọi người đồng tâm hiệp lực rất nhanh lại đặt đầu này ngư cho kéo lên kéo lên xem xét mọi người tất cả đều nợ nụ cười không sai lại là một cái đại kim thương ngư với lại lại là cá ngừ vây vàng cùng vừa mới kéo lên k i a một cái không t r ê n h lệch nhiều lần này những người này tất cả đều ngồi trên b o n g thuyền nợ nụ cười đây là hôm nay cuối cùng một lưới nhưng mà vận khí không tệ còn là một cái lên tất cả mọi người khác đang ngồi mau đem đồ vật chuẩn bị cho tốt chúng ta trở về đi mọi người cười cười nói, nói ngay ó i n lập tức gấp rút hành động điểm lấy điểm lấy, lấy máu lấy máu mọi người có điều có thứ tự làm trong tay mình sự việc không bao lâu cũng đã đem sự việc làm tốt lúc này phan hoành cùng hà căn sinh ba người bọn họ cũng đã đến đây về nhà đi phan hoành cao giọng hỏi hắn hồi hồi hồi bây giờ lập tức thì hồi các ngươi thu hoạch thế nào minh thúc cao giọng hỏi bọn hắn thu hoạch khẳng định được ngươi xem một chút chúng ta đây là cái gì ngư cá đủ vàng lớn cá mú sao đông cũng không ít có thể bán không ít tiền lần này chúng ta là kiếm b ộ rồi phan hoành lúc nói lời này trên mặt tất cả đều là hưng phấn với lại âm thanh đều có chút thay đổi nha kia được chúc mừng các ngươi a ngươi bắn chúng ta đánh tới cái gì lưu châu n ô ra cái đầu cố ý hỏi phan hoành người ít tại trước mặt chúng ta khoe khoang thuyền của người bao lớn các ngươi vất ngư khẳng định càng nhiều càng đầy đủ lớn hơn cái này có cái gì k ỳ quái phan hoành tức giận trả lời cá ngừ vây xanh hơn một trăm cân một cái với lại chúng ta c h ọ n vẹn đánh hai cái lý chính dương cười hắc hắc đối bọn hắn mở miệng cái gì lần này trên thuyền nhỏ ba người đến hứng thú xem ra cũng muốn đưa tiền đến xem cá ngừ vây xanh được rồi vội vàng hồi đi minh thúc tâm tình cũng không sai vung tay lên ra hiệu mọi người trở về địa điểm xuất phát cũng khác trêu chọc lưu tại nơi này có chuyện gì nhanh đi về lại nói đi đi đi, đi nhanh lên những người khác cười hắc l á i thuyền hướng về phía trước mà đi bọn hắn cuối cùng về tới bến tàu ta cũng liền không nói thêm cái gì ta đem những vật này lấy tới nơi g ư nơi đó đi trước tiên đem đồ vật bán rồi nói sau phan hoành ba người bọn họ có chút nóng n ả y bọn hắn nơi này khẳng định có chút ít ngư là đã chết cái đó không sao có chút còn sống sót là được chết rồi cũng không phải không thể bán chẳng qua giá tiền không có cao như vậy tốt nhất là mức độ lớn nhất gìn giữ ngư sinh mệnh còn tiền sống như vậy bán đi giá tiền thì cao một chút có thể a ngươi chỉnh lý một chút đi chỉnh lý xong thế là được đối với cái này chính dương vô c ù n g dặn dò hắn đem đồ vật chuẩn bị cho tốt là được rồi mà những người khác thì sôi nổi chuẩn bị trở về ra cũng chớ đi a đi nhà ta ăn cơm lý chính dương nhanh lên đem mọi người gọi đi buổi tối tới nhà ta ăn cơm đem trong nhà toàn bộ người đều kêu đến bất quá bọn hắn đến rồi các ngươi cũng phải xuất lực đi làm cơm chính là ta cũng sẽ không làm ngươi n h ư ờ n g mọi người chúng ta cũng chạy ngươi trong nhà tới dùng cơm tốt như vậy sao minh thúc nhịn không được cười lấy cùng hắn có cái gì không tốt một nhà lao tiểu đến lúc này mới náo nhiệt n h à lại nói ta lý chính dương cũng không phải mời không nổi cơm vội vàng đến a cũng chớ khắc khí những người khác sôi nổi gật đầu sau đó riêng phần mình đi về nhà lý chính dương tâm tình không tệ đầu tiên đem phan hoành những hàng này thu đừng nói phan cầu vồng những hàng này quả thật không tệ chẳng những đại cái với lại có còn vô cùng t i ê n sống sinh động được giống như là trên quảng trường khiêu vũ tiểu đám thiếu phụ bọn họ với lại hắn bán tất cả đều là trước đó hàng tỉ như nói cá đủ vàng lớn cùng cá mú sao đông mặt khác những cái kia tiểu xe tải hắn ngược lại là lưu lại chính mình ăn vậy chúng ta liền trở về phan hoành mấy người bọn hắn nay một thùng bán hơn một trăm đồng tiền ngư ba người trên mặt tất cả đều là ý cười mặc dù xác thực tương đối vất vả nhưng mà kiếm cũng nhiều a nếu theo như vậy đánh xuống bọn hắn có thêm đến mấy chuyến là có thể đem mùa thuyền tiền kiếm về không phải cùng nhau ăn cơm sao lý chính dương đặt câu hỏi chúng ta thì không tham dự đây đều là ngươi bên kia nhân viên chúng ta là hai cái thuyền không thích căn nhà ngươi cơm lần sau đi lại nói chúng ta lần này thu hàng cũng phải đem những người khác kêu lên cùng nhau ăn một bữa cơm không phải khách khí với ngươi chúng ta liền đi trước phan hoành cười hắc hắc kêu lên hà căn sinh bọn hắn vô cùng cao hứng đi về nhà xem ra buổi tối bọn hắn cũng phải có một bữa cơm no đủ chương ba trăm sáu mươi bội thu ăn cơm chương ba trăm sáu mươi bội thu ăn cơm phan hoành mang theo hà căn sinh hai người vui vẻ rời đi nơi này mà những người khác thì sôi nổi cần về nhà về trước đi đem trên người thu thập một chút rốt cuộc đánh hai ngày ngư toàn thân thối hoác đặc biệt mùi cá t a n h đặc biệt trọng chờ bọn hắn vừa đi lý chính dương suy nghĩ một lúc bắt đầu đem trên thuyền hàng cho đưa về đến thế kỷ hai mươi mốt đi lúc này bên ấy vừa mới tan tầm lý chính dương thì thừa cơ hội này đem những vật kia toàn bộ phóng tới bể hải sản trong về phần kia hai cái đại kim thương ngư một cái hoàn chỉnh đặt ở bên ấy ngoài ra một cái nó cắt khoảng một tám còn lại thì đặt ở bên này làm xong đây hết thể sau đó hắn mới về đến trong nhà lúc này trong nhà đã có người tại làm nhịn cơm bởi vì là mời cùng tự mình làm chuyện tất cả gia đình c ù n g đi ăn cho nên minh thẩm cùng dương hoa thẩm thì cùng nhau đang giúp đỡ nấu cơm ngoài ra lưu châu hà hỉ hà đại lực bọn hắn vợ cũng đều ở bên kia giúp làm cơm và lý chính dương vào trong lúc lưu châu vợ còn cố ý đi tới đ ố i hắn nói ngươi nói này nhiều ngại q u á à, các ngươi những người này ra biển đánh cá chúng ta những thứ này mang theo hải tử cùng nhau đến ăn trực ăn này nhiều không tốt lý chính dương nợ nụ cười ngươi thì chớ k h á c h khí lần này chúng ta bên ngoài xác thực đánh rất nhiều cá lấy được khẳng định cũng có thể bán không ít tiền mọi người đi theo ta khổ cực hai ngày các ngươi tại trong nhà thì lo lắng đề phòng mời các ngươi mọi người cùng nhau tới dùng cơm tụ họp một chút lưu châu lão bà cùng những nữ nhân khác tất cả đều nợ nụ cười trong lòng cũng hơi xúc động xem xét người ta lý chính dương nhiều sẽ làm chuyện đem nhiều người như vậy mời tới dùng cơm kiểu này bố cục cũng không phải bình thường người có cũng khó trách nói lý chính dương làm ăn càng làm càng lớn hiện tại cũng đã làm được rất tốt trình độ bất quá bọn hắn ở bên này lúc vừa vặn một bên khác lâm tú cùng lâm m a i bọn hắn cũng đã nghỉ về nhà nghỉ hè đều nhanh thả lý chính dương hỏi các nàng đúng vậy lập tức liền muốn được nghỉ hè đối với cái này lâm ai cao hứng mở miệng muốn được nghỉ hè vậy cũng đ ư ợ ca lý chính dương nợ nụ cười nhìn này năm chị em đột nhiên suy nghĩ một lúc hỏi các nàng được nghỉ hè muốn đi nơi nào không năm cái tỉ mội nhìn nhau một chút mang trên mặt thần sắc kinh ngạc này lớn hai cái còn tốt còn đang suy nghĩ nhìn nhỏ nhất lâm linh đã không nhịn được một cái nào tới lý chính dương trước mặt đi dùng sức hỏi hắn anh dễ lời này của ngươi là có ý gì ngươi có phải hay không mang bọn ta đi chơi chúng ta có thể đi ở đâu ngươi chỉ cần mang bọn ta đi chơi đi nơi nào đều có thể một bên lâm m ai tức giận đến không được một tay lấy mội mội giữ chặt không cho nàng động đậy ngươi nói bậy bạ cái gì đâu cái gì đi nơi nào đều có thể n g ư ơ i muốn đi nơi nào chơi n g ư ơ i có phải hay không muốn tạo phản ngươi không phải a tam tỷ là anh r ể nói muốn mời chúng ta đi ra ngoài chơi ta không có ý tứ gì khác n g ư ơ i cút cho ta lâm may mắn ngươi còn muốn đi chơi ta nhìn xem ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi ngươi cho rằng chơi không cần tiền sao các ngươi không cần phải gấp ta còn thực sự muốn mang các ngươi ra ngoài đi một chút dù sao nghỉ hè thời gian tương đối dài nha chúng ta một mực bên này cũng không giống chuyện tình anh r ể không cần kia xài hết bao nhiêu tiền a lâm tú vội vàng lắc đầu ra hiệu lý chính dương không cần mời các nàng đi ra ngoài chơi quá phí tiền Các ngươi đối ừ n n g là với cái này lâm linh sớm đã có kinh nghiệm cười hì hì đối lâm nguyệt nói lâm nguyệt có chút không xác định nhịn không được khinh bỉ nhìn nàng một cái lâm linh không chịu nổi ngũ tỉ ngươi dùng loại ánh mắt này xem ta làm gì có phải hay không xem thường ta ta biết ngươi xem thường ta nhưng mà vậy thì thế nào ngươi thì không có cách nào giải quyết chuyện trước mắt ta lại nói đến lúc đó anh rể mời ngươi đi ra ngoài chơi chính ngươi không được vui vẻ không ngươi bây giờ đang ở nơi này cùng ta chứa ai cùng ngươi trang ta lại không nói không được lâm n g u y ệ t cũng sốt ruột đến rồi lâm linh cười hắc hắc trong lòng tự đ ủ ngươi thì cùng ta giả bộ à, c h ứ có làm được cái gì à, hay là phải xem người ta anh rể, người ta anh rể sự tình muốn làm các ngươi người nào cản trở cũng vô dụng không bao lâu ba bản đồ ăn đã lên bàn tràn đầy nam nhân một bàn nữ nhân một bàn còn có còn lại một ít trẻ con một bàn cũng không ngồi được đến có thể nói ba bàn ngồi rất đầy những nam nhân này còn tốt kỳ thực lý chính dương thỉnh thoảng đều sẽ mời bọn họ ăn một bữa cơm cho nên có thể ăn vào đồ ăn ngon nhưng mà vợ con tại trong nhà mặc dù nói so trước đó thì cải thiện không ít có thể cùng lý chính dương trước mắt so ra lại kém không ít lúc này xem xét sau đó những hải tử kia hai mắt cũng đang phát sáng đến cũng ăn bắt đầu ăn đi lý chính dương mở miệng cười hiểu rõ tất cả mọi người mệt rồi ạ những thứ này trời cũng đều là mọi người cùng nhau giúp đỡ ta đi làm việc xác thực không dễ dàng tới tới tới vội vàng ăn mọi người cười ha ha một tiếng lập tức thúc đẩy kỳ thực khi bọn hắn ở chỗ này ăn lúc một bên khác cũng đều tại đang ăn cơm với lại bọn hắn bên này người thì không í t đặc biệt bọn hắn tụ sau khi thức dậy thì có vẻ nhiều hơn nữa người chủ yếu chính là phan hoành hà căn sinh bọn hắn mấy nhà người tụ đến cùng một chỗ ăn cơm chẳng qua tương đối nhà lý chính dương trong mà nói bọn hắn bên này thật sự khẳng định không có thịnh soạn như vậy kỳ thực nhà của bọn hắn đối với lúc trước mà nói đã không biết tốt bao nhiêu tới tới tới tất cả mọi người đừng khách khí a những thứ này thiên ta biết mọi người thì xác thực cũng không dễ dàng đặc biệt chúng ta mọi người mua thuyền sau đó tin tưởng trong thôn không ít lời nói mọi người cũng nghe đến nghe được sau đó khẳng định sẽ lo lắng đề phòng ta hiểu chúng ta lần đầu làm chuyện như vậy móc nhiều tiền như vậy ra đây xác thực không dễ dàng chẳng qua hiện tại thành quả các ngươi cũng nhìn thấy hôm nay ba người chúng ta người đi ra hải kiếm lời này hơn một trăm khối tiền mặc dù nói phí tổn cũng muốn đi nhưng mà điểm tiếp theo vẫn có thể điểm không ít n à y sáu nhà người toàn bộ nợ nụ cười bọn hắn hiện tại là như vậy sáu nhà người đi ra tiền mua thuyền nhưng mà bọn hắn sáu người lại không có đi ra hải đánh cá cho nên bọn hắn đều là khai thác hai người hoặc là ba người đi ra hải đánh cá ra biển đánh cá người có thể cầm một phần tiền lương đánh trở về ngư liền phải bán xong sau đó chia đều cái này mới tương đối công bằng một chút chẳng qua tiền lương phải là đại đầu đó cũng không phải là nha chúng ta ban đầu nói muốn mua thuyền đánh cá lúc trong thôn có không ít người đều nói chúng ta cái này làm không nổi nói căn bản là kiếm không được tiền ngươi xem một chút hiện tại ai dám nói chúng ta kiếm không được tiền chúng ta này kiếm không dám nói rất nhiều nhưng khẳng định không sao hết bọn hắn đó chính là nói bậy bạn hiện tại ngươi xem một chút không biết bao nhiêu người đang hâm mộ chúng ta đây lập tức có người đi theo cao giọng kêu lên những lời này đạt được mọi người tán đồng bọn hắn ban đầu mua thuyền lúc tiếp nhận áp lực phi thường lớn chương 361, hâm mộ bọn hắn chương 361, hâm mộ bọn hắn chẳng qua hiện tại bọn hắn đã hướng nhân chứng khác sáng tỏ áp lực đại thì thế nào n à y là thực sự năng lực kiếm tiền còn không phải thế sao nói một câu đúng vậy a hiện tại chúng ta bộ dáng này lỗ vốn khẳng định là không phải sẽ thua thiệt rồi duy nhất tò mò chính là tiếp xuống chúng ta rốt c ụ c năng lực kiếm bao nhiêu tiền ta tính như vậy qua nếu chúng ta như vậy thường xuyên ra biển đánh cá có lẽ còn là năng lực kiếm không ít tiền không dám nói bao nhiêu mỗi lần chúng ta kiếm cái mười mấy hai mười đồng đó không phải là rất nhiều nhà đến lúc đó chúng ta thậm chí có tiền đem này nhà cho sửa chữa một chút nói đến đây cái n à y sáu gia đình tất cả đều cao giọng nợ nụ cười k h i thực sửa chữa lại nhà là bọn hắn bao qua đi mọi người cùng chung ý tưởng đặc biệt tại trải qua chuyện này sau đó mọi người trong lòng đặc biệt sốt ruột n à y cũ kỹ nhà là thực sự không bằng nhà mới ngươi nhìn xem l ý chính dương nhà mới thì tốt hơn nhiều hoàn toàn không cần lo lắng bao sự việc cho nên bọn hắn nhìn thấy sau đó trong thôn không ít người cũng ngao ngay muốn động liền nghĩ nhà mình tốt nhất cũng có thể cải biến thành dạng này nhà chẳng qua mọi người cũng biết này nhà cần muốn không thiếu tiền a hà trương quý chính là thợ hồ nha nhưng hắn chỉ phụ trách xây a trong lúc này vật liệu phí đều phải chính mình đi mua người bình thường nào có nhiều tiền như vậy a hiện tại không đồng d ạ n g đi theo lý chính dương bọn hắn thì có lòng tin vì lý chính dương bên này có thể kiếm tiền a hắn nơi này có kiếm chỉ cần bọn hắn hao chút công phu đi kiếm trên cơ bản có thể kiếm được với lại kiếm tốc độ còn không chậm n à y sáu nhà tâm tình người ta phi thường tốt ở bên kia đang ăn cơm uống rượu đồng thời còn trò chuyện chẳng qua liền tạy bọn hắn vui vẻ trò chuyện lúc đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân đi theo nhìn thấy hai ba nam nhân dò xét cái đầu đi vào nhìn thấy bọn hắn đang ăn đồ vật sau đó ngay lập tức lại đặt đầu rụt trở về lão lục ngươi làm gì chẳng qua phan hoành con mắt rất sáng một cái liền gọi lại đem đầu rụt về lại nam nhân kia vội vàng ra đây lôi kéo ba người bọn họ sao cái ý nghĩa a chạy đến ta trong nhà tới tìm ta nhìn thấy nhà ta đang dùng cơm thì không tiến vào đúng hay không tới tới tới, uống rượu với nhau phan hoành tại trong thôn mặc dù nói là một cái tương đối ngang tàng người nhưng kỳ thật hắn cũng là có đạo lý h à n h không giống như là loại đó vô duyên vô cớ có thể nổi giận người lúc này lôi kéo bọn hắn không cho bọn hắn đi với lại n h i ệ tình t mời bọn hắn đi vào ta không cần ba người chúng ta chính là nghĩ lúc ghé thăm ngươi một chút nghe nói ngươi ra biển đánh cá quay về không ngờ rằng các ngươi còn đang ở ăn cơm vậy mọi người ăn đợi lát nữa chúng ta lại tới ngươi còn đi cái dám a ngươi đi cái gì ngươi cũng đã đến đến nơi này khẳng định không thể nào cứ đi như thế đến đừng n ú c đ í c h nhưng mà phan hoành gắt gao lôi kéo bọn hắn đi theo hà căn sinh hà trường quý mấy người bọn hắn thì đuổi nhanh lên trước bởi như vậy mấy người kia cũng chỉ có thể cùng theo vào cùng những nam nhân này cùng nhau ngồi cùng một chỗ phan hành o bọn hắn rất nhiệt tình cho bọn hắn lấy ra bắt đ u a lại cho bọn hắn đổ rượu đến đây đi di chuyển đ u a có thể chớ khách khí đều là biết nhau mấy chục năm n g ư ờ i còn lại qua phan hành o cho bọn hắn cầm đôi đũa ra hiệu bọn hắn đĩa rau ăn ba người này gật đầu một bên ăn đặc biệt nhìn kia trên bàn thái không khỏi hơi xúc động kỳ thực mọi người so trước đó thời gian cũng tốt hơn nhiều nhưng mà như hôm nay bọn hắn ăn như vậy vẫn tương đối thiếu sau khi xem sinh lòng t h ằ khái nói đi có chuyện gì mãi đến khi bọn hắn lại là di chuyển đũa lại là uống r phan hoành lúc này mới cười hếp i mắt nhìn bọn hắn kỳ thực thì không có chuyện gì ta chính là muốn đến hỏi một chút ngươi nghe nói ngươi lần này thu hoạch vẫn rất nhiều cái đó gọi lão lục người lúc này mới để đua xuống mở miệng hỏi hắn ngươi xem một chút ngươi xem một chút ta liền nói các ngươi tìm ta có việc đi liền muốn biết ta đã kiếm bao nhiêu tiền n h a có phải hay không nhìn thấy chúng ta làm cái này kiếm tiền trong lòng cũng muốn mua con thuyền đi đánh cá này tam nam người cười ha ha nhưng cùng lúc gật đầu n à y có cái gì nhăm nhó kiếm chuyện tiền bạc ai không muốn a các ngươi thoải mái thừa nhận là được rồi hà căn sinh cười ha ha chúng ta không phải cũng là mà nếu như nói các n g ư ơ i mua thuyền đánh cá kiếm tiền chúng ta khẳng định cũng phải hỏi các ngươi ba người gật đầu cười một tiếng thì xác thực như thế nói như vậy chúng ta hôm nay bán hơn một trăm khối tiền lợi nhuận đâu khoảng chính là mấy chục đi chúng ta mỗi người năng lực điểm cái tầm m ộ ư ơ i khối tiền phan cầu vồng ngược lại là thoải mái một thiên thì điểm tầm m ộ ư ơ i khối tiền kia cũng không phải một thiên thì điểm tầm m ộ ư ơ i khối tiền phan cầu vồng lắc đầu nói chính xác kỳ thực chúng ta là hai ngày trời hai ngày trời bán hơn một trăm khối tiền lợi nhuận thì mấy chục bình quân hạ tới một người dù sao đại mười mấy đi kỳ thực ta nghĩ còn chưa đủ nhiều nhưng mà đã tương đối được rồi nếu tượng chính dương thuyền lớn vậy chúng ta có thể đánh đến đồ vật thì có nhiều lắm với lại cũng càng b ấ t việc ta cùng chính dương nhanh móng cái kia thuyền mấy ngàn khối tiền ngươi nói nếu là sau này chúng ta thì mua một chiếc dạng này thuyền đều không cần lưới q u a n tay kia đánh cá tốc độ không phải càng nhanh sao vậy chúng ta năng lực tiền kiếm được thì càng nhiều lần này những người khác sôi nổi gật đầu đúng là như thế một cái lý chẳng qua việc này gấp không được rốt cuộc chúng ta lại không có nhiều tiền như vậy ý của ta là chúng ta trong tay dư giả đến lúc đó trực tiếp lại đi mua một cái thuyền lớn các ngươi thấy thế nào nói đến đây phan hoành nhìn bọn hắn đang chờ quyết định của bọn hắn ta đương nhiên là không có ý kiến hà căn sinh cái thứ nhất đuổi theo ngay lập tức đánh nhịp dù sao ta biết ý nghĩ của các n g ư ờ i cũng biết chúng ta bên này đánh cá rốt cục có thể hay không kiếm tiền người yên tâm lớn mật đi làm ta khẳng định là ủng hộ đến lúc đó chúng ta t ồ n ít tiền thực sự không được cho vay chỉ cần có chính dương ở chỗ này khẳng định thì không có vấn đề gì những người khác sôi nổi gật đầu đúng vậy a nói đến chính là chính dương là chúng ta bên này định hải thần trăm chúng ta phụ trách đánh cá chính dương thì phụ trách giúp chúng ta thu ngư có thể giải quyết bán hàng vấn đề cái này so với cái quái gì thế đều tốt vậy chúng ta thì mua a lão lục nghe tâm trạng bành trướng cảm thấy mình nhất định phải tham dự này một phần ta đều nghe nói bọn hắn nhà lão lâm mười người cùng nhau kiếm tiền mua thuyền với lại lâm đại hải cùng chính dương thấp đầu cùng hắn nói xin lỗi về sau bọn hắn đánh nhau ngư có thể bán cho chính dương với lại thuyền của bọn hắn đều là loại đó chính dương đặt nghe nói hai ngày này hẳn l á sẽ đến ta nghe nói lâm đại hải nhìn không ra vẫn rất là một cái nhân vật ta cùng lâm đại sơn cùng lâm đại lương không giống nhau phan hoành c h ậ t một tiếng thì không ngờ rằng lâm đại hải lại còn năng lực thấp đầu của hắn ta cũng nghĩ như vậy ngươi nói ngay cả lâm đại hải đều có thể như vậy vậy chúng ta luôn không khả năng ngay cả lâm đại hải cũng không bằng a chúng ta cùng chính dương lại không cái gì không vui quan hệ bọn họ cũng đều biết muốn kiếm tiền vậy chúng ta khẳng định cũng phải kiếm tiền a ngươi cảm thấy thế nào chính dương người này phẩm khẳng định không cần phải nói xác thực tin được với lại năng lực làm việc thì có các ngươi nếu là thật cảm giác phải chúng ta như vậy kiếm tiền rất tốt vậy mọi người có thể mua phan hoành đơn giản trực tiếp ủng hộ bọn hắn chương ba trăm sáu mươi hai mang đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút chương ba trăm sáu mươi hai mang đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút có phan hoành những lời này bọn hắn những người này liền rất yên tâm tới tới, tới. uống một、chén. cuối h é n c cùng bọn hắn là đến rất muộn mới từ phan hoành trong nhà ra tới với lại trở về thời điểm lão lục ba người cười cười nói nói quyết định chẳng qua đi rồi một đoạn đường sau đó bị gió biển thổi lão lục ngay lập tức đứng vững nhìn về phía hai người đồng bạn ta là không biết các ngươi nghĩ như thế nào dù sao sự việc chúng ta đều đã rõ ràng hiện tại thì làm quyết định đi ta là nhất định phải mua thuyền ra biển đánh cá chúng ta đều là lúc còn trẻ đánh qua ngư về sau sinh ý không tốt sau đó ai cũng không có đánh qua thế nhưng hiện tại có chính dương tại nơi này giúp chúng ta thu hàng không đánh cá ta đã cảm thấy không thể nào nói nổi này rõ ràng năng lực kiếm chuyện tiền bạc không kiếm là kẻ ngốc ban đầu đầu tư lớn một chút mà thôi đợi đến phía sau rất nhanh liền năng lực kiếm về ngươi xem một chút tượng bọn hắn một tháng cũng đem mua thuyền tiền kiếm về các ngươi làm gì không được làm a đây nhất định làm a này rõ ràng kiếm chuyện tiền bạc kẻ ngốc mới không được đúng người ta chính dương thế nhưng chúng ta nhìn trưởng thành ban đầu chẳng qua là chính mình đi đánh một chút ngư hiện tại cũng đã có thuyền tượng hắn loại chuyện này chúng ta không tài năng kẻ ngốc đâu đúng vậy liền làm đi mọi người lao nhau tất cả đều nói làm kĩa cứ, cứ như vậy chúng ta lại tìm ba người chúng ta cũng tới sáu người hùng vốn mỗi người ra một trăm khối tiền đem thuyền mua không có tiền liền đi mượn dù sao ta bất kể như thế nào lần này chúng ta thì mau đem thuyền mua ra biển đánh cá thừa dịp hiện tại chính dương năng lực kiếm tiền chúng ta cũng có thể kiếm tiền trở qua cái thôn này thì không có cái tiệm này quyết định như vậy đi không riêng gì bọn hắn kỳ thứ hôm nay theo phan hoành bọn hắn thắng lợi trở về một thiên kiếm l ợ i mấy mười đồng sự việc rất nhanh liền chuyển ra ngoài trong thôn dường như đ ề u biết cái này khiến không ít người trong lòng no nghe muốn động bọn hắn cũng nghĩ ngươi phan hoành đánh cá kiếm tiền vậy chúng ta đánh cá cũng có thể kiếm tiền a lý chính dương bên này bởi vì này một lần bội thu mà quay về cho nên hắn thì quyết định chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày tối thiểu nhất chính mình quyết định nghỉ ngơi hai ngày thứ hai thiên nhất thật sớm hắn thì vội vàng về tới thế kỷ hai mươi mốt trong tiệm hai năm dưới hắn thậm chí ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn thì về đến bên đấy hồi sau khi đến nơi đó bọn hắn còn chưa lên bàn đ ấy lý chính dương ngay tại bên ngoài tìm một nhà bữa sáng cửa hàng trước vội vàng ăn bữa sáng đang ăn lúc bên ấy lý tỷ bọn hắn đã đi làm đang khai môn lý chính dương đem bữa sáng ăn một lần đi theo vào lúc này lý tỷ bọn hắn chính khai môn nhìn thấy kê hai cái lớn cá ngừ hơn nữa còn là cá ngừ vây xanh lập tức hoảng sợ gạo thét、lên. trời ơi hôm nay còn có dạng này đ ồ t ố ta kia vội vàng cho giám đốc phạm cùng giám đốc thái đánh điện thoại để bọn hắn vội vàng tới lấy vàng không chờ sẽ liền phải để người khác cướp đi lý tỷ sau khi xem thì đặc biệt vui vẻ ngay lập tức cho bọn hắn đánh điện thoại vừa mới đánh xong điện thoại liền thấy lý chính dương v ẹ mặt ý c ư ờ i đứng ngươi mấy ngày nay đánh kiểu này cá ngừ đi lý tỷ tiến lên hỏi lý chính dương gật đầu đúng là ta mấy ngày nay liền nghị đánh cá ngừ vây xanh này không vận khí tương đối tốt vẫn đúng là để cho chúng ta đánh chúng với lại đánh chất lượng cũng không t h lắm ta tin tưởng giám đốc phạm cùng giám đốc thái khẳng định thích cũng không lâu、lắm. giám đốc phạm cùng giám đốc thái hai người liền đã vội vàng đến đây nhìn thấy lam kỳ cá ngừ sau đó hai người kém chút muốn nắm tay cho vỗ gậy châu bò quá n g ư n g bức người đây cũng quá lợi hại đi khi nào ra biển đánh cá ngươi bằng không đem chúng ta thì kêu lên chúng ta cũng nghĩ nếm thử đánh cá ngừ mùi vị phạm dũng hứng thú trong lúc nhất thời lôi kéo lý chính dương tay không muốn bông u tay đúng thế ngươi nói bình thường chúng ta cũng làn nếm qua không ít hải sản nhưng ngươi nói nếu ra biển đánh cá chúng ta vẫn đúng là chưa thử qua trước đó chúng ta là không biết cũng không tiện phiền phức người ta nhưng mà chúng ta cũng quen như vậy ngươi nhìn xem khi nào có thời gian mời chúng ta đi ra hải đánh giám đốc thái cũng giống như nhau ý nghĩa lý chính dương cười một tiếng trong lòng tự đủ ta là xuyên không đến tám mươi hai năm đi ra biển đánh cá ta sao dẫn ngươi đi đánh a đánh cá sự việc chúng ta trước hết không nói hiện tại là nói các ngươi muốn hay không này hai cái cá n g ử nói nhảm khẳng định phải a phạm dũng ngay lập tức đánh nhịp như vậy ta lần này ăn thiệt tòi điểm ta muốn đầu này bị cắt một điểm còn lại một cái hoàn chỉnh thì cho giám đốc thái giám đốc thái tương đối kinh ngạc nhìn hắn dường như muốn nhận thức lại một chút phạm dũng đừng nhìn ta như vậy lần trước là ta nhặt được chút lợi lộc ngươi bị thất thế lần này ta thì để ngươi nhặt chút lợi lộc ta ăn chút thiệt thòi này bất bình không phạm dũng cười nói phiền phức chỉ bằng ngươi những lời này ngươi này huynh đệ ta nhất định vậy thì cứ quyết định như thế những người khác nợ nụ cười chẳng qua hai cái cá ngừ vây xanh cuối cùng bị hai người bọn họ chia cắt trừ ra chia cắt này hai cái cá ngừ bên ngoài còn có vật gì khác bọn hắn thì chọn lấy không ít trở về tìm một chỗ chúng ta hào hảo ngồi xuống trò chuyện một hồi thôi chẳng qua đang lộng tốt những thứ này sau đó hai người này không hề có nóng lòng rời khỏi ngược lại là đúng lý chính dương, phát ra mời. Lý chính dương thì hiệu được hai người này hơn phân nửa là muốn muốn cùng chính mình tâm sự cái khác chuyện công tác được ta nhìn xem phía trước chỗ nào có một q u á n trà chúng ta đi uống chút trà thôi cuối cùng ba người cùng đi trong quán trà ngồi xuống muốn ấm trà cùng đ i ể m tâm c h ậ m chậm ngồi xuống đến uống ta trong tiệm sự việc hiện tại thế nào ngồi xuống về sau lý chính dương hỏi bọn hắn còn có thể thế nào a tất cả có điều có thứ tự cũng đang trong quá trình tiến hành với lại chúng ta có người c h ậ m c h ậ m vào không có bất cứ vấn đề gì ngươi có thể yên tâm phạm dũng có vẻ tương đối hào sảng ta không còn thời gian thường xuyên lưu tại nơi này lý tỷ là vô cùng nghiêm túc công tác người nhưng rốt cuộc đúng những vật này hiểu rõ chưa đủ sâu nhiều khi liền xem như muốn giúp đỡ có thể thì không giúp được nhiều như vậy các ngươi liền giúp chúng ta nhìn nhiều nhìn điểm nếu thật là có chuyện gì các ngươi thì có thể giúp một tay ra tay mà cái này ngươi yên tâm đi hai người chúng ta thường xuyên c h ầ m c h ầ m vào bên kia đều nói tốt lần này là ngươi ruộng thí nghiệm nếu bên này làm ăn mở tốt đến lúc đó chúng ta thì cùng nhau hùn vốn mở cái khác món ăn nhà làm đi đúng thế chúng ta cũng đều là nghĩ như vậy cho nên thì nhìn ngươi bên này kiếm đồng tiền lớn lý chính dương cười ha, ha một tiếng có bọn họ bên này giút mình nhìn hắn xác thực có thể yên tâm rất nhiều bằng không chân toàn bộ giao cho lý tỷ đi làm nàng cũng không phải không tin lý tỷ năng lực mà là nàng gánh chịu quá nhiều sợ bông chốc làm không qua tới hiện tại có bọn hắn như thế một làm k i a liền rất t i ê n tâm đúng rồi lão bản lý có kiện sự tình vẫn đúng là được cùng ngươi hào hào trò chuyện một chút ngươi này nhiều như vậy đỗ tốt ngươi đánh cá bên ấy khẳng định là rất nhiều n g ư đánh chúng ta đều là làm môn này buôn bán hiện tại ngư nghiệp tài nguyên là tình huống thế nào chúng ta trong lòng cũng hiểu rõ cá lớn rất khó đánh tới ngươi này đến cùng là thế nào làm nha ta nhìn xem ngươi cho chúng ta h ả o h ả o thấu cái đáy không phải cùng ngươi đoạt mối làm ăn mà là nói có khả năng hay không mang bọn ta thì ra ngoài mở mang kiến thức một chút Trưng nhiệt tình tiêu thụ, trưng nhiệt tình 363, 363, thụ. tiêu xem bọn hắn nói vẻ mặt thành thật dáng vẻ nhường lý chính dương có chút không ngờ rằng bọn hắn một màn này h ạ i đánh cá có lớn như vậy hứng thú chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại đến cũng có thể nghĩ rõ ràng nhân loại tự nhiên loài cá thì tương đối lớn hứng thú này cũng là loài người năng lực một thẳng công việc ở cái thế giới này bản chất nhìn thấy chính mình một lần lại một lần đánh tới nhiều như vậy ngư hơn nữa còn có cá ngừ hai người kia không có hứng thú mới kỳ quái các ngươi nghĩ ra hay là đánh cá a ngược lại cũng không phải không được chẳng qua hiện tại thời cơ không đúng ngươi dạng này đi chờ ta bên ấy chuẩn bị một chút nếu điều kiện cho phép ta thì mang bọn ngươi đi ra hải đánh cá lý chính dương cân nhắc một chút câu nói cuối cùng cấp ra một cái trả lời như vậy cũng không dám đem lời nói quá chết rồi đồng thời cũng không phải nói thì từ chối bọn hắn dù sao hợp tình hợp lý đi đây là tự nhiên thật muốn đi khẳng định được nghe sắp xếp của ngươi để cho chúng ta khi nào đi liền cái gì lúc đi giám đốc thái sau khi nghe phi thường cao hứng n g ư ơ i ở bên này làm ăn thì không cần lo lắng với lại chẳng mấy chốc sẽ mở đến lúc đó ngươi có muốn hay không sang đ â y xem n g ư ờ i dự phạm dũng đem sự việc kéo vào đến chính để bên trong ta nhìn một chút đi lý chính dương cũng không thể xác định chính mình đến lúc đó có thời gian hay không tại nơi này cho nên cũng trả lời được lập lờ ta nhìn xem ngươi hiện tại thật là bận điệu đến không có bên cạnh phạm dũng bọn hắn hơi xúc động phản đ a n g trong ấn tượng của bọn hắn lý chính dương chính là xuất quỷ nhập thần người bận rộn trừ ra bán hàng thời gian trên cơ bản không nhìn thấy người khác chẳng qua cẩn thận nghĩ cũng bình thường người ta trừ ra bán hàng bên ngoài còn phải đánh cá đâu nào có dễ dàng như vậy thì có thời gian cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa à ta cùng hai vị không giống nhau à lý chính dương chính mình cười các ngươi là xử lý tốt sự việc thì có thời gian ta không giống nhau ta trừ ra bán hàng ta còn phải đánh cả à ngươi nhìn xem nhiều như vậy ngư ta nếu là không ra ngoài đánh đến lúc đó ai cho các ngươi cùng đ ư n g à như thế lời thật tình sau khi nghe xong bọn hắn a ha ha cười to mắt thấy thấy nói chuyện không sai bị lắm bọn hắn đem t r à cũng uống không sai bị lắm thế là phạm dũng cùng giám đốc thái đứng lên cáo tử bọn hắn đi rồi sau đó lý chính dương túi đầu nhìn hắn ngọc bội nhìn tho phát hiện ngọc bội dây đỏ còn đang ở rất cấp thấp dường như vừa mới bất quá chỉ là một đoạn thời gian ngắn m à thôi thế nhưng lý chính dương nhìn một chút thời gian phát hiện chính mình đến sau đó tối thiểu nhất có một giờ ngay cả một phần tư cũng chưa tới nói cách khác ta hiện tại tối thiểu nhất năng lực ở chỗ này đợi cái bốn năm giờ lý chính dương nhìn thấy sau đó không khỏi vui vẻ cùng kinh ngạc thời gian càng dài ta ở chỗ này năng lực việc làm thì càng nhiều đồng thời sẽ không cần lại lo lắng cái khác được rồi đã có dạng này thời gian kia ta còn là tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một cái đi hắn cũng đã lâu không có cảm nhận được thuộc về thế kỷ hai mươi mốt đời sống tiết ấu thật không dễ dàng một lần trở về chuẩn bị hào hào ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đầu tiên là tại phụ cận đi dạo một vòng sau đó đến liền gần khách sạn cấp sao thuê một gian phòng mới từ nằm ở kia thoải mái trên giường lúc lý chính dương cảm giác cả người cũng không giống nhau luật chất lượng sinh hoạt khẳng định còn phải là thế kỷ hai mươi mốt được tất cả thứ gì đó cũng trí năng hóa không cần lo lắng không có điện tất cả đời sống tố chất đều là hướng phía thuận tiện người mà đi có thể là quá mệt mỏi cũng có thể là nơi này rất thư thái hắn cứ như vậy nghĩ liền nghĩ bất chi bất giác liền ngủ mất t ỉ n h lại sau giấc ngủ thì không biết đến khi nào nhìn một chút thời gian phát hiện ăn vào thời gian cơm trưa thế là hắn ngay lập tức ra ngoài tìm một cái quán ăn ở chỗ này vừa ăn cơm cơm nước xong xuôi sau đó mắt thấy thời gian thì không sai bịt lắm hắn cũng liền chuẩn bị trở về tám mươi hai năm chẳng qua nhưng vào lúc này đột nhiên bên cạnh có một người mặc đồ tây đen đánh cái cả vạt nam nhân trẻ tuổi đi vào trước mặt hắn cầm trong tay một tấm gấp trang thiên sinh cần phải mua phòng sao lý chính dương l ư ờ n một cái trong lòng tự nhủ mua cái dám nha chẳng qua đối phương cũng không vì lý chính dương lạnh lùng lui ra phía sau ngược lại là hứng thú không ngợi mà tới đặt mông ngồi vào bên cạnh hắn đi tiên sinh ta nơi này có gần đây một cái cao ố bản chúng ta định vị là cấp cao đám người cho nên giá cả thì rất cao ngài nếu có hứng thú có thể xem xét người xem còn có đại bình tầng thích hợp ngài nhất kiểu này cấp cao thương vụ nhân sĩ lý chính dương không khỏi tự dễ ốc ư ờ i một tiếng ngươi nhìn ta mặc như là cấp cao thương vụ nhân sĩ sao thành thật mà nói lý chính dương mặc dù cũng không phải mặc đánh cá phục mà đến nhưng dù sao cũng là sinh hoạt tại tám mươi hai năm dù là trang phục cho dù t u t cùng hiện tại không so được kia không giống nhau ta nhìn ngài theo khách sạn hàng an hiện ra không ngờ rằng trước mắt tiêu thụ cười hắc hắc lý chính dương v ẹ mặt cổ quái ta nói ngươi người kia tích cực như vậy n g u y ê n lai、like、là nhìn thấy ta theo khách sạn hàng ăn ra đây khách sạn hàng ăn là nơi này nổi tiếng cấp năm sao khách sạn ở một đêm trên tối thiểu nhất đều là hai ba n g à n khối tiền xác thực không phải người bình thường có thể ở lại được lên được vậy ta xem một chút đi lý chính dương cũng có chút bất đắc dĩ chỉ có thể cầm lấy trong tay hắn gấp trang nhìn lại nhìn một chút ngươi dạng này đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g dựa theo hiện tại chính mình ở chỗ này đợi thời gian càng ngày càng dài thậm chí có khả năng một thiên đô năng lực đợi tại nơi này Khi không phải hay không thì đại biểu cho chính mình đại biểu có có thể về sau còn có lực chỗ càng chuyện Chân chính xác thực bên này năng này nhiều hơn. như dường như mình thể thì đêm, là vậy, qua lý ở xử khi ô luôn luôn n này ở khách sạn a, có cần g thể chỗ khách h ở ở có p ả hay là được mua một bộ chính mình nhà, mua là được một bộ dù suy a o hắn hiện không h tại lại i t ế tiền. Sau khi Sau s u nghĩ một chút lý chính dương nhìn một chút cảm thấy thì kiểu này nhà còn chưa đủ tốt với lại thì không phù hợp định vị của mình ta đúng kiểu này nhà lầu không hứng thú lý chính dương rất tự nhiên đem gấp trang còn đưa hắn có chút xin lỗi nói thực sự ngại q u á à. nhưng vào lúc này cái này tiêu thụ phía sau cùng đi theo một cái nữ tiêu thụ nhìn thấy lý chính dương nói lời này sau đó đầy vẻ khinh bỉ trong lòng tự nhủ ngươi không có tiền thì không có tiền đi còn chưa hứng thú xem xét ngươi mặc quần áo thì không giống như là có tiền năng lực mua được tầng này phòng người mua không nổi thì không có mua không dạy nổi ngươi còn giả trang cái gì bức chẳng qua nam tiêu thụ không có nhiều như vậy ý kiến ngược lại là vẻ mặt ý cười không sao ngươi không thích cái đó vậy ngươi thích gì dạng ngươi nói với ta ta nhất định có thể cho ngươi tìm thấy lý chính dương trong lòng tự nhủ ngươi thật là giỏi được à ta muốn làm ộ t cái độc tòa nhà bờ biển biệt tự Tốt nhất có tương đối sâu bến cảng hoặc bến tàu tại phụ cận. ta bến cảng bến cận, năng hoặc phụ thời có đối sâu tùy lý ự thự c câu cá đánh cá. Có thể A, đọc cho cái ra A, tòa sao ta ta biển biệt Ngài thời liên ngươi, ngài thể đánh nhà đúng không? Không nào? dây lưu hết. hệ ngươi. Ngài thấy thế tùy số, l chính dương thấy hắn nói nhiệt tình như vậy c ũ n g rõ ràng sau khi suy nghĩ một chút cũng liền không còn khách khí đem số di động của mình để lại cho hắn ta này số điện thoại di động là thực sự nhưng mà ta thường xuyên ra biển đánh cá có chỗ không tín hiệu có khả năng sẽ nghe không đến cho nên nếu như ngươi thật nghĩ tìm cho ta nhà lầu thì kiên nhận chút cho thêm ta đánh mấy lần hoặc nói cho ta gửi tin tức ta nhìn thấy sau đó và có tín hiệu ta rồi sẽ cho ngươi trở lại đi được rồi l ã o bản ta gọi cao t ư ờ n g xin hỏi ngài gọi như thế nào ta gọi lý chính dương được rồi lý tổng ta nhớ kỹ chờ tin tức của ta chương ba trăm sáu mươi bốn được nghỉ hè chương ba trăm sáu mươi bốn được nghỉ hè mãi đến khi lý chính dương triệt để tại nơi này sau khi rời khỏi sau lưng nữ tiêu thụ mới quay về cao tường mở miệng bắn trách cao ca ngươi ở trên người hắn phí cái gì kịch a xem xét hắn chính là không có gì tiền người ngươi nói với hắn thì uổng phí công phu cao tưởng cười ha ha tiếu hắn a không thể nói như thế không thể trông mặt mà bắt hình dòng thì không thể đem cân đo bằng đậu a mặc dù người này nhìn mặt vô cùng qua quýt bình bình thậm chí có chút không hài hòa nhưng mà người ta là khách sạn hàng a n trong gia tới làm sao ngươi biết hắn không phải khách sạn hàng a n bên trong nhân viên công tác đâu có khả năng này nhưng mà ta nhìn hắn trong lúc phất tay rất có tự tin kiểu này tự tin không phải nói cố giả bộ ra tới là cố giả bộ không ra tới bởi vì hắn cho dù là vô cùng nhỏ nhặt không đáng kể trong động tác đều là như vậy điều này nói do hắn là tự nhiên dưỡng thành cao ca còn có thể những thứ này đâu chúng ta làm tiêu thụ nhìn mặt mà nói chuyện là cơ bản nhất là ngược cao tường vẻ mặt thành thật tiểu an ngươi làm nghề này thời gian cũng không dài cho nên còn chưa l ẹ ra chờ ngươi về sau đã thấy nhiều ngươi cũng liền có thể biết bất quá ta được nhắc nhở ngươi một chút về sau đúng khách nhân không thể đem sở thích của mình cùng chán ghét tất cả đều biểu hiện tại trên mặt ngươi dạng này đối người vô cùng không tôn trọng về tình về lý là ta đi trước tìm người ta bán đồ dù là hắn không thích tối thiểu nhất ta phải đối với người ta khách khí một chút t h ú n g chi người ta cũng không nói ta cái gì ban đầu nhiều lắm là chính là hơi không kiên nhẫn mà thôi tiểu an suy nghĩ một chút cảm thấy cao tường nói rất đúng bất quá vẫn là có chút k h â phục cao ca ngươi những lời này nói rất đúng nhưng mà ta nghĩ hắn chính là cái không có tiền không có tiền thì không có tiền thôi n à y có cái gì ta thì không có tiền a c a o tưởng cười ha ha một tiếng dù sao chúng ta mỗi ngày công tác cũng là đang bán nhà lầu thay khách nhân tìm thích hợp phần nguyên này có cái gì nha chính chúng ta thì mua không nổi a nay tuy tuy tiện tiện một bộ nhà lầu hơn mấy trăm vạn hơn ngàn vạn biệt thự càng là hơn mấy ngàn vạn vật này người bình thường ai mua được đừng cho là chúng ta đang bán những thứ này nhà lầu thì đại biểu cho chúng ta hơn người một bậc không hề có chúng ta thì bất quá chỉ là những thứ này bình thường trâu ngựa bên trong một thành viên thiểu an ta nghĩ ngươi muốn đem định vị của mình cất kỹ thiểu an bị cao tường lời nói này mặt đỏ tới mang thai đúng vậy à trong lúc vô tình hắn ở đây bên cạnh bán nhìn cao tòa nhà nhà lầu lại đem chính mình cũng làm thành những kia cấp cao nhân sĩ giống nhau đây là trạng thái gì về đến tám mươi hai năm trong nhà trở về xem xét phát hiện lâm n g u y ệ t cùng lâm hoan đã tại trong nhà lý chính dương nhìn một chút thời gian hiện tại nên đến xuống buổi t r ư a giờ đi học hai người các ngươi sao không trả lại được lên l ớ p a nhanh lên trễ rồi anh dễ chúng ta hôm nay bắt đầu nghỉ hôm qua thì đã thi xong lâm hoan hồi đáp lý chính dương hỏi một chút vô đầu một cái trong lòng tự nhủ ta cờ mở nở này cũng q u ê n vậy n g ư ơ i nhị t ỷ tam t ỷ đâu bọn hắn cũng hẳn là hai ngày này nghỉ đi phóng hết bọn hắn rồi sẽ quay về n g ư ơ i yên tâm đến lúc đó chúng ta tiếp tục cùng n g ư ơ i bắt hải sản khi thủy triều rút đi lâm hắn nói đến đây cái cũng có chút kích động từ lúc bọn hắn đi học sau đó trên cơ bản liền không có lại cùng lý chính dương ra ngoài bắt hải sản khi thủy triều rút n h ữ n g hải t ử này chơi thì chơi kỳ thực cũng là nghĩ nhìn kiếm nhiều tiền một chút liền tại bọn hắn trò chơi lúc đột nhiên bên ngoài đi rồi một mình vào đây chính là lão lục lão lục tú lý chính dương chào hỏi hắn lão lục cười ha hả tiến lên cho lý chính dương phát khói lý chính dương không có nhận lấy ra thuốc lá của mình cho hắn phát lão lục thúc ta không hút thuốc lá tới tới tới quất ta lão lục liền đem khói thu trở về nhận lấy lý chính dương khói có thể hay không giúp một chút ta cũng nghĩ mua cái thuyền cá người giúp ta đi liên lạc một chút bên ngoài bán thuyền cá giúp ta cầm một chiếc quay về ngay thì chuẩn bị mua thuyền cá ra biển đánh cá sao đúng vậy a hiện tại ta biết tất cả mọi người chuẩn bị ra biển đánh cá ta nghe nói lâm đại hải thì để người giúp hắn mua thuyền cá đúng không về phần phan hoành bọn hắn thì càng không cần phải nói hiện tại tiền cũng kiếm lời không ít lão lục nói lên cái này có chút vui vẻ lý chính dương điểm điểm hắn được ta nói với người một cái đi vẹn vẹn hai ngày sau đó hai chiếc thuyền cá thì đã đến lão lục thuyền cá cùng lâm đại hải thuyền cá cùng nhau đến làm thuyền cá đến sau khi đến nơi đó lý chính dương liền đem bọn hắn kêu đến để bọn hắn hiện trường cho người ta tiền khi mà bọn hắn nối liền thuyền cá sau đó những người này toàn bộ cũng cao hứng mừng mừng hiện tại được rồi a lý chính dương coi trọng bọn hắn đ ố i bọn hắn mở miệng thuyền cá hiện tại ta đã giúp các ngươi đã lấy tới nhưng mà ra biển đánh cá biết đánh nhau hay không đến đó chính là các ngươi chính mình vấn đề cùng ta coi như không quan hệ rồi trong lòng mọi người hơi xúc động đặc biệt nhà lao lâm người không n g ờ rằng lý chính dương thật sự không giúp bọn hắn đem sự việc làm xong vậy ta chúc các ngươi về sau đánh ca thuận buồn xuôi gió lý chính dương tình cảm chân thực chúc phúc đa tạ lão bản lý cái khác người vây xem trong lòng hơi xúc động cảm khái lý chính dương bất kể hiếm khích lúc trước cùng dọc lượng đồng thời cũng cảm thấy lâm đại hải năng lực túi đầu xuống nhận cái này sai cũng coi là không dễ dàng không bao lâu những người này thì tàn ra lý chính dương thì đi về nhà đến suốt b u ổ trưa biết đạo lâm tú cùng lâm mai là kiểm tra ngày cuối cùng lập tức liền muốn thả dạ lý chính dương cố ý lên xe ba bánh muốn đi tiếp nằm nhóm anh rể anh rể ta cũng đi ta rất lâu đều không có thấy ta hai cái tỷ tỷ lâm linh vừa nghe nói lý chính dương muốn đi tiếp nhị tỷ tam tỷ ngay lập tức cũng muốn đi cùng chẳng qua lâm hoan một cái nhường nàng giữ chặt ngươi đi làm gì nhà n à y xe ba bánh ngồi hai người còn kém không nhiều nhị tỷ tam tỷ còn có hành lý tử đều phải ở bên trong đi đâu lý chính dương thì không có phản ứng nàng tại nơi này chờ lấy ta quay về tuyệt đối không nên đi gây sự à hảo hảo nghe ngươi tứ tỷ lời nói ngươi nếu làm loạn ta đến lúc đó có thể sẽ đánh ngươi lâm linh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lý chính dương rời khỏi lúc này trường trung học cơ sở trấn đông đảo chính nên đón tan học cao phòng kiểm tra qua đi bọn hắn liền trực tiếp được nghỉ hè các học sinh sôi nổi từ bên trong ra đây con bao lớn bao nhỏ với lại có tương đương một số người còn mang theo cái dương trước kia ở trường rất nhiều học sinh đều sẽ có một cái dương gỗ dùng để bỏ đồ vật lâm tu cùng lâm mai hai thì bội thì tại chẳng qua nàng nhóm hiểu rõ lý chính dương sẽ đến đón hắn cho nên vừa ra c ử a trường thì nhìn đông nhìn tây rất nhanh bọn hắn nhìn thấy lý chính dương xe ba bánh rừng ở bên ấy thế là cao hứng tiến lên lý chính dương tiến lên đem bọn hắn cái dương đem đến hàng tranh đấu lại làm cho các nàng ngồi xuống năm nay nghỉ phóng bao lâu ngày mùng ngày một tháng chín khai giảng hai nữ hài lên hàng đấu trên mặt là không cầm được cười nha dài như vậy a lý chính dương không khỏi nợ nụ cười niên đại đó được nghỉ hè kỳ thực không cùng hậu thế như thế cố định có lúc sẽ thêm phóng một chút có lúc sẽ thiếu phóng một chút thậm chí có lúc là cùng bình thường trộn lẫn lấy phóng dù sao không có cái cố định hình thức cũng là cùng hoàn cảnh xã hội có quan hệ đúng vậy a đặc biệt t r ư ở n g lâm ai mặt trên đều là ý cười anh rể đến lúc đó ta là có thể đi theo ngươi đi ra hải bất hải sản khi thủy triều rút lý chính dương không khỏi vui lên trong lòng tự nhủ ngươi cái này tiểu tài mê liền biết kiếm tiền đúng không chứ ba trăm sáu mươi lăm khó được đoàn tụ chứ ba trăm sáu mươi lăm khó được đoàn tụ buổi tối bọn hắn cuối cùng coi như là người một nhà đoàn tụ lâm tú từ lúc trở về nhà sau đó thì không dừng lại qua có thể cũng là vui vẻ vui vẻ cho nên hai tỷ bội trở về nhà sau đó liền nghĩ cách làm tốt ăn n g h e trong phòng bếp xào rau âm thanh với lại phía trước hay là dầu vào nồi âm thanh bị thái như thế một kích phát sau đó phát ra loại đó âm thanh nhường lâm linh nhịn không được bẹp một chút miệng hay là nhị tỷ tam tỷ tại được chúng ta còn có thể ăn vào ăn ngon lâm nguyệt bắt lấy cơ hội này ngay lập tức vẻ mặt nghiêm túc hỏi nàng lời này của ngươi là có ý gì à ý của ngươi là anh rể tại trong nhà chúng ta liền không có ăn ngon anh rể nàng phỉ bán ngươi à? lâm linh luôn luôn đều là cực kỳ có t â m cơ không nghĩ tới lần này chủ quan nhường g ư n g mổ và mắt ngay lập tức đỏ mặt ở bên kia sốt ruột giải thích anh rể ta không có dạng này ý nghĩa ngũ tỷ hắn phỉ bán ta mới đúng ôi ôi ôi ngươi còn không có dạng này ý nghĩa đâu ngươi vừa mới chính mình nói hay là nhị tỷ tam tỷ về là tốt lại tốt ăn kia bình thường đều là tứ tỷ cùng anh rể nấu cơm ngươi đã cảm thấy không có ăn ngon ngươi đây không phải cảm thấy anh rể ở nhà thì không có ăn ngon sao lâm linh vô cùng tức giận cảm giác chính mình bất lực phản bác ngũ tỷ ngươi sao cũng thay đổi thành bộ dáng này à ngươi dạng này được không lâm nguyệt cười hắc hắc ta này còn không phải theo ngươi học lại nói ta lại không nói sai một bên lý chính dương nghe có chút b u ồ n c ư ờ i lâm hoan cũng không rảnh rỗi cùng hai người bọn họ nói vậy hai cái tỷ tỷ sau khi trở về nàng là có thể hơi thoải mái một ít nhưng nên làm còn phải đi hỗ trợ t h như nói cầm bát đua tắm một cái thái nhà theo lâm hoan hô to một tiếng có thể ăn cơm đi lâm có cùng lâm linh chạy nhanh nhất lý chính dương cũng tới đến chủ vị lâm tú cùng lâm mai cũng đã đem rửa sạch tay có thể ngồi vào một dậy ăn cơm đến mau ăn đi lý chính dương cười lấy đối với các nàng mở miệng các ngươi hôm nay đều bắt đầu chính thức nghỉ k i ê n nên ăn thì ăn nên uống thì uống chúng ta thì không cần k h á c h khí tất cả mọi người nợ nụ cười cảm giác người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm trò chuyện cái thiên vẫn là vô cùng mỹ rượu lý chính dương thì nếm một chút không khỏi cảm thán hay là lâm tú cùng lâm ai tay người tốt tự mình làm xác thực không tốt lâm hoan làm thì càng không cần phải nói chẳng qua một bên lúc ăn cơm lâm ai lại vừa hướng hai cái mội mội phân phó mặc dù nói là được nghỉ hè nhưng hai người các ngươi cũng không thể nhàn rội à cái kia muốn ôn tập lúc phải đi ôn tập cái kia muốn làm để muốn đi làm hai cái mội mội ngay lập tức lắc lắc cái mặt đương nhiên nếu như chúng ta bắt hải sản khi thủy triều rút các ngươi cũng được đi theo chẳng qua lâm ai ngược lại cũng không có bất cận nhân tình ngay lập tức chuyển hướng một câu lâm hoan mấy cái có thể cao hứng lên lý chính dương hơi cười một chút người ta mấy tỷ mọi việc này đều có thể chuẩn bị cho tốt chính mình cũng không cần lại đi cùng bọn hắn nói thêm cái gì ngược lại là bớt đi một chút công sức vừa mới đã ăn cơm rồi không bao lâu liền thấy á xuân theo bên ấy đến đây chính dương ca chúng ta ra ngoài bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút Á xuân đi vào cứ như vậy nói ta nói xuân ca ngươi hôm nay ra biển đánh cá không có a hôm nay không có ra biển đánh cá cũng là bởi vì không có ra ngoài ta nói buổi tối chúng ta đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút ta nghe nói lâm tú cùng lâm mai đều trở về buổi tối có bọn hắn nhìn mấy cái này tiểu nhân ngươi là có thể cùng ta cùng đi ra nhìn một chút vẫn đúng là được nói rất có đạo lý ta cũng muốn đi chẳng qua ngay tại hắn như thế sau khi nói xong lâm hoan lập tức giơ tay lên tỏ vẻ chính mình cũng muốn đi cùng người đi làm gì lý chính dương lắc đầu anh rể không có chuyện gì mọi người chúng ta cùng đi chẳng qua lâm tú lại lên tiếng ta cùng lâm mai đều nói muốn cùng đi được đã các ngươi cũng nói như vậy vậy chúng ta thì cùng đi không trải qua nhìn mấy người các nàng tiểu nhân a đừng để nàng nhóm làm loạn ta chắc chắn sẽ không làm loạn bình thường làm loạn đều là lâm n g u y ệ t nàng nhất không a n lâm linh đến rồi một cái ác nhân cáo t r ạ trước lâm linh ngươi nói thêm câu nữa ngươi nhìn ta rút không có ngươi lâm nguyệt vô cùng tức giận cuối cùng đám người bọn họ vẫn là đi bắt hải sản khi thủy triều rút chẳng qua bởi vì là buổi tối cũng không có khả năng đi chỗ rất xa liền tại phụ cận tìm một cái bắt hải sản khi thủy triều rút điểm thành thật mà nói hiện tại bắt hải sản khi thủy triều rút không như bọn hắn ban đầu bắt hải sản khi thủy triều rút dễ dàng như vậy mặc dù nói theo thủy triều lên xuống mỗi một bến thiên hải đều sẽ cho bọn hắn một chút niềm vui mới nhưng mà kinh hỷ không bằng trước đó lớn như vậy rốt cuộc hiện tại bắt hải sản khi thủy triều rút nhiều người số lần cũng nhiều rất nhiều thứ sớm đã bị người ta n h ặ t hết mỗi thiên hải dương mang về kinh hỷ thì như vậy một chút năng lực gặp phải tốt nhất không đổi kịp vậy thì có chút ít bình thản lý chính dương hiện tại kỳ thực đúng bắt hải sản khi thủy triều rút hưng t h ú thực sự không phải rất lớn hắn hay là đúng r a b i ể n đánh cá hưng thú tương đối lớn đặc biệt trải qua này hai lần đánh cá lớn trải nghiệm n h ư n g hắn đối với r a b i ể n đánh cá càng phát ra cảm thấy vui vẻ cùng vui vẻ hắn hiện tại không quan tâm cẩn thận nghĩ đến hôm nay về đến thế kỷ hai mươi một phạm dũng cùng giám đốc thái cùng chính mình nói ngươi nói nếu như chờ ta về sau cái này ngọc bội đợi thời gian càng dài ra sau đó Có p với hay không ta lại có thể đ nước biển mênh mông nơi cái nào phân rõ ràng người rốt cục là tại niên đại nào nơi không căn bản thì không có cách nào phân chia nhưng mà có một việc tia chính là bọn hắn năng lực ở trong đó đánh tới rất nhiều thứ gì đó là cái này điểm khác biệt lớn nhất chẳng qua loại chuyện này phải đợi đến hắn ngọc đội năng lực kéo dài thời gian dài hơn tối thiểu nhất năng lực kéo dài hai mươi bốn giờ mới được bằng không thời gian quá ngắn sợ thời gian chưa đủ rốt cuộc cà chua độc giả thời gian đều dài nhìn k i a năm cái tỉ mội cao hứng ở bên cạnh đ ộ i vàng nhặt đồ vật lý chính dương mang trên mặt đủ cười chính dương ca ngươi sao không tích cực ca chẳng qua nhưng vào lúc này a xuân tiến lên nhắc nhở hắn ta phát hiện ngươi từ lúc ra biển đánh cá sau đó thì lười biếng ngay cả b ắ t hải sản khi thủy triều rút cũng không tích cực ngươi dạng này không được à. lý chính dương không khỏi có chút lúng túng trong lòng tự đủ a xuân ngươi có thể à, cũng dám đến trong lúc này phê bình ta đúng không ta là cảm thấy chúng ta hiện tại bên này còn không có tốt như vậy đổi đến không như ban đầu chúng ta tới b ắ t hải sản khi thủy triều rút lúc khi đó cái gì đồ chơi cũng dễ dàng nhà ta chỉ cần ngươi đưa tay có thể sờ đến đ ồ vật ngươi xem một chút hiện tại nhà còn phải tìm ra được lý chính dương cưỡng ép vì chính mình vất vắt mặt múi ta nghĩ ngươi nói chỉ là một phần trong đó nhưng càng đại bộ phận là chính ngươi không muốn làm a xuân hay là vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên đem lý chính dương điểm tiểu tâm tư kia tất cả đều cho vật trần lý chính dương mặt đen lên trong lòng tự đủ ngươi biết cái đấy gì nhưng mà hắn vẫn đúng là không có cách nào phản bác quân quân cút ngươi liền biết tại nơi này nói bậy bạn không phải ta nói bậy bạn ta nói cũng là thực sự ngươi bớt đi còn nói là thực sự lý chính dương lừa một cái nhanh chúng ta tiếp tục bắt hải sản khi thủy triều rút đi a xuân nhìn lý chính dương vội vã không nhịn nổi lại lập tức nói muốn bắt hải sản khi thủy triều rút giá vẻ nhịn không được gãi gãi đầu t h ầ m nghĩ ngươi sẽ không phải thì suy sụp đi ngay cả b ắ t hải sản khi thủy triều rút đều không có tinh thần chứng 366, xuất ngoại du lịch, chứng 366, xuất ngoại du lịch. ngoại ngoại xuất xuất du du kỳ thực theo nghỉ hè đến tất cả làng trài rất nhanh liền náo nhiệt chủ yếu là bọn nhỏ nhiều hơn lại thêm hiện tại bọn hắn ở chỗ này cũng có thể b ắ t hải sản khi thủy triều rút lợi í t tiền cho nên trở nên thực tế náo nhiệt vừa để xuống giả lý chính dương thì trở nên thành thơi tự tại lên rốt cuộc trong nhà công việc trên cơ bản không cần chính mình làm đi có lâm tú lâm mai hai tỷ mỗi làm với lại năng nhóm thỉnh thoảng còn có thể giúp đỡ minh thẩm cùng dương hoa thẩm cùng nhau thu hàng lý chính dương ngày tốt lành thì qua đi lên quan trọng nhất là này hai tỷ bội còn sợ mình làm không đủ nhiều sự tình gì cũng c ứ c làm cái này khiến lý chính dương tất cả miệng đều nhanh muốn liệt đi lên cảm giác không có so với dạng này tốt hơn thời gian qua lý chính dương cũng không có việc gì thì ra biển đánh cái ngư tiện thể đưa tiến hàng ngoài ra hắn thì trên cơ bản không có làm cái gì chẳng qua cứ như vậy qua vài ngày nữa sau đó lý chính dương có chuyện gì muốn đi ra ngoài xử lý với lại thì là cần phải mang theo nàng nhóm ra ngoài đi một chút cho nên mấy ngày nay hắn đem minh thúc bọn hắn cùng nhau tều đến phân phó bọn hắn một sự tình bởi vì ngươi chuẩn bị mang theo bọn hắn ra ngoài a đi nơi nào minh thúc tò mò nhìn lý chính dương ừm cụ thể ta thì không biết dù sao đi trước phụ cận đi một chút thôi có thể còn có thể phải đi xa nhà một chuyến có chuyện rất trọng yếu muốn làm các ngươi những thứ này thiên thì kiếm một ít đồ vật đến ta đem hàng trước đưa cho người ta đứng vững mấy ngày đến lúc đó ta đi ra ngoài chơi người ta bên ấy mới sẽ không đoạt hàng cái này ngươi yên tâm mấy ngày nay chúng ta xuất hàng lượng cũng thật lớn tuyệt đối sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi còn có ta xem bọn hắn thu đồ vật thì thật nhiều lý chính dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ mấy ngày nay thừa dịp la đại vĩ lý thu nguyệt cùng lý tiến triều bọn hắn tới trước đưa hàn g lúc lý chính vinh cố ý đem bọn hắn lưu ở lại ăn một bữa cơm a ngươi muốn dẫn nhìn mấy hải tử kia đi chơi a sau khi nghe xong lý thu nguyệt hơi kinh ngạc lâm tú lâm mai nàng nhóm mấy t ỷ mội cũng là lần đầu hiểu rõ trong lúc nhất thời trận mắt há hốc mồm mà nhìn lý chính dương xem như thế đi lý chính dương cười lấy gật đầu có chuyện rất trọng yếu muốn đi ra ngoài xử lý một chút cho nên đến lúc đó có thể ta không ở nhà cái khác không sao chúng ta bên này tiếp tục thu hàng chuẩn bị đi đâu lý tiến triều ân cần ngươi hỏi hắn mấy hải tử kia thật không dễ dàng nghỉ ng ta muốn mang nàng nhóm ra ngoài đi dạo đi trước tỉnh lỵ bên đấy lý chính dương trả lời đi tỉnh lỵ a cũng được lý tiến triều nói xong trên mặt có loại hâm mộ cũng đúng thế thật bình thường đối với tỉnh lỵ ai không có có hâm mộ tâm trạng a tiên năm tháng du lịch thế nhưng cái chuyện mới mẻ chính n g ư y i n ă n g lực mang qua tới sao nhưng mà lý thu n g u y ệ t nhưng lại có khác lo lắng cô cô không có chuyện gì chúng ta sẽ chăm sóc chính mình ta bảo đảm không cho ta anh dễ thêm phiền phức lâm linh sợ vì mang không được chính mình mà dẫn đến mình không thể đi cho nên bối rối cùng lý thu nguyện bảo đảm những người khác không khỏi nợ nụ cười không có chuyện gì bọn hắn mấy cái này đều đã lớn như vậy mang tới với lại ta lần này là có chuyện muốn đi làm thấy lý chính dương nói như vậy bọn hắn gật đầu cũng liền không nói thêm gì nữa đã ăn cơm rồi sau đó buổi chiều bọn hắn tất cả đều đi rồi lâm tú rửa chén đua xong sau đó đi vào bên cạnh hắn anh rể chúng ta thật sự đi tỉnh thành ngươi có chuyện gì vậy chính ngươi đi làm là có thể ta cùng lâm mai có thể tại trong nhà mang theo bọn hắn không cần cùng đi cùng đi không biết xài hết bao nhiêu tiền đâu vậy không được lý chính dương dỗi cái lưng mệt mỏi lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc thật không dễ dàng phong cái nghỉ hè t chính chính anh m a g b dể vậy chúng ta khi nào thì đi a rất nhanh liền đi rồi các ngươi có thể chuẩn bị kỹ cảng chúng ta khoảng hậu thiên đi thu thập một chút chúng ta hậu thiên thì xuất phát không cần mang rất nhiều thứ hiện tại là mùa hè thì mang một bộ quần áo trang phục sẽ không cần mang theo chúng ta đến tỉnh lỵ sau đó lại cho các ngươi mua mới Không chúng cần, tại a t nhà bọn hắn lý chính dương chính là lao đại nói một trăm linh hai dù là lâm tú nghị kiên trì cũng không có cách nào kiên trì cuối cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó lâm n g u y ệ t cùng lâm linh hai người đã nhanh muốn cười lên rồi ngươi xem một chút ngươi xem một chút có phải ta đã nói với ngươi rồi ta nói anh dễ quyết định việc cần phải làm khẳng định không ai có thể ngăn được nhị t ỷ cùng tam t ỷ khẳng định là không được đến lúc đó chúng ta chỉ có thể nghe tỷ phu xem xét này không liền đến sao hắn để cho chúng ta đi chúng ta liền đi lâm nguyệt trong đầu kỳ thực thật cao hứng nhưng nhịn không được chừng mội mội một chút ngươi biết cái đếp gì nha mặc dù nói như vậy nhưng bọn hắn lại tại bên ấy bắt đầu thu thập đồ lên đồng thời đối với tiếp xuống du lịch có vẻ mong đợi kỳ thực lý chính dương sở dĩ muốn làm những việc này đạo lý thì rất đơn giản trọng sinh một lần quay về chính mình đi đánh một chút ngư qua qua tháng ngày ngôi sao mới nổi công việc là được rồi ngươi nhường hắn đi dậy vào những chuyện khác hắn cũng cảm giác không có hứng thú quá lớn nhưng mà chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn thời đại a tiếp xuống trên phiến đại địa này đều sẽ gió nổi mây p h u n vô số nhân tài thoáng hiện đồng thời tất cả quốc gia cũng sẽ xảy ra cải biến cực lớn lý chính dương là không tâm tình không hứng thú cùng thiên tiêu nhóm cạnh tranh thì không có ý nghĩ này đi cùng bọn hắn tranh phong hắn liền muốn a n a n ổn ổn qua qua chính mình tháng này g nhưng mà ta không thể lạc hậu dư luận cho nên hắn trước tiên cần phải cho mình đặt mua một vài thứ thì như nói hắn hiện tại giá trị bản thân không ít tương lai cái quái gì thế đáng tiếc nhất nhà cùng thổ địa thừa dịp bây giờ còn chưa khởi thế hắn trước giá thấp vào tay một vài thứ đợi đến phía sau những vật này t r ư ớ n g đi lên vậy mình thì kiếm b u ụ n rồi một bút đây mới là hắn thật sự đều muốn đi chơi nguyên nhân minh thẩm bọn hắn hiểu rõ lý chính dương muốn dẫn nhìn bọn nhỏ đi tỉnh thành trong đầu vừa có chút vui vẻ lại có chút bận tâm minh thẩm ta đem trong nhà chìa khóa đều cho ngươi trước khi đi một thiên lý chính dương đem chính mình trong viện chìa khóa trong nhà chìa khóa cũng cho minh thẩm dù sao hàng chúng ta liền bình thường thu minh thúc bọn hắn đánh trở về hàng cũng liền tiếp tục đặt ở bên này dù sao chúng ta bể hải sản rất lớn bên này phóng không được thì phóng tới nhà cũ bên ấ y đi các ngươi giút ta nh nếu như ta trong nhà có khách nhân nào người thì giúp ta chiêu đ ã i một chút liền nói ta đi chơi có thể qua cái mười ngày nửa tháng rồi sẽ quay về rõ ràng thu hồi đồ vật chẳng qua có chút bận tâm nhìn hắn dẫn các nàng đi ra ngoài chơi chúng ta những thứ này làm hàng xóm nhìn khẳng định trong lòng vui vẻ nói rõ ngươi có lòng chẳng qua tượng lâm nguyệt lâm linh bọn hắn tuổi tắc cũng không lớn có thể hay không quá phiền thoái ngươi có thể hay không c h i ê u ứng đến t i ê n tâm nàng nhóm thì rất ngoan hơn nữa còn có lâm tú cùng lâm mai ở phía trên c h i ê u ứng đâu có thể nàng nhóm chính mình cũng hay là hải tử thầm ta đã không phải là hải tử ta năm nay mười bảy một bên lâm tú nhịn không được nhắc nhở minh thẩm chương ba trăm sáu mươi bảy đã đến tình lỵ chương ba trăm sáu mươi bảy đã đến tình lỵ minh thẩm cười khổ một tiếng nhưng suy nghĩ một lúc thì đúng là người ta cũng này mười bảy tuổi hai tử a người đang thẩm trong mắt vĩnh viễn cũng là hai tử với lại mười bảy tuổi cũng không tính là rất lớn tuổi minh thẩm chỉ có thể nói như vậy yên tâm ta sẽ nhìn bọn hắn lý chính dương cười lấy gật đầu trong nhà bên này liền phải làm phiền ngươi giúp ta nhìn nhiều n h ị n hào hào tốt ta biết rồi lý chính dương kéo lấy cái cặp ra c o cái bao lâm tú cùng lâm mai hai người thì từng người đeo một cái bao lâm hoan cầm trong tay một cái túi về phần nhỏ nhất lâm nguyệt cùng lâm linh hai người cái gì đều không có cầm chỉ là cao hứng theo ở phía sau anh rể anh rể có phải chúng ta ngồi xe lửa nha anh rể có phải t ỉ n h l ị đặc biệt thú vị a anh rể ta nghe nói t ỉ n h l ị bên ấy có rất nhiều tốt đồ chơi đâu còn chưa lên phà một bên lâm linh thì cao hứng hỏi thăm không dừng lại lý chính dương còn không có thiếu kiên nhẫn nhưng mà một bên lâm a i đã không chịu nổi một cái giữ c h ặ t nàng ngươi chớ nói chuyện được hay không ngươi nếu lại nói liền đem ngươi lưu tại trong nhà chúng ta những người khác đi chơi ngươi một người tại trong nhà lần này liền đem lâm linh dọa sợ những người khác có thể chính là dọa chính mình nhưng mà tam tỷ là thật có có thể làm như vậy cho nên nàng hiện tại sợ tam tỷ đúng là ta hỏi một chút hiểu rõ nhìn xem có cái gì cần ta giúp đỡ không có ý gì khác vậy ta hiện tại không hỏi nàng mang theo lấy lòng lúc nhìn về phía tam tỷ nhưng mà lâm a i thì không có khách khí với hắn nghe hắn kiểu nói này đem trên người túi đeo l ư n g lớn lấy xuống phóng tới trên người nàng đi có à ngươi không phải là muốn giúp đỡ sao kia hiện tại ngươi đến giúp đỡ đi lâm linh n g ẹ n đỏ mặt cố sức cóng lên cái này bao một bên lý chính dương sắp chết cười trong lòng tự đủ ngươi tội gì khổ như thế chứ Thật không dễ dàng đọc đến phá lúc thật sự là không chống nổi thế là đ ặ t mông ngồi trên b o n g thuyền vẻ mặt cầu xin nhìn lâm ai nhiều hay không miệng lâm Ai nhìn trong lòng mềm đũng, cuối cùng hỏi mỗi mỗi. Lâm linh ò n đún, g mềm c u ố c ù g ỏ i mội mội. Linh Lâm dùng sức gật đầu tam tỷ ta không dám về sau ngươi chính là ta chân chính tam tỷ ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó ta tuyệt đối sẽ không làm loạn lâm ai khinh bị nhìn nàng một cái lúc này mới đem bao cong về đến trên người mình ngươi nếu tiếp tục nhiều chuyện một câu đến lúc đó túi của ta thì cho ngươi đọc nhớ kỹ lâm linh hung hăng điệu nhảy dựng lên tuyệt đối không lắm miệng tam tỷ ta giúp ngươi xoa bóc đi một bên lý chính dương suýt chút nữa thì cười ra tiếng thu thập lâm linh liền phải dựa vào chính mình cùng lâm ai những người khác vẫn đúng là không thu thập được nàng bên kia lâm tú chỉ là cười cười cũng không nói gì thêm lâm mai tính cách hắn cũng biết chính mình có lúc chấn không được những thứ này bội bội liền phải nàng ra tay cho nên hai người các nàng hợp tác luôn luôn cũng vô cùng chặt chẽ cũng không phải thường có ăn ý lại nói lâm linh dù sao cũng là nhỏ nhất tuổi tác nguyên bản thì tính tình nhảy thoát m ộ t ít, không hiểu là nhân gian khó khăn có lúc liền phải cẩn tượng lâm mai dạng này người đi ngăn chặn nàng anh dễ dọc theo con đường này lâm linh bọn hắn khẳng định sẽ không có như vậy an phận thủ t h ư ờ n g đến lúc đó có thể liền phải ngươi nhiều hơn chiếu cố một chút lâm tú nói với lý chính dương lý chính dương hơi cười một chút không sao đến lúc đó ngươi thì ép một chút bọn hắn nhớ kỹ nghìn vạn lần phải trông coi bọn hắn những người khác là chuyện nhỏ ta biết ta nhất định sẽ coi chừng nắng nhóm theo nơi này hạ phà sau đó bọn hắn lại tới trong thành phố sau đó đi tới ga tàu hỏa lấy l ò n g phiếu ga tàu hỏa kia thời điểm này rất náo nhiệt thì rất loạn lý chính dương để bọn hắn năm chị em tuyệt đối không nên chạy lung tung Lấy lòng lại còn nhìn gian bọn hắn mua đồ ăn phiếu chút thời chưa cho tới, sau đầu mua đó đồ đồ một bắt vật. khi ô n g bao lâu, Lâm l n bọn hắn thì ăn h thì đó ư như ợ c cấp cái đồ đánh đ vật. vậy. thật. một Ăn Ăn ngon Linh xong giá Lâm ra sau k h ô người bao bọn lâu lên là ly cuối cùng đến phiên bọn hắn lên xe, thế là Lý chính phiên đến hắn thế xe, d ơ n cùng nhất. n g g tại Tú tại trước Khi phía phía sau a, Lâm ư đó người là thật nhiều a xe lửa điều kiện cũng không có gì đặc biệt nhưng thật không dễ dàng còn tính là chen lên xe lửa ngồi lên vị trí một nhà sáu khẩu mỗi người một t ấ m phiếu vừa vặn mặt đối mặt ngồi đấy kỳ thực bọn hắn mấy tỷ mỗi cũng là lần đầu tiên ngồi xe lửa bọn hắn không hề cảm thấy rất khó ngồi chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh đặc biệt lâm linh cùng lâm nguyệt nhìn xem cái gì cũng tò mò khi đó xe lửa điều kiện kỳ thật vẫn là rất kém cỏi vừa mới vào trong bên trong chính là một cô nước mũi hương vị nhưng may mắn thay lý chính dưng ơ cũng là trải qua những t h ứ này người chỉ là ngồi ở kia biên tướng cửa sổ mở ra thấu một k i a phong đi vào cứ như vậy cũng cảm giác tốt hơn nhiều bằng không đều phải nhường mùi của bọn họ cho nên chết các người nếu buồn ngủ lời nói là có thể đi ngủ chúng ta đi tỉnh lỵ còn phải mấy giờ đi đến bên ấy hơn phân nửa đã trời đã tối rồi đến chỗ nào sau đó chúng ta trước tìm nhà trọ ở lại sau đó ăn cái gì ngày mai ta mang bọn ngươi tại tỉnh lỵ đi dạo một vòng mang bọn ngươi đi làm cái cơ thể kiểm tra lý chính dương đối bọn họ mở miệng mấy người gật đầu không ngừng hai người các ngươi không cho phép chạy lung tung mặc kệ là tại trên xe lửa mãi cho tới bên ấy cũng cho ta thành thật một chút lâm ai tối quan tâm chính là lâm linh cùng lâm nguyệt cho nên thời khắc nhìn chằm chằm n à n g nhóm thì ta không có như vậy không nghe lời lâm linh vỗ bộ ngực cùng với nàng bảo đảm ngươi yên tâm đi ta khẳng định nghe lời ngươi đến lúc đó ngươi nhường ta thế nào thì thế nào à lâm mai mặc kệ hắn anh rể lên xe ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút ta nhìn bọn hắn là được chẳng qua lâm tú mở miệng quýt nhủ ngươi theo đêm qua bắt đầu liền không có sao hảo hảo ngủ đi ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta cùng lâm mai hiện tại không khốn hai chúng ta nhìn nằm nhóm lý chính dương thật là có chút ít b u ồ n ngủ thế là gật đầu nói với nàng một câu sau đó thì nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi một chút n g h e trên xe âm thanh rộn, rộn ràng, ràng vẫn đúng là rất dễ dàng liền ngủ mất khi đó xe tốc độ cũng không nhanh chính như lý chính dương nói theo buổi sáng xuất phát bọn hắn đạt được buổi tối mới có thể đến tại lúc chiều bọn hắn ở trên xe ăn chút gì lần này đã đến buổi tối xe cuối cùng về tới tỉnh lỵ mắt thấy rất nhiều người cũng đã chuẩn bị xuống xe lý chính dương ngay lập tức gọi bọn nàng đem đồ vật bọc tốt lâm tú lâm ai hai người các ngươi đánh trước đầu hay là như thế ta tại phía sau cùng xuống xe đến chỗ nào sau đó chờ lấy ta ta đến mang đường nhớ kỹ tuyệt đối không nên hoảng nhất định phải theo sát không nên bị người chen đi rồi nghe rõ không lâm tú có chút khẩn trương dù sao cũng là lần đầu đi xa nhà càng là hơn lần đầu đến tỉnh lỵ nơi này cho nên có chút khẩn trương theo xe dừng hẳn sau đó mọi người đã sôi nổi xuống xe lâm tú nắm nhỏ nhất lâm linh lâm ai nắm lâm nguyệt lâm hoan thì đi theo lý chính dương sáu người cuối cùng gạt ra xuống xe khi bọn hắn đi vào nhà ga lúc lý chính dương thở phào nhẹ nhõm nhìn một chút những người khác phát hiện tất cả mọi người đi theo cùng nhau như thế lại chẳng qua lâm linh nhìn cái xe này dương có chút t r ò n váng n h ì n không được cảm khái anh dễ xe này chạm luôn luôn như thế tại sao thật nhiều người a ngươi nhìn xem lý chính dương nợ nụ cười vung tay lên được rồi hiện tại ta dẫn đầu các ngươi theo xác ta cũng khác đi loạn chương ba trăm sáu mươi tám trên tỉnh lỵ t ừ n g trải chương ba trăm sáu mươi tám trên tỉnh lỵ t ừ n g trải bọn hắn lập tức có tự theo sát lý chính dương một bước cũng không dám thả lỏng đặc biệt lâm tú cùng lâm hai vô cùng gấp gáp sợ không cẩn thận đem hai cái nhỏ nhất mội mội cho chen đi rồi cũng may nàng nhóm vẫn còn tương đối nghe lời thì tương đối có hứng rất nhanh liền dẫn bọn hắn ra đây bên ngoài đi vừa mới ra đến bên ngoài thì thấy có người tiến lên đ ố i bọn hắn c h à o hỏi vì lý chính dương đi tương đối phía trước liền thấy phía trước có cái phong vận dư âm đại tỷ đối lý chính dương lấy tay đẹp trai đi ngủ không lý chính dương có chút ghét bỏ địa nhìn nàng một cái nghe nói ngươi cái này cũng quá trực tiếp đi A Di theo ta đi lý chính dương từ chối nhã nhận những người này nhiệt tình mời mang theo nàng nhóm tiếp tục đi lên phía trước vượt qua nơi này sau đó lý chính dương không bao lâu mang theo nàng nhóm đi tới một nhà nhà trọ trước mặt mở hai gian phòng lý chính dương đối bọn hắn mở miệng mở hai gian phòng sau đó lý chính dương đưa các nàng mang đi đến trong phòng trước k i a n h à trọ khẳng định không có cách nào cùng thế kỷ hai mươi mốt khách sạn so sánh nhưng mà tương đối lên vẫn là vô cùng không tệ vì lý chính dương bỏ được dùng tiền đến đem những vật này phóng trừ ra tiền cùng b u giá vật phẩm bên ngoài chúng ta cũng không cần quản cái khác lý chính dương vào trong đối với các nàng phất phất tay ra hiệu anh rể chúng ta đem đồ vật đặt ở nơi này an toàn sao nếu là không an toàn làm sao bây giờ chúng ta trong bọc cũng là một ít thứ không đáng tiền thì một bộ trang phục mà thôi không sao đặt ở nơi này để người ta trộm đi cũng liền trộm đi ai để ý đến hắn nha lại nói nhà này nhà trọ coi như là tương đối tốt một điểm không có nhiều như vậy tên trộm dễ đi vào nhanh đi ta mang bọn ngươi ăn cơm hiểu rõ các ngươi đều đói đúng thế đúng thế chúng ta vội vàng đi ăn cơm đi ta bụng cũng đói dẹp bụng lâm linh vừa nghe nói ăn cơm liền đến tỉnh lâm ai chừng mắt liếc hắn một cái lần này linh linh ngay lập tức thành thật lên có chút lúng túng nhìn hắn chẳng qua tại lý chính dương an bài lúc nàng nhóm hay là rất mau đưa đồ vật cất kỹ sau đó chuẩn bị ra ngoài ăn cơm mới vừa từ khách sạn ra ngoài nhưng thấy bên ngoài xa hoa trụy lạc cùng bọn hắn cái đó đảo nhỏ hoàn toàn không giống lâm nguyện cùng lâm linh lâm hoan ba người con mắt cũng nhìn xem thẳng lâm tú cùng lâm mai hai người mặc dù vô cùng rung động rốt cuộc cũng là lần đầu nhìn thấy tình cảnh như vậy nhưng mà hai người tuổi tác rốt cuộc lớn hơn trong lòng trừ r a cảm khái ngược lại là càng chặt chẽ trương lên muốn biết bên ngoài người đến người đi còn không phải thế sao bọn hắn cái đó nho nhỏ cá chân có thể so lý chính dương hình như tại nơi này rất quen thuộc quen thuộc mang theo bọn hắn từ bên này rời khỏi không bao lâu thì vào một cửa tiệm đi vào trong tiệm sau đó tìm một cái bản sau đó nhường mấy người các nàng người chia ra ngồi xuống trăng sáng cùng linh l i n hai h mắt tỏa ánh sáng ngồi xuống thì cao hứng nghị sẽ có đồ vật gì có thể ăn nơi này như vậy sạch sẽ, sẽ... xem xét chính là rất đắt bằng không chúng ta khác tại nơi này chúng ta vẫn là đi cùng địa phương khác ăn đi nhưng mà lâm mai ngồi xuống đến thì có chút khẩn trương nhìn hắn dường như cũng không nghĩ tại nơi này ăn cơm lý chính dương nợ nụ cười lắc đầu nói không bận rộn lớn một chút sự việc chúng ta tất nhiên ra đ â y chơi chính là ăn ngon uống tốt là được nói xong lý chính dương vây tay nhường phục vụ viên bắt đầu gọi món ăn kỳ thực cái thời đại này còn có rất nhiều người ở bên ngoài ăn cơm là tại quốc doanh trong tiệm cơm ăn nhưng bọn hắn đây là tư nhân phòng ăn giá tiền khẳng định quý một chút nhưng mà phục vụ cũng tốt một chút cũng không có như vậy ồn ào với lại lý chính dương dẫn bọn hắn tới là xa hoa phòng、ăn. không bao lâu lý chính dương kêu hàng loạt nổi danh món ăn q u ả n g đông tất nhiên đi tới nơi này khẳng định muốn nếm thử nơi này đặc sắc lại nói có chút món ăn ở đây lý chính dương trước đó cũng đều rất lâu chưa ăn qua hiện tại cũng nghĩ nếm thử mà lâm linh cùng lâm n g u y ệ t hai người cũng chỉ có thể sợ hai than thỉnh thoảng cho lý chính dương trong lòng điểm c á i tán người xem một chút đi ta liền nói chúng ta anh dễ n h ư bước nhất nói ăn ngon ăn ngon thì ăn ngon ăn một chút cũng không khách khí chúng ta đã ăn cơm rồi thì mang bọn ngươi đi phụ cận trong đường phố đi một vòng xem xét tình huống nơi này nhớ kỹ ăn cơm thật ngon cái gì cũng không cần nói ta an bài cho các ngươi cái gì thì ăn cái gì nghe rõ、không? sau khi chọn món ăn xong lý chính dương lại dặn dò bọn hắn kỳ thực chủ yếu là dặn dò lâm tú cùng lâm mai hai người rốt cuộc này b à cái tiểu chính là vô cùng nghe chính mình lời nói chủ yếu là dẫn các nàng ra đây chơi ra đây ăn bọn hắn vui vẻ nhất mà hai cái lớn rồi sẽ nghĩ tiết kiệm tiền cho nên sẽ có ý nghĩ khác không bao lâu đồ ăn đã đi lên lâm linh không kịp chờ đợi đã muốn đ ậ u thủ tới tới tới vội vàng ăn cơm đúng trước tiên đem bắt đũa rửa một chút ta lý chính dương cười hắc hắc kêu gọi bọn hắn cầm chén đũa một rửa rốt cuộc lao rộng đưa ăn trước nghi thức muốn làm một chút sau đó chính thức bắt đầu ăn cơm một thì là bọn hắn vốn là đói bụng thời gian trôi qua thì rất lâu cái thứ hai là mọi người đều biết món ăn ở đây tương đối nổi danh cũng nghĩ nếm thử rốt cuộc hương vị thế nào cho nên tự nhiên là trở nên rất bằng lòng hơn nữa còn chân đ ừ n g nói thái s á t thực ăn ngon đặc biệt lâm nguyệt cùng lâm linh rất phối hợp rất khết đại hung hăng nói ăn ngon hai người các ngươi ăn thì ăn khác lớn tiếng như vậy đợi lát nữa người ta cũng xem chúng ta lâm tú có chút khẩn trương sợ mình hai cái m ộ i m ộ i quá lớn tiếng sẽ khiến những người khác phản cảm lý chính dương gật đầu là không cần thiết quá lớn tiếng nhưng mà sẽ không cần để ép bình thường là được rồi đến mo an ta dù sao là đói bụng lý chính dương là thực sự đói bụng một trận c u n g ăn về phần những người khác kỳ thực bụng cũng đã đói mắt thấy lý chính dương mang theo bọn hắn cũng liền không k h á c h khí ăn nhanh chóng n ế n qua sau đó lý chính dương trả tiền sau đó dẫn các nàng theo nơi này cách mở anh r ể có phải chúng ta về sau mỗi một bữa ăn đều có thể ăn như vậy a thức ăn hôm nay thật sự ăn quá ngon lâm linh ra đến bên ngoài vỗ vô chính mình bụng nhỏ n ạ n g cao hứng hỏi lý chính dương nhưng mà hỏi xong hắn thì phát hiện không thích hợp vì tam tỷ lâm lâm bên trong gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nhìn tới tùy thời đều muốn chửi mình một trận nàng do sợ vội vàng lúng túng nhìn tam tỷ lấy lòng giải thích tam tỷ người khác nhìn ta như vậy chính là như thế thuận miệng nói mà thôi chắc chắn sẽ không làm loạn ta nghe các ngươi ăn này một bữa đã ăn bao nhiêu tiền chỉ có biết ăn anh dễ lời ít tiền dễ không nàng tức giận mở miệng lâm linh lập tức liền không dám nhiều lời một cái dù sao ở chỗ này nhị tỷ tam tỷ nói chính là đạo lý chỉ có thể nói đúng đúng đúng không đúng còn có anh dễ nói thì rất đúng theo nơi này sau khi rời khỏi không bao lâu đi tới trên đường phố cùng bọn hắn làng trai nhỏ không giống nhau hiện tại tỉnh lỵ mặc dù là buổi tối nhưng bên ngoài xa hoa trụy lạc đã rất có sống về đêm tình cảnh không có cách đây là cải cách mở cửa tuyến đầu sức sống vô hạn mặc dù còn xa xa không có đạt tới phía sau loại trình độ đó nhưng mà ở niên đại này đã coi như là rất sinh động rất phun hoa những cô bé này đều là nông dân vào thành lần đầu nhìn xem tình huống như vậy làm thời t h ì c h ấ n ở đâu quá rung động chương ba trăm sáu mươi chín mua nhà chương ba trăm sáu mươi chín mua nhà lý chính dương xem bọn hắn bộ dáng này không khỏi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i đi thôi chúng ta đi đi dạo một chút chẳng qua các ngự nhưng phải theo xa ta tuyệt đối không nên thoát ly năm chị em này mới phản ứng được bối rối đi theo lý chính dương hay là theo trước đó chiến thuật một cái mang một cái như vậy cũng không cần loạn anh rể, sao trên đường lớn còn có đèn đâu lúc này lâm ai n h ị n không được tiến lên hỏi nàng đêm hôm khuya khoác còn mở đèn tiêu tốn nhiều tiền a bọn hắn cũng không cần tiết kiệm một chút tiền lý chính dương lắc đầu sẽ không bọn hắn những thứ này nếu là buổi tối phải dùng khẳng định là có hiệu quả không thể q u a n g quên đi chút điện phí tiền mà quả nhiên là t ỉ n h lý a lâm ai không khỏi cảm thái Chỉ hắn bất bọn t quá đám lý chính dương cổ vũ nàng nhóm anh rể ta liền sợ ngươi đợi ta nhóm về sau theo làng trài trong lúc đi ra già rồi chẳng qua ngươi yên tâm cho dù là ngươi già rồi đến lúc đó ta có ngươi tới làm lâm linh rất giảng nghĩa khí lâm ai một cái tắt đập vào trên đầu nàng có biết nói chuyện hay không từng ngày liền biết nói út út mờ mờ lâm linh t u ổ i thân nhìn hắn trong lòng tự nhủ ta đều đã như vậy ngươi tại sao lại nói ta nói sai rốt cuộc thế nào mới có thể nói đối thoại lý chính dương cười quá xá chẳng qua mang theo mấy hải tử kia ở chỗ này đi một chút rất nhanh liền nghe được rất nhiều kêu lên thanh âm chủ yếu đều là nhỏ nhất lâm nguyệt nói với lâm linh lâm hoàn trở lên thì có vẻ hơi trầm ổ n đặc biệt lâm tú cùng lâm ái hai, hai người càng là hơn biểu hiện rất á p chế không có cách rốt cuộc tuổi tắc lớn hơn nha càng hiểu những thứ này cũng không thể nhường người trong thành xem thường chính mình đi mắt thấy đi dạo không sai bị lắm lý chính dương lúc này mới dẫn các nàng về tới nhà trọ ngày mai chúng ta sớm một chút rời giường ta mang bọn ngươi đi kiểm tra cơ thể lý chính dương mở miệng anh rể chúng ta lại không có vấn đề gì muốn kiểm tra cơ thể mà kỳ thực lâm tu luôn luôn khó hiểu kiểm tra một chút dù sao cũng tốt hơn không kiểm tra lý chính dương vẻ mặt nghiêm túc ta biết các ngươi không có vấn đề gì lớn nhưng mà chúng ta t r ư ớ c kiểm tra một chút mà mọi người ồ một tiếng dù sao tại nơi này lý chính dương là lão đại nói rất đúng nghe hắn là được rồi mở hai cái căn phòng đến buổi tối đi ngủ lý chính dương mang theo nhỏ nhất lâm linh tại một cái phòng bốn tỷ m ộ i hơi lớn một chút ngủ một cái phòng tất cả đều là giường đôi cho nên vẫn là có thể ngủ được dưới chẳng qua lý chính dương nằm trong chốc lát đột nhiên phát hiện lâm linh lại chạm trước mặt mình c h ậ n mắt nhìn cái mắt nhỏ nhìn chính mình mắt nhỏ phát ra ánh sáng lý chính dương giật mình tức giận chừng nàng một chút ngươi đứng trước mặt ta làm gì ngươi n à y hù chết người hơn nửa đêm lâm linh gãi đầu một cái dường như có chút xấu hổ có chút thật có lỗi lại nghiêm túc mở miệng anh dễ ngươi đối với chúng ta tốt như vậy về sau ngươi nếu già rồi ta thì khẳng định có ngươi ra đây du lịch ta cảm ơn người a lý chính dương càng tức nhưng trong lòng lại đang nghĩ ngươi cũng đừng c o n ta già rồi ta còn phải ra ngoài tìm nhảy quảng trường múa thiếu phụ đâu không cần cảm ơn đây là ta phải làm không ngờ rằng lâm linh còn vô cùng tự hào lý chính dương thật là mặc kệ nàng vội vàng mở miệng đuổi nàng trở về chớ cùng ta kéo những thứ này út út mở mở nhanh đi về đi quá muộn ngày mai còn phải sớm chút rời giường đâu lâm linh lúc này mới thỏa mãn địa về tới trên giường của mình đi ngày thứ hai bọn hắn cũng thức dậy rất sớm do lý chính dương dẫn đội để bọn hắn đi phụ cận bệnh viện làm cá thể kiểm hao tốn một buổi sáng thời gian mới xem như đem bọn hắn toàn bộ chuẩn bị cho tốt chẳng qua một lát thì không ra được kết quả cho nên lý chính dương cũng không trực tiếp chuẩn bị cầm báo cáo mà là mang theo bọn hắn lại tại phụ cận bắt đầu đi dạo có thể là không có chuyện gì khác tâm tình của mọi người cũng không tệ chúng ta tại nơi này chơi mấy ngày tiếp xuống ta muốn đi làm một chút sự tỉnh nếu như ta có thời gian cùng ngươi các ngươi thì cùng ta cùng đi nếu như ta không còn thời gian cùng các ngươi ngươi ngày mai tiếp theo liền phải chính mình đi chơi nghe rõ không ngươi muốn đi làm gì phải đi chúng ta sẽ nhìn bọn hắn lâm tú cái thứ nhất mở miệng chủ yếu là không dám chê mãi lý chính dương sự việc lý chính dương quyết định dẫn các nàng đi trước ă n cơm sau đó nhìn các nàng cũng có chút buồn ngủ liền đem nàng nhóm đưa về đến trong khách sạn để các nàng đi nghỉ ngơi thật tốt một chút đồng thời dặn đi dặn lại để các nàng tuyệt đối không nên ra ngoài chờ mình b a y về là được rồi x o n g xuôi đây hết thể sau đó lý chính dương lúc này mới theo nơi này cách mở tiếp xuống lý chính dương lại bắt đầu tìm thông tin tài nguyên hiện tại hắn đối với những khác hứng thú gì đều không có quan trọng nhất hứng thú chính là mua đất nền cùng mua nhà thời đại này kỳ thực nghĩ muốn mua nhà mua đất nền cũng không phải một kiện đặc biệt khó khăn sự việc đặc biệt có một quãng thời gian vì quốc l ự c suy vi đồng thời đối với phương tây tuyên truyền niên đại này có một nhóm lớn người lựa chọn bán thành tiền quê cũ bất động sản rời dân quốc bên ngoài t ì n h l ị bên này tự nhiên rất nhiều loại người này đặc biệt tất cả việt tỉnh đều là di dân đại thần tỉnh có đồng hương thân thích ở bên kia giúp mang những người khác tự nhiên là càng sẽ hình thành tập tục lý chính dương muốn đánh chính là cái này trên lệch thời gian các ngươi cũng chuẩn bị chính mình đi ra ngoài kia ở thời điểm này ta chạy về tới tiếp thu các ngươi một chút tài sản để các ngươi đ ạ t thành các ngươi di dân nguyện vọng đây coi như là làm việc tốt đi một đời trước lý chính dương ở chỗ này lẫn vào thời gian thì rất dài cho nên biết không thiếu thông tin không bao lâu lý chính dương đi tới một chỗ đây là phụ cận nổi tiếng rời không ít người đi ra chỗ càng quan trọng chính là bọn hắn nơi này về sau sẽ là biến thành tỉnh thành khu vực trung tâm kỳ thực có hay không trở thành hạch tâm cũng không quan trọng vì nơi này về sau khẳng định sẽ phi thường phân hoa nói cách khác giá đất có thể rất quý đi vào nơi này sau đó lý chính dương mua trước hai điếu thuốc hai bình rượu đầu tiên hỏi thăm rõ ràng nơi này trưởng thôn nơi ở sau đó để thứ gì đó liền tìm đến t r ư ở n g thôn bọn hắn nơi đó đi đối với người lạ tới chơi t r ư ở n g thôn có vẻ hơi kinh ngạc bất quá vẫn là rất mau cùng lý chính dương chào hỏi lý chính dương thì không k h á c h khí có rượu thuốc lá mở đầu lời kế tiếp thì tương đối tốt trò chuyện a ta hiểu được ngươi là tại nơi này phụ cận làm công đúng không hả cái này mở cái gì s ư ở n g a t r ư ở n g thôn nhìn thoáng qua đồ vật trong tay của hắn rượu thuốc lá cũng không tệ lắm với lại lý chính dương xuyên vẫn được rất có phái đoàn cho nên trưởng thôn cũng không dám xem nhẹ hắn lại nói nay thời điểm này tỉnh l ị theo cải cách tiến một bước xâm nhập thì xác thực có tương đối nhiều người bên ngoài đến làm công người ta có số tiền này mua những vật này cũng không kỳ lạ đúng vậy đúng là ta ở chỗ này mở nhà máy làm ăn vẫn được liền nghĩ mua nhà đến yên ổn một chút ngươi nhìn xem các ngươi thôn muốn bán phòng ố c có thể nói với ta ngươi đây vẫn đúng là tìm đúng người chúng ta thôn hiện tại vẫn rất nhiều người muốn bán nhà vậy ta giới thiệu cho ngươi một chút trưởng thôn vừa nghe nói cái này thì càng cảm thấy hứng thú hơn chương ba trăm bảy mươi lời đầu tiên được hạ giá chương ba trăm bảy mươi lời đầu tiên được hạ giá lý chính dương ha ha cười to chúng ta nơi này hình như chân có không ít người là chuẩn bị ra ngoài di dân nói muốn đem nhà bán có ít người là chuẩn bị di dân đến cái gì mỹ à nói là chỗ kia phát đ ạ n có ít người nói là chuẩn bị di dân đi h ồ n g c ô n g nói có thân tích h tại dù sao khuyên cũng không khuyên nổi với lại hiện tại lại tại tìm người mua nhà nhưng mà hiện tại vẫn đúng là không có nhiều người như vậy có tiền thì mua không sao ngài giúp ta tìm xem lý chính dương mang trên mặt ý cười hắn thấy đây đều là tiền bất quá ta trước phải nói với người một chút chúng ta đây chính là tốt nhà nếu thật là bán có thể cũng không rẻ trường thôn do dự một chút mặc dù nói người trẻ tuổi trước mắt này nhìn nên rất có tiền nhưng dù sao cũng là tỉnh lì nhà nhà xác thực so với cùng địa phương khác n g u y n quý không sao không sao này làm ăn nhà đều là trước đ à m một chút giá tiền nếu giá tiền phù hợp vậy ta thì mua nếu giá tiền không thích hợp vậy ta thì không có cách nào ngươi nói có đúng hay không còn có à ngươi nhìn xem các ngươi một chút thôn có mấy nhà bán nhà đều có thể nói cho ta biết để bọn hắn cùng nhau đến được kia cứ như vậy ta liền đem bọn hắn gọi đến trong nhà đến rồi thu đồ của người ta tiếp xuống liền phải làm việc trưởng thôn thì tương đối sảng khoái lập tức liền đi giúp hắn gọi người đi không bao lâu nơi này vẫn đúng là đến rồi tứ gia nhân chờ bọn hắn lúc t í ế n vào trưởng thôn nhiệt tình mời bọn hắn cùng nhau ngồi xuống sau đó nói với hắn một chút lý chính dương ý đ ồ đến người l à đến mua nhà này tứ gia nhân nhìn thấy hắn sau đó tương đối kinh ngạc đúng ta là chuẩn bị mua đến nhà mình ở lý chính dương cười ha ha vậy ta ra nhà không tệ bên trong một cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi đại t ỷ ngay lập tức mở miệng đề cử từ bản thân ra nhà đến rồi nhà ta nhà là hai tầng lầu xây phi thường tốt chẳng những là nhà diện tích rất lớn với lại bên ngoài còn có sân nhỏ sân nhỏ thì thật lớn với lại vị trí cũng rất tốt ngươi tới xem một chút tuyệt đối không kém Quang nhà ngươi như vậy đi, nhà chúng đi, vậy trong a thì ấ t tốt ta. Một người khác lập tức liền muốn mở miệng, người liền khác lập đ ạ t à n thì đề cử lúc ê n chính mình nhà đến rồi. Trong rồi. l nhất thời bốn người này tự mình nói xong tựa hồ cũng muốn cho lý chính dương nhìn chúng hắn ra nhà vậy dạng này đi tất nhiên ta đến rồi vậy chúng ta thì cùng đi xem nhìn xem các ngôi ư nhà rốt cục thế nào chúng ta vừa nhìn liền biết những người này ngược lại là vô cùng sảng khoái có thể là cảm thấy có đạo lý cho nên bọn họ ngay lập tức theo trưởng thôn trong nhà ra ngoài đi vào nhà bọn hắn nhà trước mặt chân chân thật thật cảm thụ một chút vẫn đúng là đừng nói lý chính dương quá khứ xem xét nếu bản về thế kỷ hai mươi mốt này khẳng định là lao phá tiểu nhân nhà nhưng vào niên đại đó nhà dân chính là như vậy đã không sai biệt lắm được rồi trừ ra ban đầu nói nhà kia là lầu nhỏ hai tầng bên ngoài cái khác ba nhà đều là tiểu nhà t r ệ t nhìn lên tới kỳ thực có chút keo kiệt nhưng vẫn là câu nói kia chính là niên đại đó phong mạo không có cách nào lại nói lý chính dương từ trước đến giờ nhìn xem cũng không phải bọn hắn nhà xây thế nào chủ yếu muốn coi trọng đất nền kỳ thực lý chính dương chỉ là đi xem khoảng nhà lớn nhỏ sau khi xem xong thì tâm lý nắm chắc đẹp trai ngươi cảm thấy thế nào vừa sau khi xem xong ban đầu mở lời cái đó đại tỷ thì có chút cấp bách lý chính dương suy nghĩ một lúc nhà vẫn được chẳng qua các ngươi này muốn nhà nói đến đây lý chính dương cố ý dừng lại một chút tựa hồ tại gian nan lựa chọn mua của ta mua ta ngươi nhìn ta ra nhà tốt nhất rồi với lại nhà chúng ta nhà hai tầng ngươi mua lại sau đó hơi thu thập một chút thì có thể trở về rừng mua ta nhà chúng ta càng rẻ hơn một chút nhà bọn hắn tầng hai là tầng hai nhưng mà thì quý nha vậy còn không như mua nhà chúng ta c h ỗ đại nha sân nhỏ thì đại lần này bọn hắn ở đâu sôi nổi nói cái gì lý chính dương nghe bọn hắn nói một lúc sau mới xem bảo kỳ thực mua người đó đều có thể rốt cuộc đều là nhà mình trước đó ở nhà khẳng định là có thể ở lại chẳng qua đối với giá tiền phương diện này đẹp trai ta thì không đùa với ngươi hư chúng ta kia hai tầng ngươi muốn mua bốn ba trăm đồng tiền cho ngươi ngươi muốn ngày mai chúng ta là có thể đi làm thủ tục đến lúc đó thủ tục cấp cho ngươi tốt cái gì đều là của ngươi bốn ba trăm l i ta kia nhà mới ba tám trăm n ó i nhảm ngươi kia nhà là ba tám trăm n g ư ơ i cũng không nhìn một chút ngươi nhà là cái gì ngươi kia nhà chỉ bất quá chỉ là một cái tiểu nhà trệ mà thôi làm nhưng bán không đến của ta hai tầng lầu nhỏ đắt như vậy thế nhưng của ta nhà lớn hơn ngươi nha đất của ta cũng lớn hơn ngươi ngươi quan đại có làm được cái gì a ngươi ngủ ở đâu không được người a trong lúc nhất thời những người này mình đã trước c á i vã với lại bắt đầu ở chỗ nào công kích lẫn nhau nói đối phương nhà không tốt đến cuối cùng bọn hắn đã ở bên kia bắt đầu chính mình chặt lên đỡ đến rồi đẹp trai ta thì rất có thành ý ta đều đã xác định rõ khi nào muốn xuất ngoại đi ta kia nhà không muốn bốn nghìn ba trăm ta lại cho ngươi tiện nghi cái ba trăm khối tiền ban đầu nói chuyện đại tỷ đã bắt đầu chính mình số giá rốt cuộc nàng nhà xác thực không có ưu thế gì ngươi lúc này mới thiếu ba trăm khối tiền tia của ta nhà ba nghìn bốn trăm khối tiền điên rồi đi ngươi cái khác ba người cũng tức giận ngươi này hàng cũng quá hung ác không có cách ta cũng đã xác định dù sao ta nhất định phải theo nơi này cách mở ta này nhà ta dù sao là ở không được nữa người ta có lòng thành mua vậy ta liền bán cho hắn thôi ngươi ba nghìn bốn trăm tia ta đồng dạng nhà ta cũng là lần này đám người khác không được nữa rốt cuộc hai ngày này muốn tìm một cái năng lực mua được h ạ n h à bọn hắn nhà người cũng không phải dễ dàng như vậy cho nên cũng không n g u y ệ n ý bông tay được rồi được rồi trường thôn kỳ thực luôn luôn không nói chuyện dù sao chính mình chỉ là phụ trách đem bọn hắn tổ chức đến cùng nhau nhưng giá tiền thế nào chính mình không thích hợp đ ú n g tay có thể nhìn kỹ người tuổi trẻ trước mắt còn chưa sao mở miệng chính mình mấy cái này đồng hương đã bắt đầu lẫn nhau nghiền ép trả giá nàng thì cảm giác được không thích hợp hắn cảm giác là người tuổi trẻ trước mắt lo lắng nhưng cẩn thận nghĩ người ta cái gì cũng không nói thì yên tĩnh ở một bên nghe nói hắn dường như không thể nào nói nổi nhưng tiếp tục như thế khẳng định cũng không phải cái biện pháp cho nên hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản bọn hắn những người này cuối cùng bình tĩnh lại nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn từng cái đối với đối phương cũng không phục vậy dạng này đi lý chính dương trong lòng đang bật cười hắn trận đánh lúc trước nhìn nhiều người như vậy lúc còn đang suy nghĩ nhìn chính mình nên dùng cái g ì dạng phương thức đi thuyết phục bọn hắn cầm tới một cái tương đối giá tiền thấp thì không có nghĩ tới những người này chính mình cũng đã trước c á i vã đến lúc đó giúp hắn b ấ t đi không ít công phu hiện tại mắt thấy thời cơ đã thành thục quá nhiều rồi chính mình cũng được mở miệng các ngươi vừa mới nói giá tiền có thể xác định sao lý chính dương do dự một chút đẹp trai ngươi nếu là thật mua lời nói hiện tại thì có thể xác định tiếp theo chúng ta trước có thể ký một cái thỏa thuận ngày mai chúng ta lại đi đưa tiền xử lý hợp đồng sang tên đem tất cả thủ tục làm tốt đại tỷ nhìn tối nhìn cấp bách chương ba trăm bảy mươi mốt đặt thành thỏa thuận chương ba trăm bảy mươi mốt đặt thành thỏa thuận chẳng qua đối mặt với bọn hắn nói như vậy lý chính dương lại là vẻ mặt làm khó bất đắc dĩ nói thế nhưng ta chỉ cần một tòa nhà a lý chính dương lời này mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thật có lôi thậm chí tình chân ý thiết của ta nhà tốt nhất rồi ngươi thì nhìn qua hai tầng lầu nhỏ đâu ai nha nhà ta nhà tốt nhất nhà ta nhà diện tích lớn nhất rộng nhất sân nhỏ lớn nhất thế nào hay là cho nhà ta nhà tốt nhất mới nhất mấy người trong nháy mắt lại muốn ở mỹ lên chẳng qua lần này bọn hắn cái đó học thông minh không có hướng xuống trả giá lý chính dương cảm thấy cái giá tiền này hơn phân nửa đã là không sai bị lắm đang nghĩ đến suy nghĩ sau đó nhìn về phía một bên trường thôn trường thôn cũng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn sau đó thật có lôi nói l á o bản đây đã là chúng ta nơi này giá thấp nhất không có so với cái giá tiền này thấp hơn chúng ta nơi này ngươi cũng biết mặc dù không tính là vô cùng hạch tâm chỗ nhưng dù sao cũng là tỉnh lì nha đi trong thành thị thì tương đối dễ dàng ngươi xem một chút xe công cộng cũng có cho nên hiện tại cái giá này thật là giá thấp nhất tiền chính là ta cái này mua một tòa ngươi nhìn xem tất cả mọi người như thế tán thành ta khiến cho ta rất ngượng ngùng lý chính dương cố ý nói như vậy kia thì không có cách ngươi trực tiếp một chút muốn cái nào một tòa nói với ta đem các ngươi cũng đừng tách ỏ t r ư ờ n g thôn ra hiệu những người này không thể lại bởi vì chuyện này tranh càng không thể dãy rụa mấy người khác có chút sợ hãi thật không dễ dàng có người đến mua bọn hắn nhà nếu lần này không có bán đi không biết tới khi nào mới bán mất bọn hắn hiện tại xuất ngoại đây là tối lúc cần tiền cũng không thể ở thời điểm này c ả n trở nhà chính là nhìn thấy mọi người trên mặt lộ ra t h ầ n sắc khó khăn lý chính dương đột nhiên mở miệng các ngươi cũng phải cần ra ngoại quốc sao đúng thế ta muốn đi nước ngoài đại tỷ của ta ở bên kia cũng định cư nhiều năm tại mỹ đâu nói bên ấy khoa học kỹ thuật phát đạt lại rất có tiền đồ cho nên liền để ta quá khứ nàng ở bên kia giúp ta đem sự tình gì cũng làm xong hiện tại ngay cả của ta công tác đều tìm tốt ta nếu là không kịp quá khứ lời nói đến lúc đó có thể ngay cả công tác đều không có đại tỷ vẻ mặt chân thành thì ngư i dạng này sao một người khác thì mở miệng còn ta người ta là ở bên kia du học sinh bây giờ tại một nhà công ty lớn đi làm bây giờ tại bên ấy đem mọi thứ đều làm tốt để cho ta quá khứ ta quá khứ thì hưng phúc rốt cuộc không cần đi làm một cái khác tuổi chừng là chừng năm mươi trung niên nam nhân đoạt lời nói mắt thấy lần này lại muốn ầm ĩ lên trưởng thôn nhìn xem trong lòng có chút nộ khí đột nhiên mở miệng đem bọn hắn c h ấ n trụ làm cái gì làm cái gì đâu nói chuyện thì thật dễ nói chuyện tại sao lại bắt đầu nói những lời nhảm nhí này để người ta tự chọn các ngươi cũng đừng nói chuyện trưởng thôn nói xong bọn hắn sau đó vừa nhìn về phía lý chính dương như vậy đi mắt thấy h ỏ a hầu cuối cùng đi tới lý chính dương cuối cùng mở miệng vẻ mặt chân thành nhìn bọn hắn ta cũng biết các vị cũng không dễ dàng với lại tất cả mọi người là cùng một cái thôn nói không chừng còn là cùng một tông tộc xuống ta hôm nay không thể lựa chọn các ngươi giữa song phương có thể đều sẽ có chút không vui cho nên như vậy các ngươi này bốn bộ nhà ta toàn bộ mua toàn bộ mua lần này này bốn nhà tăng thêm trưởng thôn trận mắt há hốc mồm thậm chí cho là mình nghe lầm đúng ta toàn bộ mua lý chính dương rất thành khẩn với lại khiến cho hình như thực sự là thay bọn hắn suy nghĩ rất có đạo đức trên ưu thế mọi người cũng không dễ dàng các ngươi thì thật là muốn xuất ngoại chúng ta cũng không thể vì chút chuyện này đến ngăn chặn các ngươi ta thì hy vọng các ngươi mọi người có một cái tốt hơn tiền đồ ta là đem nhà toàn bộ mua lại nhưng mà bỗng chốc phí tổn đi lên ta áp lực này thì rất khẩn trương cho nên tựu theo các ngươi vừa mới nói giá tiền ta là thực sự nhiều một phần tiền cũng không có ngươi xem một chút ngươi xem một chút trưởng thôn nghe xong vũ bàn một cái đứng lên chỉ vào mấy người bọn hắn lời nói thâm thiế xem xét người ta đẹp trai nhiều biết làm việc đều sẽ thay các ngươi suy nghĩ các ngươi này còn không cảm ơn người ta lão bản thật là quá cảm tạ này bốn nhà đều không có nghĩ đến còn có chuyện tốt như vậy phát hiện tại trên người mình từng cái hớn hở ra mặt cũng không cần khách khí chúng ta những thứ này cũng là cần phải làm chỉ cần các ngươi có chỗ đ ư ợ c chúng ta thì có chỗ lực nha ngay trước mặt trưởng thôn chúng ta hôm nay trước hết mô phỏng một cái thỏa thuận đem giá tiền cái gì cũng viết lên ngày mai chúng ta lại cùng đi xử lý thủ tục ta đem tiền lấy ra giao cho các ngươi này có thể chứ có thể có thể đương nhiên là có thể này có cái gì không thể vậy thì cứ quyết định như thế hiện tại chúng ta lập tức ký cái thỏa thuận cũng coi là hợp đồng đi bốn người ngay lập tức bắt đầu ở nơi này mô phỏng dạy rồi hợp đồng hợp đồng thì vô cùng đơn giản kỳ thực tức làm ộ t chút bán đồ sau đó bao nhiêu tiền cái khác hay là không cần phức tạp như vậy mô phỏng hết xong sau bọn hắn liền tên đều không có ký vì phải đợi đến ngày mai qua hết tiền sau đó bọn hắn thì ký cái tên sau đó riêng phần mình cầm một phần liền xem như kết thúc vậy ngày mai các ngươi sớm một chút đến ta dẫn ngươi đi bên này xử lý thủ tục ngươi yên tâm đi ta biết xử lý thủ tục người chúng ta đây hết thể hợp quy hợp pháp sẽ khá nhanh cũng không thể chậm trễ thời gian của bọn hắn có đúng hay không t r ư ờ n g thôn ta là một cái rất chú ý với lại rất có năng lực người viết xong sau đó thì đề nghị như vậy bọn hắn hai bên được vậy thì cứ quyết định như thế lý chính dương cười ha ha một tiếng mắt thấy làm không sai biệt lắm thế là đứng lên cùng bọn hắn cá biệt đi thong thả a lão bản mấy người nhìn lý chính dương rời đi bóng lưng hung hăng cùng hắn cá biệt lần này chúng ta chắc chắn coi như là gặp gỡ người tốt cũng là người có tiền à, duy nhất một lần mua chúng ta nhiều như vậy nhà mãi đến khi lý chính dương đi rồi sau đó những người kia còn đang thì thầm nói chuyện trong lòng có chút cảm t h ắ n lại có chút may mắn đúng vậy à, chẳng phải là gặp phải người tốt nha đ ô n g c h ố c mua nhiều như vậy nhà ngươi chân không biết hắn là làm cái gì buôn bán như thế có thực lực ngươi nói ta nếu có tiền như vậy đã sớm di dân ra ngoại quốc còn đang ở chúng ta nơi này ở lại đâu chính là a tại nơi này lại không cái gì phát triển hay là phải đi nước ngoài mới được mấy người kia lại lại tại nơi này bô bô hàn huyên quân quân c u â n khác tại ta nơi này trò chuyện cái này các ngươi yêu gì dân thì di dân đi liên quan ta c á i rắm ít tại nơi này nói với ta những thứ này sáng sớm ngày mai một chút không muốn chậm trễ thời gian khác đến lúc đó người ta đổi ý lần này hơn một vạn khối tiền còn không phải thế sao số lượng nhỏ ngươi yên tâm đi ngày mai chúng ta khẳng định sáng sớm đi vào ngươi nơi này mấy người này cười hắc hắc đi theo cũng đều đi về nhà bọn hắn không biết tại bọn hắn cao h ứ n g lúc lý chính dương đã cười đến sắp không ra được tiếng ta liền nói tại nơi này có thể hoàn thành loại chuyện này đi ngươi xem một chút cái này không phải có người đổi tới đưa lên tới với lại giá tiền còn không thấp ngày mai đem sự việc xong xuôi sau đó lại đi tìm xem cái k h á c h thôn nhìn xem có người bán nhà chương ba trăm bảy mươi hai sang tên bất động sản chương ba trăm bảy mươi hai sang tên bất động sản lý chính dương vốn là còn muốn tiếp tục đi xem một chút những người khác có bán hay không nhà chẳng qua suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi cuối cùng vẫn về tới trong khách sạn đi vừa mới trở về liền thấy bọn hắn năm cái tỉ bội tại nhà trọ trong phòng ngồi hoặc là nằm ngựa chơi hoặc là ở đâu nhìn xem tv chẳng qua nhìn lên tới có chút nhàm chán đặc biệt lâm linh lúc này thì đứng ở ngoài cửa sổ vừa nhìn bên ngoài ngựa xe như nước dáng vẻ ngòe muốn động nhị tỷ tam tỷ chúng ta có thể chính mình xuống dưới đi một chút ta nàng phát ra đề nghị như vậy nhưng ai cũng không để ý tới hắn anh r ể nói không cho phép xuống dưới đó chính là không cho phép xuống dưới chờ hắn trở lại hắn nói nàng nhóm không biết cái dạng gì tương đối an toàn nhưng mà bọn hắn hiểu rõ đi theo lý chính dương khẳng định so với cùng chính mình an toàn nhưng vào lúc này lý chính dương đã đẩy cửa đi vào nhìn thấy các nàng sau nợ nụ cười các người đói bụng hay không nàng nhóm vội vàng cao hứng xông lên đặc biệt lâm linh một cái bổ nhào vào trên người hắn anh dễ có phải hay không lại ăn cơm đi chúng ta tại nơi này chờ đợi một cái buổi chiều đều không có ra ngoài à liền đợi đến ngươi quay về ngươi không về nữa chúng ta đều phải chết đói vừa mới ta hạ mua tới cho người cậu ăn chưa lâm a i tức giận hỏi nàng lâm linh lúng túng nợ nụ cười không có ta là cảm thấy đồ ăn vặt chưa đủ ăn vẫn cảm thấy cơm tương đối no bụng được s ắ p trời này cũng không sớm ta mang bọn ngươi xuống dưới đi một chút sau đó lại mang bọn ngươi đi chơi một chút được, được xuống đến phía dưới đi bắt đầu đi dạo sau đó lại ăn cái cơm lại dẫn nàng nhóm đi dạo sẽ đường phố lúc này mới thỏa mãn ngươi về tới nhà trọ về đến nhà trọ sau đó lý chính dương thì có thì buồn ngủ liền đem ngày mai sắp đặt nói cho bọn hắn ngày mai buổi sáng ta có chuyện muốn làm làm xong sự tỉnh sau đó chúng ta buổi chiều chơi một chút buổi trưa ta mang bọn ngươi đi phụ cận khu phong cảnh đi một chút sau đó ngày mai buổi sáng ta mua vé chúng ta đi kinh thành lần này là thực sự đi du lịch mấy đứa bé tất cả đều mang theo ánh mắt mong chờ rốt cuộc đây chính là kinh thành a đương nhiên lý chính dương đi kinh thành kỳ thực cũng là vì mua nhà hiện tại tiền trong tay của hắn cũng không ít đâu hôm nay mua đồ vật khoảng năng lực tốn hơn một vạn đi kinh thành bên ấy liền xem như quý một chút hắn mua cái tứ hợp viện quay về thì hoa không bao nhiêu tiền hiện tại chớ xem thường lý chính dương cho dù là tại những năm tám mươi xuất thân thì rất dày rất đủ mua điểm ấy nhà căn bản không thành vấn đề anh rể chính là cái đó có cái gì cố cung kinh thành sao đúng thế chính là chỗ đó a nghỉ ngơi thật tốt chờ ta ngày mai buổi sáng làm xong việc quay về mang bọn ngươi đi chơi a được rồi thứ hai tiên nhất thật sớm lý chính dương lên đầu tiên là cho các nàng lấy lòng bữa sáng sau đó vội vàng liền hướng trong thôn đổi rất nhanh liền thấy ở đâu trở lấy chính mình trường thôn cùng kia bốn gia đình đi thôi xử lý thủ tục đi trưởng thôn tâm tình không tệ đối lý chính dương cười cười mang theo hắn đi làm thủ tục có người bản địa tại nơi này thật sự tương đối tốt xử lý với lại này thôn nên đúng là có chút đường đi bên này đem tiền thoáng qua một cái đem hộ thoáng qua một cái này bốn tòa nhà nhà liền thành lý chính dương tài sản khi thấy chính mình cầm vợ lúc lý chính vừa mặt trên đều là ý cười ngươi nhìn xem cái này đem sự việc làm xong làm tốt sau đó thật là các phương cũng tương đối hài lòng bán thì bán đi mua tự nhiên cũng liền càng cao hứng lão bản lý vậy chúc ngươi phát t i không có nghĩ tới những người này vẫn rất biết nói chuyện ra bên ngoài sau đó thì đối lý chính dương lái như vậy khẩu vậy ta thì chúc các ngươi cuộc sống ở nước ngoài một đường thuật phong vạn sự thuận lợi lý chính dương tự nhiên cũng là lời hữu ích không ở ra bên ngoài n h ả y dù sao không cần tiền bốn người kia cười ha ha một tiếng rất vui vẻ rất nhanh bốn người này liền đi trước trường thôn s o n g xuôi sự việc nguyên bản cũng muốn đi rồi chẳng qua nhưng vào lúc này lý chính dương đột nhiên kéo một chút hắn sau đó viết một cái số điện thoại cho hắn bọn hắn trên trấn có biêu cục biêu cục trong có điện thoại có thể truyền đạt đến lý chính dương bên đấy trưởng thôn ta có thể trong thời gian ngắn không có cách nào đến bên này nhà trước hết đặt ở c h ỗ đó nếu có chuyện gì ngươi có thể tùy thời đánh điện thoại cho ta đúng ta hôm qua có bằng hữu nghe nói ta mua phòng ốc rất có hứng thú về sau nếu ngươi đụng phải bên này có bán nhà ngươi có thể đánh cái này điện thoại nói tìm ta là được rồi có người sẽ truyền tin cho ta đến lúc đó ta sẽ hồi điện thoại đến t r ư ờ n g thôn tương đối kinh ngạc sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi lại bằng hữu của ngươi cũng là cần phải mua phòng nói không chừng muốn đâu lý chính dương cười ha ha một tiếng ta có không ít bằng hữu là làm ăn bọn hắn ở chỗ này làm ăn nếu có thể bọn hắn nhất định phải còn phải ở chỗ này đời sống nói không chừng cũng sẽ mua ta nhìn xem nơi này phụ cận nên có không ít người nghỉ b á n phòng nếu quả thật nếu như mà có hắn có thể cho ta biết một chút rốt cuộc niên đại này mọi người vội vã ra tay thời gian đều là tương đối gấp với lại người bình thường năng lực mua được nhà thì không tại nhiều đếm cho nên khi là cho thêm mọi người một con đường không trường thôn ngược lại là vô cùng tán thành hắn cái này ý nghĩ cuối cùng gật đầu kia ta biết rồi có tình huống thế nào ta sẽ đánh điện thoại nói với ngươi trường thôn thì lưu cái d ã số cho ta trưởng thôn gật đầu chừa cho hắn một cái mã số cuối cùng trưởng thôn mới rời khỏi lý chính dương chật một tiếng lúc này mới đem số điện thoại thu lại bốn tòa nhà nhà nhìn không nhiều kỳ thực đã đủ rồi nếu đổi được thế kỷ hai mươi một bất luận là phá rỡ hay là cái gì đầy đủ người một nhà cả đời áo cơm không lo kia là được rồi chúng ta thì lên phía bắc kinh thành bên ấy nhìn một chút đi nếu ở bên kia làm cái tứ hợp viện đến lúc đó vậy ta thì phát đạt sau khi nghĩ thông s u ố t lý chính dương cười hắc hắc vội vàng về đến kia nhà trọ kỳ thực trong khách sạn kia mấy đứa bé đã rời giường nhưng thời gian còn sớm đương nhiên lâm linh lại bắt đầu la hét phải đi xuống nếu không có lâm mai ở bên kia c h ấ n nhìn nàng cảm giác nàng lập tức muốn đi xuống ngay tại lâm mai nhanh nhịn không nổi lại muốn tức giận lúc lý chính dương vừa mới quay về đi mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi lý chính dương tiến lên đối với các nàng vây tay mấy hải tử kia ngay lập tức vui vẻ đi theo hắn đi ra lâm linh càng là hơn như là chó săn một trăm chú địa đi theo sau hắn ngay tại cùng những người khác kéo ra thân ảnh sau đó nhịn không được tiến lên đối lý chính dương mở đầu nói anh dễ ta còn là thích đi theo ngươi ngươi xem một chút ngươi tốt bao nhiêu à nói đi cũng phải nói lại mang bọn ta đi chơi thì mang bọn ta đi chơi ta nhị tỷ tam tỷ cái nào cũng không đi được cũng chỉ có thể mỗi ngày đợi trong nhà trọ tốt thì tốt nhưng vẫn là bên ngoài chơi vui không còn không phải nhìn xem ngươi không thành thật lý chính dương tức giận chừng nàng một chút ở bên ngoài nhiều nguy hiểm ngươi cũng không phải không biết ngươi muốn đi ra ngoài bắt cóc làm sao bây giờ ngươi này tỉ tỉ có thể liền tìm không trở về ngươi ngươi còn đang ở nơi này cùng ta nói vậy lâm linh cười hát hát một chút ta lại không có như thế không đáng tin cậy ta còn là tương đối nghe các ngươi lời nói ngươi xem một chút các ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó ta nào có như thế không ăn ngươi nào có như thế không ăn ta nhìn xem ngươi thì không ăn đừng nói nhảm muốn ăn ngon ăn chơi chơi vui thì nghe lời của ta đợi lát nữa nếu để cho ta phát hiện ngươi không ăn lập tức ta đem ngươi đưa về quê c ũ đi lâm linh nghe xong ngay lập tức thành thật chương ba trăm bảy mươi ba ngồi lên xe lửa xuất phát chương ba trăm bảy mươi ba ngồi lên xe lửa xuất phát tiếp xuống buổi chiều lý chính dương lại dẫn bọn hắn đi nơi này khu phong cảnh chơi kia năm tháng ở bên ngoài chơi còn không phải thế sao một kiện vô cùng lưu hành sự việc chủ yếu là tất cả mọi người còn chưa giải quyết vấn đề n ọ ấm làm sao có khả năng nghĩ đi du lịch đấy có thể mấy hải từ kia lời này cũng sẽ không nghĩ tới ở thời điểm này còn có người mang theo chính mình đi bên ngoài đi du lịch tới tới tới cũng đứng ngay ngắn cho ta a đ ú n g người ta chụp hình a chẳng những là ở bên ngoài dung o ạ n với lại lý chính dương còn đem t ợ quay phim thì kêu đến giúp bọn hắn chụp hình làm lưu niệm chơi như vậy một thiên chơi đến tám chín giờ tối sau đó bọn hắn mới về đến trong khách sạn lần này cho dù là cực kỳ có tinh thần lâm nguyện cùng lâm linh đều đã mệt không được vừa mới tiến nhà trọ trong phòng thì nằm ở nơi đó không muốn động thực sự quá mệt mỏi như thế đi rồi một cái buổi chiều còn không chỉ lâm n g u y ệ t ngươi vội vàng đi tắm trước bằng không chờ sẽ liền phải tại ngủ trên giường sau đó chúng ta đem đồ vật thu thập một chút anh d ậ nói mua ngày mai buổi sáng mười một điểm tà hữu phiếu sau đó chúng ta tự ngồi xe đi kinh thành vừa nghe nói đi kinh thành sau đó mọi người tinh thần lại vì đó dùng một cái rốt cuộc truyền miệng đây chính là chỗ tốt ta cho nên mọi người tinh thần tỉnh táo lại lập tức tắm rửa lý chính dương phân phó mọi người ngày mai chúng ta tám trăm l giải giường chín điểm trước đó ăn điểm tâm xong ăn điểm tâm xong sau đó trực tiếp đi ga tàu hỏa nhớ kỹ mang lên đồ đạc của các ngươi không muốn bỏ sót thứ gì đó mọi người liên tục gật đầu gọi tốt đến ga tàu hỏa hay là như thế các ngươi nghe lời của ta là được rồi mang với lại lần này ngồi xe lựa thời gian tương đối dài hơn ba mươi mấy giờ năm 1982 t ỉ n h l ị đã khai thông đi hướng kinh thành thẳng tới xe lửa nhưng niên đại đó xe lửa tốc độ tương đối chậm đỗ c h ạ m thì tương đối nhiều cũng không giống như thế kỷ 21, đường sắt cao tốc thẳng tới tám chín tiếng có thể đến cho dù là bình thường đoàn tàu mười mấy tiếng thì không sai bị lắm ngày thứ hai bọn hắn vô cùng đúng giờ tám trăm đã chuẩn bị xong thế là lý chính dương xuống dưới trả phòng rồi đồng thời cầm lên hành lý mang theo nàng nhóm lần nữa xuất phát với lại lý chính dương trả lại cho các nàng nhóm u ầ n nữa xuất phát v i lại lý chính dương trả lại cho á c n à n nhóm lần nữa xuất phát với lại lý chính dương trả lại cho các nàng nhóm lần nữa mà mang theo một tia thành thị hương vị đặc biệt đã hơi n ả y nợ lâm tú cùng lâm mai lại còn có một số chính vào thanh xuân thiếu nữ hương vị lý chính dương còn cố ý nhìn một chút nàng nhóm phát hiện trải qua một năm điều dưỡng hai đứa bé này dài so trước đó cũng cao không ít cái này khiến lý chính dương mang trên mặt nụ cười mang theo nàng nhóm đi trước p h ụ cận ăn bữa sáng ăn điểm tâm xong sau đó ngồi lên xe công cộng thẳng đến ga tàu hỏa đi vào ga tàu hỏa rời khỏi xe không bao lâu ngồi một lúc sau bọn hắn liền đã lên xe bởi vì này một lần muốn ba hơn mười giờ cho nên lý chính dương cố ý mua trước một chút ăn thứ gì đó đồng thời còn mua là phiếu dừng nằm nay một tấm phiếu giường nằm tốn hắn mấy mười ấ y m đồng hắn một mua liền mua sáu tấm vừa vặn người một nhà có thể đợi tại một cái tiểu không gian chủ yếu là đường xá xa xôi hai đứa bé này lại sợ bọn hắn ngồi không quen có một giường nằm tối thiểu nhất có thể hào hào nằm ở bên ấy nghỉ ngơi một chút không có mệt mỏi như vậy hai tử không mệt chính mình thì không mệt bằng không hai người bọn họ náo lên cảm giác vô cùng vất vả anh dễ cái này chính là giường nằm nha cái này hào hào a lâm n g u y ệ t cùng lâm linh sau khi xem nhãn tình sáng lên cũng cảm giác đặc biệt thú vị trước tiên đem đồ vật cất kỹ nơi này chính là vị trí của chúng ta sáu cái vị trí trước tiên đem đồ v nghĩ ngủ là có thể lên tới phía trên đi ta đi ta đi lâm linh như cái tiểu giống như con khỉ nói xong muốn leo đến giường trên đi nhưng mà lâm ai một cái để lại nàng như cái giống như con khỉ ngươi chờ chút ngã xuống tới làm sao bây giờ lâm nguyệt lâm hoan hai người các ngươi nằm ở phía trên lâm hoan cùng lâm n g u y ệ t tỏ vẻ không có ý kiến không sao trước tiên ở nơi này ngồi một lúc đợi lát nữa muốn buồn ngủ lại đến đi ngủ dù sao ở phía dưới cái giường này cũng được ngồi mấy người lý thành dương có vẻ tương đối tùy ý, trước đem đồ đạc của các nàng cất kỹ lâm ai cùng lâm ngọc tú hai người ngay lập tức đi mở nước như thế chuẩn bị cho tốt sau đó lâm linh ngồi ở kia bên cạnh c h ơ mắt nhìn lâm tú nhị tỷ hiện tại chúng ta năng lực an l i n h thực sao lý chính dương kém chút cười ra tiếng quả nhiên lâm ai nghe s o n g c h ứ n g mắt đưa tay liền muốn đánh nàng linh linh giật mình ngay lập tức thành thật anh rể, ngươi buồn ngủ hay không lâm tú hỏi lý chính dương khá tốt à chúng ta trước nhìn xem một lát phong cảnh buồn ngủ liền lên đi ngủ dù sao một người một vị trí không cần lo lắng không có vị trí ngủ lâm linh cảm thấy mình tại nơi này có chút ít mất hứng chủ yếu là tất cả mọi người trông coi chính mình thế là rất phối hợp đi tới giường giữa hướng phía trên kia một nằm nhịn không được cảm khái một câu còn là một người đi ngủ dễ chịu à. không ngờ rằng lâm mai tại hạ vừa cho hắn một câu ngươi nếu là thật cảm thấy một người đi ngủ dễ chịu sau khi về nhà ta nhường đại tỷ chớ cùng ngươi ngủ ngươi tự mình một người ngủ vậy không được vậy không được ta còn là sẽ sợ nhị tỷ vẫn muốn ngủ chung với ta nàng lại vội vàng giải thích một chút những người khác chỉ ở bên đấy cười hiện tại còn phải là tam tỷ mới có thể thu thập ngươi sau khi lên xe không bao lâu không sai biệt lắm đến cơm t r ư a thời gian lý chính dương lấy ra ăn thứ gì đó phân cho mọi người để mọi người trước lấp lấp bao tử sau khi ăn xong mọi người cũng liền hơi m ệ t chút thế là cũng liền sôi nổi đi ngủ đây lý chính dương ngủ ở dưới nhất phố hắn cũng có chút khốn cho nên ngủ một giấc đến sắc trời sắp muộn thời điểm hắn lúc thức dậy trên cơ bản những người khác đã thức dậy này năm chị em lại có tinh thần đặc biệt lâm linh lại bô bô ở đâu nói anh rể ngươi đã tỉnh n à y đến ban đêm chúng ta còn chưa có ăn cơm đâu lâm linh là tiểu nhân tinh vừa nhìn thấy lý chính dương sau khi thức dậy chuyện làm thứ nhất liền nói ăn lý chính dương mặc kệ nàng vội vàng đi vào bên ấy rửa mặt này mới trở lại bên ấy đói bục không lý chính dương đặt câu hỏi anh rể không sao chúng ta nơi này còn có đồ ăn vặt lâm ai mở miệng đồ ăn vặt cũng không cần ta đi toa ăn bên ấy mua mấy cái cơm hộp quay về chẳng qua trước nói với các ngươi à bên này cơm hộp phẩm chất bình thường nhưng tốt hơn ăn đồ ăn vặt một đêm này không ăn cơm sao được đâu các ngươi trở lấy ta cho ngươi đi lâm tú ngay lập tức nhường lâm ai nhìn mấy cái m u ộ i m u ộ i chính mình đi theo lý chính dương cùng nhau hướng toa ăn bên trong đi không bao lâu đi vào bên ấy mua sáu cái cơm hộp với lại nơi này cơm hộp chẳng những rất đơn giản lại quý không có cách nào đây là lao truyền thống nghệ năng lực à anh rể ta cùng lâm linh ăn một phần đi lâm tú vẫn còn có chút đau lòng tiền không sao ra đây chơi nha nên ăn thì ăn nên uống thì uống cái kia ngủ ngủ cái kia chơi đ ù a khắc tình chút tiền đấy đến nhanh cầm trở về đi không có cách lâm tú chỉ có thể nghe hắn mau đem cơm hộp cầm trở về bọn nhỏ nào có chọn đâu nhìn thấy có thái còn có thịt lại có cơm ăn có thể thơm thời đại này năng lực ở chỗ này ăn một bữa cơm kỳ thực rất xa xỉ lại càng không cần phải nói còn có thể ngồi lên giường nằm đặc biệt lâm linh hung hăng ở bên kia nói ăn ngon lý chính dương thì nếm một chút với lại hương vị vẫn đúng là không tệ có thể là vì môi trường không giống nhau đi hiện tại cái này thời đại ngươi không thể đối với người ta đưa ra cao bao nhiêu yêu cầu nghĩ như vậy sau đó rồi sẽ cảm thấy thức ăn nơi này kỳ thực cũng c ò n tốt chương ba trăm bảy mươi b ố đi dạo kinh thành chương ba trăm bảy mươi b ố đi dạo kinh thành ăn xong bữa cơm thái sau đó mọi người lại từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hiện tại thực tế có tinh thần và thể lực lúc này xe lửa một đường h ư ớ n g hướng ồ h hồ hướng về phương bắc mà đi đã trải qua vùng núi l ồ i núi lại đã trải qua thành thị nông thôn khi bọn hắn nhìn bên ngoài một mảnh đen k ị t thỉnh thoảng nhìn xem xâm nhập tầm mắt điểm điểm tinh q u a n g lúc này mấy người tỉ bội cũng cảm giác giống như là tại nằm mơ anh rể chúng ta lần này chơi mấy ngày lâm ai nhịn không được hỏi một mình ngươi nhìn xem tình huống đi tôi thiểu nhất chơi một tuần lễ lý chính dương mở miệng cười thật không dễ dàng ra đây một lần chúng ta khẳng định được ở bên kia hào hào chơi đ ù a ta chính ở đằng kia đi xem tình huống nhìn xem tình huống thế nào lâm tú nhịn không được đặt câu hỏi mua nhà ta chuẩn bị ở bên kia mua nhà lý chính dương không hề nghĩ ngợi thì trả lời như vậy này năm chị em trong nháy mắt thì s ư ớ n g sốt một chút chỉ có nhỏ nhất lâm linh có chút sướng sở anh dễ nhà chúng ta ở đâu đâu ngươi đi kinh thành mua nhà làm cái gì mà lâm tú cùng lâm mai khẩn trương nhìn lý chính dương mua nhà tiếp theo cho các ngươi về sau lên đại học làm chuẩn bị à? lý chính dương một chút liền hiểu những t ỷ m ộ i này phức tạp tâm tư ngay lập tức mở miệng cười hai người các ngươi lớn mã trên đều nói muốn lên trung học mấy cái này tiểu nhân trên sơ chúng cũng đều muốn không sai bịt lắm lâm linh ngươi hiện tại cũng sáu tuổi sang năm khẳng định là muốn bắt đầu lên tiểu học ta đi kinh thành mua mấy bộ nhà đến lúc đó chuẩn bị cho các ngươi lên đại học lúc ở các người nếu là thật thi đậu kinh thành bên kia đại học trực tiếp qua bên kia ở là được rồi này không rất tốt không lý chính dương thuận miệng địa chuyện một cái lý do mấy cái đồng thời thở pháo nhẹ nhõm anh rể chúng ta người bên kia nếu là thật thi đại học tốt đều là đi trường trung đại rất ít người qua bên kia đi cái gì đại học đều tốt lại nói người ta kinh thành đại học chất lượng khẳng định so với chúng ta bên ấy tốt hơn nhiều lý chính dương n ở nụ cười có thể thi đậu khẳng định thi đậu bên kia n h a cùng lắm thì về sau trở lại bên này đi làm là được rồi nàng nhóm ồ một tiếng ngược lại là không nói gì thêm nữa trải qua hơn ba mươi giờ đường dài ngày này buổi tối bọn hắn cuối cùng đi tới chỗ nào đến lúc sau đã là đêm hôm q u y ế k h o á t xuống xe sau đó cảm giác trước mặt ga tàu hỏa lớn hơn trong lúc nhất thời nhường mấy cái k i a tiểu tỉ bội có chút t cho váng vừa vận tải lý chính dương đã sớm chuẩn bị dẫn nàng nhóm sau khi ra ngoài kêu một cỗ xe ba bánh một xe đem bọn hắn tất cả đều cho mang tới rượu ngon cửa hàng a xe ba bánh bác tại là người bản địa n g h e xong lý chính dương nói muốn khách sạn ngay lập tức vỗ trên đùi có à ta mang bọn ngươi đi thôi chẳng qua chỗ nào ở hơi đắt ta đề nghị các ngươi không cần phải ở khách sạn Có cái thể ở lần này bọn hắn mấy tỷ bội trong nháy mắt tỷ nổ mấy chục trên trăm khối tiền nay cũng đủ người ta một tháng tiền lương còn không chỉ đâu vừa muốn nói chuyện lý chính dương thì ra hiệu nàng nhóm đừng nói chuyện nghe chính mình là được rồi không bao lâu bọn hắn đi tới khách sạn lý chính dương đem xe ba bánh tiền đưa một cái mang theo nàng nhóm thì tiến vào khách sạn này tráng lệ với lại khắp nơi đều là ánh đèn tỏa ra sàn nhà phát ra càng sáng hơn ánh sáng lần này này mấy tỷ m ộ i cũng có chút không dám tiến lên lý chính dương xài bước hướng phía trước hướng phía trước đi tới l ệ tân bên ấy giúp ta mở hai gian phòng đều là giường đôi được rồi tiên sinh xin lấy ra một chút chứng minh nhân dân lý chính dương đem chính mình chứng minh nhân dân móc ra hai gian phòng ở giữa liền đã mở tốt lý chính dương mang theo nàng nhóm đi lên đem đồ vật c ấ t kỹ d i ệ u nơi này cửa hàng so với tỉnh lỵ bên kia còn muốn càng tốt hơn bọn hắn sau khi đi vào bột một tiếng mở đèn lại nhìn bên trong bài trí càng xa hoa tắm rửa lý chính dương đối nàng nhóm nở nụ cười hiểu rõ các ngươi hiện tại khẳng định cũng buồn ngủ vội vàng tắm rửa ta đi bên ngoài mua chút ăn quay về mấy người các ngươi ngay tại nơi này rửa à, tuyệt đối không nên ra ngoài hiểu rõ sao tắm rửa à. hiểu rõ chính là có nước nóng m à hiểu rõ là được rồi k i a hai người các ngươi lớn nhìn nàng nhóm ba cái tiểu tắm rửa ta ra ngoài mua đồ giao phó xong bọn hắn sau đó lý chính dương vội vàng phía dưới đi mua một chút ăn khuya quay về mọi người bụng cũng đã đói đợi các nàng tắm rửa xong thì vừa vặn có thể ăn và lúc hắm trở lại thì xác thực nhanh rửa sạch không bao lâu mọi người cùng nhau ăn khuya dù sao nàng nhóm cũng là lần đầu trải nghiệm chuyện như vậy mặc kệ đồ vật như thế nào cũng cảm thấy ăn ngon lý chính dương cũng mệt mỏi ăn xong ăn khuya sau đó chính mình cũng đi tắm rửa vội vàng vội vàng lên giường đi ngủ thứ hai thiên nhất thật sớm liền bị cùng hắn cùng nhau ngủ một cái phòng lâm linh đánh thức anh rể hiện tại tám giờ chúng ta muốn đi ngoảnh lại đi vội vàng rời giường a ta đói bụng rồi lý chính dương mở mắt nhìn một chút thời gian phát hiện xác thực đến tám giờ với lại bên ngoài thái dương đã cao chiếu lý chính dương ngồi dậy vội vàng rửa mặt hoàn tất quá khứ xem xét phát hiện kia bốn chị em cũng sớm đã rời giường với lại đem chăn mền chồng chỉnh chỉnh tề, tề. n à y mấy tỉ m ộ i thật sự chính là đi đâu cũng là như vậy tính cách sợ đem đồ của người khác làm cho không tốt người ta sẽ ghét bỏ chính mình được rồi tất nhiên đã rửa mặt xong vậy chúng ta thì ra ngoài ăn điểm tâm mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi t r ư ớ c mang theo bọn hắn xuống dưới ăn một bữa bữa sáng chẳng qua nơi này bữa sáng cùng phương nam thì có chút không giống chẳng qua cũng may hài tử tuổi con nhỏ cái gì đều có thể tiếp nhận với lại cái này thời đại thiếu ăn thiếu mặc có đồ vật ăn liền tốt quản ngươi khẩu vị có hợp hay không được đến đấy lại nói lý chính dương cũng là người bình thường cũng không phải những tia thụ n ư ợ c đái cuồng không phải đi ăn những kia cái gì rõ ràng cũng bởi vì du khách ngoại địa tò mò mới có thể sống sót thứ gì đó ăn xong đồ vật sau đó lý chính dương liền bắt đầu mang theo bọn hắn dung loạn kinh thành bên này khu phong cảnh vẫn rất nhiều lý chính dương thì từ nhỏ chỗ dẫn bọn hắn sau đó hướng lớn khu phong cảnh bơi đi những hải t ử này nhìn thấy cảnh sắc như vậy sau đó rất kích động lại cao hứng đặc biệt lâm tú cùng lâm mai không ngờ rằng sách giáo khoa bên trong t r à n g cảnh r a hiện ở trước mặt bọn họ so với ba cái tiểu kỳ thực càng cảm giác được vui vẻ vui vẻ như thế bơi cho tới trưa lý chính dương quyết định buổi chiều dẫn bọn hắn đi trong ngõ hẻm đi dạo đương nhiên đi dạo ngõ hẻm mục đích không là thực sự đi dạo ngõ hẻm mà là lý chính dương muốn nhìn một chút này trong ngõ hẻm có hay không có nhà ai sân nhỏ là sẽ bán với lại niên đại đó tứ hợp viện hay là thật nhiều chẳng qua hắn hiểu rõ hiện tại tứ hợp viện mua bán có một cái chỗ khó chính là rất nhiều tứ hợp viện n ó là tổng cộng có thật nhiều gia đình cùng nhau có không giống như là hắn ở đây tỉnh lỵ mua những kia cơ bản trên đều là chính mình người một nhà nhà dân lý chính dương đến trong lúc này mua tứ hợp viện kỳ thực là thuộc về đụng đại vận xem xét có hay không có vận khí để cho mình đúng chút mang theo bọn hắn đi tại đây cái trong ngõ hẻm một bên với lại cảm giác ánh nắng không sai cho nên tâm tình của mọi người cũng không tệ hiện tại thời đại này kỳ thực môi trường bình thường đều không hề tốt đẹp gì đặc biệt tứ hợp viện đừng nhìn nó bên trong có một cái thật lớn chỗ nhưng này cái thời đại thiết kế phổ biến làm đều không tốt chính là không có như vậy thuận tiện dẫn đến bên trong bửa bụng chen trúc Trường, 375, có, chuyện tìm đại gia. trường 375, có chuyện tìm đại gia, khi bọn hắn tại nơi này thời điểm ra đi thậm chí còn có thể nhìn thấy có người ở bên ngoài tùy ý ném rác thải ngược lại đồ vật có tứ hợp viện từ bên ngoài nhìn xem trong quá khứ dối bời một đoàn thì dễ hiểu này trong một cái viện rừng thật nhiều người đâu nhìn sang chỉ là nhìn xem cái náo n h i ệ t đi ngang qua sân khấu mà thôi nhưng lý chính dương sau khi xem lại lắc đầu liên tục như loại này rất nhiều người tạm cư tứ hợp viện ngươi cũng đừng nghĩ theo trong tay bọn họ mua lại quyền tài sản tương đối phức tạp với lại rất nhiều là công hữu lý chính dương cũng không có cái này chuẩn bị chẳng qua hắn một cái người bên ngoài đột nhiên muốn vào đến mua loại vật này nhưng thật ra là một kiện chuyện rất khó bởi vì ngươi thậm chí ngay cả người bán hàng là ai cũng không biết đấy lý chính dương suy nghĩ một lúc đột nhiên suy nghĩ một cái cách tìm đại gia đại mụ lão bắc kinh bên này có nhiều đằng lung giá điều lắc đầu Bọn hắn lâm à t h cư linh nghe xong ngay tại trong khách sạn ở lại cũng là đường đi lập tức có chút ít không muốn nhìn lý chính dương anh dễ ta có thể hay không đi theo người cùng đi tại trong khách sạn quá nhàm chán chúng ta chỉ có thể nhìn tv anh rể ra ngoài làm việc ngươi đi cùng làm gì lâm ai dăn dạy hắn vừa vặn hôm nay đi rồi một ngày tất cả mọi người mệt rồi hả tại trong khách sạn nghỉ ngơi một chút không tốt sao ngươi còn muốn đi theo anh rể ra ngoài ngươi có phải hay không muốn ăn đòn lâm linh t u ổ i thân nhìn lâm ai trong lòng tự đ ủ ta thì không nói gì thì biểu đạt một chút ý kiến của ta tại sao lại chịu ngươi mắn g quyết định như vậy đi thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương trên người thăm dò mới bao đại tiền môn liền bắt đầu đi phụ cận chỗ tản bộ đi mặc dù cái thời đại này phát triển kinh tế không bằng hậu thế những kia dẫn tiền hưu lao đầu đại gia đại mụ nhóm nhiều như vậy nhưng vẫn như cũ có tương đương một nhóm lớn người bản địa thời gian trôi qua thật dễ chịu lý chính dương cũng biết bọn hắn thường xuyên xuất hiện chỗ cho nên sáng sớm liền ra hiện tại mỗi cái chỗ chủ yếu là tìm một cái bọn hắn loại người này kỳ thực những người này chỉ cần nghe bọn hắn nói chuyện giọng nói có thể phân biệt ra được mắt thấy đi tới một cái nơi thích hợp liền thấy trong công viên đại gia đại mụ đã bắt đầu bọn hắn biểu diễn có nói chuyện trời đất có tàn bộ có cầm sùng vật còn có một số trực tiếp ở đầu thổi ngư bức lý chính dương nhìn một chút rất nhanh đã tìm được trong đó mấy cái mục tiêu ngay bọn hắn thổi như bức dáng vẻ liền biết những người này khẳng định là thông tin linh thông là bản địa khu bách h i ể u xanh tìm bọn hắn những người này khẳng định không sai một chút nhìn không sai bị lắm thiết như đi tới mấy cái đại gia trước mặt rất tự nhiên rút khói ra l ờ i phát sở dĩ hút thuốc là bởi vì hắn vừa mới một mực quan sát bọn hắn phát hiện bọn hắn cũng hút thuốc đại gia vẫn đúng là đừng nói thiết như một phát khói tất cả mọi người nhìn hắn với lại xem xét hắn phát khói lại là những người này thích rút còn có một cái chính là thiết như vào nam ra bắc lại còn học một ngụ giọng bắc kinh một tiếng này đại gia ra đây hương vị thì vô cùng trình n g a y n g ắ n tiểu tử ngươi đây lần này cho ta phát khói có chuyện gì đại gia nhận lấy điếu thuốc nhưng cũng lớn tuổi như vậy người vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo trước mắt tiểu tử nhìn không như người xấu khẳng định là có chuyện gì muốn mời mình giúp đỡ cho nên các đại gia trong lúc nhất thời thì không có hút thuốc chỉ là nhìn hắn đại gia xác thực là có chuyện muốn g i ú p một chút thiết ngưu cười ha ha ngươi nói một chút không phải ta thổi n h ũ bức tại chúng ta nơi này phụ cận ngươi hỏi ta sự tình gì cơ bản trên đều có thể biết cái khác không nói ngươi biết ta tổ tiên là làm gì sao gia gia của ta thế nhưng cùng qua hoàng thượng thái giám lý chính dương trong lòng thầm kêu t a n h ổ gia gia ngươi cũng thái giám còn mẹ hắn năng lực có ngươi như thế một cái đồ chơi ngươi đừng nhìn ta như vậy này là thực sự gia gia của ta làm thái giám trước đó lấy vợ sinh con không có nghĩ đến người này còn chững chạc đàng hoàng cùng hắn nói b ậ y bạn lão nhân này n h ư ờ n g lý chính dương trong lúc nhất thời lại không biết muốn làm sao hồi nhưng lý chính dương còn đánh giá thấp l ã o đầu lão nhân này còn có tuyệt chiêu đấy chỉ tức à gia gia của ta vận khí không tốt làm năm vì toàn gia sinh kế nhẫn tâm áp đặt đi làm thái giám nhìn xem có thể hay không kiếm một chút tiền nuôi sống vợ con của mình kết quả ngài đoán làm gì vừa đem thân thể tịnh kết quả cách mạng tân hợi hoàng thượng bị đổi ra kinh thành gia gia của ta mẹ hắn thất nghiệp cái khác đại gia đại mụ sôi nổi nợ nụ cười đại gia ngài không phải kinh thành ngài thiên tân a lý chính dương cũng làm cho hắn trêu chọc vui vẻ cảm giác chính mình ngay tại nơi này nghe một cái tấu đơn cho nên ngươi muốn tìm ta nói cái gì cứ nói với ta chúng ta nơi này đều là bách s ự t h ô n g cái gì đều có thể nói với ngươi trên hai câu đại gia vô cùng hào khí đại gia xưng hô như thế nào ta gọi lý kiến thiết đại gia cười ha hả mở miệng nói một chút có gì cần chúng ta giúp đỡ xem xét người ta đại gia chính là hào sảng với lại thì trực tiếp lý chính dương thì thích cùng người như hắn nói chuyện t h ế m đại gia ta gọi lý chính dương chúng ta cùng một cái lý bất quá ta ra ra cũng không làm qua thái giám lý chính dương thì giới thiệu chính mình lý kiến thiết ha ha cười to là như vậy kỳ thực ta nghĩ đến bên này mua bộ nhà nghe nói bên ấy có tứ hợp viện ta liền muốn hỏi một chút các ngươi kiểu này lão bắc kinh nên tương đối hiểu tứ hợp viện giá thị trường cho nên liền đến hỏi một chút ôi vậy ngươi chắc chắn hỏi đúng người quả nhiên lý kiến thiết vẫn tương đối hào sảng n g h e xong hắn nói như vậy ngay lập tức vỗ đùi loại chuyện này tìm chúng ta nhất định có thể giúp ngươi xong a ngươi muốn mua có phải nhà t ứ hợp viện chẳng qua ngươi mua đồ chơi kia làm gì nha đồ chơi kia không tốt ở là cái này lý chính dương vì sao hiện tại muốn mua t ứ hợp viện đạo lý vì kia thời điểm này t ứ hợp viện không đáng tiền đúng thế đồ chơi kia có gì có thể ở vừa lão lại không tiện muốn ta tuyển ta khẳng định tuyển người ta nhà lầu a lầu đó phòng bao n h i ê u thuận tiện a tám mươi hai năm kỳ thực bất động sản thị trường còn không có hoàn toàn lên mới thuộc về nảy sinh giai đoạn thậm chí kia thời điểm này là trước theo phương nam bắt đầu có tòa nhà xuất hiện mọi người đối với nhà ảnh hưởng cơ bản trên đều ở vào loại đó xí nghiệp lầu những người khác thì là ý nghĩ như vậy sôi nổi q u y ế lên không có cách nào nha ta không được chia phòng ta cũng chỉ có thể nghĩ mua loại đó tứ hợp viện đại gia có thể hay không giúp ta tìm xem một tìm có không người nào nguyện ý muốn xuất thủ tứ hợp viện lý chính dương làm nhưng sẽ không nghe bọn hắn lời nói rốt cuộc hắn là tới từ tương lai thời không khách qua đường đối với những vật này so với bọn hắn hiểu rõ hơn Các hiện tại cảm thấy không tốt thì không có tác ngươi hiện không không dụng nhưng gì, tại thấy thì tốt đại gia đây là không có cách cho nên ta không ngại những thứ này n g ư ơ i có hay không có hiểu rõ người nào tứ hợp viện là cần xuất thủ ngài có thể nói cho ta biết tứ hợp viện a thật là có chút ít muôn bán ta thì biết nhau một cái đệ đệ của hắn tại mỹ bên ấy là tiến sĩ hay là cái nhà khoa học bây giờ tại bên ấy thời gian trôi qua rất tốt hắn ủy thác đệ đệ của hắn giúp hắn làm tốt sự việc muốn theo hắn cùng nhau quá khứ hiện tại liền nghĩ đem trong nhà tứ hợp viện ra tay sau đó cả nhà xuất ngoại di dân ngươi có hứng thú hay không có hứng thú có hứng thú lý chính dương mang trên mặt ý cười muốn chính là như vậy hiệu quả đại ra ta thật có hứng thú ngươi năng lực dẫn ta đi gặp gặp hắn sao Tiểu tử. ta không phải xem thường người a nhưng mà ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý tia tứ hợp viện kỳ thực thật đắt một bộ tiếp theo mấy ngàn viên đến mấy vạn khối tiền cũng có này chắc chắn không phải một số lượng nhỏ trong lòng ngươi hiểu rõ a hiểu rõ hiểu rõ ta rất rõ ràng lý chính dương dùng sức gật đầu chúng ta đi xem ngài cảm thấy thế nào ta cũng vậy cái l ờ i giúp người làm niềm vui người chúng ta cũng học lôi phong đi ta chờ một lúc về trước đi hỏi một chút người ta nhìn hắn có hứng thú hay không cùng ngươi gặp mặt nếu là có hứng thú ta thông báo tiếp ngươi chẳng qua gặp mặt có thể cũng phải đến triệu ngươi tại nơi này chờ ta được rồi ta khoảng đến mười điểm tả hữu còn có thể đến báo tin tình huống bất luận có thấy hay không cũng sẽ nói cho ngươi biết đại gia quá cảm tạ ngươi vậy ta thì tại nơi này và tin tức của ngươi lý chính dương đại hỷ cái này đại gia thật sự chính là một cái rất nhiệt tình người đâu tốt vậy ngươi liền tại nơi đó chờ ta đi đại gia nhiệt tình như lửa d ặ n dò xong hắn sau đó vội vàng từ bên này rời khỏi lý chính dương lại tại nơi này bắt đầu đi dạo khoảng mười điểm tả hữu lúc đại gia thật sự lần nữa quay về với lại vừa nhìn thấy hắn thì rất vui vẻ tiểu tử kể ngươi nghe một tin tức tốt ta bằng hữu kia đã đàm phán xong rồi sao hai hát t r i ề u liền đi hắn ra đến trong nội viện vừa nhìn nhìn xem đến lúc đó ta cũng đi chỗ nào đây là nhà hắn cái đó ngõ hẻm địa chỉ đến lúc đó ngươi trực tiếp qua bên kia là được rồi nhớ kỹ tuyệt đối không nên đến chệ à, người ta sự việc rất nhiều bề bộn nhiều việc a không có nhiều như vậy đợi không ngươi lý chính dương đại hỷ nhận lấy địa chỉ chẳng qua ngay lập tức lại hỏi đại gia đại gia hắn cái kia tứ hợp viện khoảng muốn bao nhiêu tiền a trong lòng ta tốt có cái đò đếm a cái kia ra thích hợp cũng không tính là đặc biệt lớn vị trí đâu thì còn bình thường dù sao thuộc về s o ả n chính ngươi xem một chút đi ta trước đó nhìn qua bọn hắn có một chỗ bán qua một cái tứ hợp viện vị trí lớn nhỏ cũng không sai bịt lắm bọn hắn chỗ nào bán tựa như là tám nghìn khối tiền đi tám nghìn khối tiền lý chính dương trong lòng ta cảm k h á i phải biết tám nghìn khối tiền cho dù là vì tỷ giá thời không quan hệ thì bất quá chỉ là bốn trăm vạn mà thôi thế kỷ hai mươi một bốn trăm vạn ngươi muốn tại kinh thành mua một bộ tứ hợp viện đơn giản chính là nằm mơ đừng nói là tứ hợp viện ngươi chính là đi mua cái nhà lầu bốn trăm vạn cũng rất khó chọn đến thích hợp đa tạ đại gia vậy ta buổi chiều hai trăm ta sẽ đúng giờ ở đầu xuất hiện đại gia khoát k h o tay lại tìm bằng hữu của hắn đi chơi lý chính dương đã quyết định mặc kệ chuyện này thành không thành đến lúc đó chính mình cũng được cho người ta đại gia t ỏ v ẻ một chút rốt cuộc cái này gọi lý kiến thiết đại gia là thực sự để bụng thay mình làm việc n g ư ờ i đi đâu tìm xem tốt như vậy đại gia đi về đến khách sạn lý chính dương lại dẫn nàng nhóm ra ngoài ăn cơm t r ư a anh rể chúng ta tại trong khách sạn chờ đợi một buổi sáng buổi chiều có phải hay không còn phải tiếp tục đợi ở đâu ngươi có thể hay không mang bọn ta đi ra ngoài chơi đã ăn cơm rồi sau đó lâm linh vẻ mặt khẩn cầu nhìn hắn lý chính dương vốn là không muốn mang bọn hắn đi dù sao chính mình có chính sự muốn làm nhưng nhìn lấy lâm linh một chờ một mạch ở đâu thì xác thực vô cùng n h ả m chán lại nói lần này trực tiếp qua bên kia ngược lại cũng không phải không thể dẫn bọn hắn lâm linh ngươi lại ngớ ra đúng hay không ngươi đi bên ấy làm gì ngươi không nghe nói anh rể là muốn xử lý chuyện đứng đăng không lâm ai lại huấn đi lên lâm linh có vẻ có chút t ủ i thân được buổi chiều chúng ta cùng đi chứ lý chính dương đột nhiên nợ nụ cười buổi chiều ta mang bọn ngươi đi xem tứ hợp viện chẳng qua đến lúc đó đừng nói mệnh chính là không mệnh không mệnh người dân ta đi chỗ ta chắc chắn sẽ không nói mệnh đi xem tứ hợp viện đúng không cái gì là tứ hợp viện lâm ai lừa một cái đều chẳng muốn lý cô m g ộ i m ộ i này đến lúc đó ngươi đi theo ta đi xem qua rồi liền biết cái gì là tứ hợp viện này không mang theo các ngươi đi được thêm kiến thức ca được được chúng ta cùng đi tăng một chút kiến thức đi ta chưa từng thấy qua cái gì tứ hợp viện xem xét đến cùng là cái gì dạng tứ hợp viện đã ăn cơm rồi sau đó lý chính dương thật sự mang theo bọn hắn đi lý kiến thiết nói cái đó tứ hợp viện nơi đó đi bọn hắn đi tương đối sớm khi bọn hắn đi vào nơi đó lúc tứ hợp viện đại môn đóng chặt không hề có khai môn cho nên bọn họ lại tại bên ngoài đi dạo tiếp theo mãi đến khi gần chừng hai giờ lý chính dương nhìn thấy lý kiến thiết đi theo một người trung niên người đến hắn vội vàng tiến lên lý đại gia lý chính dương cùng lý kiến thiết c h à o hỏi người xem một chút tiểu tử này tới quá sớm đều đã tại nơi này chờ lấy chúng ta là rất coi trọng chữ tín tiểu tử tới tới tới ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là lý chính dương chính là muốn mua ngươi tứ hợp về i người tiểu lý đây là ngươi trương ca ta là nhìn hắn từ nhỏ đến lớn người các ngươi đi vào cùng nhau nhìn một chút đi tiểu trương mặc dù là trung niên nhân đối với lý chính mà nói tối thiểu nhất cũng phải là một người trung niên đại thúc đối nhân vật nhưng mà đối với lý kiến thiết mà nói đó chính là tiểu trương xin chào trương ca lý chính dương tiến lên vươn tay cùng hắn cầm một chút ngươi là người bên ngoài sao trương ca nhìn hắn một cái có chút hiếu kỳ hỏi hắn đúng ta là người phương nam chẳng qua học một chút bên này lời nói nói không tốt chê cười không không không ngươi này nói rất tốt trương ca cũng nợ đủ cười kỳ thực các ngươi ở chỗ này đời sống phải có ý nghĩ như vậy có thể học được bản địa lời nói như vậy dùng nhập nhanh hơn nhìn ra được ngươi là chân hạ công phu đến đi vào xem xét này tứ hợp việt đi nói xong cũng mang theo hắn đi vào chung lâm tú năm chị em thì cùng nhau đi vào đây là lý kiến thiết tò mò nhìn mấy cái này nữ hải ra ra đây là chúng ta anh rể lâm tú lớn nhất ngay lập tức rất có lễ phép giải thích một chút ồ anh rể tổng cộng năm cái cô em vợ trương ca cùng lý kiến thiết cũng t r ấ n trụ năm cái cô em vợ thật sự là chê cười lý chính dương nợ nụ cười sao không thấy l a o bà ngươi lý kiến thiết cũng là có chút bắt quái tò mò hỏi hắn người chạy lý chính dương gãi gãi đầu có chút bất đắc dĩ chúng ta còn chưa kết hôn thì cùng người chạy cho nên nói nàng nhóm năm cái là ta cô em vợ kỳ thực thì không chính xác chỉ bất quá đám bọn hắn ra không có đại nhân đại tỷ lại chạy ta liền đem nàng nhóm chiếu cố rốt cuộc được cho các nàng một cái đường ra mà chương 377, sảng khoái nói giá chương 377, sảng khoái nói giá kỳ thực vừa mới đều là nói chuyện phía mặt thôi thế nhưng làm ngươi nói như vậy đến nước này lúc l ã o trương cùng lý kiến thiết nổi lòng t ô n k í n h ngươi chờ chút ta lý một chút ta ý nghĩa chính là bọn hắn thậm chí cũng không thể coi như là người chân chính cô em vợ sau đó ngươi còn đem các nàng thu dưỡng lên đúng vậy nếu như ta không nuôi hắn nhóm lên nàng nhóm rất khó tiếp tục sống cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp nhưng mà chúng ta vận khí cũng không tệ lắm khá tốt xấu đem các nàng nuôi đi lên chính là có chút để các ngươi chê cười không không không này cũng không bị chê cười à, tương phản t i ể u tử ngươi là thật có lòng à, này năm c ạ i nhưng phải phí bao nhiêu tiền đi còn phải phí không ít tinh thần và thể lực ngươi lợi hại à. hiện tại hảo tâm như vậy người thế nhưng cũng không nhiều à, ngươi này có thể để chúng ta kiến thức lý kiến thiết rõ ràng chính là rất l ạ hậu người nghe được chuyện như vậy sau đó liên tục cho hắn điểm tàn cân xong một bên chương ca thì tại âm thầm đất đầu nhìn về phía lý chính dương cảm giác lại thuận mắt không ít chẳng qua chỉ là bọn hắn đã vào đến bên trong nghiêm túc đánh giá đến cái này tứ hợp viện lý chính dương một đời trước cũng không phải chưa từng đi tứ hợp viện nhưng mà giống như vậy tứ hợp viện sau khi đi vào nhãn tình sáng lên quả thật không tệ lớn nhỏ phù hợp vị trí cũng phù hợp với lại năng lực nhìn ra được cái này tứ hợp viện không giống như là những k i a tạp cư tứ hợp viện giống nhau khiến cho lung ta lung tung có thể là quyền tài sản tương đối sáng tỏ hiểu rõ cũng không có bị người phá hoại cho nên có vẻ tốt cực kỳ kỳ thực lý chính dương lần này đến chỉ cần là tứ hợp viện bất kể như thế nào chỉ cần vui lòng bán hắn thì vui lòng mua nhưng nhìn đến dạng này tốt tứ hợp viện sau đó tâm tình của hắn tự nhiên thì thì tốt hơn ngươi nhìn xem dù sao viện này cứ như vậy đây là ta tổ chuyển xuống nhà chúng ta hiện tại thì không ở chỗ này rừng chủ yếu là nơi này ở không tiện cách chúng ta ra trước đó đi làm chỗ có chút xa bất quá ta lúc nhỏ tại nơi này ở qua sau đó thật dài một quãng thời gian không có rừng cũng liền rời đi nơi này hiện tại đệ đệ ta bên ấy đã đi mỹ quốc với lại công tác rất tốt ta cùng ta người trong nhà bàn bạc thương lượng một chút cảm thấy hiện tại cơ hội tốt như vậy không thể lãng phí Đệ đệ ta đều đã ta ta giúp chúng lý chính dương gật đầu sau đó cùng bọn hắn tại nơi này quay vòng lên lý chính dương kỳ thực không có cảm thấy có cái gì hắn cũng không phải chưa từng thấy rốt cuộc một đời trước cũng coi là nhân sĩ thành công mặc dù nói bây giờ thấy chỗ như vậy hơi xúc động nhưng với hắn mà nói thì không tính là gì chuyện đặc biệt chẳng qua mấy cái này cô em vợ coi như hai mắt chừng cũng lao đại rồi cảm giác trước đó ở trong sách hoặc nói tại phim truyền hình trong nhìn thấy đồ vật hiện tại thì sống sờ sờ ra hiện tại trước mặt để các nàng có chút hoảng hốt nhị tỷ tam tỷ người xem một chút nơi này giống như là chúng ta tại phim truyền hình trong nhìn thấy giống nhau nay không phải là phim truyền hình trong phát sinh qua chỗ đi lâm linh quả thực thì hai mắt tỏa ánh sáng bắn phá nơi này cảm giác người nào đều bị hắn nhìn xem rất bất ngờ lâm ai kéo hắn một cái ra hiệu hắn khác làm càn như vậy không nên đem chúng ta mặt cho vứt đi lâm linh này mới phản ứng được ngay lập tức không dám lên tiếng nhưng mà cặp kia mắt nhỏ hay là thỉnh thoảng quét vào nơi này cảm giác anh rể nếu là thật mua xuống nơi này có phải chính mình về sau có thể chạy đến trong lúc này ở không đúng ta về đến quê cũ trong cùng những người khác thổi như bức thì có tài liệu nha đến lúc đó hâm mộ chết bọn hắn như thế dạo qua một vòng sau đó lý chính dương trong lòng đã nắm chắc thế là nhường mấy cái kia tiểu t ỷ mội ở một bên mang theo chính mình ba cái người đi tới một bên khác chưng ca nơi này ta thật hài lòng ta là thành tâm muốn mua ngươi cũng vậy thành tâm nghĩ b á n vậy ngài nói giá tiền đi lý chính dương đi thẳng vào vấn đề lời ít ý, ý nhiều dù sao thẳng vào chính để thì không nói nhảm trước ơ ngươi n nhìn thoáng qua bên cạnh Kiến Kiến miệng người nếu thành bán, ăn nhà, làm thành là thành, không làm được thì sao cũng g giá, ca cười, cái được được. qua ta ra sao sao Thiết. Thiết thì thì thì tiểu tử tâm t Lý Lý là làm làm là làm mở ư vậy r dù đó chúng ta kể bên này bán qua một nhà tám nghìn khối tiền đây là rất rõ ràng ta bên này giá tiền thì kém không được bao xa vì chỗ cũng không sai bịt lắm vậy ta cũng không nói thêm cái gì ta nơi này tám nghìn năm trăm tám nghìn năm trăm cái giá tiền này lý chính dương đã rất hài lòng rất thích hợp nhưng mà thân làm thương nhân cũng không thể mặc cho n g ư ơ i thu bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền bằng không, không phải ra vẻ mình tương đối bất lực sao với lại cái này cũng không phù hợp làm ăn chương pháp đã ngươi mở giá vậy chúng ta ta cũng liền còn đ ầ y miệng đi ngươi cũng nói như vậy kia phụ cận nơi này tứ hợp viện giá tiền các ngươi khẳng định so với ta hiểu rõ vậy ta cũng không dám so trước đó bán kia một nhà vậy ta thì tám nghìn ba trăm ngươi cảm thấy thế nào t r ư ơ n g ca do dự một chút nhìn thoáng qua bên ấy chơi lấy mấy cái tiểu tỷ bội đột nhiên nợ nụ cười gật đầu một cái nói được đã ngươi như thế thành tâm muốn mua lời nói kia tám nghìn ba trăm thì tám nghìn ba trăm kia hai trăm khối tiền bao nhiêu đối với cuộc sống của chúng ta không ảnh hưởng nhiều lắm với lại nhìn ra được ngươi là rất tốt tâm người quyết định như vậy đi, đi. lý chính dương mừng như điên cầm trương ca lúc hung hăng nói cảm t ạ trước khác cảm ơn tất nhiên giá tiền đã đ à m tốt vậy mọi người ra cái thỏa thuận đi sau đó đi phụ cận đem thủ tục làm chẳng qua xử lý thủ tục có thể phải đợi chút thời gian nên muốn cái hai ba ngày thời gian hiện tại tranh thủ đi trước xin một chút và thủ tục quá trình thoáng qua một cái chúng ta liền đem tiền thoáng qua một cái cũng coi như tốt ngươi thấy thế nào được không sao hết bọn hắn rất nhanh liền đi phụ cận đem thủ tục cho xin đi lên chẳng qua xin lúc lý chính dương liền suy nghĩ các ngươi hay là không bằng ta tại tỉnh lỵ gặp phải trường thôn lợi hại à người ta một thiên liền giút ta đem sự việc làm xong chẳng qua thì có thể là các địa phương làm việc tốc độ không giống nhau lý chính dương cũng là nghĩ như vậy mà thôi rất nhanh liền đem sự việc làm xong tiếp xuống liền chờ đợi thủ tục thật sự thông qua đến lúc đó đem tiền thoáng qua một cái chuyện này liền xem như hoàn thành mắt thấy sự việc đã làm không sai bị lắm bọn hắn từ bên trong đó ra đây lý chính dương nhất định phải mời bọn họ ăn cơm cũng không phải cái khác mà là vị đại gia này giúp mình ân tình lớn như vậy lý chính dương làm gì đều phải hào hào cảm ơn hắn đã ngươi muốn mời ăn cái gì các ngươi lại là theo địa phương khác đến vậy thì mời ăn chúng ta ăn một chút bên này đặc sắc đi gan xào thế nào lòng luộc cũng được hoặc nói chúng ta tìm cửa hàng cái gì cũng có nếm thử thì để các ngươi nếm thử dù sao về sau tại nơi này đời sống các ngươi cũng phải đi ăn ăn một lần bản địa đặc sắc không sao hết lý chính dương vô cùng hào sảng vậy mọi người chọn chỗ là được rồi chúng ta đi theo đến là được lý kiến thiết rõ ràng là nơi này lão ngõ hẻm sâu không bao lâu mang theo bọn hắn đi tới một cái cửa hàng với lại sau khi đi vào thì kêu không ít nơi này đặc sắc mỹ thực chương ba trăm bảy mươi tám cầm xuống tứ hợp viện chương ba trăm bảy mươi tám cầm xuống tứ hợp viện một bên kêu gọi bọn hắn ngồi xuống tới tới tới cũng đừng khách khi a ngồi xuống chờ lấy mang thức ăn lên là được rồi ta cho ngươi biết cái này tiểu quán tử thế nhưng ta cho tới nay thích nhất tới chỗ chúng ta là được này một m ụ n h a với lại nhà bọn hắn làm đặc biệt tốt đến đến một chút không bao lâu đồ vật đi lên lý chính dương không khỏi lại cảm khái bởi vì này đồ chơi hắn một đời trước ăn thì không ít thành thật mà nói hương vị còn có thể nhưng mà đối với những k i a cô em vợ mà nói các nàng là lần đầu thành vật như vậy cảm giác có chút mới lạ chẳng qua mọi người hay là rất cho mì hung hăng nói tốt cứ như vậy đã ăn xong đồ vật sau đó t r ư ơ n g c a trước hết nhất rời khỏi lý kiến thiết thì chuẩn bị rời đi bất quá ta nhưng vào lúc này lý chính dương tiến lên d ư ớ i một cái đại tiền môn cho hắn tiểu tử ngươi làm cái gì vậy đại gia hơi kinh ngạc trong lúc nhất thời lại không có nối liền đại gia lần này thật là đa tạ ngươi nếu không có ngươi giúp đỡ đ ắ p lời ta muốn mua đồ vật cũng không biết đi đâu mua đi làm phiền ngươi bị liên lụy chạy tới chạy lui ta cũng không có cái gì những vật khác mua điếu thuốc cho ngài giúp cho là cảm tạng ngài cảm ơn ngài giúp đỡ ngươi cũng đừng khách khí với ta lý kiến thiết lại suy nghĩ một chút cuối cùng đưa tay tiếp tới đồng nghiệp cười lấy nói ra ngươi tiểu tử làm việc còn thật ý tứ vậy ta cũng liền không k h á c h khí về sau bên này có chuyện gì cùng ta kích một tiếng cái khác ta khó mà nói làm nhưng ta ở chỗ này thì nhiều hơn ngươi biết nhau mấy người có rảnh chúng ta còn có thể đi ra đến ăn một chút g a n x à o nhất định vậy liền hai ngày nữa bên này có tiếng động chúng ta gặp lại được rồi đại g i a cảm ơn ngươi nói xong lý chính dương đối với hắn phất phất tay rất nhanh liền từ cụ ông từ bên này biến mất ha ha thật đúng là cái chú ý người kỳ thực lý kiến thiết từ bên này sau khi rời khỏi cầm lấy đi khói nhìn thoáng qua đột nhiên cười một tiếng lý chính dương triệt để thở phào nhẹ nhõm chính mình đến bên này nhiệm vụ cuối cùng lại hoàn thành một kiện như vậy tiếp xuống là có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút cũng là thư giãn một tí đi lý chính dương cười lấy đối bọn họ mở miệng nơi này làm gì đều phải có chút thời gian chúng ta dẫn ngươi đi chơi một chút ngày mai chúng ta đi leo trường thành đ g ự c rồi nàng nhóm nghe xong toàn bộ cũng cao h ứ n g lên trường thành đương nhiên là vui lòng đi leo nha mặc dù nàng nhóm chưa từng va chạm xã hội nhưng rất nhiều thứ cũng tại trong sách ghi chép n h à nàng nhóm cũng biết một chút đây chính là cái nơi tốt khẳng định nhất định phải đi xem xét tiếp xuống lý chính dương lại dẫn bọn hắn tại phụ cận khu phong cảnh đi dạo một chút ngày thứ hai lại dẫn bọn hắn đi trường thành đi dạo một chút chẳng qua đi dạo xong trường thành sau đó chờ bọn hắn buổi tối trở về thời điểm từng cái đã mệt không được với lại cái đó thời đại trường thành cùng phía sau còn có một chút không giống nhau rất nhiều thứ càng nguyên thủy tựa mấy đứa bé còn nhỏ năng lực bỏ đã rất không dễ dàng leo xong trở về khách sạn sau đó nàng nhóm thì mệt không được vội vàng đã ăn cơm rồi sau đó liền lên giường ngủ chẳng qua ngày thứ hai vẫn là không có tiếng động cho nên bọn họ tiếp tục tiếp lấy dung hoạn mãi đến khi ngày thứ ba thủ tục cuối cùng vu thông qua lý chính dương bọn hắn lại lần nữa gặp mặt với lại lần này lý chính dũng dương tiền qua hợp đồng cũng chuẩn bị đầy đủ tiếp x u ố n g cái này bốn hợp nghiên cứu chính thức thuộc về lý chính dương trương ca ngược lại là cái người sàng khoái cầm lên tiền sau đó đối lý chính dương mở miệng cười tiểu lý vậy chúng ta lần này hợp tác vui vẻ chúc ngươi về sau thuận thuận lợi lợi trương ca vậy ta thì chúc các ngươi một đường thuận phong toàn ra yên vui cơ thể khỏe mạnh trương ca cười ha ha một tiếng cười lấy gật đầu rất nhanh từ bên này rời khỏi cầm lên chìa khóa lại đem chính mình tất cả thủ tục giấy chứng nhận cất kỹ lý chính dương này mới đi đến được lý kiện thiết trước mặt chúc mừng người a lý kiến thiết tâm tình cũng không sai hơn nữa còn có một ít cảm thái chính mình cơ hồ là nhìn trước mắt tiểu tử mua xuống nhà này nhà hiện tại cũng đã thành người của nơi này quả thực không thể tưởng tượng nổi với lại thì nhìn ra trước mắt tiểu tử vẫn rất có tiền bằng không sao có thể nhanh như vậy thì lấy lòng p h ò n g ú c đều là đại gia làm việc lưu loát bằng không ta nào có nhanh như vậy liền đem nhà lấy lòng thật sự quá đa tạ ngươi lý chính dương vẻ mặt thành khẩn nói với ta tạ làm gì nha những thứ này cũng là cần phải làm chúng ta có thể là tương đối có duyên vật đi lý kiến thiết tâm tình không tệ mà lại nói lời nói thì tương đối hào sảng đại gia cái kia còn năng lực x i n n g à i giúp chuyện sao lý chính dương lần nữa hỏi hắn ngươi nói kỳ thực đại gia đối với hắn ấn tượng cũng không tệ rốt cuộc tiểu tử này cũng là một cái vô cùng người ý tứ hai ngày trước vì vui vẻ đem ta ở chỗ này mua nhà sự việc cùng phương nam cùng nhau làm ăn những bằng hưu kia nói một lần nghe nói sau đó thì dậy rồi hứng thú thì không phải nói muốn cùng ta làm hàng xóm để cho ta toàn quyền giúp bọn hắn mua nhà ta liền suy nghĩ nếu đại gia còn biết có ai muốn bán nhà đến lúc đó thì nói cho ta biết một tiếng ta thay ta bằng hưu tìm kiếm một chút có địa phương tốt ta thì an bài cho hắn bên trên ngươi cảm thấy thế nào lý kiến thiết tương đối kinh ngạc nhìn hắn ngươi làm ăn này làm có thể à chính mình như thế vô thanh vô tức đem nơi này mua lại bây giờ còn có bằng hữu cũng nghĩ mua ngươi cái này biết nhau kẻ có tiền thì không ít hiện tại phương nam bên ấy làm ăn s á t thực còn có thể rốt cuộc cải cách mở cửa nhà chúng ta cũng coi là ăn nhất điểm hưởng lợi nhưng lại thế nào c á i cách mở cửa đây chính là chúng ta thủ đô à, ở chỗ này mua nhà nói không chừng về sau làm ăn cũng sẽ làm được tới bên này ngài nói có đúng hay không bằng không nói các ngươi những thứ này làm ăn chính là có ánh mắt ngươi này nói lời này ta thì đặc biệt t h í c h e không sai chúng ta nơi này chính là thủ đ ô a dưới chân t h i ê n tử đúng là như thế cái đạo lý n g ư ơ i yên tâm nếu phụ cận ta biết còn có bán nhà ta khẳng định kể ngươi nghe nhưng mà ta muốn làm sao liên hệ ngươi đây ta gần đây có thể còn sẽ ở nơi này đợi mấy ngày nếu ngài chân có tin tức gì lời nói cho của ta nhà lưu cái tin ở bên ngoài chúng ta lưu cái hòm thư ở đâu n g ư ơ i hướng bên trong nét h tờ giấy ta có rảnh sẽ tới nhìn một chút nếu nhìn thấy ta đi tìm ngài lúc trước cái đó công viên còn có thể tìm thấy ngươi sao năng lực năng lực năng lực vậy khẳng định năng lực a chỗ kia ta thường xuyên đi ta dường như mỗi ngày đều ở bên kia một bên là rèn luyện cơ thể còn, tạ tạ còn c đi đi. đưa mắt nhìn lý kiến tiếp theo nơi này cắt mở lý chính dương đóng cửa lại lúc này mới lại lần nữa làm về tới nơi này cái mông ngồi xuống đến lý chính minh cảm giác cả người cũng nhẹ buông lỏng mang trên mặt không hiểu ý cười mặc dù nói nơi này chỉ là bộ thứ nhất nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi sau đó nói không chừng còn có càng nhiều chuyện tốt chờ đợi mình đấy anh rể nơi này thật sự mua lại sau này sẽ là thuộc về chúng ta lâm linh đi tới vẻ mặt vui vẻ nhìn hắn lần này ra đây thường xuyên du lịch quả nhiên không sai sau khi về nhà nhưng có tài liệu cùng những thứ này đám tiểu đồng bạn trò chuyện chương ba trăm bảy mươi chín làm xong sự tình chương ba trăm bảy mươi chín làm xong sự tình lâm ai lại nhữ mày trợn mắt nhìn mội mội một chút ra hiệu nàng đừng nói lung tung cái gì này chính là của chúng ta thật muốn nói chuyện đây là anh rể không sai về sau nếu chúng ta lại đến nơi này là có thể tại nơi này ở cũng không cần ở quán rượu còn có thể tỉnh một bút khách sạn tiền đâu những người khác cười ha ha một tiếng thật đúng là như thế cái đạo lý chẳng qua để các nàng cảm giác có chút h o à n g hốt đặc biệt lớn nhất hai cái cảm giác anh dễ làm chuyện gì cũng tương đối nhanh nha làm tương đối thuận lợi nhưng mà những người khác lại làm không được như vậy tỷ như nói bọn hắn muốn để cho bọn họ tới làm lời nói cảm giác có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề à thế nhưng anh dễ xử lý bất cứ chuyện gì cũng cảm giác vô cùng tùy ý rất nhẹ nhàng vấn đề sinh tồn đối với hắn mà nói căn bản không tồn tại lý chính dương tại nơi này dạo qua một vòng Càng xem càng thích. Chẳng cũng có hắn không xem tạm thời qua đồng e đem m một nơi này sửa đổi ý nghĩ, quan trọng nhất chính là đi trước đổi một cái khóa, đem nơi này triệt để cho khóa lại không khiến người khác vào trong. đổi đi đổi cái triệt lại là vào sửa khóa, khóa để đ ý cho khác trước thời đến lúc đó cho ít tiền cho lý đại gia nhường hắn giúp đỡ chính mình nhìn một chút dù sao chính mình thì tương đối ít gặp qua bên này có người nhìn tùy thời cho mình một cái tin vẫn tương đối tốt mắt thấy đã không sai bị lắm lý chính dương lúc này mới đem khóa cửa bên trên mang theo nàng nhóm theo nơi này cách mở chẳng qua này nằm chị em hay là đắm chìm trong to lớn trong vui sướng rốt cuộc ai có thể nghĩ tới anh rể tại nơi này lại còn năng lực có một tòa nhà kiểu này bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình mặc dù chỉ là mua một tòa nhà chẳng qua đối với lý chính dương đến rồi hiện tại đã tương đối được rồi người thì chấm tính lại tiếp xuống bọn hắn là có thể yên tâm can đảm du ngoạn kinh thành hai ngày sau thời gian lý chính dương tiếp tục du ngoạn kinh thành có hắn mang theo những hải tử này không có bất kỳ cái gì ý kiến ngược lại là chơi mười phần thống khoái mà lý chính dương thì mười phần chăm sóc bọn hắn muốn chơi cái gì cơ bản trên đều để các nàng chơi đương nhiên dạng này hậu quả cũng là chơi tương đối m ệ n ngừng lại hai ngày sau đó lý chính dương có tất mau mau đến xem nhà mình nhìn xem lý kiến thiết có hay không có cho mình thông tin thế là dứt khoát cho các nàng nghỉ một thiên một mình hắn đi tới tứ hợp viện bên ấy mở ra hộp thư xem xét với lại lý kiến thiết vẫn đúng là cho hắn viết một t ấ m cấm lợi í t ý nhiều tỏ vẻ bên này còn có tứ hợp viện muốn bán hỏi hắn muốn hay không lý chính dương đều nhanh cười ra tiếng muốn a làm nhưng muốn a ngay lập tức đi vào trong đó tìm lý kiến thiết rất nhanh đã tìm được hắn ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi đâu lý kiến thiết cùng những kia bạn chơi cáo biệt cùng lý chính dương cùng nhau tại công viên trong toàn bộ một bộ khác biệt t h cách ngươi chỗ nào thì không bao xa đi đ ư ờ người khoảng không phút. Ta cũng vậy, vừa mới hiểu hắn thiệu hắn hắn nghe xong thì thật cao hứng, nói không sao hết, sau đó ta thì cho xong cao sao cũng muốn bán, liền nói nói n giới g Ta ta ta một ta vừa sau cái, vậy với mới rõ đó ơ i viết cái t g ấ y nếu g ư ơ i n n g u y ệ n ý ta hiện tại là có thể mang ngươi tới bên ấy nhìn một chút không sao hết ta kia hiện tại chúng ta thì qua xem một chút đi nếu có thể chúng ta hiện tại đem sự việc quyết định đến là được ta đều đã chuẩn bị đi trở về ta bên kia làm ăn rời khỏi quá lâu cũng không được phát hiện những hải tử kia chơi lâu như vậy thì không sai bị lắm cho nên chúng ta mau chóng một chút được a vậy thì cứ quyết định như thế đi hiện tại liền đi qua về đến tứ hợp viện đi rồi không bao lâu liền tới đến một nhà tứ hợp viện phía trước v ô vô môn thì thấy có người đi ra tiểu trung à này chính là ta nói lý chính dương ngươi già rồi nghe nói ngươi có lòng muốn bán nhà lập tức liền tới đây nhìn xem chẳng qua hắn hiện tại thời gian tương đối căng thẳng còn phải chạy về hắn quê cũ xử lý làm ăn chúng ta thì đảm một chút lý chính dương tiến lên cùng tiểu trung bắt tay cũng là gọi hắn t r u n g c a nay tiểu trung vì có người quen giới thiệu cho nên thì có vẻ vô cùng k h á c h khí lập tức xin mời bọn hắn vào xem xem xét lần này lý chính dương hiểu được nay nhà tiểu trung người một nhà hiện tại là ở chúng ta cũng là chuẩn bị xuất ngoại di dân sao lý chính dương nhịn không được hỏi một câu đúng thế bên ngoài đều đã làm xong t r u n g c a lúc nói lời này trên mặt còn mang theo một cỗ kiêu ngạo cùng tự hào lý chính dương là nhân tinh ngay lập tức lấy lòng người nói chân hâm mộ chúng c a đều có thể xuất ngoại chúng ta loại người này không có năng lực gì thì không cách nào ở nước ngoài đặt chân lời nói này trung mạnh rất vui vẻ vội vàng khiêm tốn k h o á tay không có như vậy vẫn hoặc khó nắm bắt sự việc các ngươi nếu vui lòng đi cũng có thể chẳng qua các ngươi có thể không có tâm tư hướng bên này nghĩ kỳ thực cũng không sai bị lắm kia chúng ta ngại nhà này nhà thấy thế nào một chút mắt thấy không sai bị lắm lý chính dương ngay lập tức hỏi hắn ta vừa mới mua một tòa giá này tiền chúng ta khoảng cũng biết một ít lại nói lý lao ra tử đều là người quen biết ta nhà này so với hắn loại đó hơi phải lớn một chút ngươi xem quan nên đã hiểu chẳng qua ngươi nói không sai mọi người tất nhiên cũng quen thuộc như vậy với lại ngươi thì có lòng mua ta cũng liền không nói thêm cái gì như vậy đi tám nghìn năm trăm cái này gọi c h u n g c a thật không có sao h ấ u người hắn xác thực muốn hơi nhiều một chút người ta cho giá tiền đâu cũng không nhiều thì nhiều hai trăm khối tiền đúng lý chính dương mà nói khẳng định không thành vấn đề không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng một chút tất nhiên chúng ta cũng có thành tâm bán vậy ta khẳng định đáp ứng kia cứ như vậy đi chúng ta cũng đừng trả giá lên giá người trung gian lý kiến thiết cao hứng nhất ha ha cười to người xem một chút người xem một chút hay là các ngươi người trẻ tuổi tốt làm ăn đi lúc này mới mấy lần liền đem sự việc làm xong ta cũng có điểm hâm mộ các ngươi kia cứ như vậy đi thì cái giá này hiện tại đem hợp đồng một năm ngày mai hẹn xong đi làm thủ tục là được rồi được vậy thì cứ quyết định như thế tại nơi này đem hợp đồng một mô phỏng lại đi làm thủ tục trả tiền vậy chuyện này trên cơ bản liền xem như làm xong chưa tới hai ngày thủ tục đã hoàn toàn làm được nói cách khác chuyện này chính thức làm xong lý chính dương cũng liền muốn chuẩn bị về nhà chẳng qua tại về nhà trước đó hắn cố ý tìm một cái quốc doanh đại còn ăn đã là mang theo bọn nhỏ tại nơi này trước khi rời đi ăn một bữa tốt đồng thời cũng là đem lý kiến thiết mời đến lý đại gia tương đối kinh ngạc nhưng vẫn là vui vẻ phó ước đang nhìn đến nhiều như vậy hải tử sau đó càng là hơn nhịn không được cười lên đại gia đến ta mời ngươi một chén lý chính dương kính lý đại gia một chén chúng ta không cần khách khí như thế lý kiến thiết cười nói nếu không phải ngươi đang nơi này giúp chúng ta một tay chúng ta nào có nhanh như vậy đem sự việc làm tốt xử lý định với lại còn có một chuyện cần ngươi giúp đỡ không sao ngươi tối nay nói với ta lý đại gia vô tay trừ ra ta trước đó nói giúp ta chiếu khán và chúng ta dọn đi sau thay ta khóa cửa dĩ sinh nếu có người còn muốn bán tứ hợp viện ngươi nói cho ta biết một tiếng còn có một cái nếu như chúng ta kia trong phòng có bất cứ chuyện gì xảy ra đều có thể cho ta biết một chút bởi vì ta dù sao cũng là tại phương nam làm ăn cho dù đến lúc đó chúng ta sẽ tới cũng có thể là rất nhiều năm sau chúng ta không thường thường đến lời nói liền sợ trong nhà có một sự tình gì ta cũng không biết có bất cứ chuyện gì đều có thể nói với ta chương ba trăm tám mươi cuối cùng về nhà chương ba trăm tám mươi cuối cùng về nhà lý kiến thiết dùng sức gật đầu vỗ bộ ngực của mình cùng hắn bảo đảm cái này ngươi yên tâm dù sao ta mỗi ngày đều là nhản dỗi vô sự người nơi này đi một chút chạy đi đâu đi rồi việc này vấn đề không lớn ta giúp ngươi xem là được rồi được vậy dạng này đi vì cảm tạ ngươi cũng không thể để ngươi trắng thay chúng ta làm việc ta cho ngươi một tháng hai mươi viên tiền lương lý kiến tiết một chút thì bối rối mặc dù nói là dưới chân thiên tử nhưng thời đại này tiêu phí trình độ liền tại nơi đó kinh tế thủy bình ngay tại nơi này bày ở trước mặt mọi người cuộc sống của mọi người kỳ thực cũng không tính là đặc biệt tốt qua người ta lý chính dương há mồm thì một tháng hai mươi chỉ bất quá chỉ là giúp hắn nhìn xem một lúc ra giúp hắn hỏi thăm một chút thông tin mà thôi không không không tiểu lý ngươi này quá k h á c h khí không cần tiền dù sao ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì lý kiến thiết cũng là một cái thực sự người vội vàng chối từ không thể nói như thế lý chính dương lắc đầu vẻ mặt chân thành nói ngươi nói ngươi nếu tùy tùy tiện tiện làm chút gì chuyện nhỏ vậy ta có thể cũng không cần để yêu cầu này có thể ngươi hiện tại vừa muốn giúp ta thỉnh thoảng nhìn nhà lại còn phải đi giúp ta nghe ngóng thông tin này nhiều làm phiền ngươi có một số việc ta chỉ có thể chiếm một chút tiện nghi nhưng không thể chiếm quá nhiều tiện nghi bằng không thì có vẻ chính ta làm người quá không được cho nên số tiền này ngươi liền cầm lấy cái gì đều không cần nói chỉ cần ngươi an tâm ta thì an tâm bằng không quăng nhường ngại thay ta làm việc ta cũng không dám cũng không có đạo lý như vậy lý chính dương nói ngôn từ khẩn thiết cũng làm cho lý kiến này hơi xúc động đứa nhỏ này đúng là người tốt nơi này là hai trăm bốn mươi khối tiền lý chính dương đưa tay đem hai trăm bốn mươi đồng tiền cho hắn đây là dự chi một năm dù sao có bất cứ tin tức gì ngại thì đánh cái điện thoại đến chúng ta trên trần đến nói không chừng đến lúc đó ta nghĩ biện pháp cho ta trong nhà chứa cái điện thoại về sau có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp liên hệ đến ta còn có về sau ngươi nếu tới phương nam chơi đi chúng ta tỉnh lỵ bên ấy ngươi cho ta đánh cái điện thoại ta dẫn ngươi đi chơi lý kiến thiết trong lòng hơi xúc động nhìn trên bàn hai trăm bốn mươi khối tiền cũng sửng sốt ta trước đó liền nghe nói các ngươi bên ấy cải cách mở cửa khiến cho rất tốt ngươi xem một chút ngươi cái này tượng làm ăn nói là làm tiểu lý ngươi bởi như vậy ta đúng nhân phẩm của ngươi là phi thường tín nhiệm cầm lên đi lý chính dương nợ nụ cười đem tiền cầm lấy nét vào trong tay hắn như vậy ngươi yên tâm ta thì yên tâm vẫn là câu nói kia về sau đến việc tỉnh ngươi yên tâm tới t ì n ta ta dẫn ngươi đi chơi hảo hảo chơi đùa được rồi nhất định rất mau ăn qua cơm sau đó lý chính dương mang theo k i a n ă m chị em hồi khách sạn nghỉ ngơi đi chuyến này bọn hắn tại nơi này ngoảnh lại hơn một tuần lễ tất cả mọi người mệt rồi hả bây giờ nói trở về ai cũng không có ý kiến phản đối lý kiến thiết cầm tiền đứng ở đó vừa nhìn bọn hắn rời đi b ó n g lưng nhìn không được cảm khái lên xem xét người ta này làm ăn là thực sẽ làm ăn a chẳng trách nói người ta kinh tế khiến cho tốt ngươi xem một chút người ta tiểu lý làm việc trình độ nhìn nhìn lại người ta làm việc cách thức phương pháp người bình thường thật không có phăng khoáng như vậy đây này chẳng trách người ta làm tốt là được hảo hảo học tập lý chính dương xác định ngày mai hồi tỉnh、lị. v tiếp lại đem x sách, sách theo cũng là cho chính bọn họ mua một chút vật kỷ niệm có kinh nghiệm lần đầu tiên nay cũng là bọn hắn ngồi xe hướng tỉnh lỵ đi không cần lý chính dương lo lắng đề phòng mọi người đi theo hắn đi là được một đường vận phong về tới tỉnh lỵ tại tỉnh lỵ nghỉ ngơi trước một buổi tối ngày thứ hai đi bệnh viện t r o n g cầm bọn hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng rất tốt duy nhất có chút vấn đề chính là hài tử có thể là còn chưa bổ sung đến có chút dinh dưỡng không đầy đủ nhưng mà đã so với hiện tại rất nhiều hài tử tốt hơn rất nhiều lý chính dương phi thường hài lòng hiểu rõ muốn giải quyết như thế nào thế là liền dẫn bọn hắn t ừ trong bệnh viện hiện ra thế nào hiện tại chúng ta là có thể về nhà lý chính dương dỗi cái l ư n g mệt mỏi nhìn mấy cái này cô em vợ chúng ta ngày mai về nhà hôm nay lại nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối đồng thời mang bọn ngươi đi ăn chút ăn ngon các ngươi thấy thế nào nàng nhóm làm nhưng không có ý kiến hung hăng gật đầu khen hay một bên lâm tú nói một câu trước đó đã nói xong chừng một tuần lễ quay về hiện tại cũng hơn một tuần lễ không sai biệt lắm hai tuần lễ nói đến thật là có chút ít nghĩ trong nhà thì không biết minh thẩm cùng dương hoa thẩm bên ấy làm ăn có mệt hay không lâm ai cũng là liên tục gật đầu thậm chí còn có một chút tự trách đúng vậy à chúng ta nói được nghỉ hè quay về giúp anh rể cùng nhau làm việc ngươi nhìn xem hiện tại nghỉ quay về chỉ biết chơi các ngươi muốn giúp ta làm việc còn không đơn giản sao đến lúc đó trở về giúp ta làm là được rồi yên tâm đi chúng ta chỗ nào một năm bốn mùa cũng có làm chỉ cần ngươi muốn làm thì có làm không xong công việc bọn hắn tất cả đều nợ nụ cười lập tức sẽ rời khỏi tỉnh thành lý chính dương buổi tối lại mời bọn họ ăn một bữa tiệc lúc trở về lâm linh dùng sức vỗ nàng bụng nhỏ mang trên mặt nụ cười thỏa mãn anh rể sang năm nghỉ hè có phải chúng ta tiếp tục ra đây mời lại thật sự chơi thật vui lại có chơi vui lại có ăn ngon nhưng mà vừa mới nói dứt lời hắn thì cảm giác được không thích hợp vì một đạo giết người loại hình ánh mắt lao đến thậm chí đều không cần đi tìm là ai vì chỉ có một người có ánh mắt như vậy với lại nhắm vào mình cho nên nàng vô cùng tự giác đem đầu co giục lại cái chỉ có tam tỷ mới biết như thế nhìn mình chằm chằm quả nhiên một giây sau liền nghe đến lâm mai g i ă n dạy thanh chơi chơi chơi chỉ biết chơi sang năm ngươi đều muốn đi học cho giỏi ngươi còn muốn nhìn chơi ngươi đến lúc đó khác trở thành cái học rất rưỡi lâm linh dẹp nhìn cái miệng không dám đáp lời nàng la phát hiện chính mình tại tam tỷ trước mặt chính là muốn chịu hấn chẳng qua những người khác tâm tình k h ô n g tệ rất mau trở lại đến trong khách sạn lý chính dương để mọi người sớm nghỉ ngơi một chút khác đi loạn ngày thứ hai khoảng sáu giờ chiều bọn hắn cuối cùng đi tới huệ lị về đến cái này bọn hắn quen thuộc chỗ Cho dù lý à này là là này là này Nàng trước đó chưa từng tới mấy lần, huyện Lị Lâm Tú cùng Lâm Mai đột thuộc. biết trung tất một thân thiết. thuộc, chưa Người như như hương như mới với cùng cũng cảm giác đúng nơi này quen thuộc. Người chính là như vậy, chỉ có chỗ cạnh có chỗ có một loại cảm giác thân thiết. Anh dễ, cái này cũng quá quen thuộc, chính là cái đó đúng đi đối nhóm huyện nhiên hơn, mình quanh không Anh nhẫn không ở như thế Mai qua xa lần nơi quen bên quen quen miệng. loại mấy Lâm Lâm mở vậy, vậy Lị l quá dù vị. rể, ở chính dương cười ha ha một tiếng nhìn một chút sắc trời mới nói hôm nay khẳng định không có cách nào về đến trong nhà đi đã trễ thế như vậy không có phà cho nên chúng ta còn phải tại nơi này ở một buổi tối ngày thứ hai chúng ta lại đi về nhà đi quá muộn không có phà dẫn bọn hắn qua hải cũng chỉ có chờ nơi này dừng lại, chờ lấy rõ thiên nhất thật sớm lại về nhà. Trưng thể thật tại lại, lại lấy rõ sớm về đến nhà. 381, về đã ế đến n nhà, trưng nhà. Ngày Linh thứ hai, cho dù là về đều đ dù Lâm đẻ không được Đã không nhảy tình. cầm tâm tình. Đã về tới huyện lỵ lúc này rời n h à t h ì cách xa một bước một nhà tất cả đều vui vẻ mở vui vẻ sáng sớm lên lý chính dương còn cố ý mời xe ba bánh đem chính mình một nhà lao tiểu đưa đến bến phà chờ đến phà sau đó ba lô kéo dương lên phà làm phà mở ra lúc trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra cười cuối cùng bình an ổn địa đã đến thôn cái đó đường giao đồng thời nhìn thấy cái kia bọn hắn sửa xong đường xi、si、măng lần này bọn hắn thì càng lai kỉnh các ngươi thì tại nơi này chở ta đi lý chính dương thì thở phào nhẹ nhõm thành thật mà nói đoạn đường này lữ hành kỳ thực này mấy tỷ m ộ i cũng thành thật rất ngoan ngoãn nhưng lại ngoan ngoãn thành thật đến đâu lý chính dương trong lòng áp lực là to lớn nha dù sao cũng là chính mình mang đi ra ngoài ngươi được bình an đem bọn hắn một nhà tự mang về bây giờ trở lại nhà hắn tự nhiên cũng liền thở phào nhẹ nhõm ta trở về kị xe ba bánh đến đem đồ vật lắp đặt các ngươi cũng không cần một chuyến tay không chủ yếu là hành lý của bọn họ vẫn rất nhiều riêng này sao kéo lấy dương đeo túi sách s á c thực vẫn rất mệt hơn nữa còn có ba cái tuổi không lớn lắm hải tử ta đồng thời trở về cưỡi xe t ừ đến như vậy đợi lát nữa lúc trở về tương đối tốt xử lý lâm tú thì mở miệng phân phó chính mình những thứ này muộn muộn lâm ai ngươi nhìn n à n g nhóm tuất ta sẽ nhìn n à n g nhóm lý chính dương mang theo lâm tú cùng nhau hướng trong nhà đi lúc này minh thẩm cùng dương hoa thẩm đang ngồi ở thu mua tại tiệm tạp hóa trước mặt g ặ m nhìn hạt dưa kia thời điểm này còn sớm bán hàng không có nhanh như vậy cho nên bọn họ có rảnh ở chỗ này tâm sự ngồi một lúc với lại hai người bọn họ vẫn đúng là thói quen loại ngày này ngươi nói công việc này mau lên xác thực có một quãng thời gian rất bận nhưng mà rảnh rỗi lúc cũng có thể hào hào ngồi xuống tâm sự kỳ thực vẫn rất thoải mái với lại trọng điểm là tiền lương không thấp nha đã nói xong một tuần lễ này trong c h ư ớ c mắt hai tuần lễ đều nhanh đến đám hải tử này thì không biết khi nào quay về minh thầm nhìn đường bên ấy trước đó còn chưa cảm thấy hiện tại bọn hắn vừa đi hai tuần lễ trong lòng còn trách nghĩ bọn hắn đâu đúng vậy à trước đó là không có cảm thấy mọi người mỗi ngày cũng đợi cùng nhau có thể không có cảm thấy có cái gì đi lần này chúng ta thì cảm giác được không đồng dạng chẳng qua ngươi thì không cần lo lắng chính dương làm việc chúng ta cũng yên tâm đúng chính dương làm việc chúng ta khẳng định yên tâm bất quá chỉ là hồi lâu không nhìn thấy bọn hắn trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút nghĩ b ậ y nghĩ bạn không sao khẳng định là không sao chính dương người kia chúng ta còn không rõ ràng lắm sao tuổi tác mặc dù không tính quá lớn nhưng mà làm việc rất chú đáo với lại đứa nhỏ này tâm địa cũng tốt chúng ta tin được hắn vậy ngươi thì đừng suy nghĩ nhiều chúng ta chờ lấy bọn hắn q u a y về là được ngay tại dương hoa nói như vậy lúc đột nhiên nhìn thấy bên kia trên đường dường như có một lớn một nhỏ hai người đi tới với lại bọn hắn một người đeo túi sách một người kéo lấy cái cặp ra nhìn lên tới đi được rất hài lòng a kia có phải hay không chính dương、a? đ ú n g tia tựa như là chính dương cùng lâm tú ngươi xem một chút dương hoa cái thứ nhất đứng lên chỉ vào đường k i a m ộ t đầu đối minh thẩm mở miệng minh thẩm thì đi theo đứng lên dùng sức hướng phía trước mấy bước nhìn một chút sau đó vui vẻ lớn tiếng kêu lên các ngươi quay về làm sao lại hai người các ngươi đâu những người khác thì sao lý chính dương cười lấy phất phất tay lớn tiếng trả lời nàng nhóm tại bến đỏ bên ấy trở lấy chúng ta hành lý quá nhiều rồi ta quay về mở xe ba bánh đi đón bọn hắn ngay tại lý chính dương trả lời xong sau đó bên cạnh có người làm việc nhìn thấy hắn không dừng lại chào hỏi hắn chính dương quay về lâm tú n g ư ơ i xuyên y phục này chắc chắn tân triệu a đối với cái này hai người không dừng lại cười lấy cùng bọn hắn chào hỏi hai người bọn họ về tới tiệm tạp hóa trước đồng thời thở phào nhẹ nhõm vậy ngươi nhanh đi đón hắn nhóm đi đem đồ vật phóng lần này minh thẩm cười miệng cũng không khép lại được vừa mới còn có một chút lo lắng bọn hắn không có quay về lập tức liền thấy năng lực không vui sao t ố t ta đi đón hắn nhóm hai người đem đồ vật bung ô ra một cái cưới lên xe điện nhỏ một cái lái lên xe ba bánh lần nữa về tới bến đỏ đem đồ vật cùng người cùng nhau nối liền không bao lâu mọi người hồi đến cửa chính k h u minh thẩm cùng dương hoa thẩm cùng nhau đến giúp đỡ giúp bọn hắn đem đồ vật chuyển về bên trong đi các ngươi lần này đi ra thời gian chắc chắn dài à chúng ta mỗi ngày tại nơi này đếm lấy thời gian nói ngươi một tuần lễ nên rồi sẽ quay về này một tuần lễ đi qua không thấy quay về sau đó chúng ta thì mỗi ngày chờ ai chờ à hiện tại xem như đợi đến các ngươi quay về minh thẩm vừa nói nụ cười trên mặt sao cũng ngăn không được minh thẩm chúng ta đi kinh thành lâm linh tiểu gia hỏa này kiến thức nhiều nguyên bản liền muốn quay về cùng những người này nói rõ ràng nói hiện tại có cơ hội như vậy càng là hơn nhịn không được ta anh rể mang ta đi nhìn thật nhiều chỗ còn đi xem cô cùng chúng ta còn đi trưởng thành ta tứ tỷ chân khẳng định lại thấp mấy cm e t đều nhanh cho m à i hết xin chào ý nghĩa nói ta chân ngắn chính ngươi không chân ngắn hơn sao ngươi xem một chút như thế một chút xíu lâm n g u y ệ t tức giận chừng nàng một chút kia không giống nhau ta là bởi vì tuổi tắc còn nhỏ chờ ta đến ngươi cái tuổi này lúc chân của ta khẳng định dài hơn ngươi nhiều lâm linh chứng chạc đàng hoàng ngươi bớt đi chân của ngươi ngắn như vậy so với ta ngắn nhiều ngươi yên tâm dù là ngươi về sau trưởng thành khẳng định cũng là tiểu đoàn chân lâm nguyện không chút khách khí đánh trả chẳng qua nghe này hai tỷ mọi tại nơi này cãi nhau lại đem minh thẩm cùng dương hoa thẩm cười qua x rốt cuộc trong khoảng thời gian này đến nay trong nhà lý chính dương cửa tiệm tạp hóa trong công tác này hai tỷ mội thường xuyên nói kiểu này ngây thơ lời nói nàng nhóm đã sớm nghe quen thuộc đúng đúng đúng chính là cái này hương vị đem đồ vật rời sau khi đi vào nhìn xem hai người bọn họ thẩm tử cũng tại lý chính dương m a u để cho bọn hắn đem mua lại đưa cho bọn họ thứ gì đó lấy ra lâm tú cùng lâm hai hai đứa bé lớn một chút càng hiểu được cấp bậc lễ nghĩa ngay lập tức đem mua về đưa cho bọn họ món quà giao cho hai cái thẩm tử a còn có đồ đạc của chúng ta đâu dương hoa thẩm vô cùng kinh ngạc có lâm tú cười lấy giải thích hai cái thẩm tử bình thường rất chăm sóc chúng ta lần này thật không dễ dàng ra chuyến xa nhà cho các ngươi mang một ít đồ vật t i a đa tạ các ngươi thật không nghĩ tới còn có đồ đạc của chúng ta hai cái thẩm tử đặc biệt vui vẻ nhìn bọn hắn ở bên trong thu dọn đồ đặt lúc minh thẩm nói một câu chính dương lâm tú các ngươi khác nấu cơm giữa trưa tại ta trong nhà ăn các ngươi khác giày vỏ khẳng định rất mệt mỏi nghỉ ngơi thật tốt một chút không có chuyện gì thẩm ta chờ một lúc liền đi nấu cơm lâm tú mở miệng nhưng mà lý chính dương cười lấy gật đầu nói được rồi vậy thì chờ lát nữa chúng ta thì không làm cơm đi ngươi trong nhà ăn đúng không đúng không này mới đúng mà minh thẩm cao hứng không được một bên dương hoa lại hơi xúc động nghĩ chính mình cái đó bất thành khí lão công tôn biệt cả nếu nhà bọn hắn quan hệ tốt nói không chừng hai nhà bọn họ đi cũng sẽ càng gần cũng là bởi vì tôn đại hải dẫn đến chính mình cùng lý chính dương bên này kỳ thực vĩnh viễn cũng cách một tầng chương ba trăm tám mươi hai ta nhớ đến chết rồi chương ba trăm tám mươi hai ta nhớ đến chết rồi l i ê n tại bọn hắn vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi nghe ra đến bên ngoài giọng a xuân chính dương ca chính dương ca ngươi xem như quay về chúng ta nhớ ngươi muốn chết nói xong cũng nhìn thấy a xuân đã từ bên ngoài đi vào với lại đang nhìn đến lý chính dương sau đó b a, được rồi, được rồi, a xuân nghe k c cái một xong ngay lập tức cao hứng lên mau để cho hắn buông ra ta còn có lễ vật đâu có a đương nhiên là có món quà lý chính dương cười lấy vật đầu ta đi một chuyến xa như vậy chỗ làm sao có khả năng không cho ngươi mua món quà ngươi chở a cho nên lý chính dương đem bọn hắn hành lý mở ra đi theo từ bên trong lấy ra một bộ trang phục đi theo lại lấy ra đến hai t h a n h cạo hàm dâu giao cạo đến bộ quần áo này là cho ngươi này giao cạo cũng là mua cho ngươi còn có một cái là cho ba mày này thật đúng là có lòng mụ mụ ngươi xem một chút của ta quần áo mới a a xuân cao hứng không được dùng sức tại minh thẩm trước mặt khoe khoang cái này khiến minh thẩm hơi xúc động đồng thời càng là hơn vẻ mặt cảm kích nhìn lý chính dương chính dương ngươi nói ngươi như thế dụng tâm làm gì ngươi ra chuyến xa nhà còn phải cho a xuân mang món quà quay về lại không riêng gì hắn cũng có đâu lý chính dương ha ha cười to thôi được ta mau về nhà nấu cơm đi đợi lát nữa các ngươi tới dùng cơm a minh thẩm nhìn thì vui vẻ vui vẻ giữa trưa lý chính dương mang theo nhà mình cô em vợ những người này toàn bộ cũng đi minh thẩm trong nhà ăn cơm vào trong lúc minh thúc cùng á xuân đã đang chờ hắn vội vàng đi vào minh thúc nhìn thấy hắn cũng không phải thường vui vẻ nhận tình kêu gọi hắn đi vào được a ngươi này đi ra ngoài chơi một chuyến còn phải cho chúng ta mang món quà minh thúc mở miệng cười đây đều là việc nhỏ đi một chuyến bên ngoài kiến thức một chút thế giới bên ngoài dù sao cũng phải cho các ngươi mang một ít thủ tín đi lý chính dương nợ nụ cười minh thúc có nhiều thứ là ta đi theo ta anh rể cùng nhau chọn hay là ta cho hắn đề nghị đâu lâm linh con chó con này chân này thời điểm này chạy đến đoạt công lâm nguyệt nghe xong không vui ngay lập tức giận dữ mắng mỏ muội muội lời này của ngươi là có ý gì à cái gì gọi là ngươi cùng nhau chọn hay là ta vất vất vả và c ó n trở về đâu ở đâu là ngươi đọc nha ngươi liền cầm một cái cái t ú i nhỏ rất nhiều thứ đều là nhị tỷ tam tỷ cùng anh rể cùng nhau c ó n trở về hai người chúng ta thì quăng đi bộ lâm linh lần này đã thương địch thủ một n g h n tự tồn tám trăm minh thúc cười qua xá đem hai tiểu gia hỏa này kéo đi vào Ở giữa chiến tranh. sau khi đi vào lâm tú cùng lâm m a i hai tỷ mội rất hiểu chuyện ngay lập tức tiến về phòng bếp cùng đi giúp đỡ lý chính dương thì cùng minh thúc ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm kỳ thực chủ yếu chính là trò chuyện một chút bọn hắn ở bên ngoài đi nơi nào kiến thức cái gì sau khi nghe xong minh thúc hơi xúc động hay là ngươi có lòng à nếu không phải ngươi mang theo bọn hắn ra ngoài mấy hải tử kia cũng không biết khi nào mới có thể kiến thức thiên địa bên ngoài ngươi để các nàng sớm một chút kiến thức cũng tốt dù sao cũng so nói tại chúng ta nơi này mỗi ngày nhìn hải cùng sơn tốt hơn nhiều lý chính dương nợ nụ cười minh thúc ngày nào cũng được ra phía ngoài đi mở mang kiến thức một chút thiên đ ị a bên ngoài hay là rất rộng lớn đúng vậy à thiên đ ị a bên ngoài khẳng định là rất rộng lớn nhưng mà chúng ta cũng phải có số tiền kia tới kiến thức minh thúc bản thân chế dễ、ước. lời này thì không đúng ngươi hiện tại thu nhập lại so ra không thấp hơn người khác cho dù là so sánh tại cường công nhân viên chức thì cao hơn bọn họ à, chúng ta lại không phải là không có điều kiện này chỉ cần ngươi muốn đi là được minh thúc cười ha ha một tiếng lắc đầu nói ta hiện tại là thực sự không có quyết định này trong nhà nhà lại muốn xây như thế không nóng n ả y dù sao có cơ hội là được rồi đúng ta không tại trong nhà mấy ngày này chúng ta đánh cá coi như thuận lợi à. thuận lợi à, làm nhưng thuận lợi chỉ bất quá chúng ta đánh tới ngư hiện tại rất nhiều cũng trồng chất tại kia bên trong ngươi không tới đưa hàng chúng ta nơi này không có cách nào đưa hàng lý chính dương hung hăng gật đầu ngươi yên tâm đi ta sẽ đi đưa hàng đợi lát nữa chúng ta liền đem những kia ngư lấy tới trên thuyền đi ta tự mình đi tiễn vậy ngươi lúc nào thì tiễn không cần phải để ý đến ta khi nào tiễn trước tiên đem đồ vật lấy tới phía trên đi ta tùy thời đều có thể tiễn minh thúc gật đầu một cái cũng là như thế đạo lý thế là không nói thêm gì nữa giữa trưa theo bọn hắn quay về minh thẩm cố ý làm rất nhiều thái trừ r a nhục chi bên ngoài cũng là hải sản thúc chúng ta ở đâu mỗi ngày ăn những vật kia ăn thịt đều có chút n á n cũng có chút hoài niệm chúng ta bên này hải sản lâm linh lại bắt đầu hàn huyên ta suy nghĩ một chút hay là chúng ta nơi này hải sản ăn ngon vậy ngươi thì mau ăn đi chớ ăn cũng không trận nổi miệng của ngươi một bên lâm ai có chút im lặng nhìn nàng trong lòng tự nhủ ngươi đang khoe khoang cái gì phía ngoài thịt ngon ăn khẳng định ăn ngon thì cũng là bởi vì ăn thịt ta ngươi ăn những thứ này hải sản mới hương à ngươi nếu không có đệm thịt đi lời nói trước kia chúng ta tại nơi này người xem ai có thể ăn nhiều như vậy hải sản cái đồ chơi này bắt đầu ăn nhạt méo vô vị lý chính dương tại một bên cười lấy giải thích đúng trước kia chúng ta ăn hải sản trừ ra ngư bên ngoài thật là nhìn thấy thì nôn thật sự là không có hương vị hiện tại có chất béo cùng thịt đi đệm một chút cũng cảm giác ăn ngon nhiều minh thúc thì như thế gật đầu kỳ thực nếu theo khoa học lời giải thích ngay tại ở hải sản cơ bản trên đều là lòng trắng trứng loại mà thân thể là cần lòng trắng trứng nhưng nếu chỉ có lòng trắng trứng rồi sẽ tiêu hao hết trên người mỡ như vậy người thì dễ gầy tiếp theo thậm chí có nguy hiểm tính mạng mà người sở dĩ sẽ cảm thấy thứ này không thể ăn kỳ thực cũng là cơ thể phát ra tới tín hiệu đương nhiên những thứ này chỉ là lý chính dương giảm béo nhiều năm trước tới nay tâm đắc đến vậy cũng không cần khắc k í muốn ăn cái gì thì ăn cái gì chúng ta đến nhà thì ăn chút chính mình thích ăn đồ vật mọi người ha ha cười to chuyên tâm ăn cơm này một bữa cơm ăn được rất tận hứng cũng không phải thường vui vẻ cơm nước xong xuôi sau đó lâm tú lâm mai còn cùng nhau vào phòng bếp đi giúp nhìn minh thầm thu thập cái này khiến minh thúc hơi xúc động xem xét hai cái này thì bội là thực sự biết làm việc lý chính dương cùng minh thúc trò chuyện trong chốc lát sau đó cũng liền chuẩn bị phải đi về nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa ta cùng a xuân cùng nhau đến giúp ngươi đem ngư sách về đến trên thuyền đi lý chính dương gật đầu không hề có từ chối mang theo này toàn ra hồi trong nhà đi bất quá bọn hắn cũng là tại trong nhà ngồi trong chốc lát tiếp lấy liền bắt đầu bận bịu sống lại đầu tiên là muốn đem những vật này lấy tới trên thuyền đi như vậy lý chính dương mới tốt ra ngoài bán hàng chương ba trăm tám mươi ba sắp gầy dựng chương ba trăm tám mươi ba sắp gầy dựng chính là nhỏ nhất lâm linh cũng đến hỗ trợ chẳng qua không bao lâu a xuân cùng minh thúc thì cùng nhau đến hỗ trợ tại nơi này làm những t h ứ này lúc lý chính dương nhịn không được thì quan sát cuối cùng đ ố i minh thúc mở miệng nhiều đổi như vậy đâu đó cũng không phải là nha ta cũng lo lắng cái đồ chơi này sẽ sẽ không chết nhưng mà may mắn phóng tới bể hải sản nơi này sau đó những vật này còn là sinh long h o à hồ cũng không biết nói thế nào chẳng qua tổng thể mà nói là một chuyện tốt lý chính dương gật đầu cuối cùng tán thành nhiều người như vậy cùng nhau giúp đỡ nhưng vẫn như c ũ bận rộn đến buổi tối mới làm không sai biệt lắm này tràn đầy đều là đồ vật mà lại cái gì đồ vật cũng có trọng điểm là kia bể hải sản trong còn có rất nhiều thứ gì đó phải biết không chỉ là nhà mới bên kia bể hải sản còn có nhà cũ bên kia bể hải sản thì chất đầy đồ vật cho nên chuyến này kỳ thực tiễn không hết chẳng qua lý chính dương bọn hắn chức về đến trong nhà ăn cơm t ớ i đêm khuya lý chính dương mới chuẩn bị đi đưa hàng vẫn quy cũ chủ yếu là tiễn hai cái phương diện thứ nhất phương diện lý chính dương chính là tiễn trong tiệm mình hàng được bình thường đưa đến hai năm dưới ngoài ra một ít thì là muốn theo tất cả thuyền đều mang xuyên việt về đến bến tàu cho l ã o bản hoàng đưa hàng đi chuyện làm thứ nhất lý chính dương trước quay về hai năm rưỡi đem bên trong tất cả bể hải sản tất cả đều lấp đầy lấp đầy sau đó đã làm ấy mươi phút điện thoại di động của hắn thì tràn đầy điện mở ra xem phát hiện có thật nhiều chưa tiếp điện thoại đồng thời còn có hai ba cái tin nhắn ngắn mở ra nhìn kỹ phát hiện lại là để cho mình mua nhà thông tin cẩn thận một lần nhớ lại mới nhớ tới cùng ngày chính mình đúng là nói với người qua mua chuyện phòng ố c còn đưa người ta phương thức liên lạc đây là tìm thấy thích hợp phòng úc hắn nhìn tho phát hiện cao tường cho mình phát thông tin chính là hẹn mình gặp mặt nói hắn đã tìm được rồi thích hợp nhà lý chính dương cười ha ha ngay lập tức biên tập một cái tin nhắn gửi tới nói cho hắn biết ngày mai buổi sáng tại lần trước gặp mặt chỗ gặp mặt xong xuôi sau đó lý chính dương lập tức lại bắt đầu trở về đem toàn bộ thuyền cung xuyên việt về đến bến tàu bên ấy lao bản hoàng lão bản hoàng nhìn thấy hắn thì rất vui vẻ dường như đều muốn nhanh g h ó c lên dùng sức ở đâu nói xong lần này hắn thật sự là quá lâu không có đến đây hàng của hắn đều không có đến các loại lời nói lý chính dương chỉ là cười lấy sau đó đem tất cả hàng bán cho hắn với lại nói với hắn tốt ngày mai còn có thể đến thì may mắn hai ngày này những người kia đều không cần ra biển đánh cá có thể để cho hắn đi thu thập những vật kia này không ngày thứ hai đưa một chút hàng đến hai năm rưỡi chỗ nào liền thấy ly tỷ đã ở đâu nhìn hắn lão bản ngươi có thể tính bay về ngươi lần này biến mất thời gian chắc chắn đủ dài chúng ta bên này hàng cũng theo không kịp ngươi không biết giám đốc phạm cùng giám đốc thái đều nhanh vội muốn chết nói đến đây cái lý tỷ thở v à o n h ẹ n h õ m nhiều như vậy hàng không dùng cấp bách ta lý chính dương cười lấy hỏi nàng đúng hiện tại là không dùng cấp bách lý tỷ mặt trên đều là nụ cười thế nhưng trước ngươi làm những kia để cho chúng ta có chút kinh hãi n h a ai cũng không ngờ rằng ngươi vừa đi lâu như vậy hàng của bọn ta đều đã bán đứt ta biết hàng của bọn của các ngươi bán đứt cho nên ta thì cố ý quay về vội vàng cho các ngươi bổ sung à. đúng rồi chúng ta cửa hàng lập tức sắp chạy ngươi những hàng này bù đắp đến vừa vặn thì cho bên ấy cầm tới đi chúng ta đi trong t i ệ m xem xét thế là lý tỷ phân phó một chút những người khác chính mình mang theo lý chính dương hướng bên ấy đi qua nhìn đi tới tiệm ăn nhà làm bên trong nhìn thấy vu xuân phát lúc này đã ở đâu bên cạnh chẳng qua đang nhìn đến lý chính dương sau khi tới ngay lập tức đi ra ngoài cùng hắn gặp mặt lý tổng chúng ta liền chờ ngươi hắn ngược lại là rất k h á c h khí ngay lập tức đối ngươi dạng này mở miệng liền chờ ta nơi này chúng ta đã vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông nhưng mà trong khoảng thời gian này người không ở chỗ này tất cả hải sản lại không có kịp thời cung ứng đến dẫn đến chúng ta có chút bận tâm cũng liền không dám vung tay ra mở tiệm chẳng qua ngươi bây giờ trở về đến rồi chúng ta đổ vật năng lực cung ứng là có thể tùy thời khai trương vậy liền khai trương lý chính dương kỳ thực các loại chính là cái này ngay lập tức đánh nhịp hiện tại ta trở về chúng ta cái kia gầy dựng thì gầy dựng các ngươi nhìn một chút khi nào tương đối tốt ngay lập tức gầy dựng ta liền muốn xem xét chúng ta bên này hiệu quả thế nào thời gian chúng ta cũng sớm đã chọn tốt hậu thiên thời gian rất tốt vũ xuân phát cũng là rất sàng khoái t i ế p theo hiện tại chúng ta là có thể làm một ít dẫn lưu hoạt động ngươi cảm thấy thế nào có thể nhân viên đều tìm đủ, đúng hay không? Chẳng những là tìm đủ với lại đều đã huấn luyện tốt lý chính dương nghe xong lời này thì nợ nụ cười ngươi xem bọn hắn đều sẽ làm việc đều đã huấn luyện tốt vậy kế tiếp thì đơn giản nhiều hậu tiên h gầy dựng hậu tiên h ta sẽ đích thân sang đây xem nhìn chúng ta bên này gầy dựng tình huống lý chính dương lần này trọng thân một chút chính mình ý tứ hải sản ngươi thì không cần lo lắng có thể trực tiếp đi trong tiệm cầm đến lúc đó trong tiệm ghi lại đếm là được rồi vì chúng ta muốn đối sổ sách cái này hiểu rõ đối với cái này vu xuân phát cùng lý tỷ đồng thời đồng ý đến lúc đó ngươi là phụ trách bếp sau đi tiệm chúng ta có phụ trách hành chính trên người sao ta thì cho ngươi kêu đi ra liền tại bên trong hơn nữa còn là giám đốc phạm giới thiệu qua tới không bao lâu một cái hơn ba mươi tuổi già dặn nữ nhân liền đi theo vu xuân phát đi ra nhìn thấy lý chính dương sau đó ngay lập tức lên n à i nhiệt tình cùng lý chính dương n ắ m tay lý tổng xin chào ta gọi phạm phương ta là giám đốc phạm giới thiệu qua tới hiện tại là ở chỗ này làm cửa hàng trưởng lý chính dương cười lấy cùng với nàng cầm một chút phạm tỷ về sau bên này liền phải nhiều làm phiền ngươi thấy phòng bếp bên ấy có vu lão sư c h ằ m c h ằ m vào vấn đề không lớn nhưng mà trong tiệm các phương các mì đều phải ngươi đi n ắ m chắc ta thì không có nhiều thời gian như vậy tại nơi này cho nên ngươi muốn giúp ta nhìn kỹ đây là chúng ta nhà thứ nhất tiệm ăn nhà làm ta hy vọng chúng ta có thể đem cái tiệm này làm làm một cái tấm gương ra đây đúng vậy phương diện này trước đó giám đốc phạm đã nói với ta rất rõ ràng trong lòng ta thì nắm chắc cái khác ta cũng sẽ không làm đúng là ta đã làm cái này cho nên ngài yên tâm đi phương diện này ta sẽ nhìn sau khi xem lý chính dương trong lòng đã nắm chắc cũng liền không lo lắng tại nói với bọn họ vài câu sau đó lại tại trong tiệm dạo qua một vòng sau đó vô cùng hài lòng theo trong này rời khỏi về đến trong tiệm hai năm d ư ớ i lý chính dương nói với lý tỷ một tiếng sau đó lại vội vàng đi tìm người lý tổng chúng ta lại gặp mặt vừa mới ngồi xuống đến không lâu liền thấy cao tường đã vội vàng đến đây cầm lý chính dương tay nợ nụ cười thậm chí còn có vẻ kích động có phải hay không cho là ta trước đó lắc l ư n g ư ơ i lý chính dương cùng hắn cầm một chút tiện thể mời hắn nhập toãn Không không không, trước đó lý tổng đã nói với ta ngài tương đối bận rộn có đôi khi đánh không thông điện thoại cho nên ta theo ý của ngài cho ngài phát tin nhắn nhận được ngài tin nhắn ta liền biết ngươi không có gà ta chương ba trăm tám mươi b ố thích hợp nhà chương ba trăm tám mươi b ố thích hợp nhà lý chính dương cười ha ha một tiếng gật đầu tán thành ta này vì công tác nguyên nhân cho nên xác thực thường xuyên không tại trong nhà thực sự ngại quá đúng ngươi nói ngươi tìm được rồi ta địa phương cần đúng vậy ta xác thực tìm được rồi một tòa bờ biển độc tòa nhà biệt tự hơn nữa là có thể hiện tại mua xuống hiện tại là có thể và ở hoàn toàn không cần chính ngươi hao tâm tổn trí nếu ngươi muốn giả sửa có thể nếu không trang trí thì lập tức vào ở phải không lý chính dương tương đối kinh ngạc đã ngươi đã tìm được rồi vậy chúng ta đi xem tiện thể ta đến xem nơi này đến cùng là cái gì chỗ tốt ngươi mời ta ngay lập tức dẫn ngươi đi cao tường rất nhiệt tình với lại ra xe chở lý chính dương đi theo nơi này sau khi rời khỏi trực tiếp đi tới bờ biển cái này bờ biển tương đối mà nói thì yên lặng một ít nhưng mà n o nhiệt phi thường tốt không bao lâu hắn dừng xe ở một cái nhìn rõ ràng thì vô cùng cao ngăn chỗ ngừng lại đi vào bên trong đi xem xét tựa như là một cái độc tòa nhà biệt thự với lại đập vào mắt là một cái to lớn bể bơi đi vào bên trong đi là một cái hai tầng nửa tiểu biệt thự cái này có điểm giống là tại rất nhiều trang web hoặc nói du lịch phong cảnh chiếu trong nhìn thấy cái chủng loại kia gần b i ể n biệt thự náo nhiệt nghi nhân xem xét ở lại đến liền rất dễ chịu lý chính dương chật một tiếng nơi này nhìn không tệ a chúng ta xem trước một chút này biệt thự nội bộ sau đó lại mang ngài qua bên kia đi một chút ngài liền biết lý chính dương gật đầu đi theo hắn vào đến bên trong đi vòng qua sân nhỏ Đó cao tường bắt đầu giới thiệu người xem lầu một này chúng ta là một cái phòng khách một cái phòng bếp một cái nhà ăn có hai cái phòng vệ sinh sau đó có hai cái căn phòng còn có một cái giải trí ở giữa cao tường mang theo hắn một bên nhìn xem một bên giải thích cho hắn mà lại nói rất hiểu rõ lầu ba thì ba cái căn phòng sau đó một cái phòng khách một cái giải trí ở giữa đúng cũng là hai cái phòng vệ sinh phía trên kia nửa tầng chính là gian phòng ngồi ở phía trên kia có thể nhìn thấy này mặt biển phong cảnh rất xinh đẹp cao tường mang theo hắn nhìn xem lúc lý chính dương thì thấy rõ này nhà tự nhiên không cần nhiều lời làm cho phi thường tốt xem hết bên trong cao tường lại dẫn hắn đi vào phía dưới hướng vừa đi quá khứ người xem nơi này có cửa nhưng mà ngài khai m ô n hướng bên này quá khứ thấy không theo trong sân cửa hông ra ngoài hướng mặt trước đi rồi khoảng ba phút lộ trình rất nhanh liền nhìn thấy phía trước thông suốt thoải mái đây là một cái bên tàu lý chính dương sửng sốt một chút không sai đây là một cái tư nhân bên tàu lúc này g ọ n cao tường trong mang theo một cố đắc ý cái này bến tàu đối ứng là ngôi ư nhà này nhà lý chính dương nhìn một chút đột nhiên nợ nụ cười này tư nhân du thuyền bến tàu đi đúng đúng đúng chính là tư nhân du thuyền lý chính dương suy nghĩ một lúc nước sâu vài mét đừng nhìn là tư nhân du thuyền nhưng mà cái đồ chơi này tại nơi này đặc biệt sâu nơi này nước rất sâu rất sâu nghe nói năng lực ngừng thuyền lớn lý chính dương cười lấy nhìn hắn lý tổng ta là thực sự trải qua điều tra thật có thể ngừng thuyền lớn dù là nơi này không được ly nơi này không xa chính là một cây số tả hữu là bến tàu cái đó bến tàu là thực sự năng lực rất thuyền cả ca lớn cao tưởng chỉ vào phía bên kia lý chính dương nhìn sang phát hiện vẫn đúng là có một bến cảng lớn ở bên kia với lại bến cảng bên ấy còn ngừng không ít thuyền cá ta không có lừa ngươi ngươi cũng là thật tâm muốn chăm sóc việc buôn bán của ta ta đương nhiên không cần thiết đi làm những vật này lừa gạt ngươi đây không phải tổn hại ta thanh danh của mình không cao t ư ở n g vẫn là tương đối chân chân thành đặc biệt nói những lời này lúc vẻ mặt thành ý nhìn hắn lý chính dương gật đầu trong lòng đã đang tính lên sổ sách đến rồi nhà này biệt thự bao nhiêu tiền một lát sau lý chính dương hỏi một cái vấn đề mấu chốt cao tường chấn động toàn thân hiểu rõ này đã tiến vào quan trọng nhất giai đoạn nói rõ người ta đúng nơi này vẫn là tương đối thỏa mãn thì nhìn xem giá tiền phù hợp không thích hợp lý tổng hiện tại ngươi cũng biết chúng ta bất động sản thị trường quả thật có chút không khởi sắc nhà này biệt thự trước đó hết giá là sáu vạn n g h e xong giá này tiền lý chính dương ngay lập tức nợ nụ cười cái đồ chơi này hắn có thể bán sáu vạn ra ngoài ta đem đầu chặt đi xuống làm cầu để đá v â n v â vân, n đây không phải hiện tại giá tiền sập mà bất động sản toàn bộ thị trường cũng không khởi sắc người bình thường đều không có tiền mua phong lúc lại càng không cần phải nói kiểu này lại biệt thự năng lực mua người thì càng ít cho nên hiện tại này không xuống giá không đó là hàng bao nhiêu tiền bốn năm trăm vạn bốn năm trăm vạn lý chính dương suy nghĩ một lúc nghe hình như hàng thật nhiều nhưng trước ngươi giá tiền thì vô cùng hư cao à? hay là đắt lý chính dương lắc đầu quý là quý một chút nên còn có thể chặt điểm giá chẳng qua chúng ta cái này thật là cấp cao gần biển biệt thự ngươi cũng biết loại vật này luôn luôn cũng hơi đắt ta biết rất đắt lý chính dương v ẹ mặt thành thật như vậy đi ngươi nói với bọn họ một tiếng bốn phẩy không không không vạn nếu có thể bán ta thì mua nếu cao hơn cái giá này ta thì không mua cao tưởng vừa có chút vui vẻ lại có chút kích động cùng lo lắng cao hứng là lý chính dương chân vui lòng mua với lại mở ra giá tiền lo lắng chính là không biết cái giá tiền này có thể hay không đáng thành chuyện này ta thì giao cho ngươi đi làm ngươi trước cùng người bán bên ấy hào hào trò chuyện chút nếu năng lực nói chuyện lời nói vậy chúng ta dễ nói nếu không thể trò chuyện ta cũng liền không thấy mặt có hay không có chỗ giảng hòa cao tưởng suy nghĩ một lúc hỏi một vấn đề không có hắn chỉ trị giá nhiều như vậy nhiều một phần tiền ta đều không có lý chính dương chém đinh chặt sát ngươi trước tiên có thể cùng đối phương đàm nếu hắn không cắn không muốn nhà ra vậy ngươi trực tiếp giúp ta khác t ì một bộ bộ này ta cũng không muốn rồi được rồi kia ta biết rồi vậy ta trò chuyện tốt sau đó báo tin ngài ngài sau khi xem tới tìm ta là được rồi ta tùy thời cũng có không lý chính dương đáp ứng vậy ta hiện tại tiễn ngài trở về đi hắn theo lý chính dương tiễn ta về nhà đi lý chính dương thì rất tự nhiên xuyên việt về đến tám mươi hai năm mà cao tường đã bắt đầu chuẩn bị đánh điện thoại nghĩ muốn làm sao cùng người ta nói giá tiền đâu như thế đại đan làm ăn đưa tới cửa có thể không thể bỏ qua a ta chỉ cần hoàn thành n à y đơn ta năm nay nhiệm vụ đều nhanh phải hoàn thành cao tường rất có tinh thần xin chào giám đốc nhiệm ta là cao tường a chính là các ngươi lâm hải cư kia tòa nhà biệt thự ta đã mang hộ khách đi xem qua rồi hắn rất có hứng thú nhưng mà đối với giá tiền vẫn có một ít cảm thấy cao nói chúng ta có thể hay không lại hàng hạ giá ta nói với ngươi hiện tại bán nhà cũng không dễ dàng ngài là tòa nhà giám đốc tin tưởng so với ta hiểu rõ hơn người ta hiện tại đã có hứng thú mua lại ta nghĩ chúng ta có thể khiến cho một bước liền để một bước ngài yên tâm nhất định có thể kiếm tiền với lại chỉ cần ngài nhường tiếp theo người ta lập tức liền đáp ứng mua lại chúng ta cũng có thể bán một bộ liền bán một bộ không chứng ba trăm tám mươi lăm là gây dựng đánh cá chứng ba trăm tám mươi lăm là gây dựng đánh cá lý chính dương thẳng từ bên này nhanh chóng rời khỏi về tới năm 1982. đàm l u ậ n làm ăn chính là như vậy dù là chính mình lại thích cái chỗ kia ban đầu cũng không thể có vẻ đặc biệt vội vàng bằng không người ta sẽ bắt lấy nơi này làm mưu đồ lớn cái khác không nói tiền tổng nhiều l ắ m ra một ít đi lại nói lý chính dương nói thì không sai hiện tại phổ biến giá thị trường không tốt các ngươi những thứ này bán nhà nên đem dáng vẻ hạ thấp một ít rốt cuộc làm thời nhà giá thị trường tốt lúc các ngươi từng cái châu bỏ sông lên này thì hoàn toàn không có đem bình thường lao bách tính trở thành người liền đem bọn hắn trở thành heo cùng giao hẹ liệu mạng cắt tùy ý cắt về đến trong nhà sau đó lý chính dương nhìn thấy minh thúc triệu khang bọn hắn cũng tại chính mình trong tiệm tạp hóa lý chính dương tiến lên cho bọn hắn phát khói ngày mai ra biển minh thúc cười lấy hỏi hắn thế nào muốn hay không cùng chúng ta đi ra hải ngươi thế nhưng có đoạn thời gian đều không có đi ra đương nhiên ngươi nếu cảm thấy k h ố n mệnh ngươi đang trong nhà nghỉ ngơi cũng được không sao a chúng ta đi ra hải thôi lý chính dương cười trả lời lần trước chúng ta đánh cá n g ử cái chỗ kia ta nghĩ còn có đại kim thương với lại so với chúng ta đánh cái đó phải lớn nhưng vào lúc này triệu khang mở miệng lý chính dương có chút kích động ngày mai chúng ta đi đánh cá ngừ sao đúng ta cảm giác tối thiểu nhất hơn mấy trăm cân triệu khang xoa xoa đôi bàn tay đột nhiên n ở nụ cười đương nhiên ta cũng là như thế cảm giác mà thôi nhưng mà trước đó không lâu phan hoành bọn hắn qua bên kia quay về nói với ta nói hắn ở đây phía dưới làm một đánh cá kết quả bị ngư cho tránh thoát đi ra ta làm thời đi nhìn một chút hắn lưới đều bị làm hư ta đoán chừng con cá kia tối thiểu nhất năm sáu trăm cân ta lại suy nghĩ một chút bình thường mà nói chỗ nào sẽ không có cái khác cả lớn ta nghĩ có khả năng nhất hay là cá ngừ hơn nữa là đại kim thương năm sáu trăm cân lý chính dương đều đã toàn thân kích động làm nhưng đây chỉ là ta cá nhân phân tích cùng cảm giác cũng không nhất định chuẩn đến lúc đó còn phải quá khứ đánh mới biết được rốt c ụ c có hay không có triệu khang cũng là biết nói chuyện ngay lập tức như thế bổ sung một câu lao gia tử thì ngươi kỹ thuật này còn có cái gì có thể nói ta khẳng định tin ngươi à ngươi nói có khẳng định thì có lại nói chúng ta vận khí luôn luôn không sai vậy ngày mai chúng ta cùng đi chứ phan hoành còn có nhà l ã o lâm những người kia sẽ cùng đi nhưng vào lúc này minh thúc nợ nụ cười bọn hắn kia thuyền nhỏ thì đi theo chúng ta quá khứ bọn hắn chính là hiểu rõ chúng ta là thuyền lớn thuyền nhỏ của bọn họ dù là xảy ra chuyện gì có chúng ta thay bọn hắn lật t ớ i đâu triệu khang cũng tốt minh thúc cũng được đều là lao giang hồ liếc mắt liền nhìn ra đến những người kia đang suy nghĩ gì với lại thẳng thắn vạch trần ra đây chuyện này cũng không khó đoán được chẳng qua cũng liền xem chính ngươi ngươi nếu là không muốn theo bọn hắn cùng nhau đánh vậy chúng ta thì không đánh tôi cách bọn họ xa một chút nhường chính bọn họ thích đánh đi đâu đánh đi đâu gần đây phan hoành bên kia đồ vật cung ứng và không kịp thời kịp thời a bọn hắn vô cùng kịp thời minh thúc gật đầu p lý chính dương gật đầu lại hỏi một câu lâm đại hải bọn hắn đâu lâm đại hải năng lực của bọn hắn muốn hơi kém một chút chẳng qua xem vận khí đi vận khí tốt lúc vẫn có thể lấy tới một ít nhưng mà vận khí không tốt có thể liền ít đi một chút bất quá bọn hắn thì học thông minh thì đi theo chúng ta cùng nhau đi theo chúng ta có một chỗ tốt chính là bọn hắn có một cơ bản nhất bảo đảm dù là bắt không được quá nhiều ngư tình hình chung cũng sẽ không không thu hoạch được một hạt nào tối thiểu nhất có thể bảo đảm sẽ không lô vốn cái này lâm đại hải vẫn là người tinh đâu lúc này chính là triệu khang tiết lời là người rất thông minh còn biết đi theo chúng ta đi tối thiểu nhất sẽ không lô vốn lý chính dương vui lên nói rõ bình thường mà nói đầu vóc của bọn hắn là người bình thường bình thường lấy hay bỏ bọn hắn ấy là biết đạo trước đó thế nhưng bị cha hắn những người kia cho lừa thảm rồi liền lấy những thứ này không hiểu ra sao sự việc gây sự hiện tại hắn cha tiến bảo đối bọn họ mà nói kỳ thực coi như là chuyện tốt một kiện không cần thiết mỗi ngày bắt lấy ta cùng ta đối nghịch này không đầu h ó c có bệnh không triệu khang cùng minh thúc cũng cười ha h a vậy thì cứ quyết định như thế buổi sáng ngày mai chúng ta sớm một chút đi thôi chừng sáu giờ chúng ta xuất phát tranh thủ ngày mai quay về lý chính dương lại mở miệng ngày mai đi ngày mai hồi a vì sao không ở nơi đó một đêm minh thúc tò mò nhìn hắn theo bọn hắn trước đó tác phong xa như vậy bình thường đều là muốn đi ra ngoài ở một đêm tại lưu minh đảo chỉnh đốn một chút không cần lý chính dương lắc đầu trời tối ngày mai chúng ta gấp trở về ta hậu thiên ta có đại sự muốn làm cho nên không thể làm chết lại mặc dù hắn cũng không có nói là cái đại sự gì có thể mọi người vừa nghe nói phải có đại sự muốn xử lý kia còn có cái gì nói khẳng định nghe lý chính dương lý chính dương đại sự thì rất đơn giản kỳ thực cũng là bởi vì muốn gầy dựng hắn nói cũng sẽ đi cùng đánh cá cũng là nhìn xem c có thể hay không làm cái đại kim thương ngư ra đây nếu làm cái đại kim thương ngư quá khứ chính mình quán ăn nhà làm khẳng định một lần là nổi tiếng quan kia một cái đại kim thương là có thể tạo thành lớn vô cùng dư luận hiệu quả thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương sớm rời giường chờ hắn đi vào nơi đó lúc những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng a xuân nhìn thấy hắn sau đó đặc biệt vui vẻ đi thôi minh thúc là thuyền trưởng vung tay lên giá hiệu mọi người lên thuyền kia hai bên phan hành o cùng lâm đại h ả i bọn hắn thì mở ra thuyền nhỏ cùng nhau theo đến chẳng qua lý chính dương bọn hắn không có phản ứng hắn ngươi vui lòng cùng thì cùng đi ngồi trên b o n g thuyền mặc dù nói thời gian rất sớm nhưng bởi vì là mùa hè vô cùng cũng sớm đã ra mặt trời lý chính dương ngồi ở kia một bên rất nhanh a xuân đặt mông thì đi theo hắn đến đây với lại đối lý chính dương thì n é t miệng cười một tiếng chính dương ca ngươi quay về thật sự thật tốt quá trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đi theo đám bọn hắn đi ra tới bắt cá đều không có người cùng ta hào h ả o nói chuyện phiếm nói chuyện càng không có người cho ta kể chuyện xưa người đang nơi này thì có người theo giúp ta ngươi hào h ả o cùng ta nói một chút lần trước ngươi không có cùng ta kể xong chuyện xưa được rồi lần trước giảng chuyện xưa đúng không chính là cái đó cưới sư nương chuyện xưa đúng hay không ngươi cảm thấy hứng thú như vậy làm cái gì ta nghĩ này chuyện xưa rất đêm hay a ha. ngươi cho ta hào h ả o nói một chút đúng tốt nhất liền đem bọn hắn động phòng chi tiết cho ta nói rõ ngươi nghĩ hay lắm còn động phòng chi tiết kể cho ngươi rõ ràng hắn viết không có viết hiểu rõ a hắn vì sao không viết rõ ràng đây là tinh hoa bộ phận a hắn sao không v i ế t hiểu rõ đâu bọn này cậu tác giả từng ngày viết cái gì chuyện xưa a xuân mở miệng nói bẩn chớ mắng chớ mắng người ta viết chuyện xưa cho ngươi xem ngươi còn mắng người ta có hay không có tố chất vậy ai nhường hắn viết chuyện xưa không hảo hảo viết thứ then chốt cũng không nói hiểu rõ gọi là cái gì viết chuyện xưa không a xuân cổ cứng lên dường như có vẻ rất có đạo lý chương ba trăm tám mươi sáu cá lớn xuất hiện chương ba trăm tám mươi sáu cá lớn xuất hiện lý chính dương vẻ mặt không nói nhìn hắn Chỉ có thể giải thích cho thể h giải ắ người n ơ i biết cái đếp gì g nha, n ư ta không có viết là bởi vì viết không được hắn muốn viết đến lúc đó n g ư ơ i cái gì đồ chơi cũng không được xem trực tiếp đem ngươi thư cho phòng nặng thì đem ngươi người bắt vào đi ngồi sổm đồn giống như lâm tiểu hải biến thành chàng trai hệ vào tù ngươi có muốn hay không đơn thuần a xuân một chút thì ngây ngẩn cả người tựa hồ có chút không thể tin được một lát sau mới phản ứng được viết thứ này cũng sẽ ngồi sổm nhà tù a ta luôn luôn cũng rất nội phục những kia cầm bút viết chữ người ta nghĩ bọn hắn là trên thế giới này tối đều người、ngươi、nói người bình thường ai biết suy nghĩ đến cầm bút viết c h đâu khẳng định là tối đều thế nhưng bọn hắn lại cũng sẽ gặp gỡ loại chuyện này bọn hắn cũng giống như lâm tiểu hải cấp bậc ngươi có muốn hay không nghe những chi tiết kia cũng không rõ ràng vậy thì có cái gì có thể nghe không nghe hay không đúng chính dương ca ngươi như thế điệu ngươi có thể giúp hắn đem chi tiết bổ h i ể u rõ à? ta nhổ a xuân ngươi coi ta là cái gì a ngươi nhìn ta là hạ người sao như vậy a xuân gãi đầu một cái một lát sau lại cười ha h a chính dương ca ngươi không phải là không hiểu sao không sao cũng không phải cái gì vô cùng mất mặt sự việc ngươi nhìn ta cũng không hiểu với lại theo ta như bây giờ đời ta hơn phân nửa cũng sẽ không đã hiểu chúng ta là huynh đệ nha ai cũng không chê cười hay ngươi dừng lại ngươi dừng lại lý chính dương đều nhanh muốn khóc ra thành tiếng này cờ mờ nở thời gian nửa tháng không thấy sao cảm giác a xuân tiến hóa đây mỗi một câu nói đều giống như là nói móc tà đến, đến rồi a xuân vẻ mặt sững sờ nhìn hắn không biết lý chính dương lại t r ú n g cái gì đó chính dương ca ta là lại ở đâu giảng sai lầm rồi sao ngươi đừng nên trách ta là kẻ ngốc nói đến đây đột nhiên a xuân lại eo lỡn một cái cảm thấy có lý do đúng thế ta là kẻ ngu ta nói sai lợi nói không phải chuyện rất bình thường sao ta có ngượng ngùng gì lý chính dương vịn cái chán hắn là phát hiện gia hỏa này là thực sự châu bò chính mình t r e o chọc không nổi hắn được được được ta kể cho ngươi chuyện xưa được rồi ngươi chớ ồn ào à ta hiện tại thì cùng ngươi giảng thế là lý chính dương lại nói cho hắn dậy rồi chuyện xưa bên ấy minh thúc nghe hai người kia nói chuyện phiếm nội dung kém chút chết cười nửa tháng này đến nay vì lý chính dương không tại nơi này a xuân một thằng sầu nao gất ức cho dù là dẫn bọn hắn ra ngoài đánh cũng là như thế có thể hiện tại lý chính dương thứ nhất sinh long h o a hổ ngay cả nói chuyện phiếm cũng như thế có l o g i nhường hắn cái này làm cha nhìn đặc biệt vui vẻ đồng thời thì thật sự vô cùng cảm kích lý chính dương buổi sáng mười một điểm tạ hữu bọn hắn cuối cùng đi tới dự định địa điểm động thủ đi vào nơi này sau đó thì không nói nhảm lập tức liền bắt đầu động thủ mọi người đối với cái này cũng sớm đã hết sức quen thuộc căn bản không cần nói thêm cái gì làm nhiều cái gì nói chuyện động thủ riêng phần mình xử lý chính mình sự tình đi so sánh dưới lý chính dương không thường thường cùng bọn hắn cùng đi một lát coi hắn là thành người rảnh rỗi giống nhau cuối cùng không có cách hắn đi theo a xuân cùng đi giúp làm chuyện đi theo a xuân đi a xuân nhường làm gì hắn thì làm gì kỳ thực lý chính dương bây giờ nhìn nhìn này biện cả trong lòng cũng hơi xúc động hay là được đến nơi này nha chính mình mấy ngày nay mỗi ngày hướng về bên ngoài chạy tới du lịch mặc dù nói ra tâm vui vẻ đi nhưng vẫn là hồi đến trong lúc này cảm giác không giống nhau xem ra chính mình chính là một cái người nơi này không bao lâu thứ nhất đánh cá đã thức dậy giống như trước đó cái gì ngư cũng có nhưng chủ yếu là cá đủ vàng lớn cùng các loại cá mũ nhìn n à y cá lấy được đầy kho giá vẻ lý chính dương tâm tình không tệ thế nào nhưng vào lúc này lý chính dương tiến lên hỏi triệu khang triệu khang hiện tại đang xem nhìn mặt biển dường như đang suy nghĩ gì chẳng qua đang nghe lý chính dương sau đó lắc đầu không có phát hiện cái gì cho nên ta tại nơi này nhìn một chút sau khi xem thì không có phát hiện cái gì lý chính dương nợ nụ cười ta không nắm n ả y có nhiều thời gian lúc này mới thứ nhất lưới tiếp tục đánh chính là l i ê n tại bọn hắn đánh này thứ hai mạng lưới lúc bên ấy sau lưng hai cái thuyền cá nhỏ thì cuối cùng chạy tới thì bắt đầu ở chỗ nào đậu ngươi nhìn xem thuyền cá nhỏ hay là không bằng chúng ta thuyền cá lớn dùng tốt tốc độ cũng chậm rất nhiều minh thúc nhịn không được bật cười lý chính dương cười lấy gật đầu đó cũng không phải là nhà ta này xài bao nhiêu tiền bọn hắn mới tốn bao nhiêu tiền vậy tiền cũng không giống nhau này hiệu quả khẳng định không giống chứ không bao lâu thứ hai đánh cá thì đi lên chẳng qua làm bọn hắn có chút thất vọng mặc dù vất g i á rất cao đáng giá ngư thế nhưng mục tiêu của bọn hắn ngư vẫn như c ũ không có xuất hiện l i ê n tại bọn hắn điểm lấy lúc đột nhiên nghe được lâm đại hải con cá kia trên thuyền hét lên một tiếng hình như có động tĩnh gì xuất hiện những người khác hơi kinh ngạc địa hướng bên ấy xem xét phát hiện bọn hắn dường như gặp được cái gì hiện tại đang liều mạng kéo lên lưới bọn hắn làm gì đâu lý chính dương hiếu kỳ nhìn về phía chỗ nào cá lớn bọn hắn đánh tới cá lớn đúng lúc này triệu khang dường như phát hiện gì rồi đối bọn họ lái như vậy khẩu lần này mọi người tất cả đều coi trọng bên ấy với lại cũng là ở thời điểm này đột nhiên chỗ nào đã xảy ra d ị động đi theo liền nhìn thấy bọn hắn bên ấy lại có những động t í n h khác lưới nát cá lớn là cá lớn lưu châu lúc này vỗ đùi u ở đâu kêu lên bọn hắn kia lưới không được đáng tiếc không phải chúng ta đánh con cá kia triệu khang trong lòng đột nhiên động một cái đống nhiên đối lai thuyền minh vũ nói thiên minh qua bên kia nhanh lên ta cảm giác chính là cái kia cá lớn t i ể u nói này những người khác thì hứng thú ngay lập tức hướng bên ấy lái đi cá lớn nơi này có một cái cá lớn lâm đại hải lúc này đứng ở trên phiên nhỏ có chút nhục t í mà đối với bọn hắn chỉ vào chỗ nào chạy quá lớn chúng ta nơi này căn bản thì ngăn không được các ngươi có thể đi thử một chút khẳng định là một cái cá lớn vừa nãy lực đạo quá lớn chúng ta hoàn toàn không cầm nổi hắn không có mấy trăm cân chạy không được chính là con cá này lập tức lần này chính là triệu khang cũng kích động rốt cuộc cá ngừ k i ể u này giống l o à i kỳ thực có thể dài đến rất lớn trước đó đánh hơn một trăm cân chẳng qua lại là trò trẻ con ngươi đánh cái mấy trăm cân cũng rất bình thường đội ngũ khác trên cũng được bắt đầu chuyển động rốt cuộc đánh cá lớn săn q u á i vật tâm lý mỗi người cũng có cơ hội tốt như vậy mọi người cũng không nguyện ý bỏ lỡ thế là liệu mạng hướng bên ấy quá khứ triệu khang là lao ngư dân minh thúc cũng là một cái lao ngư dân nhiều cao thủ như vậy tại nơi này rất nhanh liền hướng bên ấy ném lưới đi xuống bởi như vậy khiến cho lý chính dương trong lòng đều có chút kích động cảm giác nhiệt huyết sôi trào cá lớn như thế hôm nay khẳng định phải đem nó vớt lên thuyền bay về phía trước quá khứ rất mau đem lưới phóng đi đi theo một thẳng hướng trước kéo như vậy thì không biết đã qua bao lâu bọn hắn cuối cùng bắt đầu kéo lên lưới kéo lên lúc đột nhiên bọn hắn phát hiện phía dưới là sẽ có lực lượng khổng l ồ đang dãy rụa ngay tại nơi này ngay tại nơi này các n g ư ơ i chậm một chút đừng để nó liều quá lợi hại đến lúc đó đem chúng ta lưới cũng cho làm phá. minh thúc đại hỷ ngay lập tức chỉ ở đâu cao r ộ n g kêu lên những người khác thì phát hiện tất cả đều ở bên kia cao h ứ n g nhìn phụ trách bàn kéo kéo lưới cũng là rất có kinh nghiệm tại nhắc nhở phía dưới bọn hắn một lúc l ỏ n g một lúc gấp Trưng trưng dựng chuẩn bị. 387, gây dựng chuẩn gây gây 387, 387, bị, bị. vì không dám kéo quá lợi hại cho nên bọn hắn lưới tại nơi này trải qua một đoạn dãy rủa sau đó lúc này mới cuối cùng chậm rãi kéo mặt nước ngay tại đến mặt nước lúc liền thấy phía dưới tiếng ồn ào đi theo một cái to lớn ngư ra hiện tại trên mặt nước chẳng qua có thể là ra hiện tại trên mặt nước để nó cảm giác được nguy hiểm lập tức lại bắt đầu l i ề u mạng dễ rủa chính là cá ngừ vây xanh trời ơi so với lần trước chúng ta đánh lớn hơn lý chính dương một chút liền thấy l i ề u mạng vô tay đừng nói là hắn kỳ thực tất cả mọi người nhìn thấy từng cái đứng tất cả đều hớn hở ra mặt lần này bọn hắn cái gì cũng đánh tới năng lực không cao hơn sao nghe ta chỉ huy các ngươi cũng chớ làm luận à, đầu này đúng là cá lớn rất lâu cũng không đánh qua cá lớn như thế đến đi theo ta nghe chỉ huy của ta tuyệt đối không nên luận động tới tay ngư cũng không thể để nó bay những người khác cười ha, ha. nhưng cực kỳ nghe hắn bắt đầu muốn đem cái đồ chơi này cho làm lên lại như vậy đấu khoảng hai mươi phút con cá kia thì không biết là nhận mệnh còn là thực sự không còn khí lực lúc này lại đem nó kéo lên lúc sau đã không có lớn lối như vậy cuối cùng đem con cá này kéo đến boong thuyền m ị thì t treo móc ở đây khi bọn hắn nhìn thấy như thế cá lớn lúc mọi người tất cả đều cao hứng nhảy d ự n g lên mà một bên khác lâm đại hải bọn hắn có chút đáng tiếc rõ ràng chính là bọn hắn trước bắt bên trong thế nhưng năng lực có biện pháp gì chính là làm chẳng qua người ta cho nên cuối cùng vẫn bị bọn hắn cho bắt được mà chính mình đâu chỉ có thể nhìn bên này lấy tới sau đó bọn hắn liền bắt đầu chuẩn bị đem ngư bông ra làm cái kia lớn cá ngừ phóng trên b o n g t u y ế n lúc bọn hắn toàn bộ người đều n ở nụ cười cuối cùng thở phào nhẹ nhõm xem xét xem xét này chính là bọn hắn thành quả cũng là bọn hắn vẫn muốn đánh nay chân thật là gặp may vẫn đúng là để cho chúng ta bắt được con cá này nhìn tới nơi này còn có ngư đ â u đến vội vàng động thủ đi minh thúc ha ha cười to thế là kế tiếp còn là do triệu khang đi bên này đem ngư lấy máu những người khác liền bắt đầu điểm lấy vật gì khác vì bắt một cái cá lớn tâm tình của mọi người cũng không tệ cho dù là phía sau điểm lấy lúc cũng đều tinh thần đầu m ư i phần với lại điểm lấy song sau rất nhanh lại bắt đầu tung lưới mặc dù trong lòng bọn họ có chút chờ mong nghĩ còn có thể hay không tiếp tục vung mấy lưới ra đây lại là một cái cá lớn nhưng mà làm bọn hắn có chút thất vọng là tiếp xuống bọn hắn không còn có đánh tới kiểu này lớn cá ngừ chẳng qua cũng không tính là quá thất vọng rồi rốt cuộc kiểu này khó được ngừ cũng đánh tới đặc biệt triệu khang cùng minh thúc hai người trong lòng rất là cảm cái hai người bọn họ đều là lao ngư dân trên mặt biển kiếm ăn mấy chục năm thật đúng là lần đầu đánh cá lớn như thế lần này bọn hắn thì không có tiết lối với ai thổi ngưu bức đều có thể đánh như vậy mấy lưới sau đó bọn hắn cá lấy được cũng không phải thường nhiều lại thêm như thế cũng sớm đã đem mục tiêu của bọn hắn cho thực hiện lý chính dương cũng liền chuẩn bị trở về trình các ngươi có trở về hay không chúng ta liền đi về trước chẳng qua trước khi đi còn hỏi một chút phan hoành phan hoành lắc đầu chúng ta ngày mai lại hồi hôm nay thì không trở về thật không dễ dàng tới một lần chúng ta phải ở bên ngoài hảo hảo nhiều đánh một ít ngư mới được được vậy mọi người thì đánh đi chúng ta liền đi trước lý chính dương hướng bọn hắn phất phất tay rất nhanh liền từ bên này biến mất đánh tôi cá lớn dọc theo con đường này tâm tình của mọi người cũng không tệ khi về nhà cả thuyền đều là tiếng cười với lại bọn hắn khi về nhà thì tương đối sớm về đến lúc mới là bảy điểm tả hữu sau khi trở về thì hồi mỗi nhà đi ăn cơm vì lý chính dương trước đó thì nói với bọn họ qua chính mình hôm nay sẽ quay về cho nên hiện tại trong nhà thì chưa từng ăn qua cơm liền đang chờ trông hắn quay về ngươi có thể tính quay về chúng ta cũng chờ ngươi ăn cơm đi ngươi nhìn ta đều không có ă n vụ lâm linh nhìn thấy hắn sau đó rất vui vẻ tiến lên cùng hắn tranh công thậm chí ngay cả có hay không có ă n vụ loại chuyện này cũng lấy ra khoe khoang lâm n g u y ệ t không vừa mắt thế là ở phía sau vạch chân nàng ai nói ngươi không có an vụ à vừa mới đang nấu cơm lúc ngươi không phải chạy bên ấy đi ăn vụ sao t anh đều thấy được.、Ta、đó thấy Ta là ă đồ ăn vặt, cũng vặt, k ô không n ăn、thái. Nào có cái gì không giống nhau chính là ăn、vụ. Lần này hai dường như lại muốn g gì phải thái. hai cái mội lại cai tỷ là có Được vụ. vã. rể ồ i hai người ngươi chờ hay không? Anh ổn được các ảo r ở chỗ này vừa mới quay về liền nghe các ngươi lung ta lung tung nói những vật này đừng nghe bọn họ chúng ta vội vàng ăn cơm lâm ai đau lòng lý chính dương vội vàng để hắn tới ăn cơm lý chính dương thì s á t thực b ó i bụng lên bàn sau đó thì dừng lại mách làm không quá mạnh làm xong sau đó hắn lại phải đi đưa hàng đặc biệt cái kia đại kim thương chính mình được vội vàng đưa đến bên ấy đi đóng băng nhìn cũng không thể bị hư được rồi ta đi bên ấy các ngươi cũng không cần để ý đến lý chính dương mở miệng nói các ngươi h ả o h ả o ở tại nơi này nể tỉnh trong nhà a đợi lát nữa muộn một chút ta trở lại g i ặ n do một tiếng sau đó lý chính dương liền đi đi vào thuyền chuyện làm thứ nhất là trước tiên đem cá ngừ những vật này đưa về đến trong tiệm mình hai năm rưỡi trong tiệm chỉ là không có một h a i hắn đem này mấy trăm cân đồ vật mang theo xuyên việt về đến nơi này hiện tại bọn hắn nơi này có một cái nho nhỏ kho lạnh có thể trực tiếp đem thứ này phòng trong kho lạnh cất kỹ sau đó hắn thì ra đây bày ra cái khác hải sản ấy đem những vật này đặt ở bên này sau đó lại mang theo không ít thứ quay về xác định không có gì bỏ s u ấ t mới từ nơi này cách mở sau đó lại đưa một chuyến hàng cho lão bản hoàng chuyến này đánh ngư bán cũng không sai bịt lắm lúc này mới thỏa mãn về tới trong nhà bên cạnh bận rộn một thiên nhưng làm hắn mệt mỏi không được trở về tắm rửa một cái tựu i s u n g sông lên giường ngủ ngày thứ hai hắn vẫn tương đối sáng s ớ m g i ư ờ n g cùng lâm mai lâm tú xem trọng đệ đệ mội mội nói mình muốn đi ra ngoài làm việc liền chạy hắn lần nữa xuyên việt về đến thế kỷ hai mươi mốt về tới trong tiệm hai năm dưới lúc này hai năm dưới trong tiệm lý tỷ đã tại công tác lớn như vậy cá ngừ quả thực chưa từng nghe thấy chẳng những là nàng giám đốc phạm cùng giám đốc thái cũng đã đến đây hơn nữa nhìn bộ dạng này dường như còn muốn tranh con cá này chẳng qua lý chính dương vừa đến đã đối bọn hắn mở miệng hai vị các ngươi cũng không cần tranh giành con cá này là vì hôm nay gầy dựng chuẩn bị người xem một chút ta đã nói rồi người ta lý tổng là vì tiệm mới gầy dựng chuẩn bị không có chúng ta chuyện gì à phạm dũng cười ha ha ngươi bớt đi vừa mới không phải ngươi cùng ta tranh vô cùng khởi tình sao giám đốc thái lắc đầu bất quá bọn hắn hai người cũng vẻ mặt mong đợi nhìn hắn lý tổng ngươi đầu này cá ngừ thật là lớn nha này nếu xuất ra đi ta nghĩ đều có thể dẫn tới một hồi dư luận ngươi cái này sách lược tốt ngươi nếu hiện tại đi ra ngoài nói với bọn họ món ăn nhà làm trong có như thế một đầu lớn cá ngừ ta nghĩ năng lực dẫn tới manh động thậm chí có thể đem cửa hàng tên cũng cho mang đi ra ngoài đúng là ta nghĩ như vậy lý chính dương mỉm cười mở miệng cho nên ta muốn hỏi hai vị các ngươi đối với vận doanh biết hay không có thể hay không liên lạc với ta một ít mạng đại v ề cái gì bản địa thôi thức ăn ngon để bọn hắn đến tiệm chúng ta trong đi nếm thử liền nói miễn phí mời bọn họ ăn cá ngừ hơn nữa còn có như thế một đầu lớn cá ngừ nên rất có manh lưới chương ba trăm tám mươi tám tiệm mới thành Trước lập tức m mới thành. Đây giám lúc i đốc phạm cùng giám đốc thái hai người lôi kéo hàng của bọn của bọn hắn trở về mà lý chính dương cùng lý tỷ hiện tại cũng phải bắt đầu đem hàng lấy tới bọn hắn trong quán ăn nhà làm mì đi toàn bộ cá ngừ vận chuyển quá khứ đồng thời còn có cái khác hải sản thì cùng chọn lựa quá khứ kéo đến nơi đó lúc thời gian còn sớm vu xuân phát cùng phạm thì hai người tự mình ra đây lý tổng là cái này ngươi cho chúng ta kinh h ì sao lớn như vậy cá ngừ ta làm này được lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua mấy lần khi thấy lớn như vậy một cái cá ngừ xuất hiện lúc cho dù là vu xuân phát sắc mặt cũng thay đổi kinh ngạc nhìn con cá này lý chính dương mang trên mặt cười mà thôi vận khí tốt ta nghĩ chúng ta lần này gầy dựng làm cái vật gì tốt ra đây không ngờ rằng vận khí ta tốt như vậy một chút thì cho ta lấy tới một cái cá lớn hiện tại suy nghĩ một chút cũng cảm giác có chút bất khả tư nghị những người khác nghe được sau đó liên tục kêu lên đúng là tương đối ít thấy tốt đồ vật đều đã tại nơi này các ngươi thì đều thấy được tiếp xuống ta cũng không muốn nói nhiều muốn giao cho các ngươi ta liền xem như tại nơi này cũng là xem xét các ngươi thao tác ngươi yên tâm đi tiếp xuống thì đến phiên chúng ta xuất thủ ngươi cái gì sẽ không cần làm ngay tại nơi này nhìn thật kỹ là được với lại ngươi có thể yên tâm chúng ta đối với món ăn phương diện này khẳng định sẽ nắm chắc rất tốt ngươi nhìn là được rồi vu xuân phát đối với cái này có mười phần lòng tin tiếp xuống lý chính dương tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút liền đợi đến buổi trưa đến với lại trải qua trong khoảng thời gian này hắn lại phát hiện thời gian của mình dường như lại tăng dài ra trước đó hắn dự đoán là bốn năm tiếng có thể hiện tại hắn lại đánh giá một ít thời gian cùng cái tia dây đỏ tỷ lệ phát hiện tối thiểu nhất đã có thể tới sáu giờ nhìn tới năng lực đợi thời gian thật là mỗi ngày đều đang tăng trưởng trong a chẳng qua có nhanh có chậm thì không biết đến cùng là thế nào dạng tình huống nhưng tổng thể năng lực hướng về phía trước tăng trưởng là cái này chuyện tốt chính hắn thì vui vẻ không bao lâu bên ngoài đã có tiếng động dường như có người đến trong lúc này dò cửa hàng cái gì xem ra hơn phân nửa là phạm dũng cùng giám đốc thái bọn hắn liên hệ người với lại phạm tỷ bọn hắn cũng tới chuyện lần này trực tiếp đem cái đó đại kim thương làm đi ra bên ngoài đây chính là cho mọi người lớn vô cùng rung động đầu tiên thứ này luôn luôn đều bị mọi người cho rằng là cấp cao xa hoa thực phẩm nhưng thực sự được gặp kỳ thực cũng không nhiều hiện tại cứ như vậy sáng loáng ra hiện ở trước mặt bọn họ mọi người có thể cảm thấy kinh ngạc mới kỳ lạ đấy càng quan trọng chính là đây là một cái manh l ư ớ i a làm những kia chủ blog nhóm có làm việc không gian có chủ đề độ cho nên như thế một làm việc rất nhanh liền khiến cho chấn động tại đi qua những thứ này chủ blog nhóm tại trên internet một làm tối thiểu nhất tại bản địa vẫn có thể nhấc lên một hồi manh động với lại bọn hắn trước đó liền đã làm thêm nhiệt có không ít người hiểu rõ bọn hắn nơi này g â y dựng sự việc cho nên đến giờ cơm trước sau đã tới rất nhiều người hơi chút dứt khoát chính là ở bên ngoài nhìn xem náo nhiệt có thể có ít người là thực sự chuẩn bị ăn cơm đi trời ơi là cái này cá ngừ a là cá ngừ thật là cá ngừ vây xanh ngươi xem một chút lớn như vậy cá ngừ vây xanh mấy trăm cân a nghe nói kiểu này cá ngừ vây xanh hiện tại càng ngày càng ít chẳng phải là càng ngày càng ít sao bởi vì lúc trước chờ không nổi quá lợi hại hiện tại rất ít nhìn thấy nghe nói bọn hắn chuyên môn đánh loại cá này đều chưa hẳn có thể đánh đến với lại đầu này như thế đại điều này nói rõ người ta cái này vốn riêng cửa hàng tại hải sản phương diện này có thực lực à, người bình thường sao có thể làm cho đến người ta có thể làm cho đến nói rõ đến nơi này ăn cơm sẽ không sai những người này nghị luận ở mỹ vẫn đúng là đừng nói người ta nói đạo lý thì thật có đạo lý cho dù là lý chính dương sau khi nghe xong liền phải cho bọn hắn điểm tán không sai chính là nghĩ như vậy các ngươi liền phải nghĩ như vậy đương nhiên biểu hiện tại lưu lượng khách trên chính là bọn hắn nơi này náo nhiệt phi phạm mặc dù trước đó bọn hắn cũng cảm thấy làm ăn này muốn làm lên chắc chắn sẽ không kém có thể hiện tại quá khứ xem xét phát hiện bộ dáng này vẫn là để bọn hắn tương đối kinh ngạc tốt hiện tại đã có rất nhiều người tới dùng cơm chúng ta hôm nay cái danh này hay là đánh ra hiện tại duy nhất nhìn xem chính là chúng ta bên này tài nấu nướng nếu món ăn phù hợp mọi người khẩu vị người tới sẽ càng nhiều nếu làm không tốt vậy hôm nay chúng ta làm mọi thứ đều ưng phí nhìn bên ngoài ô ương ô ương một đám người lý chính dương trong lòng kỳ thực rất vui vẻ nhưng lại có một tia lo lắng ta biết lý tổng hiện tại liền phải nhìn xem bản lãnh của ta đ ố i với cái này vu xuân phát trong lòng rõ ràng ta bên này nếu làm tốt cái này khởi đầu tốt đẹp chúng ta thì làm định ta bên này nếu làm không tốt như vậy vừa mới cái đó mánh lưới thì tới trước không chỗ hữu dụng đúng không vu lão sư tay n g h ề của ngươi ta là tin được lý chính dương mở miệng cười được vậy thì chờ nhìn xem đi vu xuân phát cũng là hảo tình vạn trượng hiện tại bếp sau đều đã bật điên người bên ngoài nhiều với lại có loại bọn hắn không tưởng tượng nổi loại đó nhiều cho nên vu xuân phát mang theo hắn tất cả bếp sau đều đang bận rộn chẳng qua rất nhanh liền có liên tục không ngừng bữa h n bắt đầu đưa tới rất nhiều người đối với ngay từ đầu cửa hàng sẽ tới kỳ thực chính là tham gia náo nhiệt xem xét tiệm này có ăn ngon hay không nếu ăn ngon bọn hắn về sau còn sẽ tới nếu là không ăn ngon bọn hắn về sau chẳng phải không tới hôm nay cái tiệm này tương đối đặc t h ủ chính là nghĩ đến đ ế n thử cũng là người ta có mạnh lưới nhưng càng nhiều người là mang theo một loại hóng chuyện tâm trạng đến theo món ăn của bọn họ đưa tới nay hải sản thì không cần nói nhiều theo vừa tiến đến là có thể nhìn thấy một cái kia lớn bể hải sản từ bên trong hải sản sinh long hoa hồ với lại người có kinh nghiệm năng lực phân biệt ra đây tất cả đều là tươi mới hoang dại hải sản đặc biệt xem như thái một mặt đi lên lúc bọn hắn thưởng thức cái này đã định được rồi ăn trước trên người đã ở đâu cùng tán t h ư ở n g lên thật sự ăn ngon cái đồ chơi này chẳng những là vật liệu tốt với lại bếp sau đầu bếp tương đối c h â u bò vàng không không làm được loại vị đạo này đến quá lợi hại theo từng bước từng bước thái bưng lên kết quả càng ngày càng nhiều người nói ăn ngon không có cách chính là ăn ngon như vậy phạm tỷ một thẳng đang chú ý những người này nghe tới bên trong khen ngợi âm thanh thời thì cuối cùng thở pháo nhẹ nhõm lý chính dương hiện tại thì chọn lấy một cái bọn hắn trong tiệm vị trí tốt nhất ngồi chẳng những là năng lực nhìn thấy bọn hắn còn có thể nghe được thanh âm của bọn、hắn. lý tổng hiện tại chúng ta bên này đánh giá không sai ta xem bọn hắn đến qua đều nói ăn ngon phạm tỷ tìm thấy hắn lý chính dương mở miệng gật đầu ta đều đã nghe được xác thực rất không tệ